trong ư n thiên g hạ đại l ạ Thất t bại r o n căn truyền p có phụ Lao thành hoàng. Chết không có gì đáng tiếc, đáng tiếc chưa phụ Thành Hoàng. không thể Lao t đáng đáng gì ừ này n cự ma. Chết rồi, g ê n cũng không lai h t ư ở g thuyết ư ợ n n g ư vậy kinh củng.、H、trong Hắc, hắc ám. t r ề n t h u y câu hồn sứ giả đâu người chết về sau không phải muốn gặp thành hoàng nhập u minh điểm thiết ác nhập luân hồi sao là l a o thành hoàng bị người vây khốn ta đây là muốn biến thành quỷ hồn giáp quỷ. một vùng tăm tối bên trong tiến hà khách tâm tình buồn vô cớ không cam lòng phẫn nộ thống khổ không phải trường hợp cá biệt nhưng hắn biết được cái này không là chính hắn tâm cảnh mà là giữa thiên địa đâu đâu cũng có đoán sát khí tại dung chuyển tâm linh của hắn c h ắ c không được càng là hạng người lương thiện càng là dễ dàng hóa thành lệ quỷ trùng kích như thế phía dưới tâm linh vặn vẹo là không thể tránh được yến hà khách trong lòng đột nhiên chuyển qua ý nghĩ này có lẽ mình cũng sẽ trở thành lệ quỷ yến hà khách còn không mau mau tỉnh lại một đoạn thời khắc hắn đột nhiên nghe được hét lớn một tiếng chuyển đến như sống bên hai giống như thể hồ quán đ ỉ n h đ ỗ n g nhiên hắn liền mở mắt quan minh tái hiện đi tới thế giới của hắn lọt vào trong tầm mắt là ánh sáng nhạt sắc trời hơi có chút t h m đạm bốn phía làm ê n h mông vô bờ dây núi giữa rừng núi có cây trầm trầm mà đậu một cái áo trắng đạo nhân khoanh chân ngồi tại đỉnh núi bên người mình là một con tựa như hùng sư đồng dạng uy vũ c h ó vàng là n g ư ơ i yến hà khách thoát ra liền làm một trận t e o gạo lập tức phát hiện không đúng đầu lưới của ta đâu hắn đầu tiên làm ộ t n ộ n g giơ tay lên liền thấy hai chi bạch ngọc cũng giống như cốt trưởng n g ư ơ i chết quá nhanh tạm thời cũng chỉ có thể nương thân ở bạch cốt nhân ma bên trong an k ỳ sinh nhìn thoáng qua bạch cốt nhân ma yến hà khách ánh mắt yếu đớt mấy tháng trước đó nghĩa trang từ biệt hắn từng trên người yến hà khách lưu lại một sợi khí cơ có thể thấm nhuần tung tích của hắn vốn là tiện tay hành động lại không n g h ĩ cứu được hắn một mạng cái này liền là hắn k h í vận cho dù cải biến vận mệnh nhưng lại có tuyệt sử phùng sinh thời cơ yến hà khách ngây người một cái trước mắt đã tiếp nhận kết quả này hắn động thủ trước đó liền không nghĩ lấy mình còn có thể sống chỉ là đáng tiếc không thể g i ế t kia láo hoàng đế đa tạ đạo trưởng ân cứu mạng hắn q u g d ả m xuống đất trong lòng phát ra cảm tạng lại là đã nắm giữ cùng an kỳ sinh giao lưu phương thức chỉ là trong lòng lên tiếng hô an kỳ sinh vẫy tay háo một cái yến hà khách đã không khỏi đứng dậy cũng coi là toàn ngươi nhân quả cũng là không thể nói ân cứu mạng tiến hà khách nguyên bản vận mệnh trong quy tích cố nhiên là hàng yêu trừ ma nhưng cho đến đụng phải bạch vô thường tạ thất trước đó là gặp nạn thành tưởng càng đánh càng mạnh hàng người nhưng mình nhúng tay về sau lại suýt nữa chết tại trong hoàng cung dùng cái này bạch cốt nhân ma lấy hoàn lại cũng là phải vô luận như thế nào đạo trưởng là đã cứu ta tiến mỗi là m người nghĩ đến ân c ứ u tất báo này ân tất khắc trong tâm khảm tiến hà khách lại lần nữa nói lời cảm tạ một câu c ố này bạch cốt nhân ma ta lại tế lợi qua đã mất đi thôn phệ máu người thị tinh hồn tiến giai năng lực lại có hấp thu thiên địa tinh khí nhập tính ánh trăng năng lực đợi một thời gian chưa hẳn không thể huyết nhục tái、sinh. tái một hiện nhân gian. sinh ủi nhân An an kỳ cổ â u Yến hạ khách h k cười khổ một tiếng. Đạo nói đùa, muốn muốn độ, tiếng, trưởng đạt tới như vậy trình vượt nói như nặng đạo đùa, qua vậy sợ là kim đến nay cũng không mệnh có ít người sau khi chết nhớ mãi không quên hoàng dương nhưng là chân chính có thể làm được nhưng không có mấy cái thậm chí có thể nói gần như không có hắn cũng không cảm thấy mình sẽ là ngoại lệ có tri á t làm n ê n không có cái gì không có khả năng an k ỳ sinh ý vị thông trường nhìn thoáng qua h ế n hà khách giữa thiên địa khí vận bừng bừng phân chấn mỗi một thời đại đều có người không bàn mà hợp đại vận thuận buồn xuôi gió thuận dòng gặp nạn thành t ư ờ n g hiến hà khách hiển nhiên là như vậy người nếu không thiên hạ to lớn như thế sinh linh nhức vạn vạn tính toán vì sao hết lần này tới lần khác là hắn có thể đụng tới mình có chi á t làm nên hiến hà khách trong lòng lẩm bẩm hai câu lòng tin một lần nữa dâng lên hắn vốn chính là cái không dễ dàng từ bỏ người lúc này dâng lên lòng tin cả người khí thế liền lại là biến đổi kinh lịch sinh tử về sau cứng c ỏ i như núi khí chất lập tức quét tới bạch cốt nhân ma còn sót lại âm u ngược lại là đem ngay tại liếm cái này chân tay hắn chó vàng giật mình tê lên an kỷ sinh tùy theo đứng vậy cũng không để ý tới yến hạ khách không thấy như thế nào động tác đã đi tới sườn núi sườn núi chỗ có ba gian phòng trúc là hắn lâm thời nghỉ ngơi chi điệm cực kỳ đơn sơ lại rất sạch sẽ an kỷ sinh trên bàn trải rộng ra một trang giấy đầu bút lông sở mực viết xuống bốn chữ lớn thương thiên thụ lục nguyên thần là giới này tu hành đệ bắt cảnh theo một ý nghĩa nào đó tới nói cũng là cuối cùng một cảnh bởi vì không có người thấy thứ c h i ế í n h từ xưa đến nay vũ hóa mấy người đều đã đang lâm tiến giới chỉ là nguyên thần cùng nguyên thần chi ở giữa t r i n h lệch nhưng cũng cực lớn cái t r i n h lệch này ở chỗ nguyên thần mạnh yếu thần thông mạnh yếu cũng ở chỗ nguyên thần dựa vào hay là nói là bản mệnh lại hướng phía trước nói liền là thương thiên thụ lục hoàng thiên giới tu hành c h i đạo chân chính quán triệt từ đầu đến cuối liền là thương thiên thụ lục dưỡng khí là vì thụ lục ôn dưỡng là vì để thương thiên thụ lục trở thành bản mệnh nấu luyện địa s á t t h i ê n cương là vì để bản mệnh lớn mạnh diễn sinh thần thông là điều k h c bản mệnh bức tranh độ kiếp là vì để bản mệnh đột phá rào dù là thành t ự nguyên thần cũng muốn lấy làm dựa vào cái này dựa vào là dựa vào là bàn vào là lập thân chi cơ là hộ đạo gốc dễ cũng là siêu thoát bắt đầu xâm nghiêm như thế lãnh khóc như vậy để bước xuống hắn có chút c ả m thán nào chỉ là thiên địa linh khí thế giới này hết t h ả y đều có độc ca trong lòng của hắn suy nghĩ n à n vạn đối với cái này nhất trọng hoàng thiên trong lòng lại nhiều hơn một phần k i ê n kỵ sau một hồi lâu hắn cầm b ú t lên lại lần nữa d ư ớ i sách hai chữ nguyên thần tinh khí thần hợp nhất hắn một lần nữa thu hồi c ử u phù giới hết t h ả y t í c h xúc đạo tuần càng lấy càng thêm hoàn toàn t r i để tư thái mở ra tam hoa tụ đình tri đạo so với cái kia vị không d ậ y nổi hậu bối vương quyền đạo nhân càng thêm hoàn thiện hơn nhiều bay ở trước mặt hắn liền chỉ còn lại nguyên thần độ kiếp chỉ là quá trình nguyên thần mới là lại một lần thăng hoa lấy thần thông tạo hình bản m ệ n h độ kiếp lấy thăng hoa nguyên thần là dựa vào mới là đại thành mà hắn bản m ệ n h là luân hồi phúc địa vô hạn đ ộ n g tiên đ ộ n g tiên phúc địa hàng thế thời điểm liền là hắn nguyên thần thành tựu này thiên hạ phong vân biến đạo thanh đô trên thành một trận đại chiến triệt để xốc lên t i ê n y giáo cùng âm ty thành hoàng kỳ chiến tân vô y thì tại rất nhiều thành hoàng trong suy nghĩ địa vị không hỏi có biết kia là ngàn năm đô thành hoàng đã từng u minh p h ụ quân ngồi xuống quỷ thần mệnh lệnh của hắn tự nhiên có vô số thành hoàng tuân theo mà càng quan trọng hơn là những n à y thành hoàng trăm ngàn năm qua đều là vì người tôn sùng thần thiên ý giáo vừa đến cứ thế mà đem bọn hắn bài xích thành quỷ thần trăm năm qua bị đè ép bị đoạt đi hưng ơ hỏa trong lòng bọn họ vốn là đè ép vô số lựa d ậ n là lấy cơ hồ mười ngày ở giữa hai đại to lớn cự vật chiến hỏa liền triệt để bốc cháy lên tân vô y sở định hạ sát đạo người ba ngàn diện đạo quan trăm tòa Càng làm m ộ trước ngày cũng chưa tới liền đã hoàn thành. chưa tới t đã i ti hiện thiên ệ t thành để động để bạo hạ hoàng lên nhóm n g âm ra ờ i chối tu t hành nghẹn họng nhìn chân cũng lực vì đó lượng. ư r sau bất quá một tháng bảy châu ba mươi sáu phủ thiên ý giáo điểm xem liền đã triệt để bị nổ tận gốc đạo quan bị diệt chỗ chi sơn đều bị đốt thành đất trống châu phủ bên trong thiên ý giáo đạo nhân càng là gặp thai hoàng ngập đầu rất nhiều đạo nhân thậm chí còn chưa thu được thiên ý giáo phi kiếm truyền thư liền đã n g h ê n đón nổi giận thành hoàng kết quả có thể nghĩ lương châu càng là trong vòng một đêm liền triệt để quét sạch tất cả thiên ý giáo đạo nhân nhưng tháng thứ hai ngay từ đầu biến hóa liền lại vì đó phát sinh một đạo ý chỉ từ triều đình phát ra trải qua phi kiếm chuyển thư chuyển lại hướng về thiên hạ châu phủ huyện thành phúc tiên thừa vận hoàng đế chiếu viết thành hoàng ngô đạo đùa bỡn lòng người cầm giữ hưng ơ hỏa t hai hỏa vô tận từ hôm nay bắt đầu tất cả châu phủ hết t h ả phong cấm miếu thành hoàng cấm chỉ bất luận kẻ nào tư bái thành hoàng nện hủy pho tượng lấy nước phân đổ vào triều đình tham chiến đại thanh triều đem tất cả miếu thành hoàng đều bại xích là dâm tử tất cả châu phủ quan sai phụ cận chú quân cơ hồ tất cả đều đ n p viên lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ từ thanh đô thành q u ế tán cho đến lan tràn đến thiên hạ châu phủ từng tòa miếu thành hoàng bị sai người niêm phong từng tòa thành hoàng pho tượng bị nệ n h ủ y ngâm ao phân thiên ý giáo hợp tung liên hoành ưng thuận đủ loại chỗ tốt đưa tới vô số tà tu ma tu tham chiến âm t i thành hoàng nhóm thế công lập tức im bặt mà d ừ n g chiến cuộc trong nháy mắt lại vì đó nguy chuyển sóng gió nổi lên thiên hạ biến kim trung lâu trường lâm đạo nhân ngồi đang quái thạch phía trên thở dài thở ngắn sầu muộn không thôi minh tâm đạo đồng tay nâng đạo thuật nhìn xem thỉnh thoảng bất đắc dĩ lắc đầu ba phen mới bở ơ ng nghe sư phụ thở dài âm thanh hắn rốt cục nhịn không được lao sư ngài có thể hay không đừng thở dài rồi ai trường lâm đạo nhân sầu muộn thả tay xuống lộ ra một phong mạ vàng tiếp mời ngươi vật nhỏ này ngươi cho rằng vi sư vì sao phát sầu còn không phải là vì ngươi không phải liền là tiếp thiên y giáo cái này thiệp mời lại như thế nào hôm đó trong đêm thái cực núi đánh một trận xong thiên hạ lập tức phong vân biến ả o đầu tiên là âm t i thành hoàng tâm hữu linh tê xuất thủ càn quét thiên y giáo rất nhiều đ i ê n quan không biết nhiều ít thiên y giáo đạo nhân bị rết chật vật chạy trốn ngược lại lại là phong vân biến n o triều đình xuất thủ nện hủy phong tấm miếu thành hoàng không biết nhiều ít thành hoàng bị phản diệt sát rốt cuộc có thể thoát khỏi miếu thành hoàng trói buộc đối phàm nhân xuất thủ thành hoàng không có mấy cái cứ thế mà bị đánh gây phản kích sống lưng nhất thời rơi xuống hạ phong về sau liền là thiên ý giáo rộng phát thiệp mời cơ hồ đưa đạt thiên hạ bất luận cái gì tu hành tô n môn thậm chí một chút độc hành tán tu trong tay mời bọn hắn chung chu âm t i thành hoàng chia cắt thiên hạ hư hỏa hắn làm lương châu chỉ có mấy tôn nhập đạo tiểu chân nhân tự nhiên cũng là nhận được thiệp mời nhưng hắn ngày giờ không nhiều lúc này chỉ muốn chỉ điểm mình đệ tử tu hành nơi nào có tâm tư tham dự vào như thế hai tôn quái vật khổng lộ trong tranh đấu âm t i thành hoàng âm t i thành hoàng thành hoàng về sau nhưng còn có âm t i đâu vị tia thất ra ngài yên tĩnh điểm đi đừng nói là vì ta minh tâm đạo đồng l ư ớ t mắt thiên hạ này liền là lại loạn ngươi đệ tử ta tùy ý tìm vùng núi hẻo lánh chứa chấp đi vào còn có thể có cái gì liên lụy đến ta hay sao Ngươi. Trường lâm đạo nhân một trận dựng trứng nhiên thần sắc biến Ngầm nhìn lại, chỉ thấy từng đạo kiếm quang nắm kéo mấy chục đạo khí lãng mà tới. Trường đổi. lại, kiếm tới. một mắt, đột thấy lâm dâu mấy mà đạo đầu đạo đạo kéo chỉ chục khí sắc nhưng bản m ệ n h cũng không đều là phi kiếm đại thanh cảnh nội kiếm tu môn phái rất nhiều có thể một hơi phái ra hơn mười vị bản m ệ n h tu sĩ thế lực cũng chỉ có thiên y giáo thiên y giáo truyền thừa lâu đời gần trăm năm nay càng là hùng ngồi đại thanh mở rộng sân môn chẳng những tuyển nhận m ô n nhân còn mời chào rất nhiều tà tu tà tu thậm chí cả ma tu là khách thanh có thể phái ra hơn mười vị bản m ệ n h cũng không kỳ quái bởi vì thiên hạ đại châu trăm hai nhỏ châu sáu trăm mỗi một châu đóng giữ một vị bản m ệ n h tu sĩ cái này đã nhiều đến gần ngàn người thiên ý giáo có thể cùng âm ti thành hoàng tranh phong cố nhiên có đại thanh triều đình hết sức giút đỡ hắn bản thân thực lực cũng không thể khinh thường. nhiều như vậy bản mệnh tu sĩ a c h ắ c không được có thể cùng âm t i thành hoàng tranh phong minh tâm đạo đồng cũng nghe đến phi kiếm âm thanh phá không ngẩng đầu nhìn lại không khỏi trong lòng cảm thán h ắ n cũng là lần đầu nhìn thấy nhiều như vậy tu sĩ chớ nói chi là đây đều là bản mệnh tu sĩ trên phi kiếm sát khí nhiễm càng có hương h ỏ a chi khí ngưng tụ không tiêu tan chết ở dưới tay những người này thành hoàng nhưng không phải s ố ít trường lâm đạo nhân trong lòng một b ầ m liền gặp được trong đó một đạo kiếm quang đ ố n g nhiên mà xuống chỉ phía xa kim trung sơn mà tới hưu khí lãng lăn lộn bên trong một thanh niên đạo nhân lập thân giữa không trùng cất cao giọng nói kim trung lâu trường lầm chân nhân có đó không t h i ê n ý giáo môn u hạ giả chính cầu kiến thanh niên kia nói người tám thước thân thể anh tư bừng bừng phân chấn phát âm như kiếm phá trời cao trực tiếp xuyên qua đại trận tại kim trung lâu bên trong sơn môn nổ vang lại là có đại trận cách trở bên trong có thể thấy được bên ngoài bên ngoài không thể gặp bên trong giả chính trường lâm đạo nhân trong lòng hơi đ ộ n g nhìn thoáng qua minh tâm đạo đồng cái sau bất đắc dĩ thở dài cao giọng nói xin hỏi đạo trưởng đến đây thế nhưng là có chuyện gì quan trọng nhà ta lão sư trước đó vài ngày bị thương đang lúc bế quan không thể gặp khách không thể gặp khách giữa không trung giả chính lông mày liền là n h ữ một cái trường lâm chân nhân quả thật không tại minh tâm đạo đồng nhìn thoáng qua trường lâm đạo nhân cao giọng trả lời lao sư bế quan thật không thể gặp khách đạo trường nếu có phân phó chi bằng nói đến đợi lao sư xuất quan ta tất vì đạo trường c h u y ể n đạt quả thật không tại giả chính ánh mắt lấp lóe tiếp theo cao giọng nói chân nhân đã có chỗ không thiện vần đạo sẽ không cái giấy dứt lời kiếm u a n g na di mà đi sơn môn bên trong minh tâm đạo đồng nhẹ nhàng thở ra cái này thiên y giáo đạo nhân làm việc tựa hồ không có nghe đồn rằng như vậy bá đạo a người như vậy ngây tơ vi sư sau khi chết người sợ là muốn vạn kiếp bất phục trường lâm đạo nhân sắc mặt dày đặc không giảm được nghe đệ tử ngây thơ ngôn ngữ không khỏi lắc đầu thở dài lúc này thiên y giáo cùng âm ti thành hoàng tranh hùng sao lại lại đắc tội những người khác lại nói có đại trận lạ ý vào chính là những này bản mệnh tu sĩ cùng đi công vi sư cũng có thể g i ế t tới ba năm cái mà cái này lương châu thiên hạ này làm sao dừng kim trung lâu một nhà thiên y giáo cố nhiên thực lực hùng hồn lại há có thể cùng thiên hạ người tu hành là địch rốt cuộc người tu hành nhưng không có âm ti thành hoàng như vậy nghiêm trọng trói b u ộ c hô kiếm quang bay lên không giả chính sắc mặt hơi có chút âm trầm một đạo khác người truyền âm k i u trường lâm đạo nhân thế nhưng là chối từ không ra không sai lão già này căn bản ngay cả lời đều chưa từng nói lên một câu h i ệ n nhiên là không muốn rời núi giả chính sắc mặt tâm trầm cái này không kỳ quái trong thiên hạ d á m cùng những này thành hoàng làm địch nhân đến cùng là ít chỉ là đợi đến giáo chủ đại sự thành i ể u từng cái thanh tính bản hắn ra bọn hắn liền biết tốt xấu mặt khác một trung niên đạo nhân h ừ lạnh một tiếng vừa nghi nghi ngờ nói so với cái này ta càng tò mò hơn là chúng ta nhập cái này lường châu đã có ba ngày chỗ qua thành trì không hạ bảy mươi nhưng không thấy một vị thành hoàng những này cô hồn giáp ủy quả thật là chạy trốn không còn hình bóng cái khác đạo nhân cũng đều n h ư mày theo đại thanh triều đình bắt đầu nhằm vào rất nhiều thành hoàng bắt đầu chiến cuộc đã bắt đầu nghi chuyển thiên y g i á o đám người thương vong mặc dù thẳng trọng những này thành hoàng tổn thất lại là lớn hơn mặc dù dương gian miếu thành hoàng bị nện sẽ không can thiệp đến hương hỏa giới vực bên trong thành hoàng phụ đệ nhưng là đã mất đi ngoại giới dựa vào bất kỳ cái gì thành hoàng tại dương gian thực lực còn lớn hơn ngã địa phương khác coi như thuận lợi chỉ là cái này lương châu thành hoàng không hơn châu đây là ưu minh phụ quyết lệnh bọn hắn trốn không thoát lương châu đi giả chính cười lạnh một tiếng dễ người hủy miếu còn muốn chạy nào có chuyện tốt như vậy chúng ta cắt một đường tì không tin bọn hắn có thể phi t i ê n đ ộ điện nói đến ngược lại là muốn cảm tạ kêu u minh phụ quân nếu không phải hắn trói buộc rất nhiều thành hoàng trận chiến này độ khó còn muốn lớn hơn gấp mười một lao đạo sĩ cười ha ha cái gì thành hoàng quỷ thần mất chủ tử bất quá là bầy cô hồn giã quỷ thôi thành hoàng không p h ụ thể thành hoàng không ly châu đã từng v ị kêu u minh p h ụ quân lập xuống âm ti trật tự thời điểm đối với chú thế âm thần thành hoàng trói buộc chi cực kỳ vượt quá tưởng tượng nếu không lấy thành hoàng chi thế lớn tại u minh mất đi liên hệ về sau đã sớm trước tiên thống trị toàn bộ dân gian nơi nào còn có bọn hắn tiên ý giáo sự tình không sai tất sát những này cô hồn cô giã quỷ. Đi. một đám tiên h y giáo đạo nhân thét giải lấy đi xa chỉ lưu lại từng đạo sáng r ự c bạch khí kéo dài không thôi thần thông là cái gì nghe yến hà khách nghi vấn an k ỳ sinh trầm n g ầ m chỉ chốc lát mới nói võ giả luyện võ đao thương côn đồng cũng được quyền cước chỉ trưởng cũng tốt đều dựa vào thân thể đến thi triển có nội khí ra chỉ cũng tốt không có cũng được cái này đều gọi là m kỹ bị an k ỳ sinh mệnh danh là thái cực núi giữa sườn núi an kỷ sinh nằm nghiêm tại tự mình làm ghế đu phía trên là yến hà khách giảng thuật mình lý giải kỹ tiến thêm một bước thì làm thuật thuật giả như phủ lục như pháp k h cũng như phạm nhân võ giả bên trong nội khí ly thể bản này chất trên là lấy nhỏ t h ằ n g lớn lấy mình bên trong khí pháp lực ảnh hưởng thiên địa tinh khí nhỏ đến váy b ừ a lớn đến hô phong hoán vũ di sơn đ ả o hải loại này đều gọi là m thuật di sơn đ ả o hải hô phong hoán vũ đây cũng chỉ là pháp thuật phạm chủ sao yến hà khách hơi kinh ngạc những này thế nhưng là trong truyền thuyết thần thông thản nhiên nói hô phong hoán vũ cũng được di sơn đào hải cũng tốt trên bản chất cũng không thoát ly thuật phạm trù không có gì hơn là pháp lực ảnh hưởng thiên địa tinh khí từ đó thi triển mà một khi ngơi đoạn mất pháp lực liền sẽ gió ngừng n ư n nghỉ mà thần thông ngay tại ở cho dù là ngươi đoạn tuyệt pháp lực thậm chí ngươi chết đều có thể tồn tại cái này đ ề u là làm thần thông hoàng thiên giới mười vạn năm qua cho dù người tu hành không tính quá nhiều còn có rất nhiều tuyệt tự nhưng lưu chuyển xuống đồ vật lại là rất nhiều trải qua mấy ngày nay an kỷ sinh không có gì ngoài p h ò n g đoán p h ò n g đoán con đường của mình bên ngoài liền là đang nghiên cứu hoàng thiên giới hết thảy từ thương thiên thụ lục đến nguyên thần dựa vào từ vẽ bửa đến hô phong h o à n vũ di sơn đ ả o hải thậm chí cả thần thông hãn khí loại thanh cựu căn cơ không ở chỗ thiên địa linh khí nhưng mà thay thế phía giới đồng dạng có thể thi triển giới này bất luận cái gì pháp thuật thậm chí cả thậm nhưng tự lại có khác nhau pháp lực cái này hòa trùng biến mất thiên địa linh khí cái này giàu cũng liền dập tắt không dạy nổi gọn sóng thần thông thì lại không phải là có thể thoát ly pháp lực mà tự động tồn tại giống như hóa thân bình thường chẳng những có thể độc tồn giữa thiên địa thậm chí có thể hấp thụ thiên địa tinh khí lớn mạnh tự thân giống nhau trước đó thiên ý chân nhân k i a một sợi tóc dài hắn liền có thể thoát ly pháp lực một mình phun ra nuốt vào thiên địa tinh khí nguyên nhân chính là đây xa xôi mười vạn g i ả m vẫn có thể đánh tan hai trăm thành hoàng hợp lực m ộ t k í c h thì ra là thế yến hà khách hơi có chút giật mình ta đọc đạo t ạ n g thời điểm từng gặp một chút ghi chép nói là thời đại thượng cổ đỏ định chân nhân vũ hóa trước đó từng trấn áp một tôn tà ma cho đến hắn vũ hóa phi thăng đều chưa từng biến mất thậm chí kia tà ma chết già về sau như c ũ tồn tại cái này liền là thần thông、đi. k h ô nhưng g sai. s An i n kỳ gật gật、đầu. Hoàng thiên giới thiên đầu. m ờ i v ạ năm n qua, vũ hóa vũ ư ờ i tự n h i ê n là có, đỏ đỉnh chân nhân chính â nhân n h c là một cái trong cái số đó, h ắ hắn n truyền biến tuyến Nguyệt Trường、hà、bên trong. Nhưng hắn đỏ đỉnh chín chỗ phái Hà h lưu mất tại đạo đã đỏ sớm ỏ a kinh lại như c ũ lưu truyền tại thế là đại thanh đại phái đan đỉnh phái bí truyền điện tịch không thể nào hiểu được mặc dù biết được hắn phân loại nhưng yến hà khách còn không thể nào hiểu được hắn mặc dù cơ duyên xảo hợp nhặt được một quyển đạo thư may mắn nhật đạo nhưng đây chẳng qua là một bản kiếm kinh đối với tu hành pháp thuật giới thiệu có thể nói giải rác tự nhiên càng không cần nói thân thông Cái kia tà tu chi thái cực cảm ứng thiên lấy ngũ khí triều nguyên ta căn bản diễn sinh đến hai mươi bốn t h ầ n thần hợp lấy ngũ tạ thần tổng cộng có hai mươi bốn môn thần thông tam giới du tẩu gần như trăm năm khổ tu càng có cựu phụ giới các đợi binh chủ ba ngàn năm chi tích xúc hắn một trong thân nội tỉnh quá mức phong phú tam hoa tụ đỉnh thành tiệu về sau tự nhiên thành tiệu hai mươi bốn thần thông Cái này theo ầ thần n thông nguồn hắn tán nhau, gánh hắn năm thức tán thủ căn cơ, cũng là cắm dễ tại chính hắn mà sinh ra thần thông, hay là nói là hắn bản năng. Giống nhau người ăn cơm uống nước, Ông, từ thái thủ, thức thủ tại mắt. t khác chịu hay hô hấp cho gốc cực có cơ, cắm cơm lại là là là là ra đã mà dễ an kỳ sinh chỉ điểm một chút rơi giữa hư không gợn sóng dần dần sinh bốn hướng lan tràn phía dưới hình thành một phương không lớn không nhỏ huyền quang kính trong kính huyền quang hình tượng dần dần trở nên rõ ràng lại từ gần cùng xa không ngừng kéo rối rất nhanh đã vượt qua dây núi nhưng ngừng lại dây núi bên ngoài một chỗ sơn lâm bên ngoài ngay lâu như vậy không biết các hạ có gì cao kiến chỉ thấy ngoài quần sơn sơn lâm bên bờ lâu năm thiếu tu sửa trên con đạo một người không nhanh không c h ậ m dạo bước mà đến tựa như bên trong học phủ đạp thanh du học sĩ tử nhất cử nhất động thoải mái không diễn tả được thoải mái tự nhiên mà vậy ai yến hà khách chấn động trong lòng ngưng mắt nhìn lại liền là sợ hãi cả kinh chỉ thấy người kêu một bộ thanh sam trên đầu không quan cũng không b ú i tóc áo choàng tóc đen hai mắt tính mịt như biển người này trong thiên hạ ít có người không biết đại thanh rất nhiều châu phủ thậm chí cả huyện thành bên ngoài đều có đứng thẳng lấy hắn pho tượng đạo quan hán là thiên ý chân nhân chương ba trăm bảy mươi mốt một thức thiên long âm t h i ê như ngai nơi nào kiếm nào c i Thiên âm. chân ý vậy trong i ế n chấn động hạ khách t lòng của hắn c ủ n loạn nhìn về phía thần sắc như thường an kỳ sinh cái này đã từ nghĩa trang thủ gặp t sàn sàn. Không h không một đoạn thời khắc hắn dừng bước lại lời nói bình thản nơi đây phong thủy vô hạn tốt ngược lại là chỗ khai tông lập phái tốt chỗ đạo h u u ánh mắt là thật không sai thanh âm của hắn không cao không thấp lại thanh thanh tích tích tại h u y ề n quang kính đầu kia an kỳ sinh bên thai vang lên thậm chí ẩn ấp quần sơn trong rất nhiều thanh hoàng cũng đều thơ phụng a hắn pho tượng đạo quan trải rộng thiên hạ châu phủ hương hòa tri thịnh so với tất cả miếu thành hoàng thêm nữa cùng một chỗ còn mê ngông hơn tương truyền hơn trăm năm trước liên đã có nguyên thần chân nhân vẫn lạc hàn tay đối với rất nhiều thành hoàng tới nói đây càng là một cái không thể lãng quên danh tự thiên hạ thành hoàng đứng đầu đô thành hoàng tần vô ý ý ý sinh sinh tại hắn ngàn năm đất phong đại thanh đô thành bị người này áp chế trăm hai mươi năm vô luận thủ đoạn hắn như thế nào nhưng kết quả chính là như thế nhân vật như vậy có thể nào không sợ làm sao có thể không sợ phong thủy cho dù tốt không so được đế đô địa linh nhân t u y ệ t dựng dục ra các h ạ n h ư vậy cái thế h ư n g ma an kỷ sinh chậm rãi ngồi dậy ánh mắt bên trong nổi lên yếu ớt lãnh quang mấy trăm dặm sông núi đối với nguyên thần chân nhân tới nói dạo bước nhưng đến nhưng hắn d ừ n g b ước cũng không phải là bởi vì sợ áp sát quá gần mà là bởi vì quần sân trong một chút linh k h í không còn là một chỗ chân chính t u y ệ t linh chi điệp dù cho là nguyên thần chân nhân thần thông hóa thân tuy tiện cũng không dám nhập bên trong bởi vì thần thông cho dù có thể ly thể mà tồn nhưng cũng muốn cắm d ễ tại thiên địa linh khí Hùng Thiên ý chân nhân nhấm hai chữ không khỏi Phật, hưu nhân ngai ngai nhấm nuốt một lần hai chữ này, tiên, gì gì gì ma. một ma. bật cười. Cái gì là thiên, cái gì là Phật, cái gì lại ý lắc đầu là là là Đạo giữa thiên địa vạn vật đều không chỗ khác biệt cái gọi là tiên ma có cái gì khác nhau đối với p h à m nhân mà nói ta hoặc là cự ma nhưng đối với hoàng thiên mà nói ta có thể là tiên cũng nói không chừng đấy chứ hắn có ý riêng mang theo suy tính thiên ý từ xưa yêu cầu cao vấn ngươi cho rằng ngươi h i ể u trời kỳ thực ngươi ngay cả người đều không có làm minh bạch nói thế nào tiên h đạo an kỷ sinh thần sắc bình thản vô h ỉ vô nộ ngươi chính là người rời lên sơn giã không phải tiên vượt qua bình thường cũng không phải lòng ngươi không muốn là người không có nghĩa là ta cũng không thích thiên ý từ xưa yêu cầu cao vấn đạo hữu lời nói rất có vài phần vật vị chỉ là ngươi nói ta không hiểu trời như vậy t h i ê n ý chân nhân nhàn nhạt đặt câu hỏi ngươi lại biết cái gì là người ngươi cho rằng ngươi còn là người sao hắn ánh mắt bên trong mang theo nhàn nhạt tìm tòi nghiên cứu hắn đối với an kỳ sinh có nồng đậm hiếu kỳ hắn chi đại thế đã thành tại đại thanh vốn nên mọi việc đều thuận lợi lại tại lương châu gãy kích trầm xa mà lúc này hắn trong lòng càng kinh ngạc cái này quần sân trong không có mảy may thiên địa linh khí tồn tại là một chỗ người tu hành chân không một chỗ chân chính tuyệt linh chi đ i ệ mà cái áo trắng đạo nhân ngồi xếp bằng trong đó nhập mặt trời lặng k n g trời huy hoàng không thể nhìn thẳng đạo vì sao người nào có dạng này người ta tự nhiên là người an kỷ sinh thần sắc nhàn nhạt, nhạt. làm người hai đời vượt ngang tam giới trong n g ộ n g thể vị n à n vạn loại nhân sinh hắn đối với nhân đạo lý lẽ giải không phải là người bình thường có thể so sánh hắn tâm như gương sáng thiện một đầu ác một đầu ở giữa đứng thẳng ta giống nhau thái cực âm dương điểm cái gì là người thất tình đều có là người đạo m ạ c tiêu g i a o là tiên phổ độ thế người là phật giáo hóa thiên hạ là thánh nhân vô tình vô ngã không chúng sinh người là trời hắn không phải tiên không phải phật không phải trời cũng không phải thánh thất tình đều có có thiện có ác có tin mừng có giận tâm như lúc trước tự nhiên là người có phải là người hay không như thế nào một bộ thể xác có khả năng quyết định long không cùng gián cư xưa nay cũng có hạng người phàm tục còn có lưỡng cực phân hóa quan lại quyền quý thương cổ cự phú nhà đều không cho là mình cùng những cái kia người buôn bán nhỏ là đồng loại huống chi ngươi ta ư t h i ê n ý chân nhân khẽ lắc đầu ngươi mạnh tự cho là đúng người lại có ai sẽ cho rằng ngươi là người tốt hơn ngươi nhân quỷ không phải súc sinh không bằng nói chuyện lại không phải an kỳ sinh mà là tôn khải cái này trước đó thu được trọng thương lúc này còn dám can thiệp vào đồ tề hét lớn một tiếng liền từ giận mắng sinh ngơi ư người người nuôi ngơi ư người người, tạo điều kiện cho ngơi ư người người ngơi ư lại nhân quỷ không phải không bằng heo chó trời sinh ngươi như vậy t ạ p trùng thật sự là lao thiên mắt bị mù một tiếng gầm t hét tôn khải là khàn cả giọng hiệu quả cũng là vô cùng chi rõ rệt hắn vừa dứt lời dãy núi tri đỉnh đã yên lặng như tờ không còn chút nào nữa tiếng vang tựa hồ ngay cả sông núi cánh rừng bên trong chim thú côn trùng cũng đều cảm nhận được sợ hãi không dám phát ra từng tiếng vang thậm chí pha tới gió nhẹ đều ngưng trệ trong chốc lát, nơi đ â y sơn lâm thiên địa tựa hồ thành một trường y mắng bức tranh hắn điên rồi quần sơn trong rất nhiều thành hoàng tất cả đều há miệng n ẹ n nào hoảng sợ tựa như miệng rút g ầ n con cóc bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới cái này tôn khải lá gan vỡ ơ y mà có thể lớn đến loại tình trạng này bọn hắn không có một người không hận cái này thiên ý chân nhân nhưng là chân chính đối mặt hắn ai dám miệng ra ác ngôn giờ phút này công lương thâm là hoàn toàn p h ụ loại này là gan hắn liền là đầu thai chuyển thế ba mươi lần chỉ sợ cũng không có người nói cái gì thiên ý chân nhân rốt cục bị lệnh ánh mắt vô tận cường hành ý thức dường như lôi quấn lấy thiên đ i ệ cùng nhau ép tới c h ỉ một thoáng giống như như thiên nộ thiên khung phía trên mây đen tùy theo đền bù cùng phong càn quét cho bụi hơi hẩy mấy trăm dặm sông núi cây cối cắt đá quần quận m à động có thổi l a n lộn có bị thổi lên không trung viêm dương mặt trời nhất thời biến mất vô hình thúc sát chi lực bao phủ khắp nơi rủ xuống lưu b ắ t phương hàng trăm hàng ngàn bên trong bên trong toàn bộ sinh linh tất cả đều hình như có cảm giác càng là cường đại người cảm nhận được uy hiếp thì càng cường đại cơ hồ hô hấp không thể thanh thủy huyện trên không l ư ớ ngang mà qua mấy chục đạo kiếm quang đột nhiên tao nộ dạng này áp bách đều là cồn rung động run một cái hai cái cơ hồ từ trên trời ngược lại cắ thiên tượng biến hóa phía trước c h í ít có một tôn luyện thành thần thông chân nhân không định tiêm chân nhân không không ngừng dạng này thiên tượng biến hóa đã không phải là thật người thủ đoạn lùi lùi lùi giả chính bọn người h ã i nhiên thất sắc cuốn hô gào thét lớn chật vật lùi lại tại trong cuồng phong bị thổi sáng tối chập trờn xa xôi trăm ngàn dặm đã như thế đứng m ũ i chịu xảo tôn khải càng là trong nháy mắt liền cơ hồ hồi phi yên diệt sở dĩ nói là cơ hồ là bởi vì hắn tiếng nói rủ xuống trước mắt trong núi an kỷ sinh cũng tự khai miệng hắn nói ngươi nhân quỵ không phải không bằng heo chó ta cảm thấy nói rất tốt an kỷ sinh lời nói không chút hoang mang từng cái chữ tiết rõ ràng đến cực điểm theo một cô dương hòa ôn nhuận gió thổi qua dây núi trong chớp mắt đã tiêu diệt quần sơn trong lật lên kịch liệt phong lưu c h ế t tiêu trong núi rừng gần như kinh khủng lực áp bách trong núi rừng rất nhiều thành hoàng lập tức nhẹ nhàng t h ở ra thậm chí quên đi mình căn bản không cần hô hấp từng ngụm từng ngụm hút vào không khí tôn khải lồng ngực chập trùng tâm linh nhận lấy to lớn áp bách nhưng lại ha ha cười ha hả chỉ cảm thấy những lời này nói ra miệng trong lòng vô cùng thoải mái suy nghĩ cực độ thông suốt cho dù là lập tức liền chết cũng là không chút nào thua thiệt đây là cái gì lực lượng? đứng tại an k ỳ sinh trước người không xa hiến hà khách lay động mình một thân không xương rung động khó tả không có gì ngoài ghé vào dưới chân đem chân tay hắn cắn đến cách vang lên chó vàng bên ngoài hắn là cảm xúc sâu nhất một cái tại hắn cảm ứng bên trong lúc này an k ỳ sinh liền tựa như một vòng mặt trời trán phóng vô tận quan huy chỗ này thiên địa không chuẩn sắc mà nói là dãy núi này địa mạch đều rất giống hội tụ ở trên người hắn chỉ là nhìn một chút l i ề n để hắn cảm nhận được nặng nghề không thể tưởng tượng nổi ầm ầm không trời mây đen quay cuồng ngoài núi quần phong gào thét hô hô thiên ý chân nhân đứng ở phong bạo bên trong quần áo tung bay hờ hứng mà lanh k h ó c nhìn về phía mây đen che đậy cuốn phong gào thét phía dưới như cụ gió em sóng lặng càng hiện ra ánh sáng nhạt dây núi giống như như thiên nộ đồng dạng thiên tượng biến hóa bên trong duy nhất không đổi chính là đám k i a n ú i lúc này dây núi này hiện ra ánh sáng nhạt từng tôn thành hoàng đứng ở sông núi ở giữa trong lúc vô hình dường như ám hợp trật pháp thậm chí dung nhập trật pháp trong thăng c h ố c hãng tựa hồ có thể nhìn thấy một bộ bao phủ dây núi vắt ngang giữa thiên địa hai màu trắng đen lưu truyền thái cực đồ đạo hưu trận này ngược lại không kém ta đối với ngơi lời nói hai mươi bốn thần thông ngược lại là có hứng thú hơn thiên ý chân nhân hai chỉ cùng nổi lên bóp ra kiếm chỉ nay t h ầ n thông thiên vấn nhất kích thiên long âm vê anh thuận theo một chỉ điểm ra gió thiên vân đ ị a mấy trăm dặm thiên đ ị a nhất thời vì đó phẫn nộ gào thét cồn phong nổi lên tại mặt đất giống như vòi rồng đằng không mà lên mây đen quay c u ầ n k h u n g thiên c h i bên trên cẳng có đạo đạo mây đen điện xà tùy theo xoay tròn như vòng xoáy đồng dạng thôn tính bốn phía thiên đ ị a tinh khí tiếp theo cũng từ lôi kéo xuất ra đạo đạo thô đạt mấy chục trượng màu lên trung phổ một đạo thiên long âm gió từ đ i ệ lên mây từ ngày qua phù hợp trời cao hóa thành một đạo s á m trắng phong long d ơ thẳng lên trời gầm hét ngang đất d u n g núi chuyển cắt bay đá chạy mây đen hạ tựa như màn đêm đồng dạng giữa thiên địa chỉ một thoáng cái gì đều không thấy được chỉ có kia một chỉ điểm ra, ngàn trượng phong long hét giận dữ lôi cuốn lấy thiên địa phong l ô i chi thế lực phá không lao nhanh mà đi vừa lúc ta cũng có một thức thần thông cùng l o n g có quan hệ từng hồi rồng gầm cùng phong dung chuyển sông núi ở giữa an kỳ sinh chậm dại đứng dậy cánh tay cũng tự nâng lên lại từ chầm chậm đầy ra nay thức tên là trảm long đài chương ba trăm bảy mươi hai thiên ý cái chết chương ba trăm bảy mươi ba thập kinh vấn thiên đạo d â y núi bên ngoài sóng gió theo thiên ý chân nhân tâm t r i ề u chập trùng tân vô y cùng hắn tranh phong trăm năm hắn chưa từng cảm xúc chập trùng như ý tăng muốn đoạt nước khác sư chi vị hắn lạnh nhạt chỗ chi thấy cái này vương quyền đạo nhân thần thông q u ỷ dị mình bị ngăn trở cũng không có quá lớn xúc động nhưng là được nghe cái tên này hắn cảm xúc liền không cách nào bình tĩnh đây là hắn tâm linh sơ hở mấy trăm năm đến hắn từng chín lần tự chém ký ức nhưng mà cho dù hết thể ký ức tất cả đều chém tới tạ thất cái tên này như cũng thật sâu lạc ớn tại linh hồn của hắn chỗ sâu gặp chi không thể quên n i ệ m chi không thể quên tạ thất thiên ý chân nhân ngừng chân thật lâu. đột nhiên phát ra h é t dài một tiếng thiên địa phong vân cùng nhau múa mây đen điện xả vì đó tứ ngược tung hành dãy núi ở giữa cắt bay đ á chạy tiếng gào quanh quẩn khắp nơi ở giữa thiên ý chân nhân đã phất tay háo rời đi dài tiếng hét còn chưa dứt người đã biến mất không thấy gì nữa cuối cùng đã đi thấy thiên ý chân nhân biến mất rất nhiều phụ thuộc vào địa mạch sông núi thành hoàng mới có chút nhẹ nhàng thở ra trong lòng tảng đá lớn ra đời thiên ý chân nhân uy hiếp quá mức m á h liệt cho dù nhằm vào không phải bọn hắn cũng làm cho bọn hắn như ngồi bàn chồng sợ hại không thôi hắn cứ đi như thế tiến hà khách có chút kinh nghi bất định cái này khó tránh khỏi có chút sấm to mưa nhỏ. dầm dầm đang kinh nghi hắn đột nhiên nghe được trận trận sóng nước đánh ra âm thanh tìm theo tiếng nhìn lại thanh âm này đúng là từ an kỳ sinh trong thân thể truyền r a càng có đạo đạo nóng dựng khí lưu lấy hắn làm trung tâm khuyết tán ra tới gầm â u Thấy một màn này, chó vàng một chút chó này, màn vàng lông lên, g sù thét liền muốn sông đi lên bị yến hà khách tay mắt lanh lẹ ôm lấy một chó lấy bạch cốt c u ố n thành một đoàn chó s ủ a gặm cắn âm thanh nhất thời không dứt cũng may yến hà khách bạch cốt thân thể không có đau đớn nhưng hắn nhung trong lòng thì mượi phần ngưng trọng bởi vì cái tia đạo đạo khí lưu bên trong có một cốt như có như không mùi máu canh b ạ c hô cốt nhân đối với tinh huyết cảm giác đối tinh huyết nhân h ma với k n g tua hô o vàng, tự nhiên giác tự thể h có cảm được. hô. khí lãng quyết tán rất nhanh tràn ngập cả ngọn núi giống như thủy chiều hết u y dịch lưu động âm thanh càng là bên thai không dứt để không ít chạy tới thành hoàng biến sắc rất rất lâu về sau theo hết u y dịch lưu động âm thanh chậm dần xương trắng mới chậm dãi biến mất hô an kỷ sinh chậm dãi phun ra một ngụm trọc khí khí lưu như kiếm bàn đâm xuyên hư không khoái động còn sót lại xương trắng phun về phía phương xa một lần va chạm dư ba quyết tán đã đủ để dung chuyển sông núi tiếp nhận tuyệt đại xung kích lẫn nhau tự nhiên không có khả năng không tổn thương chút nào cho dù ỉ vào tại dây núi địa mạch an kỳ sinh cũng thụ không nhẹ không nặng tương thế nguyên thần hoàn toàn chính xác không tầm thường an kỳ sinh ánh mắt yếu ớt khí tức bình phục bất quá ngươi cái hóa thân này cũng không thể ở lâu hắn ỉ vào dây núi địa mạch thái cực bắt quái đại trận còn bị thương t i ê u thiên ý chân nhân hóa thân cố nhiên pháp lực càng hơn nhưng thể phách lại tuyệt không có khả năng hơn được hắn lúc này bị thương chỉ có thể càng nặng hắn sở dĩ không còn xuất thủ cố nhiên có không thể tốc thắng nguyên nhân cũng có không muốn cố này hóa thân bào phế suy nghĩ ở trong đó thanh thủy huyện trước một chỗ sơn lâm trên đất trống hơn mười vị thiên ý giáo đạo nhân ngay tại tu trình kinh lịch trước đó kinh đào hải lãng dù bọn hắn đều là tu luyện có thành t i ể u hạng người cũng đều là lòng còn sợ hãi không dám hướng về phía trước như vậy ba động đã vượt qua chân nhân phạm chủ ở đâu là bọn hắn có thể n h ú n g tay cái này lương châu lại có nhân vật như vậy đông đảo đạo nhân tâm có sợ hãi không thể tin tu hành mặc dù chưa hẳn muốn danh dương thiên hạ nhưng một khi tu thành thần thông là không giấu được ai có thể không có sư thừa không có bằng hữu không có đạo hữu p h à m là có một người biết được liền không khả năng có đột nhiên đụng tới cao thủ dạng này thể lượng đại cao thủ nho nhỏ một cái lương châu như thế nào giấu được phải biết thiên y g a o giám sát thiên h ạ lương châu làm biên thủy tri địa giám thị cũng cực kỳ m ậ t thiết rốt cuộc đại thanh ngoại cảnh thế nhưng không phải là không có định nhân t h a m dò đại thanh nhưng xa xa không chỉ thiên y giáo cùng như lai viện c h ắ c không được phó giáo chủ muốn ta chờ hành sự cẩn thận cái này lương châu lại có chân nhân giả chính lồng ngực chập t r ù n g cảm thụ được nơi xa tán đi khí tức mồ hôi lạnh chảy dòng cái này nếu là bọn họ tại sớm một bước chẳng phải là chính đụng tới kia chân nhân chém giết không khỏi trong lòng của hắn đối với tiêu phụng lên một tia ma khí dạng này đẳng cấp cao thủ tình báo đều không nói cho bọn hắn quả thực là không đem mạng của bọn hắn coi ra gì、Hô. có đạo nhân đang muốn tiếng v ụ hòa lấy đột nhiên chấn động trong lòng quỳ giảm xuống đất hả giả chính chấn động trong lòng quay người nhìn lại chỉ thấy một bóng người phá không mà đến trước một cái chớp mắt còn tại ngoài mười dặm tiếp theo một cái chớp mắt đã rơi vào đám người trước người giáo chủ lập tức bao quát giả chính tại bên trong tất cả đạo nhân tất cả đều quỳ giảm xuống đất chúng ta tham kiến giáo chủ hô hô thiên ý chân nhân đứng chắc tay bị hắn quay khí lưu c u ồ n phong mới tùy theo mà đến thổi một đám lao đạo đầy bụi đất thiên ý chân nhân sắc mặt hờ hững thản nhiên nói đứng lên đi một đám đạo nhân lúc này mới đứng、vậy. giả chính trong lòng run r u dậy cũng chậm dãi đứng dậy không dám nhìn thiên ý chân nhân thiên ý giáo bên trong nói xấu nhục mạ giáo chủ thế nhưng là lại tội phó giáo chủ cũng là giáo chủ xin hỏi giáo chủ tự mình tới đây thế nhưng là cái này l ư ơ n g châu có gì không ổn chỗ có đạo nhân thận trọng hỏi thăm cái khác một chút đạo nhân cũng đều tại phòng đoán thiên ý chân nhân ý đồ đến phải biết kia tần vô y chưa triệt để chấn áp xuống dưới thiên ý chân nhân lúc này đều muốn phái tới hóa thân chỉ sợ là có chuyện rất trọng yếu có thông minh đã liên tưởng đến trước đó chiến đấu bất quá giáo chủ đều tới hiển nhiên lương châu mọi việc đã xong t h i ê n ý chân nhân không nói nhảm trực tiếp mở miệng thông chi tất cả ta giáo đám người rời khỏi lương châu a rất nhiều đạo nhân lập tức giật mình mấy cái kêu đoán ra thiên ý chân nhân ý đồ đến đạo nhân càng là trong lòng chấn động mãnh liệt chẳng lẽ ngay cả giáo chủ đều chưa bắt lại trong lòng bọn họ chấn động cũng không dám mở miệng một cái nhìn có chút tuổi trẻ đạo nhân nhịn không được mở miệng giáo chủ hẳn là ngay cả ngài đều chưa bắt lại hắn lời nói nói phân nửa liền không khỏi ngừng lại bởi vì tất cả mọi người tại lấy ánh mắt thương hại nhìn xem hắn cũng không phải tất cả thiên ý chân nhân ánh mắt liền lạnh lẽo như thanh tuyền để hắn không kh người đang chất vấn ta thiên ý chân nhân ánh mắt k h ẽ động thanh niên kia nói người đã trải qua quỷ giảm xuống đất giáo chủ thuộc hạ quả thực không có chất vấn chi ý tốt ngay bản tọa hiệu lệnh thông chi tất cả mọi người rút lui lương châu không có mệnh lệnh của ta bất kỳ người nào về sau không được bước vào lương châu thiên ý chân nhân phẩy tay háo một cái đã không mà đi không có nửa phần dừng lại ý tứ trực tiếp hướng về kinh đô bay đi an kỳ sinh đoán không sai một lần va chạm đối với hắn bản thân không có quá lớn ảnh hưởng nhưng mà cỗ này hóa thân thể xác lại không thể cùng an kỳ sinh so sánh đã có chỗ hư hại cần đổi lại một bộ nếu không liền sẽ làm bị thương hóa thân nguyên khí giáo chủ hắn tại chỗ rất nhiều thiên ý giáo nói người đưa mắt nhìn nhau đều có thể nhìn thấy lẫn nhau trong mắt hoảng sợ thiên ý chân nhân nhân vật bậc nào dù cho là một bộ hóa thân cũng có thể hoành hành thiên hạ dù cho là vượt qua tứ cựu thiên kiếp đại chân nhân cũng chưa chắc được n ổ i lương châu lại có cái này các loại cường đại nhân vật đi đi đi nhìn thoáng qua nơi xa t ĩ n h mịch bầu trời một đám đạo nhân trong lòng hàn ý dâng lên nơi nào còn có nửa phần dừng lại tâm tư n h o nhao, nhao ngự kiếm phi hành trốn xa rời đi thái cực núi điện lui một đám thành hoàng an kỳ sinh một mình tính toạ ánh mắt sâu kín quan sát biển mây nguyên thần một lần va chạm thiên ý chân nhân tự cho là mỏ tới hắn hư thực thật tình không biết hắn đạt được càng nhiều thiên ý chân nhân tinh thần l à c ấn n g ư n g tụ mang ý nghĩa nguyên thần cảnh giới đối với hắn lại không bí mật thiên ý chân nhân ở trước mặt hắn cũng không có bí mật chỉ là lần này hắn nhưng cũng phát hiện nhập m ộ n g năng lực cực h ạ n hoặc là nói là chính hắn cực h ạ n thiên ý chân nhân tinh thần l à c ấn sưu tập đã không phải trước đó dễ dàng như vậy nhất định phải cùng nó giao thủ dẫn động hắn tinh thần chấn động mới có thể lấy hoàn hưng tụ bởi vì nguyên thần đã là triệt để trưởng khống mình tinh thần tồn tại không có p h à m nhân như vậy lộn xộn suy nghĩ bay là t ạ trình độ nào đ ó tới nói đã là trên tinh thần không l ọ t chi thể nguyên thần đã như thế cao hơn lại nên như thế nào hắn ý niệm trong lòng l ó i lên đã nhập mộng thiên ý chân nhân bất luận một vị nào nguyên thần đều là một bộ ẩm ẩm sóng d ậ y thoại bản truyền thuyết thiên ý chân nhân càng là như vậy hắn từ một cái di phúc tử tà đạo t u đạo đỉnh lô từng bước một đi tới ba trăm năm đăng lâm nguyên thần uy lâm thiên hạ trăm năm thậm chí áp đảo âm ti thành hoàng một sinh kinh lịch nhiều không kể siết lại là cỡ nào ẩm ẩm sóng dạy lấy an kỳ sinh bây giờ thần ý độ mạnh muốn triệt để tiêu hóa đây hết thầy cũng không phải ngắn thời gian có thể làm được bất quá hắn cũng vô ý cảm giác thiên ý chân nhân tâm lộ lịch trình nhân sinh thuế biến mục tiêu dừng lại tại hắn sở học qua rất nhiều đạo thuật bí tịch đối với rất nhiều cảnh giới tu hành cửa ải càng lộ thiên ý chân nhân sở học cực kỳ hỗn tạp lấy thiên ý cựu vấn trải qua làm căn cơ càng thêm tu phật môn chu ấn ma môn ma công thậm chí cả âm t i thành hoàn g một mạch hương hòa thành thần nói có người bác mà không tin h có người lại bác mà tin h thiên ý chân nhân không thể nghi ngờ là cái sau hắn lấy thiên ý cựu vấn trải qua làm căn cơ k i ê m thu các môn các phái công pháp tại cái này trăm năm bên trong cứ thế mà tế luyện ra chín vị thần thông hóa thân chín vị vượt qua tứ cựu lối tiếp chỉ thiếu chút nữa liền có thể hóa sinh nguyên thần cường đại thần thông hóa thân hắn thấy bất quá là một cái trong số đó hắn tồn tại dựa vào liền là thiên long âm trừ cái đó ra còn có thiên mang âm thiên tàng âm trời phân âm thiên yêu n â m thiên thần âm thiên quỷ â m thiên nhân âm thiên phượng â m cái này tám c ỗ thần thông hóa thân tính đến chính hắn liền là một người m ư i mặt người trong thiên hạ đều cho là hắn tu hành chính là thiên đạo cựu vấn kinh lại không nghĩ Hắn chân chính tu chỉ, thập kinh vấn thiên vấn tu trì, đáng ạ Tại o trong o thiên ý chân nhân ý dự đ hắn hóa thân phá n tất tất đột cả cả đều u y ê n tiếc h thập ầ n đ ạ hóa thân hợp nhất thời hắn cách chân chính khiêu h có tư liền điểm, i là c n b ạ h h vô t ư nguyên tạ thất thời tiếc, điểm. Đáng n g bản trong quy tích hắn vẫn là chết tại tạ thất tri thủ đạo nhất đồ siêu tầm tin tức có hạn lại là không biết khi đó hắn có phải hay không đã tu thành môn này thập kinh vấn thiên đạo nếu là không có tu thành còn thì thôi nếu là tu thành vẫn là chết tại bạch vô thường tri thủ vị này tạ thất ra coi như kinh khủng có chút không có giới hạn an kỷ sinh trong lòng nổi lên rất nhiều suy nghĩ cuối cùng từng cái trở nên yên ắng dừng lại tại hắn trong tâm h ả i từng cái nhảy vọt mà ra tinh nghĩa văn tự phía trên thập kinh vấn thiên đạo chương ba trăm bảy mươi bốn thần cù n g ma quyết p h á p điện trái qua nói đây là hoàng thiên giới rất nhiều tu hành điện tịch phân chia trong đó quyết thấp nhất nhiều nhất tu tới bản mệnh pháp phía trên mới có tu thành nguyên thần c h i khả năng điện phía trên mới có vũ hóa c h i pháp mà có thể lấy đạo mệnh danh tất nhiên đã từng lấy này thành đạo từng có hành o ép một thế vũ hóa thành tiên người truyền thừa ưu minh phủ quân thành đạo trước đó hưng hỏa thành thần đạo hắn cũng chỉ là kinh điện đẳng cấp mà thôi thiên ý chân nhân dám lấy tên này có thể thấy được hắn giả vọng như thế nào mà lấy an kỳ sinh tầm mắt đến xem môn này thập kinh vấn thiên đạo hắn đích thật là đã vượt qua thiên đạo cựu v ấ n kinh chín là tận mười là cực nhược quả chân tu thành chưa chắc không có hành ép một thế năng lực ông trong tâm h ả i điểm điểm ánh sáng chói lọi sáng lên rất nhiều văn tự tinh nghĩa trong đó nhảy lên cái này không chỉ là thập kinh vấn thiên đạo kinh văn phương pháp tu hành còn có thiên ý chân nhân đối với cửa này công pháp rất nhiều kinh nghiệm đơn giản là như thiên ý chân nhân trong lòng của hắn từng lần một biểu thị đem tất cả kinh văn đều cắt ra nhu t h á i giảng giải cho an kỳ sinh tới nghe lấy an kỳ sinh nội tình ngộ tính tự nhiên rất nhanh liền đã n ằ m giữ môn công pháp này t ì n h tí chỗ hô an kỷ sinh chậm rãi mở mắt ra ánh mắt bên trong một sợi kim quang lấp loe mạ qua chỉ có thiên long lâm tu hành kinh nghiệm bất quá cũng đầy đủ thập kinh vấn thiên đạo thoát thai từ thiên đạo cựu v ă n kinh là thiên ý chân nhân đốn ngộ một môn bí pháp nguyên thần phân hóa về sau lại cướp đoạt bách ra tinh nghĩa tạo thành công pháp cái này căn cơ là thiên đạo cựu v ă n kinh mấu chốt thì là nguyên thần phân hóa cái này nguyên thần phân hóa chi pháp cực kỳ nguy hiểm giống như đem nguyên thần chia cắt ra đến lẫn nhau trở thành bán độc lập tồn tại hắn ký ức cố nhân trung nhưng mà chân chính bí ẩn lại không tại cái này thiên long ngâm hóa thân trong trí nhớ tự nhiên thiếu cái khác chín đạo tu hành kinh nghiệm cùng môn kia cực kỳ trọng yếu nguyên thần phân hóa c h i pháp bất quá đạo h ư u khác biệt hắn cần thiết chỉ là thập kinh vấn thiên đạo tinh túy h mà không phải nguyên thần phân hóa c h i pháp hắn cũng không cần nguyên thần phân hóa c h i pháp hắn đi liền là tinh khí thần hợp nhất con đường tam hoa tụ đ ỉ n h phía trên càng có thể tụ thành một khí càng có thể nhất khí hóa tam thanh càng không cần nói hắn sớm đã tu thành hai mươi bốn thần nơi nào còn cần gì nguyên thần phân hóa cái này thiên ý chân nhân không hổ một đời nhất kiệt môn công pháp này đối với ta mà nói tác dụng khá lớn an kỳ sinh ánh mắt tỏa sáng hắn không biết được kia thiên ý chân nhân đến cùng tại kia bạch vô thường tạ thất trong tay nhận lấy c ỡ nào kích thích mới có thể vô sự tự thông l ĩ n h ngộ nguyên thần phân hóa nhưng không thể không nói môn công pháp này hoàn toàn chính xác càng chỗ độc đáo của nó đối với an kỳ sinh tới nói cực kỳ đáng ra tham khảo không phải nguyên thần phân hóa mà là hắn đối với hóa thân lý giải hóa thân một mình tu hành lẫn nhau kinh nghiệm chúng cha để lọt bổ sung tu hành như vậy phía dưới tiến bộ nhanh chóng tự nhiên không phải người bình thường có thể so sánh c ũ nhưng g c lúc này nhìn thấy cái này thập kinh vấn thiên đạo trong lòng của hắn liền lại có dẫn dắt tia thiên ý chân nhân có thể hóa một mươi hóa thần hắn lại vì sao không thể thành hai mươi bốn hóa thần thậm chí tiến thêm một bước diện hóa quanh thân ba trăm sáu mươi năm thân thần cũng không phải là không được an kỷ sinh luôn luôn nói làm liền làm tâm niệm cùng một chỗ liền sinh ra trăm ngàn suy nghĩ đến lúc này nhập mộng bắt đầu nếm thử cân nhắc việc này khả năng hắn nội tình thâm hậu tinh thần cường đại rất nhanh liền bắt được trong đó yếu điểm từ nhập mộng bên trong tỉnh lại bắt đầu nếm thử lần thứ nhất nếm thử hắn không có trực tiếp lựa chọn nê hoàn mà là thần định chìm dừng lại tại tâm cung trong s ớ ơ tại hắn ngũ khí chiều nguyên thời điểm nội tạng của hắn đã hóa thành gần như huyết đục cung điện đồng dạng bộ dáng bên trong thần linh hình thức ban đầu đã ngưng tụ hắn tam ho hai mươi bốn thân thần đều thành thể phách tự sinh hai mươi bốn thần thông l a m thái cực năm thức tán thủ dựa vào ngũ tạng tự nhiên cũng phát sinh chớ biến hoa lớn thần linh cơ hồ vô cùng sống động đợi đến an kỳ sinh tâm ý lắng đ ọ n g hãn tâm cung trong liền có hỏa diễm dâng lên còn lại tạng phủ bên trong cũng diên phần mình có ánh sáng huy dâng lên ngũ s á c lưu chuyển s ắ t thái lộng lẫy ông ngay cả thiên ý chân nhân đều bị ép lui vị này vương quyền chân nhân quả thực cao mình chỉ sợ là đã độ lôi kiếp đại chân nhân ở đây trong núi cũng không phải là đối thủ của hắn d ã núi nơi nào đó chư thành hoàng gặp nhau cùng một chỗ r i ê n phần mình đều có cảm thán nhưng cũng chỉ ở đây quần sân trong lần này đắc tội thiên ý chân nhân sợ là rốt cuộc ra không được núi này công lương thâm thở dài một cái muốn mời chân nhân tiến đến chợ đô thành hoàn g một chút sức lực đều không thể nói ra khỏi miệng một trận chiến này bọn hắn thấy được rõ ràng vị này vương quyền chân nhân cố nhiên cường hoành đến thực điểm nhưng nhiều ít có dựa vào sông núi địa mạch nguyên nhân nếu là không có cái này mới thái cực bắt quái đại trợt phải chăng có thể địch nổi kia thiên ý chân nhân hóa thân vẫn chỉ là một cái không thể biết được loại tình huống này bọn hắn làm sao cũng không có cách nào mở miệng bùi nguyên hoa an ủi một câu kỳ thực chính hắn trong lòng đều không có chút nào lòng tin công lương thâm miễn cưỡng cười một tiếng không nói gì trong lòng lo lắng cái khác thành hoàng cũng đều trầm mặc một khi đô thành hoàng triệt để bị chấn áp nắm trong tay triều đình cùng hưng hỏa đại thế thành t i ể u thiên ý chân nhân sẽ không còn đi thủ khi đó trừ phi thiên hạ hợp nhau tấn công nếu không căn bản là không có cách làm gì được hắn chỉ quái phủ quân trói buộc quá nhiều thành hoàng không được rời thành hoàng không được ly châu thần không p h ụ thể thần không đoạt xá thần không thương tổn người nếu không có nhiều như vậy trói buộc tiêu thiên ý giáo như thế nào là chúng ta đối thủ trầm m ắ t sau một lát rốt cục có thành hoàng nhịn không được hắn thần sắc xúc động phẫn nộ lồng ngực chập trùng đáng tiêu p h à m nhân sao mà chi ngu muội chúng ta vì đó n ê n đón mang đến đem không âm ti nhân quỷ trật tự lại bị người mê hoặc lấy hủy tam yếu thờ đảo ta pho tượng đ o như ta hỏa. phủ quân có linh i n giờ phút này xuất hiện đem ta đánh cái hôi phi yên diện ta cũng nhận hắn ở đâu hắn ngược lại là ra a đúng vợ ơ y a phủ quân g ra nếu là có linh sao không hiện thân trụp chết kia thiên ý lao tặc chúng ta miếu phá tự hủy nếu không có vương quyền chân nhân duyên thọ tri pháp hợp lấy dây núi địa vận mà sống giờ phút này đã là cô hồn giã quỷ phủ quân ra thiên vị người sống trói buộc chúng ta sao mà chi khắc nghiệt chúng ta không được thương tổn sinh mạng người người sống lại nhưng hủy tam miếu t h ở sao mà chi bất công bất công bất công rất nhiều thành hoàng cũng tất cả đều phụ họa từng cái l ử a g i ậ n trong lòng cũng không nén được nữa không khỏi tất cả đều gầm h ế t lên các ngươi điên rồi tôn khải l ử a g i ậ n trong lòng cũng là một chút dâng lên hai mắt đều p h í m h ồ n g không có phủ quân các ngươi nào có s ố n g đến bây giờ khả năng vừa chết liền đã trở thành cô hồn giã quỷ hả chuyện gì xảy ra một đám thành hoàng nổi giận đùng đùng chỉ có công lương thâm biến sắc cảm nhận được mình trong lòng cũng dâng lên lửa giận có loại mánh liệt phát tiết xúc động lập tức cảm giác được không thích hợp hắn là m người chững chắc nhất c ứ c ít có bị người khơi lên lửa giận thời điểm cho dù là tôn khải bức thoái vị đều không có bộ phát lửa giận trước đó cùng kia mặc lòng tranh phong xem như hắn lần thứ nhất bộ phát lửa giận lúc này lập tức liền phát giác không đúng không đúng các ngươi bị người ảnh hưởng công lương thâm thốt nhiên biến sắc quắt lên một tiếng lớn tỉnh lại hắn quắt to một tiếng tựa như lôi đình trong đám người nổ tung khí lãng một chút đại tác nhưng để hắn khiếp sợ là dù cho là như thế, Tôn khải các lập o tức h h hoàng h n giống n lại h một tiếng h ư n g c l à n p tựa như trọng truy đánh trong tiếng tim đập vang lên công lương thâm theo bản năng sở về phía mình tim nhưng lập tức vang lên mình gỗ thân thể này là hương hỏa nước thành căn bản cũng không có tâm đông đông đông Tiếng tim đây ậ p không h Công ngừng văng lên.、Công、lương t m mặt một sắc chút, cái theo vẫn không khỏi dừng n khỏi à tiếng tim đập văng đập là ê n chứ h t n hoàng cũng h lâm vương à là o bình tĩnh, không tại nộ trùng tiên. khí tại Đây v quyền chân nhân tu ạ i t luyện thần thông Công bùi nguyên t hoa lòng còn sợ hãi này làm sao giống như là ma công cái khác thành hoàng cũng đều mồ hôi lạnh lâm ly không dám tới gần lẫn nhau trước đó trong nháy mắt đó bọn hắn thậm chí có hướng về đồng liêu xuất thủ dục vọng mặc dù có thể thực hiện bên trong vẫn còn có chút vấn đề cần giải quyết thái cực trong núi an k ỳ sinh chậm rãi mở mắt ra chân mày hơi nhữ lại tâm dấu thần lá gan dấu hồn thì dấu ý phở dấu phách thận dấu tinh càng thêm chi ngũ hành mỗi một chỗ thân thần đều là tinh khí thần hợp nhất mà thành bởi vì cái gọi là ngũ hành về ngũ lão t a n hoa h ó a tam thanh uy nguyên vô cực bản thể mà đạt viên thông đến tột cùng hắn thần ý mặc dù cường đại nhưng điểm hóa thần linh vẫn còn có chút miệng lúc trước hắn nếm thử lấy cảm xúc là thân thần điểm linh kết quả lại không thế nào tốt hắn điểm chi lấy chương ba trăm bảy mươi lăm nhị ra thiên ý giáo cùng âm ty thành hoàng tranh đấu vẫn tại tiếp tục thậm chí thời gian ngắn đều không có phân ra thắng bại manh mối đại thanh rất nhiều châu phủ trong huyện thành đều có chiến hỏa giấy lên duy nhất an ý chính là cả hai đều phòng ngừa thương tới vô tội chiến trường không phải tại ít hai lui tới chi địa liền là tại hương hỏa giới vực như vậy trong dị độ không gian thời gian ngắn cũng không thương tới bách tính nhưng theo thời gian kéo dài âm thi thành hoàng liên tục bại lui lại có biến hóa sinh ra giống ba màn đêm phía dưới linh châu điền an phủ đột nhiên vang lên một tiếng ẩn chứa vô tận oán sắt phẫn nộ tiếng gầm các ngươi vứt bỏ ta ta thả thành ma một nước thành hoàng mũ miệng áo đen thành hoàng một thanh kéo xuống trên người thành hoàng mũ miệng tóc hai bù xù n ử a mặt lên trời gào thét một tiếng địa điểm, điểm đèn đuốc cùng ánh trăng giao ánh phía dưới thân thể của hắn đột nhiên phát sinh dị biến da người trong nháy mắt bị hắc khí xé rách. giữa thiên địa ô ô oán sát chạy ngược phía dưới hóa thành một đầu sinh ra bắt túc mặt người giữ tợn ma chu ẩm ẩm ẩm tám con chân đốt từ trời rơi xuống đ ạ p vỡ từng tòa phong ốc ma chu há miệng tê minh phun r a đen như mực mặn nện hướng về giữa không t r ù n g biến sắc thiên y giáo đạo nhân bao phủ tới thành hoàng lấy hương hỏa làm gốc nguyên cùng nhân loại cộng sinh nhưng mà một khi t ó é lên hương hỏa còn có thể cùng thiên địa ở giữa vô số năm tích lũy mà xuống oán sát khí kết hợp hóa sinh lại yêu quỷ quái đầu một khi thành ma thiên đ i ệ biến sắc vô số người thấy cảnh này tất cả đều vì đó hoảng sợ muốn hướng chạy muốn thoát đi không được những này thành hoàng hồn phách cố nhiên mạnh hơn người bình thường nhưng cũng tuyệt đối không đạt được cấp bậc nguyên thần lần này vứt bỏ hương hỏa chi lực không khác phạm nhân từ toái thể xác thêm nữa hắn, tự động phun ra nuốt hắn cũng không kịp ngăn cản chỉ có thể hét lớn một tiếng nhắc nhở đồng bạn tiếp theo kiếm chỉ cấm bốc lên vung vẩy đẩy trời kiếm quang t h ạ m kích kia đen nhánh ma võng kiếm quan g của hắn cực độ sắp bén một chút bừng bừng phân chấn đã đem mạng nhện xé nát kia không chờ hắn t h ở phào kia sẽ rách ma võng mảnh vỡ trong chấp đoán hóa thành vô số lợi kiếm hướng về bốn phương tám hướng quét ngang mà đi yêu nghiệt này lực lượng đại tăng đạo nhân kia biến sắc rút lui trong thành từng tòa t i ể u lâu đổ sụt không ít người bất ngờ không để phòng liền bị đất đá vùi lấp càng nhiều người kêu thảm thoát đi bị từng khối ma võng mảnh vỡ sẽ rách đục thân nghệ trướng đang chết một cái khát thiên ý giáo đệ tử vung v ẫ kiếm quan chém xuống đánh tới công kích phát ra cười lạnh âm thanh thành ma lại như thế nào giết không tha ha ha ha. tôn thành hoàng n h ậ p ma chúng ta còn đang chờ cái gì càng xa xôi cùng rất nhiều thiên ý giáo đạo nhân chém giết thành hoàng nhóm thấy cảnh này tất cả đều c ư ờ i thảm một tiếng tả h ư u sống ghê gớm vậy liền chết c h u n g đi đầu tiên là một cái thành hoàng phát ra gầm thét â m thanh lập tức bốn phía thành hoàng tất cả đều vì đó cùng theo từng cái tất cả đều sẽ rách trên người thành hoàng mũ miệng thét dài phun ra nuốt vào đ o á n sát khí vứt bỏ hương hỏa chi khí lựa chọn n h ậ p ma ẩm ẩm chỉ một thoáng màn đêm phía dưới c ù n phòng được khởi thành chỉ bên trong một mảnh cắt bay đá chạy từng toa phong ốc sụp đổ không biết nhiều ít dân chúng bị triệt để vứ lớp tê thảm kêu lên không ngừng bên h a i trong chốc lát thành trì bốn phía lại không thành hoàng chỉ có từng đầu đánh mất linh trí chỉ còn lại thuần túy h o á n hận dết chóc d ụ c vọng tràn ngập trong lòng yêu quỷ ngang nhiên tuyệt nhiên hướng về bốn phía thiên ý giáo đạo nhân đánh tới trời ạ trời ạ trong nhà môn từng cái quan sai giật mình mặt không còn chút máu tay chân đều đang run r à y điện an phủ bạch gan dân càng là sắc mặt như đất núp ở dưới giường không dám đi ra ngoài hắn biết điều này có ý vị gì thành hoàng không thể gây thương người cố nhiên có thể lấn chi lấy mới nhưng mà yêu quỷ thế nhưng là thật sẽ giết người an người giống giống điện an phủ đại biến tăng vọt rất nhiều thiên y giáo đạo nhân bất ngờ không đề phòng nhao n h a u trúng chiêu bị từng gã yêu quỷ nào vào tại giữa không trung phát ra từng tiếng cực kỳ bi thảm chu lên đồng thành sau liền bị ngay cả da lẫn xương nuốt vào trong bụng nương nương ta sợ ta sợ quái vật quái vật a thành hoàng gia cứu mạng a phải chết phải chết ai đến cứu lấy chúng ta điền an phủ bên trong vạn dân kêu rên n g h e trên trời kia từng tiếng không giống người âm kêu thảm vô số người tất cả đều run lầy bầy tuyệt vọng sợ hãi không ít người càng là quỳ dạm xuống đất khẩn cầu thanh hoàng xin giúp đỡ thần linh ai một chỗ t i ể u lâu ba tầng trên mái hiên một cái tóc trắng lao đạo sĩ phát ra thở dài một tiếng đợi cho trên trời rất nhiều thiên ý đạo nhân trốn thì trốn chết thì chết đã có yêu quỷ từ trên trời đập xuống đến về sau hắn mới chậm rãi để bầu rượu xuống trong nháy mắt pháp lực tạo nên ba nén hương lửa mọi loại d ụ n g một khi vô thường vạn sự đừng thế nhân ngu muội nhưng cũng không dám lưu lạc làm yêu quỷ khẩu bên trong ăn ông pháp lực một đạo vu trường không tạo nên toàn thành bên trong tận có ánh sáng điểm dâng lên t ứ độ sợ hai phía dưới đản sinh thuần túy nguyện lực tại đạo này pháp lực rung động ở giữa vì đó c ộ n minh lao đạo sĩ nghiêng dựa vào trên mái hiên m i người người ông cuối cùng một chữ thổ lộ mà ra trước mắt cả tòa thành trì bắn ra một chút hương hỏa chi khí lập tức vì đó đại tác tùy theo cùng nhau chấn động là kia từng nhà dán tại cánh cửa nơi hẻo lánh bên trong sớm đã ô vàng thậm chí sẽ rách chân dung một tiếng rung mạnh ở giữa cả tòa thành trì phía trên âm phong nhân lại màn đêm u ảnh nương theo cái này điểm điểm hương hỏa chi quang tại thành trì trên không phát h ỏ a ra một t r ư ờ n g xấu xí giữ tợn quỷ diện t i ệ quỷ diện bao phủ cả tòa thành trì sinh động như thật ẩn ẩn có thể thấy được hắn thiết diện cầu tóc mai trung đồng cũng giống như mắt to tướng mạo kỳ dị có thể sưng hung á c xấu xí đến cực điểm nhưng thấy cái này quỷ diện hiện, hiện chi sắp vậy vậy một từng cái nào về phía thành trì yêu quỷ lập tức phát ra kinh tiên động địa kêu t ê n âm thanh n h o nhao tán loạn mà chạy t h ư n h ư gặp được thế gian tồn tại khủng bố nhất đồng dạng quỷ diện hiện, hiện trước mắt liền từ mở cái miệp nhất thời bẹo g i ạ t mây trôi cả tòa thành trì trên không hết thể khí lưu vì đó ngược dòng mà quay về kia từng đầu yêu quỷ càng là phát ra cùng loạn đồng dạng kêu dê nâm thanh bị một cô không thể hình dung to lớn lực hấp dẫn kéo lấy kéo về nếu có người thông đến yêu quỷ nói mớ liền có thể nghe được kia vô số cao thấp không đồng nhất âm điệu không đồng nhất tiếng kêu thảm thiết chỉ có hai chữ mà thôi nhị ra thiên hạ xưng nhị ra người chúng ưu minh nhị ra cũng chỉ có một người khôi nhị ra trên mái hiên tóc trắng lao đạo sĩ nhìn xem một mặt này trên mặt hiện hiện một vòng t i ê n muộn lại từ có chút không người tạ nhị ra thương hại chúng sinh vẫn như cũ từng đạo yêu quỷ từ giữa không trung từ dưới mặt đất từ nơi xa từ cao không bị nuốt hút mà đến vô luận là bực nào giữ tợn yêu quỷ hết thể bị cái này một cái hút vào mà tới tựa hồ muốn một ngụm nuốt tận tất cả yêu quỷ a a a vô số yêu quỷ bản năng phát ra sợ h ã i kêu rên lại không có cách nào chống cự không thể ngăn cản nhưng liền tiếp theo một cái chớp mắt to lớn quỷ diện đột nhiên mà miệng tiếp theo biến mất không thấy gì nữa、ừ. tóc trắng lao đạo sĩ giật mình trong lòng d ư ơ n g mắt nhìn lại chỉ thấy giữa không trung tất cả yêu quỷ tất cả đều biến mất thay vào đó là rất nhiều như ở trong mộng mới tỉnh thành hoàng nhị gia kia lựa chọn thứ nhất nhập ma tôn thành hoàng giữa trời quỳ xuống nước mắt chảy ngang n g à i tội gì cứu chúng ta thành hoàng không thương tổn dân ưu minh không thương tổn thành hoàng nhị gia đã chết lại vẫn tuân thủ nghiêm ngặt mình đạo chúng ta còn sống lại như thế nào có thể làm trái phủ quân đâu rất nhiều thành hoàng quỳ sát tại không đều là im lặng rơi lệ yêu sinh lao đạo thần sắp đập d u n g lập tức buồn vô cớ thở dài như phủ quân vẫn còn như chư vị gia đều tại thật là tốt biết b a o h a đáng tiếc đã từng một đi không trở lại không còn một ngày như vậy hắn tên yêu sinh là nhân gian đạo đệ tử là đã từng u minh p h ụ quân tại trong nhân thế lập hạ chính thống đạo nho truyền nhân đáng tiếc theo u minh mất đi liên hệ thần thông mười không đủ một như u minh còn tại thậm chí có thể mượn u minh tám quân c h i lực địch nổi nguyên thần bây giờ lại không có năng lực này thật đáng buồn đáng tiếc tiếng thở dài càng lúc càng xa yêu sinh lão đạo sĩ uống rượu hát vang trời không yêu ta nhân gian nhiều khó khăn địa không yêu ta chúng sinh đều khổ nhìn kêu bách quỷ dạ h à n h n à y lại có bao nhiêu người có thể tâm hỉ hát vang hô hô ba gió đêm hô hô thổi b ư đầu tại thành trì bốn phía cứu người tắc ngũ lăng lúc này mới thở phào n h ẹ nhõm cả người kém chút tê liệt ngã xuống trên mặt đất thiên ý giáo người đều điên rồi những n à y thành hoàng cũng đều điên rồi t ắ t ngũ lăng sắc mặt có chút không dễ nhìn nếu không phải kia sao khôi hư ảnh hiện hiện mấy chục con đại yêu quỷ nào vào trong thành hắn chính là lại lớn hơn nữa năng lực đều không có khả năng cứu người thậm chí ngay cả chính hắn đều muốn ngỏm tại đây rốt cuộc hắn ngay cả ôn dưỡng đều không phải những n à y thành hoàng nhập ma về sau nhưng mỗi một cái đều là thấp nhất bản mệnh cảnh giới đại yêu quỷ trầm m ặ t không biết bao lâu mục long thành lên tiếng lần nữa đi thôi đi tới một thành trì thế giới này có chút ý tứ ba mạ vàng thánh chỉ bị vứt trên mặt đất Đến chi tiết nói cho hắn biết liền nói bản chân nhân không dành để hắn chờ đợi dứt lời tiêu phụng phải tay áo bỏ đi chỉ để lại hai cái sắc mặt cực kỳ khó coi thái giám muốn khóc cũng khóc không được đi ra sân nhỏ tiêu phụng sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống điện an phủ sự tình không chỉ có một đã có mấy chỗ đại châu đều phát sinh thiên y giáo đạo nhân toàn diện sự tình không chỉ là thiên y giáo đám người ngay cả mời đến trợ quyền không ít tà đạo ngoại đạo cao thủ cũng đều cắm thiên hạ thành hoàng chưa hẳn so người tu đạo sĩ tới nhiều nhưng thiên y giáo lại không thể đại biểu toàn bộ tu hành giới trên thực tế tuyệt đại đa số môn phái đều tại thờ ơ lạnh nhạt có muốn xem trò cười cũng có n g o nghe muốn động muốn ngư ông đắc lợi thậm chí đã có môn phái có động tác khác thì như nói như l a viện tiêu p h ụ n trong lòng sát ý thật sâu thân thể khẽ động đã đi tới hậu viện đơn sơ đạo quan nhà tranh trước đó thiên ý chân nhân ngay tại đổ vào lấy linh trí cẩn thận từng ly từng tí không giống là nhất giáo c h i chủ càng dường như hơn là hồi hương láo nông ngay cả tiêu phụng tiến đến tựa hồ cũng không biết tiêu phụng nhìn hắn một cái nhữ mày hắn có thể cảm nhận được thiên ý chân nhân khí tức ba đ ộ n đối với nguyên thần không lọt nguyên thần chân nhân tới nói chuyện như vậy là cực kỳ không thể tưởng tượng nổi nói rõ cho đến lúc này hắn đều không thể triệt để chấn áp kia tần vô ý ý. người có tâm sự thiên ý chân nhân buông xuống ấm nước chậm đứng dậy nhìn thoáng qua tiêu phụng thần xác như thường tựa hồ cũng không có bị liên tiếp chuyển đến tin g ữ cực ngược lại giáo chủ lao thất phu kia quả thật bị những cái kia tặc ngốc thuyết phục lại muốn ngại ở phía sau năm rét đậm cùng kiết như ý tăng đấu pháp quyết định thiên hạ hương hòa thuộc về tiêu phụng hít sâu một hơi không người nói như lai viện đủ thung ác kia thái tử cũng đủ thung ác vợ ơ ý mà chém xuống đầu lâu của mình đưa cho như lai viện dùng cái này đến tranh thủ kia lão hoàng đế tín nhiệm cái này không kỳ quái đi mưu phản sự t ì n h hắn vốn cũng không có thể sống đưa cho như lai viện cũng không có cái gì thiện ý chân nhân quay lại thân yếu ớt nói ngược lại là k ế t như ý tăng dám như thế làm việc nghĩ đến công pháp muốn thành năm sau rét đậm sau ngược lại là có chút đúng dịp giáo chủ ngài tiêu phụng nghe vậy ánh mắt không khỏi sáng rõ triệu hồi rất nhiều đệ tử tạm thời ngưng chiến thuận tiện thông c h i rất nhiều đại môn phái năm sau rét đậm đến kinh đô t h i ê n ý chân nhân đứng c h ắ p tay ánh mắt đóng băng hết thảy nên có cái kết thúc chương ba trăm bảy mươi sáu nhân loại cùng t h à n h hoàng ngài tiêu phụng chấn động trong lòng lập tức nghiêm nghị đáp lại đúng tiêu phụng lui ra t h i ê n ý chân nhân lại từ nhắc lên ấm nước kia dọn giọt, giọt lấy tinh thuận hương hỏa chi lực ngưng tụ mà thành dọn nước rơi vào linh thực phía trên từ cành lá trên trở xuống chạy qua viên t i a như người ngũ q u a n đều đủ nho nhỏ trái cây phía trên hình người trái cây nổi lên một tia trong c h è o q u a n mang lại từ biến mất chiến l o ạ n tử vong sợ hai phía dưới tạo ra hương hỏa mới là là tinh thần nhất trước đó là ta sai rồi thiên ý chân nhân nhẹ nhàng nuốt ve tia một viên nho nhỏ trái cây tự lẩm bẩm gặp lại thời điểm ngươi nhất định đừng quá mức kinh ngạc ca tạ thất ngày tháng thoai đưa thời gian qua mau thoáng qua xuân đi đông đến vạn vật phủ thêm ngân trang một năm trôi qua đi hô hô ba c ù n phong phấp phối ngàn đồng tuyết quần sơn trong tuyết động đồng bình nhiều khi thì phóng lên tận trời khi thì dì rào mà xuống động tĩnh chi lớn để rất nhiều ngủ đông g i ã thú đều không thể yên giấc ngược lại là rất nhiều thành hoàng nhóm thiếu đi rất nhiều phiền lòng sự t ì n h trong mỗi ngày ngoại trừ dựa theo vị t i a an k ỳ sinh mệnh lệnh tạo hình sơn phong địa mạch bên ngoài ngược lại không có sự t ì n h gì trong mỗi ngày gặp nhau tại trong động phủ đ ả m h u y ề n luận đạo an k ỳ sinh ban t h ư ở n g khí loại để bọn hắn thoát khỏi hương hỏa trói buộc thay vào đó nhưng lại bị trói buộc tại quần sơn trong cũng may bọn hắn đều sớm thành thói quen cuộc sống như vậy lúc này có rất nhiều hào hữu cùng đi không cần để ý nhân gian việc vật lãnh không cần để ý quỷ quái đả thương người càng không cần quan tâm hương hỏa nhiều ít càng không cần để ý thiên ý giá o uy hiếp so với trước kia lại là m u ố n thư thái nhiều lắm không có gì ngoài đám kia núi chính giữa toa kia thái cực núi thỉnh thoảng truyền đến kịch liệt b a động bên ngoài một ngày này chư thành hoàng đang tại bùi nguyên hoa phủ đệ t h i ể u tụ đỏ bùn nhỏ trên lò lửa rượu chưa lúc nóng liền nghe được trận trận đùi đ thanh âm lan qua t ừ n g toa trên ngọn núi tuyết động gì rào mà rơi cuốn phong lại lên để một đám thành hoàng lại là âm thầm kinh hãi dạng này ba động bọn hắn mặc dù thấy cũng nhiều nhưng lại vẫn là không cách nào bình tĩnh nay k h í tức quá mức m á n h liệt thậm chí càng ngày càng m á n h liệt để bọn hắn tâm thần run r u dày như lâm vực sâu bất quá bùi nguyên hoa bọn người mặc dù kinh hãi lại không thế nào h i ể n lộ lại có một vị thành hoàng một chút nhảy b ậ t lên e m chút trốn bán sống bán chết đợi đến chạy đến động vũ cổng nhìn thấy một đám thành hoàng cũng không có động làm lúc này mới ngượng ngùng cười một tiếng chính huynh không cần kinh hoàng đây là chân nhân luyện pháp quen thuộc liền tốt bùi nguyên hoa mấy người cũng không có chế nhạo ý tứ cười an ủi cái này thành hoàng làm ớ i từ ngoài đùi đến chuẩn xác mà nói hôm nay vừa tới không chỉ là hắn lúc này cái này trong động phủ liền có không ít thành hoàng đến từ lương châu bên ngoài đương nhiên thành hoàng không ra châu bọn hắn có thể ra châu tự nhiên đã là cô hồn giã quỷ thiên y giáo cùng âm t i thành hoàng trong tranh đấu không biết có bao nhiêu thành hoàng bởi vì bị phá hủy miếu thờ pho tượng đoạn tuyệt hương hỏa mà không cách nào may mắn thoát khỏi bùi nguyên hoa tôn khải các loại thành hoàng liền hướng an kỳ sinh cầu rất nhiều khí loại để mà mời những cái kia mất thành hoàng c h i vị thành hoàng đến thái cực dây núi để tránh bọn hắn hóa sinh lệ quỷ nguy hại nhân dân gian chân nhân thần uy khó l ư ợ n g thật là khó mà tiêu thụ a k i u trịnh thanh hoàng cười khổ một tiếng ngồi xuống mặc dù hắn còn chưa thấy qua kia một tôn chân nhân nhưng chỉ nghe những n à y đồng liêu nói lên hắn liền không thể không sinh lòng k í n h sợ thanh hoàng bị khốn ở hương hòa vô số năm qua cũng không phải là không có nghĩ đến thoát khỏi hương hòa trói buộc nhưng người thành công giải rác mà lại cũng đều là cơ duyên xào hợp điều kiện không thể phục chế như lớn như vậy phê thanh hoàng chuyển thành địa c h i thật sự là chưa từng nhìn thấy chưa từng nghe thấy phải biết đã từng những cái kia sơn thần thổ địa cũng là dựa vào hương hòa nguyện lực tồn tại tiếc như bọn hắn lúc này bình thường chân chính cắm rệ ở lòng đất sông hô một đám thành hoàng đang đàm luận thời điểm khí lưu gào thét tôn khải dậm chân tiến vào trong đậu phủ sắc mặt nghiêm trọng tôn h i n h một đường vất vả mau mau ngồi xuống một đám thành hoàng đều từ đứng dậy đón lấy tôn khải lại khoát tay á o sắc mặt t r ầ m ngưng nói sự tình so tưởng tượng nghiêm trọng nhiều lắm chỉ giáo cho thiên y giáo cùng bọn ta ở giữa chiến đấu không phải đã đình chỉ sao b ù i nguyên hoa hơi s ữ n g sở cái khắc thành hoàng trên mặt cũng, cũng không có ý cười lời tuy như thế rất nhiều miếu thành hoàng đến cùng đã bị phá hủy pho tượng cũng không có người cho tái tạo tôn khải thở g i i càng quan trọng hơn là trải qua chuyện này rất nhiều thành hoàng đều tâm ý n g u ộ i lạnh rất nhiều thành hoàng hai mặt nhìn nhau đều là không lời nào để nói lần này đại chiến chính xác nói đến thành hoàng tổn thất chưa hẳn so thiên ý giáo tổn thất lớn nhưng một khi ngưng chiến thành hoàng nhóm thời gian khổ cực mới thật bắt đầu phong cấm miếu thành hoàng bị phá hủy pho tượng đoạn tuyệt về sau khó mà lại nối tiếp hưng ơ hỏa đều trở thành bày ở rất nhiều thành hoàng trước mặt nan đề trọng yếu hơn là bởi vì đại thanh triều đình nhúng tay để rất nhiều thành hoàng đều nản lòng t h o i trí lại không nguyện ý bảo vệ nhân loại miếu đổ có thể xây lại pho tượng nát có thể một lần nữa điêu khắc tâm tản liền không có cách nào hứng tụ cho phép bọn hắn nản lòng thoái c h í sao không có hương hòa sẽ chết bọn hắn hẳn là đều không muốn sống hay sao bùi nguyên hoa nhữ mày không thôi người không ngũ cốc muốn chết thành hoàng không hương hòa không thể sống hương hỏa là nhất định phải không phải nói bỏ qua liền vẫn có thể bỏ qua huống chi thành hoàng cùng nhân loại quan hệ trong đó vẹn vẹn lấy hương hòa duy trì nơi nào có cái gì thể diện có thể giảng như thành hoàng không cần hương hòa lại có mấy cái nguyện ý che chở nhân loại trái lại nhân loại có lựa chọn tốt hơn không tin ngươi ngươi lại có cái gì dễ nói nói cái gì nản lòng thoái trí hắn là tuyệt đối không tin Bọn hắn nói như thế, nội tình thế, chúng ụ t ể bọn hắn không có nói cho ta. Tôn cho Khải h sắc mặt có có c ta. mặt t k h ô tốt. c hắn ư vị tạm thời tụ, ta Dứt điểm lầm. chân nhân chỉ h lời, đi kiến sai cầu chắp cái, khỏi phủ. tay một cái, đã ra độc đã nói g h hắn e n nghiêm trọng như vậy cái k h á c thành hoàng nơi nào còn có tâm tư uống rượu lúc này cũng đều vội vàng đi theo Trung trung điệp điệp một nhóm người đi tới Thái cực dưới núi. Thời gian một năm quá khứ, Thái từng tự quá đầu, qua nhóm người núi. gian năm núi vẫn là dáng rất ban đầu, an kỷ sinh không nhi điệp điệp đi dưới dấp khứ, chữa, có Cực Cực sửa kỷ là một cái nho nhỏ hồng hồ quận t ạ i trên lưng của nó không ngừng nắm lấy bộ lông của nó một chó một hồ trung đụng ngược lại là vô cùng tốt một năm qua đi cái này chó vàng càng phát đi vũ từ xa nhìn lại thẳng tựa như một đầu thượng cổ hông thú nhẹ nhàng đánh lấy h ồ liền để một đám thành hoàng cảm thấy áp bách không khỏi có thành hoàng trong lòng cực kỳ hâm mộ một con chó mà thôi đi theo cái tốt chủ tử nhưng cũng được tạo hóa hoàng tôn giả chúng ta muốn cầu kiến chân nhân tôn khải không giam thất lễ ôm quyền chặt tay chó vàng lại phải mở mắt ra nhìn chúng thành hoàng một chút lại khép lại tôn khải nhẹ nhàng thở ra mới mang theo một đám thành hoàng tiến lên bùi nguyên hoa nhìn thú vị trước đó cái này tôn khải cũng không phải thái độ này kết quả một thành đấu đã xuống tới tôn khải ăn xong thiệt t h i lớn về sau thái độ liền cung kính đánh không lại cho không mất mặt thua không nhận đó mới là mất mặt nhỏ hồng h ồ t o mò nhìn một đám thành hoàng lên núi con mắt quay tròn chuyện có chút hâm mộ nó còn chưa lên qua núi lâu dãy núi tuyết trắng mênh mang thái cực tốt nhất nhưng không có một chút bông tuyết thậm chí ngay cả một tia ở m ớt đều không có cỏ cây đều lục đoá hoa nở rộ tựa như mùa xuân đã tới giữa sườn núi ba gian nhà tranh trước đó an kỷ sinh k h a n h chân ngồi tại một khối n g ạ ngư thạch bên trên có chút nhắm mắt. tại đầu gối của hắn trước một ngụm đạo kiếm trôi nổi vờn quanh lấy hắn c h ậ m chậm chuyển động thỉnh thoảng phát ra một tiếng vui vẻ kêu khẽ tựa như thông linh tính bình thường cảm thụ được thiên địa chân nhân tôn khải có chút không người từ khi đánh với thiên ý chân nhân một trận về sau hắn thái độ đối với an kỳ sinh càng phát c u n g kính lại không chỉ chỉ là tu vi mà là an kỳ sinh làm hắn muốn làm mà làm không được sự t ì n h trong lòng k i n h phục chính như hắn bại bởi chó vàng liền m ũ i gặp tất không người xưng hô tôn giả mà đối mặt thiên ý chân nhân hắn liền dám thẳng mắng hắn xúc sinh không bằng hô an kỳ sinh k h á c tay đạo kiếm vào tay hắm mở mắt ra ánh mắt bên trong ngũ sắt chợt lóe lên chân nhân lần này ta ra ngoài tôn khải không có thừa nước đục thả câu trực tiếp đem mình một đường chứng kiến hết thảy cùng tỉnh h cầu nói ra khẩn cầu chân nhân ban thưởng khí loại thu nạp thiên hạ thành hoàng nếu không lâu dài xuống dưới âm t i sụp đổ tất không ngừng có thành hoàng hóa sinh lệ quỷ thêm nữa tân sinh chi lệ quỷ chỉ sợ không bao lâu liền muốn tái hiện tượng cổ bách quỷ nhật hành chi t h ẳ n g kịch cái khác thành hoàng cũng đều không người thời đại thượng cổ hoàng thiên tập lệ hoành hành giữa thiên địa đúc thành một phương mới yêu ma q ố c gia vạn linh đều là hẳn khẩu phần lương thực khi đó chi thiên hạ oán sát âm quỷ chi khí tràn n g toàn bộ sinh linh sau khi chết tất nhiên hóa sinh lệ quỷ giữa thiên địa quỷ so nhiều người vô số sinh linh đều cơ hồ diệt tuyệt thằng đến u minh p h ụ quân hoành không xuất thế về sau mới có chân chính nhân đạo phát độ nhưng mà lúc này u minh p h ụ quân biến mất bất quá hơn nghìn năm thiên hạ lại ẩn ẩn lại có sụp đổ s u thế một màn này có người vui thấy kỳ thành nhưng cũng có người tuyệt không nguyện nhìn thấy tôn khải liền là cái sau an k ỳ sinh yên tĩnh nghe tôn khải kể ra hắn đương nhiên sẽ không nói tôn khải chứng kiến hết thể hắn cũng biết đợi cho hắn sau khi nói xong mới mở miệng nói người cho rằng ta thu nạp thiên hạ thành hoàng những n à y thành hoàng liền sẽ cam tâm lại lần nữa che chở nhân loại sao thời gian một năm đầy đủ hắn làm rõ giới này rất nhiều bí ẩn tiêu u minh phủ quân lập hạ âm t i thành hoàng chế độ không thể nghi ngờ không phải h o à n mỹ nhưng cũng là tương đối hoàn thiện t h à n h hoàng dựa vào hương hỏa m à sinh nhân loại c ô n g hiến hương hỏa để cầu đến thành hoàng che chở trói buộc rất nhiều thành hoàng liền tránh khỏi thành hoàng nhóm đem nhân loại xem như dê bỏ n u ô i nuốt rốt cuộc so với âm t i thành hoàng cái này một trương đại thế hệ nhân loại lực lượng quá mức không có ý nghĩa hắn cố nhiên có thể gom thiên hạ thành hoàng nhưng không cần hương hỏa thành hoàng l ạ như thế nào sẽ để ý nhân loại chết sống đâu、Ta. Tôn chương i ba trăm bảy mươi bảy thấy một lần tạ thất lấy khí loại thay thế hương hỏa chi lực từ đó kiềm chế thiên hạ thành hoàng đây đối với an kỳ sinh tới nói tác dụng cực lớn hắn tu khí loại bản chất là thiên địa từ trường thiên địa lớn thái cực phản bổ thân người nhỏ thái cực tiếp theo lớn nhỏ đảo ngược lấy nhỏ thay lớn mới thấy thành c ự u lấy lực lượng một người thay thế nơi nào so ra mà vượt tập t r u n g chi lực là lấy k i ể m chế chư thành hoàng đối với an k ỳ sinh tới nói là phải làm một bước chỉ làm một bước này muốn đi không có hậu hoạn lại nên biết sẽ một tiếng để tránh bằng thêm định nhân an k ỳ sinh vừa mới nói xong dây núi đều tính rất nhiều thành hoàng cổ họng phun trào một chút ánh mắt bên trong mang theo một sợi chờ mong chi quang ngài muốn đi gặp đô thành hoàng vẫn là thất ra huyện phủ châu thành hoàng ba cũng không trực tiếp quản hạt quan hệ nhưng đô thành hoàng không giống vị này đã từng u minh p h ụ quân tọa hạ quỷ thần ngàn năm lao thành hoàng là chân chính cũng có thể ảnh hưởng thiên hạ thành hoàng mà bạch vô thường t ạ c thất tự nhiên không cần phải nói kia là u minh tám quân một trong bây giờ u minh đúng nghĩa trưởng không giả bọn hắn đương nhiên hy vọng là cái sau bởi vì bây giờ chi c ụ a mặt chỉ có thất gia ra mặt mới có thể áp đảo thiên hạ dù cho là thiên ý chân nhân cũng muốn túi đầu u minh tạm thời không thể đi an k ỳ sinh khẽ lắc đầu thái cực quân sơn trong bao hà nguyên bản tiêu nguyên núi hắn muốn đi u minh mặc dù có thể đi hắn vốn chỉ muốn cô động tam hoa về sau t i h n đến chỉ là mấy tháng trước đó một lần nếm thử hắn lại cảm nhận được từ nơi sâu xa hoàng thiên nhập u minh tất nhiên sẽ bị hoàng thiên phát giác ở trong đó tốt xấu hắn tạm thời không cách nào đạt được kết quả nhưng cực kỳ hiển nhiên u minh tạm thời đi không được a rất nhiều t h à n h hoàng ánh mắt bên trong kia một sợi chờ mong hàm đ ạ m đi tôn khải miễn cưỡng cười một tiếng nói bây giờ lao thành hoàng rơi vào đ ồ thành bên trong thiên ý chân nhân bản tôn vị trí ngài làm sao có thể gặp được hắn an kỷ sinh đối chư thanh hoàng tâm tư thấy rõ cười nhặt một cái nói ai nói ta muốn gặp tần vô ý、thể? vậy ngài là Tôn không ả i ngại, ngại hai nhòm nghẹn nào, muốn Thất chữ, mắt, t gạo. là Sau ra. đó Khải thanh a n âm đều đ phát run. Cái khác thành hoàng thân thể cũng đều là chấn、động. Không. Cái run. đều cũng động. là an kỷ sinh khẽ lắc đầu nghiêm mặt nói là hắn muốn gặp ta kim trung sơn kim trung lâu sơn môn u về sau một chỗ trong lương đ ỉ n h bên cạnh cái bàn đá minh tâm tiểu đạo đồng ngồi sổm trên mặt đất cẩn thận phe phẩy lò lửa rượu dần dần ấm sư phụ người không n ộ i rượu đều muốn n ớ t lên không bao lâu hắn dắt c u n họng hô một tiếng nơi xa d ã núi phong tuyết ở giữa trường lâm đạo nhân thân hình chập trùng không chừng miệng lẩm bẩm m ộ ư ơ i ngón kết động tựa như báo tố cũng giống như từng cái pháp lực hướng tụ mắt trần có thể thấy phụ lục từ không trung hiện hiện lại tại hắn chỉ dẫn phía dưới không hướng quần sân trong hắn tại tu bổ hộ sơn đại trận chư thành hoàng dọn đi ba toàn núi đối. đối với hắn cái này mới đại trận tới nói ảnh hưởng không lớn nếu là bình thường thời điểm hắn cũng không thèm ở để ý chỉ là bây giờ lại không thành hắn thọ nguyên không nhiều mắt nhìn thấy muốn chết thiên hạ này lại phong vân mấy chuyến biến hóa người sáng suốt đều nhìn ra được có đại kiếp t p t h hắn làm sao có thể không hạ n i ệ m tâm nếu không một khi đại kiếp tiến đến liên đệ tử của hắn dạng này căn bản không có khả năng sống sót hơn một năm nay đến nay h ắ n tuyệt phần lớn thời gian đều là tại tu bổ cái này hộ sơn đại trận còn thừa thời gian mới là chuyển thụ đệ tử công pháp pháp thuật h ắ n thần sắc nghiêm túc cũng không để ý tới tiểu đạo đồng tiếng hò hét không ngừng kết động thủ quyết hư không diễn hóa rất nhiều phụ l ụ ông một đoạn thời khắc theo một tấm đ ù a chú rơi xuống dãy núi ở giữa tăng vọt vụ vủ dường như một ngụm vô cùng lớn chung đồng bị gó vàng to lớn tiếng chung quanh quẩn tại quần sơn trong thật lâu không tiêu tan không ít ngủ đông giã thú đều bỗng chốc bị chấn hồi phục lại vô hình các chung thanh em tại dãy núi ở giữa lóe lên tức diệt hô đến lúc này t không không sư phụ sư phụ nghe nơi xa đệ tử la lên trường lâm đạo nhân bất đắc dĩ lắc đầu an tâm chớ vội lúc này hắn không khỏi hối hận mình đem đệ tử này bảo hộ quá tốt chỉ sợ ngây thơ quá mức rất dễ dàng bị người hại sau đó muốn truyền thụ cho hắn làm người chi đạo trong lòng chuyển qua suy nghĩ hắn thân thể một cái chập trùng phóng qua sân phòng rơi vào kim trung lâu sơn môn về sau ừ m vừa hạ xuống địa trường lâm đạo nhân trong lòng liền là nhảy một cái suýt nữa nghẹn ngào kêu đi ra chỉ thấy phía sau núi trong lương đ ỉ n h minh tâm tiểu đạo đồng chạy trước chạy về sau vương tới thịt hạt rượu mà trên bàn đá thình lình ngồi một cái thân mặc áo trắng đạo nhân đạo nhân kia đưa lưng về phía hắn mà ngồi không thấy hắn mặt chỉ thấy hắn bóng lưng nhưng là vẹn vẹn nhìn thấy bóng lưng hô hấp của hắn cũng có chút không k h o i trong lòng tựa như để ép một tảng đá lớn có ít người gặp sau liền quên có ít người gặp một lần suốt đời đều không thể quên được đạo nhân này không thể nghi ngờ chính là một cái trong số đó không nói thái cực núi một m à n kia âm thi t i ể u quán trước đó kinh lịch hắn như cũng rõ mồn một trước mắt một cái không có mảy may pháp lực mang theo người vờ ơ ý mà có thể cường hành như vậy mà tại về sau hắn càng l à n g h e quen biết thành hoàng nói qua thiên ý chân nhân đột kích sự tình c h ấ n kinh không thể tin sau khi cũng mang theo thật sâu kính sợ vị này đã là đương kim lương châu đệ nhất cường giả tu hành giới tin tức cho tới bây giờ truyền rất nhanh、Hồ. trường lâm đạo nhân ngực chập trùng một cái chớp mắt cũng liền đi ra phía trước vốn là người sắp chết hắn cũng là không thế nào e ngại thú chi hắn đệ tử duy nhất chính ở chỗ này mang mang lục lục rất giống là cái s ắ t g u ngơ hoàn toàn không biết ngồi chính là cái nhân vật bậc nào đồng thời trong lòng của hắn cũng âm thầm chấn kinh mình cái này phương trận pháp cắm rễ ở lòng đất sông núi không bàn mà hợp thiên tượng tình đấu dù cho là vượt qua lôi tiếp đại chân nhân cũng không có khả năng dễ dàng như thế liền bước vào trong đó a vị này chân nhân chẳng lẽ đã tiếp cận cấp độ kia rồi an kỷ sinh ngồi nghiêm trình nhìn lướt qua thịt r ư u khẽ gật đầu rượu không sai đồ ăn cũng không tệ hai tử cũng cực kỳ nghe lời chân nhân thích liên tốt trường lâm đạo nhân thậm chí không có đau lòng mình chân tảng bị lấy ra sự tình miễn cưỡng cười nói hắn không biết vị này chân nhân tới đây tìm hắn là muốn làm gì nhưng chính như hắn không muốn gặp t i ê n ý giáo người đồng dạng người sắp chết hắn cái gì đều không muốn quản cái gì đều không muốn tham dự chỉ muốn trước khi chết có thể đem đệ tử an lập chỉ là khách lớn lân chủ hắn cũng chỉ có thể nắm l ô múi tiết đ á i kim trung sơn ngoài chín trăm dặm có tòa linh tình núi đạo trưởng thế nhưng là biết được an kỷ sinh nhìn thoáng qua trường lâm đạo nhân lấy hắn lúc này thần thức cường độ nhìn một cái có thể đem người thiên thọ chính xác đến mỹ lì dây không có bất luận cái gì sai lầm đương nhiên đây là không có chút nào ngoại lực can thiệp tình huống phía dưới đạo nhân này mây đen ngập đầu hắc khí tới người hiển nhiên số tuổi thọ không lâu ước chừng cũng liền hai bốn mươi ba hai trời tốt sống đây là thiên thọ trong thiên hạ chỉ có ít có mấy loại thủ đoạn có thể duyên thọ nhưng hiển nhiên không phải cái này trường lâm đạo nhân có thể tiếp xúc đến linh tính nói ra cái tên này da mặt hắn đều đang run dậy chỉ có thể mật thắm mình thu đồ vô ý trên thực tế hắn sở dĩ đầu tiên bố trí hộ sơn đại trận cũng là bởi vì đức tính không sai vị tiêu lão h ỏ a thượng tựa hồ đang chờ cái gì an k ỳ sinh gõ nhẹ cái bản ra hiệu trường lâm đạo nhân ngồi xuống như lai viện và ở lương châu kế hoạch bị đại loạn về sau đức tính cũng không từ bỏ thời điểm về sau phát sinh sự tỉnh quá mức đột nhiên thiên y giáo cùng âm ti thành hoàng tranh đấu bọn hắn tự nhiên không có tâm tư gia nhập trong đó là lấy đức tính một mực lưu lại tại lương châu một là giấc thương thứ hai là chờ đợi hắn đang chờ ta chết trường lâm đạo nhân k h ỏ mặt giật một cái hắn nơi nào không biết được trên thực tế hắn m u ố n là dự định hết thể an bài thỏa đáng về sau lại tìm k i a đức tính thanh lý môn hộ nếu không được cũng muốn đoạn mất con đường của hắn xin hỏi chân nhân hôm nay tới đây thế nhưng là có chuyện khẩn cấp gì muốn phân phó trường lâm đạo nhân thu thập tâm tình cũng vô ý cùng an kỳ sinh đánh lời nói sắp bén trực tiếp nói rõ không dối gạt chân nhân l ã o đạo ta ngày giờ không nhiều còn lại thời gian chỉ muốn bồi dưỡng đệ tử những chuyện khác là không nghĩ cũng vô lực đ ú n g ư vào minh tâm tiểu đạo đồng nhu thuận phụng dưỡng tại một bên thỉnh thoảng lặng lẽ dò xét một chút an kỳ sinh hắn cũng là nghe nói qua an kỳ sinh sự tích trường lâm đạo nhân không chỉ một lần khuyên bảo hắn coi như rời núi đều không cần đi thái cực núi đạo trường ngược lại là cái người sảng khoái chỉ là hôm nay ta lại không phải đến t ì m n g ư ơ i an kỳ x i n h khẽ lắc đầu tự nhiên cũng không có muốn phiền phức đạo trường sự t ì n h cái này trường lâm đạo nhân đầu tiên là s ứ c sở lập tức thân thể chấn động không biết liên nghĩ tới điều gì trong hai mắt nổi lên một k i a vẻ sợ hãi giờ k h ắ c này hắn đột nhiên nhớ tới hơn một năm trước kia mình từ âm t i t i ể u quản tiến vào ưu minh t r i địa bị vô số lệ quỷ truy sát một thân pháp khí toàn bộ bị hủy về sau đụng phải một đầu ưu minh đại yêu quỷ mắt thấy không địch lại thời điểm đầu kia đại yêu quỷ đột nhiên tựa như nhìn thấy thế gian kinh khủng nhất sự tình bình thường điên cuồng chạy thụ mạng hắn lúc ấy chỉ là tưởng rằng có quỷ thần đi ngang qua nhưng lúc này hắn đột nhiên văng lên đầu kia đại yêu quỷ đào tẩu thời điểm phát ra thê lương chu lên quỷ ngữ đổi thành nhân gian văn tự tới nói liền là t h ậ t ra nhưng đoạn này ký ức hắn vỡ ừ ơ ý mà thẳng đến lúc này mới nhớ tới chẳng lẽ là hô hình như có âm phong quét mà qua kim trung lâu bên trong sơn môn nhiệt độ không khí giảm bật n ố t minh tâm tiểu đạo đồng mặc dù nghe không hiểu an kỳ sinh cùng nhà mình sư phụ nói cái gì nhưng lúc này đột nhiên cảm giác được hơi lạnh t ấ u xương không tự chủ được liên tiếp lui về phía sau muốn lên tiếng trong lòng lại dâng lên không hiểu kiềm chế thậm chí dãy núi ở giữa tựa hồ i nhất thời cũng không có bất kỳ thanh âm gì tựa như thiên địa đều vào lúc này ở nút n ta trường lâm đạo nhân bờ môi n ú c đ í c h sắc mặt tái xanh một mạnh đã đoán được cái gì lần này cho mượn đạo trưởng một bàn tiệc rượu một chỗ đình nghỉ mát nhưng cũng sẽ không được không tóm lại là muốn có vay có trả ngươi nói có phải không a n kỷ sinh bưng chén rượu lên ánh mắt sâu kín nhìn về phía thân hình run dày tựa như đông cứng đồng dạng trường lâm đạo nhân tạ thất ra chương ba trăm bảy mươi tám dân di thực vi thiên trời lấy dân làm thức ăn nói không sai trường lâm đạo nhân chậm rãi ngần g đầu thanh â m nhẹ nhàng thanh â m vẫn là nguyên bản thân ảnh lao đạo sĩ vẫn là lao đạo sĩ kia nhưng ở giờ phút này không có người sẽ cho rằng hắn vẫn là trường lâm đạo nhân cho dù là hắn thân truyền đệ tử minh tâm tiểu đạo đồng đứng ở nơi xa thân hình phát run chỉ cảm thấy trận trận hạn khí từ trong lòng toắt ra không khỏi sinh ra to lớn sợ hay tới rõ ràng chỉ là bình bình đạm đạm một câu hắn lại không thể ư ớ c chế run dày lên tạ thất ra trên đời này tu hành giới thậm chí người bình thường lại có người nào chưa nghe nói qua hắc bạch vô thường đại danh hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới lúc này nơi đây người trong truyền thuyết kia tạ thất ra vợ ơ y mà mượn lao sư thân thể giáng lâm trong nhân thế nửa cân con l ử a tạ một phần con l ử a gần một phần con l ử a hai hai lượng rượu trắng cực kỳ tốt n g ư ờ i rất tốt trường lâm đạo nhân nhìn thoáng qua rượu trên bản đồ ăn trên mặt hiện hiện một vòng thật sâu hồi ức phủ quân cùng nhị ca thích nhất như thế ăn nhẹ nhàng tiếng thở dài bên trong an kỷ sinh bắt được cực kỳ tâm h trầm tình cảm trong t h á n g chốc hắn tự hồ nhìn thấy cái gì kia là lạc nhật dư vi phía dưới một đầu đường hẹp q u e n co một cái khôi ngô xấu xí đại hắn đang đổi xe kia là một trâu một ngựa lôi kéo xe ba gác một cái l â y h áo bào s á m bóng người cao lớn nằm nghiêng đăng có khô bên trên nhìn xem một bản cổ thư hai cái chút điểm lớn tiểu ra hỏa một trái một phải nằm nhìn trời thất gia thích l i ề n tốt an kỷ sinh uống cạn rượu trong chén nhấc lên màu rượu là trước mặt người rót một chén rượu kia tiêu nguyên trong núi một bị âm t i tửu quán tri gặp cùng trường lâm đạo nhân đều là vị này tạ thất gia vì gặp hắn làm chuẩn bị. điểm ấy an k ỳ sinh hồi lâu trước đó liền đã biết được chỉ là thẳng đến lúc này hắn mới đến mà thôi tạ thất bưng chén rượu lên thật sâu ngửi một cái mới chậm rãi u ố n g vào rượu tại trong miệng hắn chuyển nhất chuyển mới chậm rãi n u ố t xuống h a tạ thất đặt chén rượu xuống thật dài thở dài lại có mấy phần thỏa mãn hồi lâu khó gặp này nhân gian khí tức cũng không buồn g công ta phế đi nhiều như vậy trên tay chân tới an k ỳ sinh yên t ĩ n h đánh giá tạ thất hắn hất lên trường lâm đạo nhân thể xác tới lại không phải hắn hóa thân chỉ là một sợi thần ý chỉ là thiết ý chân nhân hóa thân phía trên hắn còn có thể hấp thu một chút tinh thần tàn áp lúc này lại hoàn toàn bắt giữ không đến tạ thất mảy may tin tức c h ố n g g i ố n g như đ ố i dài trời đây cũng là hắn lần thứ nhất hoàn toàn bắt giữ không đến hắn trên người tinh thần l ậ c ấ n đây mới thực là không l o ạ t dù là một tia thần ý mà thôi lại cũng không có chút nào sơ hở an k ỳ sinh đang đánh giá tạ thất tạ thất cũng đang đánh giá an k ỳ sinh hắn ánh mắt yếu ớt bên trong chiếu triệt ra an k ỳ sinh thân ảnh không biết là tại xác định lấy cái gì vẫn là tại thôi diễn cái gì hai người đối mặt một lát mới không hẹn mà cùng n â n chén đậu á minh tâm tiểu đạo đồng đứng xa xa nhìn chỉ thấy hai người cũng không bằng gì ngôn ngữ trò chuyện vài câu về sau liền thật dài đối mặt về sau lại bắt đầu uống rượu dùng nữa ăn uống linh đình không có chút nào kỳ dị gì, gì chỗ ngược lại lộ ra một c ố để hắn không nói rõ được cũng không t ả rõ được quỷ dị cảm giác hai người ăn rất nhanh không nhiều lắm một hồi trên bàn đã quét sạch sành xanh cái này an kỳ sinh mới đặt chén rượu xuống ánh mắt yếu đớt nói là thất gia muốn gặp ta vẫn là u minh phụ quân muốn gặp ta từ đến đây giới hắn đã không biết bao nhiêu lần nghe được vị này u minh phụ quân truyền thuyết tương truyền h ắ n hành không xuất thế chấn áp gần như bất từ bất diện hoàng thiên thập lệ tương truyền hắn quét dọn yêu phân còn thiên địa tươi sáng càng khôn tương truyền hắn mở người chết có thể nói thân tương truyền hắn thế chân và c ầ m t i trật tự lập xuống thiên hạ thành hoàng rất rất nhiều truyền thuyết người cực kỳ thông minh tạ thất cũng đặt chén rượu xuống vỗ vỗ bụng lại không có trả lời an kỳ sinh vấn đề ngược lại hỏi người nói dân di thực vi tiên h một câu tiếp theo hẳn là cái gì dân di thực vi tiên h an an làm đầu an kỳ sinh ánh mắt lóe lên chậm dãi nói không không không tạ thất nhìn về phía k h ô n g trời lẩm bẩm nói dân di thực vi thiên đằng sau hẳn là trời lấy dân làm thức ăn a dân di thực vi tiên trời lấy dân làm thức ăn an kỷ sinh trong lòng khẽ động nghe được tạ thất trong lời nói ý tứ không thể nghĩ cũng không thể nói tạ thất nhìn thật sâu một chút an kỷ sinh ánh mắt của hắn bên trong một mảnh t í n h mịch hình như có vô tận tinh thần tại chập trùng lên xuống hắn đang nhìn hắn là ai tự nhiên không cần nói cũng biết an kỷ sinh khẽ gật đầu chém mất trong lòng đặc nghiệm mới nghiêm mặt nói thất ra nhưng nhớ kỹ thiên ý chân nhân thiên ý chân nhân đó là ai tạ thất đầu tiên là chao mày lập tức lắc đầu ngươi nói là kia thiên tả tự a năm đó hắn nguyên thần sơ thành muốn nhìn trộn u minh nhâm ty không biết sao nhìn ta một chút ta nhớ được hắn tựa hồ là điên rồi điên rồi an k ỳ sinh nghĩ nghĩ không thể không thừa nhận k i u thiên ý chân nhân đích thật là điên rồi người bình thường nơi nào có thể đ ố n n g ộ ra nguyên thần phân hóa quỷ dị như vậy thần thông tới bất quá so với thiên ý chân nhân gần như ấn tượng không thể xóa nhòa vị này tạ thất ra tựa hồ đối với hắn hoàn toàn không có ấn tượng gì đây thật là cái bi thương sự thật phủ quân luận trời như hôm nay máy móc lẫn lộn ta không cách nào trở ra ư u minh cũng không biết được những năm này cụ thể xảy ra chuyện gì tạ thất ánh mắt bên trong gợn sóng nổi lên một câu nói xong lại tựa hồn h ư đã thấy rõ cái gì ngược lại là á o ra thật là lớn thành t ự tới hắn cười cười thiếu dung có chút lạnh phủ quân từng nói chư thành hoàng lúc có m ộ t k i ế p nghĩ đến là ứng ở đây đầu người lên lần này về sau âm t i thành hoàng đã chỉ còn trên danh nghĩa an kỷ sinh không có cái gì giàu diếm trực tiếp nói ra mình ý đồ đến ta muốn kiềm chế thiên hạ thành hoàng quy về sông núi non sông thất r a nghĩ như thế nào ta thất từ chối cho ý kiến ngươi muốn thu thiên hạ thành hoàng cũng tùy ngươi chỉ là không có âm t i thành hoàng những người p h ạ m tục tiên lại nên ứng đối ra sao trong thiên hạ mỗi ngày sinh ra chi lệ quỷ yêu quỷ cho dù trước mặt có người muốn kiềm chế thiên hạ thành hoàng tạ thất tựa hồ cũng không có cái gì nộ khí ngựa khí nhẹ nhàng tựa như cùng người thảo luận ban đêm ăn cái gì một màn này nếu để cho vô số năm qua chết bởi hắn tay người yêu m a quỷ nhìn thấy chỉ sợ căn bản không thể tin được phủ quân mở u minh lập âm t i định định thiên hạ chia cắt n h â n quỷ lấy hương hỏa c h ó i buộc chư thành hoàng từng cọc từng cọc từng kiện đều là cực kỳ không tầm thường an kỷ sinh cũng không thể phủ nhận cái này u minh phủ quân hùng tài đại lượng nếu không có âm ty thành hoàng nếu không có u minh địa phủ giới này chi hỗn loạn thảm n i ệ t còn muốn càng hơn gấp trăm lần cũng chưa biết chừng chỉ là bằng hương hỏa đem quỷ thần cùng p h à m nhân trói buộc chung một chỗ chưa hẳn liền là biện pháp tốt nhất chỉ là trời đi kiện quân tử lấy không ngừng vươn lên người muốn tự cường muốn tự cứu không thể dựa vào quỷ thần bồ thí an kỷ sinh không thèm để ý chút nào trước mặt liền là giới này bây giờ lớn nhất quỷ thần thẳng thắn thất ra nghĩ như thế nào trời đi kiện quân tử lấy không ngừng vươn lên tạ thất ngai ngai nhấm nuốt một lần câu nói này nhất thời có chút sợ r u n hồi lâu sau mới chậm rãi gật đầu nếu có thể thành tự nhiên là cực tốt nhưng nếu không thành nửa câu nói sau tạ thất cũng không nói ra miệng nhưng hai người đều biết ý tứ này nếu không thành cái kia thiên hạ liền nên là một cái khác hoàn toàn khác biệt tình cảnh kia liền nhiều tạ thất ra thành toàn an k ỳ sinh lại rót một chén rượu cũng cho tạ thất rót đầy ngươi đang muốn thu quy thiên hạ thành hoàng còn lại sự t ì n h ngươi cũng cần từng cái giải quyết đáng tiếc dạng này tiện tay có thể lấy t r ụ chết tiểu nhân vật lại có thể uy hiếp được phủ quân thế chân và công ty hệ thống tạ thất bưng chén rượu lên tự rêu cười một tiếng về sau uống cạn rượu trong chén thất ra đã đều nói là tiện tay chụp chết, chết đâu an kỷ sinh nắm vút chén rượu cười nhẹ hỏi bởi vì hắn đang ngó chúng ta t ạ thất đặt chén rượu xuống nhìn thật sâu một chút trời xanh không mây không trời tự nói một câu hắn muốn tới ta phải đi lời còn chưa dứt trường lâm đạo nhân thân thể lại là r u lên lập tức kia bốn phía tràn ngập so rét đậm tuyết lớn còn lạnh leo hơn â m sát chi khí cũng chậm rãi thối lui an kỷ sinh ánh mắt chỗ sâu gợn s ó n g l ó e lên theo kia âm khí nhìn lại trong lúc mơ hồ ánh mắt của hắn dường như theo kia â m sát chi khí rủ xuống lưu tại u minh c h i điệm tại kia vô tận ấm sát chi khí lượn lở bên trong thấy được một tòa hoàng vù pha tạp thành trì tại kia thành trì phía trên một đen một trắng hai đạo nhân ảnh đưa lưng về ẩm ẩm cơ h ồ là đồng thời trời xanh không mây không t i ê n tri trên đột nhiên có kinh lôi nổ v a n g một đạo điện xà múa c à n khôn an k ỳ sinh điện giật cũng giống như thu hồi ánh mắt nhìn thoáng qua phía dưới hắn thấy được kia thành chỉ phía trên thiếp lưng m à ngồi hắc bạch hai đạo thân ảnh đã thật sâu liền cùng một chỗ tựa hồ là một phương tại gánh chịu một phương k h á c tồn tại lại hoặc là hai phe đều muốn dựa vào lẫn nhau mới có thể tồn tại a trường lâm đạo nhân thân thể r u lên phát ra kêu to một tiếng cả người đều kém chút nhảy d ự n lên sư phụ minh tâm tiểu đạo đồng lúc này mới kinh hô chạy tới hắn biết được vị tiêu tạ thất gia đã đi trường lâm đạo nhân thân thể lung lay m ấ y cái mới như ở trong n g ọ n g mới tỉnh đồng dạng nhìn xem một phía trong l ò n g ngực nhẫn nhịn thật lâu một hơi lúc này mới phun ra suy đen như mực một đạo âm khí giống như mũi tên đồng dạng xẹt qua trăm trượng phun tại kết băng trên mặt hồ mắt trần có thể thấy mặt băng phía trên một tầng đen nhánh xâm nhiễm rất nhanh khuyết tán ra tới đây đây là trường lâm đạo nhân hai mắt chừng lớn cảm thấy khó mà t ư ơ n g d u n g thoải mái người tu đạo theo thiên thọ đến n ụ c thân thể phách tinh thần thần thức đều sẽ mang theo một cố mục nát hương vị dù là không tổn hao gì thực lực thần t h ô n g nhưng lại không thể tránh né nhưng lúc này cái này một ngụm trọc khí phun ra trên người hắn k i ê n một cố mục nát khí tức vỡ ơ im mà tiêu tán theo ngược lại dâng lên là dông tố qua đi mặt đất sông núi ở giữa nổi lên mạnh mẽ tinh thần phần chấn an kỷ sinh trong mắt trường lâm đạo nhân thiên thọ cũng phát sinh biến hóa không có chút nào cảnh giới đột phá nguyên bản còn sót lại tám năm thọ nguyên lúc này tăng v ọ n một giáp sư phụ ngươi đây là minh tâm tiểu đạo đồng hai mắt t r ư n g lớn cũng cảm nhận được biến hóa thất ra là thất ra chương ả m n ậ n đ ợ c t h n ba trăm bảy mươi chín một ngày trong núi lên thiên hạ lại vô địch không có q u y g i à y trường lâm đạo nhân sư đồ hai cái vui đến phát khóc an k ỳ sinh thản nhiên ra kim trung sơn trên trời kinh lôi chấn động chỉ là chớp mắt người bên ngoài có lẽ chỉ cho là chẳng qua là trời nắng chớp giật nổ hắn lại có thể cảm nhận được một cỗ khổng lồ uy hiếp giáng lâm tạ thất an kỷ sinh trong lòng có chút tự nói một câu hắn nhập mộng chi pháp bắt nguồn từ đạo nhất độ chỉ là bị giới hạn chính hắn nguyên thần không cách nào đạt tới đạo nhất độ như vậy nhập mộng đại thiên tri năng càng không cần nói chưa nắm giữ toàn trí toàn năng là lấy bắt giữ không đến tạ thất tinh thần là cấn hắn cũng không ngoài ý muốn rốt cuộc hắn không muốn thử một chút lúc này chính mình có phải hay không vị này sinh chi cuối cùng bạch thất ra đối thủ bất quá lúc này chính hắn làm không được lại không có nghĩa là hắn không có thủ đoạn biết được đây hết thảy đạo nhất độ lúc này không cần lại phải đợi tới khi nào ông sóng nước cũng giống như gợn sóng bên trong điểm điểm chữ viết hiện ra đồ chủ không có tọa độ cung cấp cưỡng ép tìm kiếm cần tiêu hao đạo lực một vạn năm năm chín gấp một ư ơ i tiêu hao phải t r ă n g tìm kiếm đạo nhất đổ nổi lên quan huy cho đáp lại một vạn năm năm chín trong lòng tuy có một ít đoán trước an k ỳ sinh vẫn là trong lòng khẽ động không tính gấp một ư ơ i tiêu hao hắn cần thiết cũng là một năm trăm chín đây là hắn đi vào hoàng thiên giới nhân gian đạo về sau cần thiết đạo lực thứ hai nhiều người t i u hùng ngồi đại thanh trăm năm thậm chí chém giết qua nguyên thần ẩn ẩn có đại thanh thứ nhất nguyên thần chân nhân danh xương thiên ý chân nhân cũng bất quá mới chín trăm chín mươi tám mà thôi hắn mở ra đạo nhất đồ đã mấy chục năm đối với đạo nhất đồ cơ chế hắn cũng không phải không chút nào hiểu lấy đạo lực tiêu hao làm thí dụ qua năm cùng chưa qua năm là một cái khác biệt đẳng cấp qua mười lại là một cái thiên đ i ệ m đừng nhìn thiên ý chân nhân khoảng cách đạo lực một ngàn chỉ kém hai điểm nhưng k i ê n hai điểm chỉ sợ đều cần hắn mười bộ hóa thân toàn bộ thành tựu nguyên thần đồng thời mười hóa thân hợp nhất mới khả năng đạt tới mà vị này tạ thất ra ngàn lại qua năm so với thiên ý chân nhân lúc này cao hơn tận hai cấp bậc lẫn nhau chỉ ở giữa t r a n lệch trí lớn đoán chừng không thể so với phạm nhân cùng nguyên thần t r a n lệch nhỏ t r á c không được nhìn một chút liền nguyên thần phân hóa cùng là nguyên thần trên lệch lại to lớn như thế nếu không phải đạo nhất đồ sai đó chính là trong đó có ẩn tính khác ý niệm trong lòng chuyển động an k ỳ sinh khẽ gật đầu tìm kiếm ông sâu trong linh hồn đạo nhất đồ quang mang tái hiện hình như có t r ù n g điệp quang ảnh hiện lên trước mắt mà thôi lại có văn tự biến ảo mà ra phát hiện chỗ mục tiêu tại đạo nhất đồ mảnh vỡ phụ cận phải t r ă n g cưỡng ép tìm kiếm cần tiêu hao gấp trăm lần đạo lực đồng thời sẽ có tỷ lệ kinh động mục tiêu đạo nhất đồ mảnh vỡ an kỷ sinh chầm rãi mở mắt ra mày nhắc lại hắn ngược lại là đã sớm biết đạo nhất đồ ngay tại u minh giới bên trong cũng nghĩ qua cái này đạo nhất đồ mảnh vỡ vô cùng có khả năng cùng kêu u minh phụ quân bọn người có quan hệ chỉ là lại không nghĩ tới c ũ n g là đạo nhất đồ mảnh vỡ giữa hai bên thế mà còn lẫn nhau có ảnh hưởng đạo nhất đồ mảnh vỡ là phải trang n h ậ n chủ an k ỳ sinh trong lòng hỏi t h ă m đạo nhất đồ cho ra đáp án đồ chủ không phải là duy nhất đạo đồ năm mươi cắt nhưng n h ậ n chủ n g h e được đạo nhất đồ đáp lại an k ỳ sinh trong lòng hơi có chút ba động lại cũng chỉ là nhỏ bé ba động thôi giữa thiên địa mỗi người đều là duy nhất nhưng cũng đều không phải không thể thiếu quá nghiêm khắc mình độc nhất vô nhị không thể thay thế là nhất là vô trì v ọ n g tường an kỷ sinh tự nhiên hiểu được đạo lý này đạo nhất đồ mày vỡ tạ thất ưu minh phù quân an kỷ sinh có chút tự nói một câu thân hình đã tiêu tán ở trong hư không đi xa được tạ thất hứa hẹn an kỷ sinh tự nhiên không cố kỵ nữa những ngày tiếp theo bên trong thái cực núi bên trong nguyên bản một đám thành hoàng nên đón bận rộn nhất tuyến nguyệt tại an kỷ sinh yêu cầu phía dưới hành tẩu thiên hạ mời rất nhiều thành hoàng đến đây lương châu tiếp nhận khí loại thay thế hương hòa dựa vào âm t i thành hoàng vô số năm qua hệ thống mặc dù đã tại thiên y giáo cùng đại thanh triều đình liên thủ s u n g kích phía dưới giao động nhưng thành hoàng ở giữa tự nhiên còn có liên hệ thông đạo đó chính là hương hòa giới vực nương tựa theo hương hòa giới vực rất nhiều thành hoàng qua lại đại thanh rất nhiều châu phủ ở giữa mời rất nhiều bị phá hủy miếu thờ thành hoàng nhóm đến đây lương châu lúc đầu đây hết thể đều rất là thuận lợi nhưng đến về sau nhưng lại gặp trở ngại trở ngại đến từ như lai viện ngươi nói như lai viện cũng tại thu nạp thành hoàng thái cực trong núi an kỳ sinh khẽ nhữ mày công lương thâm sắc mặt ngưng trọng gật đầu đã có thật nhiều thành hoàng tiếp nhận như l a viện mời ngược lại làm như lai viện hộ pháp thần đổi một cái tên tuổi đến cấp đ o ạ t thiên ý giáo rút đi c h i địa hư hỏa như lai viện chiêu này lại là cao minh trước đó phái tới chư châu phủ đại hòa thượng nhóm mặc dù không có mấy cái tranh đến qua thiên ý giáo nhưng cũng chưa từng tối lui lần này nắm lấy cơ hội đã có vài chục châu lưu lạc làm phật môn tín ngưỡng điện tôn khải sắc mặt có chút không c a m lòng những n à y hòa thượng thủ đoạn so với tia thiên ý giáo đạo nhân muốn cao m i n h quá nhiều từng cái hòa thượng trong mỗi ngày du tẩu tại phố lớn ngõ nhỏ rất nhiều huyện thành trong thôn trang truyền thụ phật pháp miễn phí làm người siêu độ tố pháp sự hàng yêu trừ ma cái này hắn mới hiểu được trước đó những cái kia thành hoàng vì sao lại nói cái gì nản lòng p h o i trí rõ ràng là tìm tới nhà dưới có việc hòa thượng làm hưng ơ h ò a m ì n h c ầ m có chuyện tốt như vậy bọn hắn nơi nào còn có không nguyện ý an k ỳ sinh lông mày thư giãn nếu như thế cũng coi là chuyện tốt hắn tuy là đạo gia xuất thân đối với phật môn lại cũng không có cái gì thành kiến như cựu p h ù giới hoàng g i á c tự thậm chí vương quyền đạo kết thành ngàn năm đồng minh c ũ n g tiến thối n h ư n h ư lai viện cũng có phổ độ thế nhân suy nghĩ hắn cũng vui vẻ gặp kỳ thành phật pháp chưa từng có sai lầm sai chỉ là vặn vẹo phật pháp giả hòa thượng những n à y hòa thượng quá mức quỷ dị tôn khải cao mày tổng kết một chút ngôn ngữ những n à y hòa thượng cả đám đều giống như là khổ h ạ n h tăng hành tẩu thiên hạ nhiều nhất bất quá hóa duyên một chút cơm nước loại hình nhưng kia từng cái trổ miếu lại thật sự là tráng lệ đến cực điểm lại cứ những n à y hòa thượng thủ đoạn cao siêu có chút tín đồ đã nhà chỉ có bốn bức tường thậm chí càng đi thắp hương bái phật vay tiền đều muốn dâng lên tiền hưng ơ hỏa nói là cầu cái gì kiếp sau phủ quân đã không tại luân hồi chi đạo đã mất thiên hạ người nào có thể luân hồi những n à y hòa thượng gạt người sắp mặt không khỏi quá mức khó coi cái này liền là tôn khải chán ghét những ngày câu đời sau nếu ngươi có thể cho tín đồ đời sau như vậy hắn cũng không thể nói gì hơn nhưng ngay cả chính ngươi cũng không biết có hay không tới thế liền hướng về tín đồ hứa hẹn đời sau khó tránh khỏi có chút không biết xấu hổ cái này cùng bọn hắn thành hoàng phương thức làm việc lại không đồng dạng không chỉ là t u ấ khải bùi nguyên hoa công lương thâm các loại thành hoàng cũng phần lớn là như thế cái nhìn nghe đám người đàm luận an k ỳ sinh từ chối cho ý kiến đợi cho đám người từng cái nói xong mới chậm dai nói các ngươi cảm thấy có hay không l â n hồi đối với những cái kia tín đồ tới nói có trọng yếu không a một đám thành hoàng đều là x ứ n sở l ừ a gạt tín đồ sự tỉnh đối với thành hoàng tới nói là cấm khu là ưu minh tuyệt đối ngăn chặn từ xưa đến nay lấy cái gọi là đưa tử đưa đồ ăn nhiều phúc nhiều thọ loại hình thủ đoạn cướp đoạt hương hỏa hết thể được xưng là d â m tử đối với thành hoàng tới nói tuyệt đối là khinh bị liên hạ đáng nhất theo bọn hắn nghĩ không có thực lực như vậy liền là l ừ a gạt thiên hạ đến cùng chưa từng đến bạch quỷ ngày đi loại tình trạng này rất nhiều người suốt đời chưa hẳn gặp được một cái quỷ quái bọn hắn tín ngưỡng quỷ thần tín ngưỡng phật đà cậu được chỉ là một cái an tâm thôi an kỷ sinh bình tĩnh mở miệng huyền tinh tuyệt linh tri địa tuyệt không l u n hồi chỗ phật giáo t những cái k i a tín đồ thật tin hoàn toàn đời sau sao chưa chắc t h á p hương lễ phật cầu được là cái an tâm thôi mặc dù tại dạng này một cái có quỷ thần thế giới có chỗ khác biệt nhưng tín ngưỡng vốn là không sai một cái tinh thần như thế thiếu thôn thế giới tín ngưỡng đối với rất nhiều người mà nói chỉ sợ là tâm linh duy nhất ký thác hắn sẽ không bởi vì đạo khác biệt liền toàn bộ phủ định người khác nói biện chính là t r ă m g sông hữu dung ngai đại chân chính đạo tất nhiên là bao dung hết thảy thái cực còn có âm dương đạo lại há lại chỉ có từng đó một đầu lời tuy như thế nhưng công lương thâm khẽ lắc đầu so với đạo gia yêu tin tin không tin cút thái độ phật môn thủ đoạn không thể nghi ngờ cao hơn ra rất rất nhiều kia cố cùng n h i ệ t sức mạnh để hắn t ê cả ra đầu hắn làm mấy trăm năm thành hoàng đều chưa từng có điên cùng như vậy tín đồ nguyện ý tiếp nhận đồng thời không có ác i ấ u vết thành hoàng khí loại vẫn có thể c h u y ể n thụ không nguyện ý cũng liền tùy bọn hắn đi an kỷ sinh nói chậm rãi đứng dậy về phần như lai viện không phải là t h i ệ t ác trung quy muốn đi xem một cái mới là ngài ngài muốn xuất s â n rồi tôn khải đầu tiên là theo bản năng gật đầu lập tức lại là giật mình kia thiên ý chân nhân hắn đã đưa tới t h i mời ta lại có làm sao vừa đi an kỷ sinh cười nhạt một tiếng theo u ngài n k h á chi cũng ý khí m loại à m đến l khuyết n đ t h tắn đã đạt kinh lương đán các loại cựu châu chi địa đợi một thời gian kia thiên ý giao tất nhiên muốn bị chúng ta đuổi ra ngoài n g à i cần gì phải vội vã rời núi đúng vậy a chân nhân nghĩ lại cái khác thành hoàng cũng đều nhao nhao khuyên giải thời gian hơn một năm nguyên bản một đám thành hoàng đều lấy khí loại thay thế hưng hỏa cắm dãy mặt đất sông núi địa m ạ c h phía trên tự nhiên cũng hiểu biết an kỳ sinh một chút giá vọng thành hoàng tán chi tại dây núi một châu d â y núi này một châu đều là an kỳ sinh chi chủ trận giống nhau hơn một năm trước t i a thái cực dây núi bây giờ khuyết tán cựu châu chi địa cựu châu đều là hắn sân nhà đợi một thời gian chưa hẳn không thể bao phủ đại thành thậm chí cả thiên hạ khi đó không cần từng câu từng chữ liền đã vô địch thiên hạ lúc này rời núi theo bọn hắn nghĩ lại là quá mức mạo hiểm cũng không cần thiết chút nào tôn khải cũng không nhịn được k h u y ế n nhủ ngài thiên tư vô song vô đối sao không các loại tu thành nguyên thần lại lần nữa rời núi nguyên thần sao an kỷ sinh nhẹ nhàng lắc đầu dạ bước trước đạn đã xuống núi đi lần này đi thanh đô bốn mươi tám ngàn dặm nói không chừng người tới đạo cũng liền đến đây chương ba trăm tám mươi ta thần an dám lân ta dư âm chưa tán an kỷ sinh đã hạ sơn một đám thành hoàng hai mặt nhìn nhau nhưng cũng không dám ngăn cản ngược lại là dưới núi nằm ngang chó vàng hình như có cảm giác một chút vọt lên chấn động r ắ t xuống trên người nhỏ hồng hồ một chút thoát ra đi theo chi chi chi t i ê u nhỏ hồng hồ gấp rơ chân lại nơi nào theo kịp chó vàng bước chân một đường đuổi hơn mười dặm cũng không thấy tung tích lúc này mới ủ rũ t ú i đầu rời đi sơn lâm bên ngoài an kỷ sinh tựa hồ cũng không đằng vân phá không suy nghĩ ông coi lại thành lớn chừng q u ả đấm chó vàng dạo bước tiến lên k h ẽ lắc đầu trước đó để ngươi theo hiến hà khách rời núi ngươi không vui mỗi ngày buổi tiếp cái này hồ ly tư náo cái này một thân tanh cười nói ngươi là đầu hồ ly tinh đều có người tin lao ra ta thế nhưng là đầu hiền lành cậu tử nàng quả thực là một tới lại không thể cắn giết nàng a chó vàng mãi thanh mãi k h í thanh âm chuyển đến trong hơn một năm đầu này chó vàng ngày ngày đi theo an k ỳ sinh cũng được tạo hóa huyết mạch mấy chuyến tẩy luyện không t u a gì trong núi lại yêu miệng nói tiếng người tự nhiên không phải việc khó ngươi cùng đầu này tiểu hồ ly duyên phận không cạn chỉ là một con chó một đầu hồ ly đàm cái gì nhà ngươi lão ra đều không nghĩ lấy tìm đạo lữ ngươi còn muốn lấy tìm hồ ly tinh hay sao an k ỳ sinh t r e o g ẹ o một câu ta thế nhưng là đầu đơn thuần cầu tử chó vàng kêu khuất an kỷ sinh yên lặng cười một tiếng so với tắt vũ lăng đầu này chó vàng cùng hắn trung đụng mới là lâu nhất cũng thụ hắn hôn đúc rất sâu rốt cuộc chủ nhân đều mặt mũi hiền lành cậu tử còn có thể ác hình ngắt trạng lao ra ngài muốn đi thanh đô làm sao không đẳng v ư n đi chó vàng có chút hiếu k ỷ lại có chút chạy nước miếng k i a dâu quai n ó n có phải hay không cũng đi thanh đô một năm không gặp ta rất nhớ hắn bay qua lâu liền sẽ quên đi đường nào vậy ngẫu nhiên cũng vẫn là muốn đi vừa đi an kỳ sinh tùy ý nói một câu nói tới nói lui hắn đi đường lại khác tại người bình thường theo rất nhiều thành hoàng vì hắn truyền bá khí loại hắn một thân vận công tiến bộ rất nhiều thể phách tẩy luyện cảng là siêu phàm thoát tục bề ngoài không hiện bên trong lại sớm đã phát sinh biến hóa nghiên trời lệ đất thăng hoa một thành hắn khổ luyện công pháp sớm đã phát sinh thuế biến từ tế bào phương diện đến cải tạo nhục thần tuyệt không phải bình thường trên ý nghĩa công pháp luyện thể có thể so sánh hắn nhìn như tính t ọ a đỉnh núi chưa từng luyện công kỳ thực mỗi một cái trước mắt hắn thể nội vận hành tấn xuất lại muốn lấy t r ụ c tỷ đẳng cấp để cân nhắc rèn luyện hiệu quả tự nhiên cường đại vượt xa cựu phụ giới thời điểm tu hành khổ luyện c h i pháp một bước đi ra liền là trên dưới một trăm trượng nhẹ nhàng thoải mái tựa như mặt đất tại nâng h ắ n đi lại không hiểu chó vàng liếm liếm răng so với cái này hắn vẫn là hoài niệm trước đó xuống núi dâu quen nón xương kia k so với tiểu hồ ly đều chơi vui nhiều hơn đại thanh địa vực bao la đến cực điểm so với cựu phù giới còn muốn đại xuất quá nhiều lương châu một chỗ ba trăm linh dặm một huyện thành ngàn dặm một phủ thành một châu có thành chỉ hơn hai trăm tòa hoang vắng đến cực điểm bởi vì sơn lâm đại xuyên có nhiều quỷ quái đ ả thương người sự kiện hành thương cực ít mặc dù có cũng là thành quần kết đội đến mức trên đường đạo p h ỉ hung bạo rất ít an kỷ sinh một đường đi ra lương châu trên đường có thi cốt trôn ở giã có lưu dân đổ vào đạo bên cạnh nhưng không có đụng phải sơn tặc thổ phỉ không thể không nói quỷ quái uy hiếp so với triều đình mạnh hơn quá nhiều mà theo hắn khí loại quyết tán bao quát lương châu tại bên trong cựu châu bên trong thành hoàng là sơ t h ầ n dựa vào địa mạch ngược lại ngăn cách thâm sơn yêu quỷ cùng xã hội loài người tiếp xúc là lấy lương châu trư địa hành thương dần dần nhiều hơn phía trước liền là thạch ninh phủ sáng châu dù lấy châu phủ giàu có nhất nhưng bàn về phun hoa vẫn phải nói chúng ta thạch ninh phủ một đội hành thương bên trong an kỷ sinh nằm tại trên bàn xa có chút suy nghĩ một cái hán tử cao lớn giới thiệu cái này đội hành thương đến từ thạch ninh phủ tại phụ cận huyện thành mua bán có hay không đồng hành người nhiều đến ngàn người nhiều gặp an kỷ sinh một mình hành cầu cũng liền mời hắn gia nhập đương nhiên đầu năm nay đạo sĩ luôn là người kính sợ tin phủ nhất là trên đường an kỳ sinh tiện tay là mấy người trừ tận gốc bị quỷ thương tới di chứng về sau tự nhiên là càng khiến người ta kính sợ an kỳ sinh nhấc lông mày nhìn lại quan đạo cuối cùng đã có thể nhìn thấy một tòa thành lớn hoàng thiên giới dòng người cơ hồ đều hội tụ ở thành trì bên trong huyện thành liền có thể so với cựu phụ giới phụ thành phụ thành càng là có thể so đo châu thành nhưng hắn đi qua mấy đại châu phủ vẫn là lần đầu thấy lớn như vậy thành trì vắt ngang ở giã đồ vật lan tràn không biết vài dặm tường thành sự cao to càng là vượt qua ba mươi triệu cơ hồ so với cựu phủ giới đại phong đô thành ngoài thành một đạo sông lớn chảy xuôi thuyền đội kim mã nối liền không dứt hoàn toàn chính xác có chút phun hoa an đạo trưởng vào thành về sau nếu không có chỗ ở không bằng đi nhà ta ở mấy ngày cách đó không xa một cái phong trần m ệ t mọi trung niên nhân đi tới trung niên nhân này tên là triệu c h i kính là lần này thương đội người tổ chức tại cái này thạch ninh phủ cũng rất có vài phần hy vọng nghe nói ra t ạ i c ự vạn tam thê tứ thiếp được cho một phương đại thương nhân nếu không phải lần này hành thương quan hệ khá lớn hắn cũng sẽ không ra cũng là hắn một chút nhìn ra an kỳ sinh đặc thủ t ự lực mời hắn gia nhập thương đội không được vào thành ta cũng lưu lại không được bao lâu an k ỳ sinh k h o á t k h o á t tay cự tuyệt triệu chi kính có chút đáng tiếc nhưng cũng không có cứng cầu lấy ra một thỏi vàng đưa tới nhìn đạo trưởng một thân có chút nhỏ khó t h ạ c h ninh phủ bên trong chi tiêu rất là không nhỏ xin hãy nhận lấy cái này thỏi vàng xem như tại hạ mời đạo trưởng uống rượu chi dụng ngươi ngược lại là có chút hào phóng an k ỳ sinh tiếp m h ậ n vàng nhìn thật sâu một chút triệu chi kính n g ư ơ i đưa ta một thỏi vàng ta cũng nên đáp lê mới là h ằ n khẽ vân tay từ chó vàng trên thân rút ra một cây lông chó tiện tay lắc một cái quanh co khúc hựu lông tóc liền một chút thẳng táp tựa như kim trâm đồng dạ dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ triệu chi kính xứng sở vẫn lật đầu nhận lấy cây kia kim châm dứt lời nơi xa đã có người hô, hô to vào thành an kỳ sinh cũng không nói nhiều thản nhiên hạ xe ba gác Dạo bước hướng về thạch ninh phủ đi đến đầu vai của hắn tiểu hoàng cầu quay đầu nhìn thoáng qua triệu chi kính nhai răng trận mắt triệu ca n g ư ờ i thế nào nhìn triệu chi kính kinh ngạc không nói một cái hộ vệ đi tới có phải hay không đạo sĩ kia nói cho người cái gì n g ư ờ i cũng đừng tin đầu năm nay tôi thần thần quỷ quỷ liền là những đạo sĩ này h o à thượng đạo trưởng là có người có bản lĩnh đầu năm nay một mình hành tẩu g i ã ngoại có thể không phải cao nhân sao triệu chi kính hít sâu một hơi đẻ xuống suy nghĩ đem căn này k ì m châm cất giấu cho người về sau mới nói gọi các minh đệ tăng tốc điểm tốc độ sớm một chút làm xong về nhà sớm lần này hành thương hơn một năm hắn cũng có chút tưởng niệm trong nhà hết thảy vào thành có chút vụ vặt nhưng triệu chi kính đến cùng là có mặt mũi hành thương sắc trời còn chưa hắc hết thảy liền đã quản lý tốt về sau hắn lại mở tiệc chiêu đái lần này hành thương người chủ sự ăn uống linh đình xong về sau bóng đêm liền đã ảm đạm xuống trong lòng lo lắng lấy sự tình hắn xin miễn mở tiệc chiêu đái uống hoa tự hào hữu tại người hầu cùng đi lung la lung lay về nhà triệu gia trạch viện có chút không nhỏ hai t i ế n hai r a chiếm diện tích khá lớn hòn non bộ hồ nước phải có cuối cùng nhưng đi vào trong nhà hắn liền phát hiện không đúng trong ngày thường ban đêm mặc dù trong nhà cũng không đèn đốt s á n g trưng nhưng cũng sẽ không giống như ngày hôm nay hắc cá mới lạ người đâu hắn nhữ mày tuy h à n h người hầu đã tiến lên gõ lên cửa lớn chủ ra trở về người đều chạy đi chỗ nào chết rồi k ít xoay cửa lớn mở một đạo k h ẽ hở người gác cổng ngõ ráo r ắ c nhìn ra phía ngoài nhìn thấy triệu chi tính lập tức đại hỉ chủ ra ngài trở lại rồi trong nhà thế nhưng là chuyện gì xảy ra triệu chi kính trong lòng đột nhiên trầm xuống tiến lên mở cửa lớn ra các phu nhân đâu các phu nhân các phu nhân môn k i ê u phòng muốn nói lại tôi h trên mặt hiện ra sâu sắc sợ hãi các phu nhân các phu nhân đều tại hậu viện chờ, chờ. tránh ra triệu chi kính đẩy ra người các cổng vội vã hướng về hậu viện đi đến hô hô màn đêm gió nhẹ quét trong nội viện một mảnh lệ ý triệu chi kính còn chưa tới đến hậu viện cả người r ư u liền đã tỉnh trong lòng càng cảm giác không đúng sài bước hướng về hậu viện đi đến ô ô vừa đi vào hậu viện hắn liền nghe được trận trận chấm thấp nữ nhân tiếng khóc từ lõe lên ánh đến trong phòng truyền ra linh tử triệu chi kính nghe xong tiếng khóc lập tức kinh hãi không khỏi cắn răng rút ra bên hông trường kiếm hét to một tiếng xông vào phòng ẩm gió đêm chảy ngược vào phòng triệu chi kính liếc nhìn một chút chỉ thấy màn trướng về sau một nữ tử nhìn gương thút thít nghe được thanh âm nữ tử đầu tiên là lắc một cái nhìn thấy triệu chi kính lại là khóc lớn lên phu quân ngài ngài trở lại rồi nữ tử một chút nào vào triệu chi kính trong n ự c trên gương mặt thanh tú đều là nước mắt chảy ngang khóc thương tâm đến cực điểm linh tử người thế nào triệu chi kính trong lòng đau xót đỡ dậy nữ tử hắn quan sát nhập vi liếc mắt liền thấy nữ tử trên thân xanh một miếng tử một khối trên cổ còn có bị dây thường xiết qua vết tích phu quân ngại ngại nhưng hại khổ ta hại khổ mấy vị tỷ tỷ nữ tử chỉ là khóc lớn khóc thở không ra hơi thằng khóc triệu chi kính trong lòng kinh sợ trở trận đến cùng xảy ra chuyện gì nữ tử khóc một hồi lâu mới co lại co lại nói phu quân người ngươi còn nhớ rõ ngươi mời tới đưa tài thần sao triệu chi kính trong lòng lột b ộ một tiếng hắn như thế nào sẽ không nhớ rõ trước đây ít năm nhà hắn đạo xa suốt người hầu tứ tán làm cái gì cái gì không được kém chút bại quan gia g tài về sau nghe đã từng một vị hảo hữu giới thiệu mời tới một tôn đưa tài chi thần mỗi ngày t h ă m viếng dân hương qua không mấy năm quả nhiên có khởi sắc kiếm bổn rồi mấy bức bạc so với nguyên bản trong nhà mặc dù còn chỉ hơi không bằng nhưng cũng so suy tàn thời điểm tốt hơn nhiều lắm là lấy hắn càng phát ra cảm kích cái này đưa tài chi thần cơ hồ mỗi ngày ba lần lễ bái dân hương mỗi lần đi xa nhà đều muốn lễ bái ngày đó phủ quân đi ra ngoài đi ra ngoài ban đêm kia đưa tài chi thần liền h i thần dọa đi nha hoàn tôi tớ gian ô gian ô t h i ế t thân ô ô nói phụ nhân k i a nhào vào trên bàn khóc tựa như muốn tắt thở mấy vị tỉ tỉ mấy vị tỉ tỉ cũng tất cả đều bị hắn chỗ gian ô nha triệu chi kính như bị xét đánh thân thể co lại co lại hai mắt lập tức đỏ tựa như phải đổ máu sau đó một tiếng không đệ nén được gầm thét từ trong lồng ngực loại ra ta thân an dám như thế l ớ n ta chương ba trăm tám mươi mốt thất tình diệt độ nghe nữ t ử từng tiếng khóc lóc kể lệ triệu chi kính lồng ngực chập trùng tức dẫn đến một phật xuất thế hai phật thăng thiên hét lớn một tiếng liền cầm kiếm chạy ra phòng ẩm hắn một cước đá văng t h ờ phụng đưa tài c h i thần phòng cửa lớn huy kiếm liền chặt hướng trong phòng t h ờ phụng một tôn mạ vàng thợ thần đáng chết ta lâu dài đi giang hồ triệu c h i kính công phu quyền cước cũng là không yếu một kiếm này chặt xuống dày đặc khí lạnh liền muốn đem kia tượng thần chém thành muôn mảnh kia tượng thần là cái nam tử tuấn mỹ bộ dáng trên mặt mang theo giống như cười mà không phải cười thân sắc đợi kia kiếm quan gào g thét mà đến thời điểm kia tượng thần đột nhiệt cười miệm phát tiếng n ư ờ i triệu tri kính chém giết ta ngươi cái này lớn như vậy gia nghiệp lại đem bèo giạt mây trôi tiểu thê mỹ thiếp cũng đều đem rời bỏ ngươi có thể nghi tốt tiếng cười nương theo âm phong gào thét trong phòng b á i trí cái bàn tất cả đều đ ư n g đưa ông triệu chi kính kiếm quang chỉ trệ rõ ràng không có bất kỳ cái gì trở ngại một kiếm này nhưng cô chặt không đi xuống dâm thần tà thần ta giết ngươi triệu chi kính huyết khí dâng lên điên cùng chém vào không khí lợi kiếm cùng vô hình không khí phát sinh va chạm trong phòng lập tức một mảnh hỗn độn ngươi r a đạo xa suốt đây hết thể đều là ta giúp n g ư ơ i ta để ngươi kiếm tiền để ngươi phát nhà để ngươi cưới kiều thêm y t i ế p ngươi bây giờ lại muốn giết ta tiếng cười đột nhiên trở nên dâm tà bắt đầu ngươi về tới thật đúng lúc đang muốn ở ngay trước mặt n g ư ờ i đùa bỡn ngươi những cái kia kiểu, kiểu thêm mỹ thiếp ha ha ha hô trận trận âm phong tứ ngược mà lên từ trong phòng thổi hướng trong sân chỉ nghe trận trận thét lên đông thanh nam nữ từ khoa tay m u ố i chân lấy bị âm phong bao vây lấy từ riêng phần mình phòng bên trong bay ra người còn tại giữa không trung quần áo trên người đã bắt đầu tự động giải trừ t ừ n g kiện bị âm phong thổi đi đợi đến đi vào cái nhà này bên trong lúc đã là trần c h u ỗ i mấy cố đại bạch dương a ta thần ta thần ta muốn giết ngươi triệu chi kính muốn rách cả mỹ mắt điên cùng chém vào lấy bình chướng vô hình trong lòng dâng lên vô hạn hối hận hối hận mình cung phụng tà thần d â m tử đến mức hại trong nhà thế thiếp bị vô cùng n ụ c nhã Cút. rời đi nhà ta ha ha ha người hối hận rồi đáng tiếc mượn tà thần cười quái dị một tiếng thật tình không biết thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó người ba gõ chín vì đem ta mời đến hiện tại hướng để cho ta đi nơi nào có dễ dàng như vậy hô nữ tử thét lên triệu chi kính tiếng gầm gừ bên trong một bóng người chậm rãi từ tượng thần bên trong đi ra lại là cái anh tuấn trần trụi nam tử hắn đứng lơ lửng giữa không trung liếm môi cái này mới nên chúng ta thần chi hưởng thụ thần chi c ố phẩm giống nhưng tiếng nói của hắn chưa rơi b ị âm phong chói buộc động cũng không thể động triệu chi kính trên thân đột nhiên bắn ra một vệ kim quang tùy theo mà lên là một tiếng biết t hai nước góc tiếng gầm ông kim quang từ triệu chi kính trước ngực bắn ra tại giữa hư không hóa thành một đầu tựa như hùng sư cũng giống như đại cầu hư ảnh đây là kim quang lượn lờ bên trong triệu chi kính chấn động trong lòng đông nhiên liền nghĩ đến vị kia an đạo trưởng đầu vai ngồi s ồ n chó con con chó nhỏ này tựa hồ bởi vì bị rút một cọc l ô n g còn hướng lấy mình nghe răng trận mắt tới nhưng lúc này cái này thần chó sao mà chi vi mãnh thứ gì kia tả thần hú lên quái dị h a y người liền muốn chạy trốn lại chỉ nghe rít lên một tiếng kia v ù n g sư cũng giống như đại cầu liền n h à o tới há to miệng rộng xinh xinh cắn đức kia tà thần hai chân lại há miệng ra cắn đức cổ họng của hắn xinh xinh đem nó cả viên đầu đều nuốt xuống lại sau đó thân hình một cái bành trướng đúng là đem tà thần tất cả đều nuốt vào trong bụng chó thần triệu chi kính đại bi đại hỉ phía dưới cả người ngã xuống đất liên tục dập đầu không thôi còn lại mấy cái bị phát thành đại bạch dương nữ nhân cũng đều d ị rít khóc quỳ xuống liên tục dập đầu nói t ạ so với triệu chi kính các nàng mới là cảm kích nhất người giống đại cậu quay đầu nhìn thoáng qua triệu chi kính một nghe r ă n g đã hóa thành một vệ kim quang biến mất không thấy gì nữa ta thân bị trừ bỏ triệu chi kính một nhà ôm ở cùng một chỗ nghẹn ngào khóc giống trải qua chuyện này triệu chi kính trong nhà cung phụng lên an đạo sĩ bài vị còn tố một tôn thần bức tượng c h o giống ngày ngày thăm viếng sau đó bao nhiêu năm nhiều làm việc thiện sự tình đây là nói sau tạm thời không đề cập tới thứ phương quán rượu sáu tầng an kỷ sinh gần cửa sổ mà ngồi đối nguyện tầm rượu nơi đây độ cao vô cùng tốt, góc độ cũng tốt vừa vặn có thể quan sát gần phân nửa thành chỉ cảnh đêm cái này đại thanh là không có cấm đi lại ban đêm ban đêm cũng có chút náo nhiệt nhà nhà đốt đèn cùng tình quang ánh trăng tranh nhau phát sáng có một phen đặc biệt phong m ạ o ô ô lớn chừng quả đấm chó vàng ngồi trồm hổm ở g ó c b à n cùng một khối lớn xương cốt phân cao thấp cắn miệng đầy lưu nước bọt ô ô có âm thanh âm ti l o ạ n cái gì ngư quỷ xà thần đều ngồi không yên an k ỳ sinh ánh mắt yếu đớt âm ti thành hoàng hệ thống cố nhiên có cực lớn tệ nạn càng bởi vì rất nhiều c h ó i buộc bị thiên ý chân nhân bắt lấy sơ hở lấy nhân đạo phá âm ti thành hoàng hệ thống thế nhưng chính là bởi vì những trói buộc này những này thành hoàng mới sẽ không như tả thần như vậy tùy ý làm vậy. Âm ti thành hoàng tại lúc. những n à y dâm từ tà thần căn bản là không có cách đặt chân nhưng theo âm t i thành hoàng tat t á c chính như đất nước sắp diệt vong yêu nghiệt xuất hiện lớp lớp hiu màn đêm phía dưới một điểm kim quang phá không đ ỗ n g nhiên mà đến chui vào quán rượu lầu sáu chui vào chó vàng lông tóc bên trong ô chó vàng thoải mái kêu lên một tiếng tựa như ăn cái gì thuốc đại bổ toàn bộ chó đều phân chấn đi thôi an kỷ sinh buông xuống một khối bạt vụn thản nhiên xuống lầu chó vàng nhảy lên lên hắn đầu vai thạch ninh phủ ngoại ô một tòa thấp vé trong tiểu viện phúc một cái sĩ tử ăn mặc thanh niên đang tĩnh tọa lượt khí đột nhiên thân thể chấn động há m ồ m phun ra một ngụm tanh hôi màu tươi là ai phá t a dục thần thanh niên kia một chút đứng vậy diện mục dữ tợn kia triệu chi kính chỉ là một p h à m nhân không phải là hắn thạch ninh phụ thành hoàng đã đi cũng không phải là hắn đến cùng là ai hắn hai mắt huyết hồng trong lòng giận dữ hắn tên là ninh ngọc đạo kia tà thần là hắn tu luyện thất tình d i ệ t độ pháp bên trong phân hóa mà ra một đạo dục thần tương đương với hắn bản mệnh một phần bảy lúc này bị giết sát cơ hồ muốn hắn một phần bảy c á c mạng hắn bạn lần không ngờ mình đã cẩn thận như vậy vì sao vẫn là tìm tới t a i họa hắn khởi thân quanh thân âm vụ lượ liền có vài đầu giữ t ậ n quỷ thần tùy theo nổi lên vợn quanh lấy hắn chầm chậm du động thất đệ chết rồi ô ô ô. ha ha ha thất đệ cũng không phải chết mà người đã nói kia triệu chi kính tổ tiên chưa từng sinh ra người tu hành không có nguy hiểm người hạ i chết hắn đau nhức sát t a vậy thất đệ a ta chắc chắn hắn giết nghiệm trước kia thất đệ âm dung tiếu mạo còn tại trước mắt sớm biết hắn muốn chết không nếu như để cho ta n u ố t hắn chết được tốt tất cả mọi người đáng chết đều đáng chết ta kia từng đạo âm vụ biến thành q u thần gương mặt không đồng nhất đều mang theo mánh liệt cảm xúc ồ ồ kêu loạn đủ rồi ninh ngọc đạo khẽ quát một tiếng linh hồn làm đau thạch ninh phủ xảy ra b i ế n cố không thể ở lâu nhất định phải nhanh chóng rời đi các người l à ta áp chế thương thế ninh ngọc đạo trong lòng bất an ẩn ẩn có thể cảm nhận được một câu nguy cơ lúc này đứng ngồi không yên uống sau khi mắng một tiếng đem quanh thân âm bị tất cả đều thu hồi thân thể thân thể n h ó á n g một cái đã biến mất trong phòng hô hô gió đêm gào t h é t bên trong ninh ngọc đạo hung tận nhìn thoáng qua thạch ninh phủ vẻ hoán độc lộ rõ trên mặt nhưng trong lòng hồi hộp càng phát ra sâu nặng không dám tiếp tục lưu lại theo gió biến mất hướng về nơi xa chạy trốn mà đi Đồng tâm h ờ i t niệm của hắn khéo động liền nghe được nơi sao màn đêm phía dưới truyền đến một tiếng phá sóng xuyên không cầm rú tùy thời loài chó chi thuộc hắn âm lại hạo đáng tựa như sư hổ uy nga h i ê bên m m trong n thần thánh. Nó Ninh Ngọc、đạo、trong lòng run dậy, cắn răng một cái, hướng về nơi xa chạy như g theo một thật theo tới. một chạy Đạo sợi đuổi cái, điên, l dậy, về xa ô i kéo âm vụ chó ũ n g t a Nga y đổi hình. h c vàng há miệng kêu một tiếng lại t ừ hệ vải v ô v ô miệng nhân tính hóa lộ ra một tia nhàm chán an kỷ sinh không nhanh không chậm đi tới ánh mắt bên trong rõ ràng chiếu triệt ra kia sơn lâm đất hoang ở giữa lao nhanh thàng ọ c chân không nghĩ còn có một con cá lớn trong lòng của hắn khẽ nhúc ních đạo nhất đồ tùy theo phản ứng như nước quang mang bên trong chạy ra chữ v ế t đến thiêu hao đạo lực một trăm tám mươi sáu điểm thàng ngọc chân ba mươi tám tám m ư ơ i năm nguyên bản quy tích sinh tại hoàng thiên giới nhân g i a n đạo đại thanh vương triều sáng châu thạch ninh phủ nhà đại phú thời niên thiếu gia đạo x a sút nghèo rất mùng tơi thời điểm được một quyển tà pháp thất tình d i ệ t độ pháp tu chỉ phía dưới rất nhanh t ụ lục là tu tà pháp làm hại một châu cuối cùng tà pháp đại thành tại hoàng thiên chín vạn bảy phẩy sáu bốn ba năm biến thành tà đạo cự phách thể xác hồi phi yên diệt thất tình d i ệ t độ pháp an kỷ sinh từ bạch cốt nhân ma pháp bên trong từng có hiểu do cái này đồng dạng là năm đó dị tà giáo lưu chuyển bảy mươi hai tà pháp một trong bạch cốt nhân ma lấy khung sương là hạch thôn vệ huyết nục tinh phách tu chỉ mà cái này thất tình diện độ pháp lấy thất tình tạp n i ệ m tu trì càng là m á n h liệt thất tình càng là có thể tăng tốc tu hành tốc độ các đời tu hành này pháp người đều là lấy c h a tấn người vì thủ đoạn cái này ninh ngọc đạo muốn tại phu trước dâm vợ hắn thiếp so với hắn các đời tiền bối tới nói coi như kém xa tương truyền mấy trăm năm trước một tôn tu trì thất tình diện độ pháp tà đạo người tu hành từng âm thầm đoạt được một thành lấy tà pháp l o ạ n để cha loạn nữ nhường cho con giết mẫu mà hết thể này hết thể đều sẽ bị bọn hắn chỗ cảm thủ đến phần đạo chưa chắc là tốt tà đạo lại tất nhiên không phải nga ô chó vàng thỉnh thẳng gào thét một tiếng thúc kia thả ngọc chân đoạt mệnh lao nhanh tê cả ra đầu an kỷ sinh thì không nhanh không chậm theo sau lưng không bao lâu đã đến thạch ninh phủ bên ngoài ngoài mấy trăm dặm quần sơn trong mà kia thả ngọc chân thân thể mấy cái chập trùng chui vào trong núi rừng vỡ ơ ý mà biến mất không thấy gì nữa hô an kỷ sinh ngừng chân rừng bên ngoài ánh mắt yếu ớt nhìn ra xa trong lúc mơ hồ hắn có thể nhìn thấy quần sơn trong kia quần quận trướng khí đầm lầy phía dưới vô số oán sát khí dấu dếm thậm chí có thể nhìn thấy một tòa tế đản chương ba trăm tám mươi hai an kỷ sinh thở dài Côn chân chết còn trên thực tế mảnh này quần sơn trong vẫn tồn tại rác thú chỉ là tất cả rác thú tất cả đều bị vây ở quần sơn trong kia bao phủ dây nuôi t r ư ớ n g khí mỗi giờ mỗi khắc đều đang hấp thụ máu tươi của bọn nó đến mức tất cả rác thú không có gì ngoài ăn bên ngoài k hô n g gì có cái lực bất phát kỳ dư r an t h a h âm kỷ h khắp núi giác thú, đều là máu bao. Tồn tại ý nghĩa không á Cái giác máu c núi tại này Tồn ngoài là cấp gì đều bao. đạn. ý có sinh dường như đã nhận ra cái gì thân thể k h é động đã đi tới chỗ kia địa cung lối vào chỗ lấy thủ đoạn của hắn muốn đi vào địa cung có quá nhiều thủ đoạn sở dĩ tới chỗ này là bởi vì nơi này là một nhân loại t h ô n trang ai có thể đoán được tại cái này tràn đầy đầm lầy trứng khí quần sân trong lại có một cái sinh hoạt không hạ hai ngàn người thôn trác nhỏ chỗ này tiểu sơn thôn xây dựa lưng vào núi nhìn cùng cái khác thôn trang khác biệt không lớn t u ố c s á n g n h i ê m nhiên dù tốt đất cày cũng là không thiếu ngoại trừ thôn trang này không có vây quanh hàng rào hàng rào bên ngoài một cái trong núi sâu thôn trang vô cùng có khả năng đứng trước bốn phương tám hướng giã thu s u n g kích tình hồ dưới lại ngay cả hàng rào đều không có an k ỳ sinh không còn che giàu đến tự nhiên cũng kinh động đến trong thôn trang người có người có người đến kẻ ngoại lai kẻ ngoại lai là kẻ ngoại lai a trong thôn trang không ít người bị kinh động tất cả đều xúm lại từng cái thần sắc khác nhau người trẻ tuổi mang theo hiếu kỳ hướng tới trung niên nhân mang theo cảnh giác quan sát người già thì mang theo sợ hãi sầu lo rất nhiều cảm xúc không phải trường hợp cá biệt tránh hết ra thôn đang tới một tiếng ho nhẹ âm thanh bên trong một cái trống vải t r ư ở n g lão giả đi qua đám người không biết vị đạo trưởng này đến từ nơi nào chỗ này lại có chuyện gì lao thôn chính t h n g h ắ n g một cái hỏi nói chuyện thời điểm hắn đục ngầu ánh mắt nhìn chòng chọc vào an kỳ sinh biểu lộ cái khác rất nhiều thôn dân cũng đều không sai biệt lắm đến từ ngoài núi này đến là truy một cái hung đ ổ cần mượn qua quý thô n an kỳ sinh chầm rãi nói đầu vai trò vàng đột nhiên liền kêu một tiếng lại là một đầu mánh hổ đột nhiên từ trong núi rừng thoát ra xa xa nhìn thấy đám người vứt ư xuống một đầu tắt thở lợn rừng xoay người bỏ chạy mánh hổ cho ăn an k ỳ sinh ánh mắt khẽ động nhìn về phía trừ thôn dân rất nhiều thôn dân sắc mặt đều là biến đổi ánh mắt nhìn về phía hắn lập tức bất thiện khu khu kia con cọp là chúng ta nuôi lớn c h ó săn trong mỗi ngày cho chúng ta đi săn kia lão thôn chính xác thả một câu là các ngươi nuôi lớn con cọp vẫn là kia con cọp nuôi lớn các ngươi an kỷ sinh nhàn nhạt nhìn thoáng qua những thôn dân này khẽ lắc đầu có ít người chết rồi hắn còn sống có ít người còn sống lại đã chết thậm chí của hắn cường đại càng có thấm nhuận lòng người chi năng t h ô n trang này đối với hắn mà nói tự nhiên không có cái gì bí mật không có gì hơn là một đám người tham luyến nơi đây không lo ăn uống thậm chí càng nguyện bị người xem như heo dê bỏ đến n ô i mỗi cách một đoạn thời gian liền đẩy ra một chút tế phẩm cho tế đằng kia chuyện như vậy tại giới này cũng không kem ờ khác tại u minh phủ quân chưa từng xuất thế trước đó người trong thiên hạ tộc nhiều là như vậy làng thành trì thậm chí cả quốc gia đạp, đạp đạp hắn dạo bước trước đạp đi lại trầm ổn tiếng nói bình tĩnh không biết các ngươi là chết vẫn là còn sống dừng bước lại không dừng bước chúng ta liền không k h á c h k h í ngay an kỳ sinh hỏi thăm một đám thôn dân tất cả đều đổi sắc mặt không ít thôn dân càng là đưa ra cảnh cáo đ a o thương côn đ ổ n g nhấc lên rất có một lời không hợp liền ý xuất thủ dừng tay vẫn là kia lão thôn chính nhìn ra không đúng cản lại một đám thôn dân không giống với những thôn dân khác chưa hề đi ra núi hắn là có kiến thức biết được trên đời này có tiên nhân không sợ yêu quỷ thích nhất hàng yêu trừ ma nhìn xem dần dần đến gần an kỳ sinh hắn một chút quỷ dạp xuống đất run run, run dày dày nói vị đạo trưởng này à chúng ta không biết ngại nghĩ tới làm cái gì thế nhưng là chúng ta bây giờ sinh sống rất thoải mái câu ngài đừng tới xáo trộn cuộc sống của chúng ta những thôn dân khác thấy thôn chính quỷ xuống cũng tất cả đều quỷ xuống rất tốt sao an kỷ sinh dừng bước lại hiếm thấy thở dài theo cũng nghĩ như vậy vô thai không họa áo cơm không lo t h u ậ t nhìn là rất tốt cũng rất dễ dàng mê hoặc một số người thử nghĩ một chút sống ở ngoài núi năm này tháng nọ chưa hẳn ăn đến một mảnh thịt ở trong núi này lại áo cơm không lo ngoài núi có siêu cao thế u nặng nơi này không có ngoài núi trận có yêu quỷ làm hại nơi này không có đối với một chút người bình thường tới nói lựa chọn như thế nào tự nhiên không cần nhiều lời nguyên nhân chính là như thế an kỷ sinh thở dài vô luận là kiếp trước địa tinh kiếp này huyền tinh thậm chí cả cựu phụ giới hắn nhìn qua thảm sự rất rất nhiều nhưng cũng chưa từng gặp qua như vậy bị người làm xúc vật đến ngôi còn vui vẻ chịu được người đạo trưởng k i a thôn chính quỷ một hồi lâu không khỏi ngầm đầu trước mặt cũng đã trống rỗng k i a áo trắng đạo nhân đã biến mất không còn t â m tích dường như đi không khỏi hắn phát ra từ nội tâm nhẹ nhàng thở ra về sau đứng người lên cầm phải trượng gõ lấy rất nhiều người trẻ tuổi nhanh lấy điểm đem tia lợn rừng nhấc trở về nên nấu nước nấu nước nên mở ngực mở ngực hôm nay người, người đều có t h i t ăn một đám thôn dân nhạy kê gieo họ vui sướng không thôi nhất thời liền xem như những người tuổi trẻ kia cũng quên mất ý nghĩ lung tung khác cùng nhau hoan hô lên dân dĩ thực vi thiên nha âm u trong sân động giống như không một chút sáng ngời đen kịt một màu bên trong ninh ngọc đạo lảo đảo chạy vào trong đó cũng n h ị n không được nữa một ngụm máu tươi phun ra Phúc! máu tươi vừa rơi xuống đất cả tòa hang động liền tựa như sống lại bình thường dường như có từng điểm từng điểm hồng quang bay lên chiếu rọi ra trên vách động một vài bức diện mục dữ tợn bích họa phù điêu tràn đầy u ám mặt đất ngọc n g o ạ tham lam đem máu tươi hấp thu một chút không dư thừa đáng chết đáng chết đáng chết l i n h ngọc đạo sắc mặt xám xịt dữ tợn ta đều đã như vậy cẩn thận đã như vậy cẩn thận l i n h ngọc đạo trong lòng sát ý một làn sóng tiếp theo một làn sóng từ được đến thất tình diện độ pháp về sau hắn liền h i ể u tự mình tu luyện chính là ta công không dám bại lộ tại bên ngoài thậm chí bởi vì em ngại bị thành hoàng phát hiện nhiều năm qua ngay cả phủ thành cũng không dám tiến vào thằng đến thành hoàng biến mất mới dám hiện thân lại không nghĩ rằng thành hoàng không có vợ ơ ý mà đụng phải một đầu sen vào chuyện bao đồng chó ngươi một con chó quản nhân gian chuyện làm cái gì nga ô như có như không tiếng gầm gừ từ quần sơn trong quanh quần、da. ninh ngọc đạo sắc mặt run dậy một chút mắt lộ ra ngon sắc là n g ư ơ i muốn theo đuổi không bỏ là chính n g ư ơ i muốn tìm chết hô hắn p h ẩ i tay h á o một cái trong động phủ liền có từng chiếc từng chiếc huyết sắc ánh nến sáng lên màu đỏ dưới ánh nến ở giữa chiếu triệt xuất động h u y ệ t diện một tới đây là một cái to lớn động phủ không thậm chí có thể xương địa cung từng chiếc từng chiếc ánh nến hai hướng lan tràn thẳng đến nơi xa đúng là có vượt qua trăm trượng chi rộng trên đó treo từng chiếc từng chiếc yếu ớt máu đèn càng l ạ c á c h mặt đất hai m ư ơ trượng lớn như vậy trong huyện động khắp nơi đều là bích họa phù điêu chính giữa da là tám đầu âm xả vờ Tế đàn kia c hơn i i ế m d tích trong mười ợ n bốn g phía đều là năm trước hắn cùng cả đám đến đây núi này hắn gái thứ nhất phát hiện cái này tế đàn diệu dụng lấy đồng hành hơn mười người làm tế đổi lấy thất tình diện độ pháp như thế một môn tà công hắn một giới tá tu không có bất kỳ người nào chỉ điểm liền có thể tại ngắn ngủi hơn mười năm bên trong tu đến bây giờ tình trạng này dựa vào liền là cái này tế đ à n đồng thời cái này tế đ à n cũng là bao phủ nơi đây dãy núi trận pháp đầu mối ông theo ninh ngọc đạo đứng ở trên tế đ à n bốn phía liền có trận trận màu đỏ nhân ân chi khí hiện hiện đồng thời bên thai giống như vang lên ma quỷ nói nhỏ âm thanh để trong lòng của hắn các loại tạp nghiệm tất cả đều sôi trào lên kia từng đạo âm quỷ cũng từ trong thân thể hắn chui ra phát ra thoải mái vui vẻ tiếng cười thật muốn đem nơi này chiếm làm của riêng cái này trên núi có hơn hai ngàn người từng cái chắc tấn không phải tốt hơn không được không được ngươi quên cảnh cáo sao đây chính là cái này tế đàn nuôi heo lục đạo âm bị kêu là không nớt ninh ngọc đạo lại không để ý đến bình tâm tinh khí cảm giác đại trận muốn lấy đại trận chi lực đem kia theo đuổi không bỏ cầu yêu vây chết trong đó ông theo ninh ngọc đạo động tác kia m ở mịt giữa hồng quang hình như có hình tượng hiện hiện tìm được ninh ngọc đạo trong lòng khẽ động nhìn về phía huyết quang bên trong hình tượng lưu t r u y ề n hình tượng dừng lại kia là một cái tà dị âm chầm động h u ệ t bên trong hồng quang yêu ớt đều là dư tận phù điêu bích họa cùng một phương màu đ ỏ sầm pha tạp tế đàn lúc này tế đàn kia trên đang đứng một người mặc sĩ t ử quần áo thanh niên kia là ta ninh ngọc đạo đầu tiên là s ư ơ n g sở lập tức trong lòng phát lệnh q u á t to một tiếng quay người nhìn lại lục đạo âm quỷ tùy theo phát ra thê lương gào thét chỉ thấy cách hắn b ấ t quá mấy trượng một cái áo trắng đạo nhân chính không nhanh không chậm đánh giá tế đàn thỉnh thoảng đưa tay chạm đến mà lên đầu vai ngồi sổm một con lớn trừng quả đấm tiểu hàng o cầu dường như phát giác được ánh mắt của hắn tiểu hàng o cầu bông xuống liếm lắp móng vút nhỏ há miệng kêu một tiếng nga ô gào thét thanh âm như là lôi nộ chỉ một thoáng tạo nên sóng âm quét ngang tế đàn hang động một chút tạo nên cho bụi c ư ơ n g khí giống như nước thủy chiều hướng về bốn phương tám hướng đánh ra m à đi đánh bốn phía bích họa phủ điêu rung động đùng đùng con chó kia yêu ninh ngọc chân thần sắc c n g biến hãi nhiên vô cùng làm sao không biết đoạn đường này đuổi theo mình liền là cái này chó con không đợi hắn kịp phản ứng một cỗ thấu xương lạnh bớt giáng lâm ninh ngọc chân thân thể cứng đờ tựa như rét đậm bên trong bị đông cứng rắn con mắt tựa hồ cũng không có thể nhúc đích kia là an k ỳ sinh nhìn hắn một cái người cực kỳ thích như thế an kỷ sinh vô hỉ vô nộ thiện tay một điểm tế đàn ninh ngọc trân vô cùng ánh mắt tuyệt vọng bên trong trên tế đàn tăng vọt huyết quang một chút đem hắn n u ố t sống cuối cùng một s á t na hắn nghe được áo trắng đạo nhân bình tĩnh đến gần như thanh âm l ê n h khốc vậy ngươi liền tự mình thử một lần chương ba trăm tám mươi ba vũ ngoại kỳ vật a không không đừng a huyết quang bên trong ninh ngọc đạo quanh thân hấp thu thất tội thất tình mà thành lục đạo âm q u ỷ phát ra cực kỳ bi thảm thê lương tiếng k ê ừ nhưng tùy ý bọn chúng dây r i như thế nào cũng đều không cách nào tránh thoát huyết quang trói cuộc t i ê huyết quang bên trong dấu dếm thật sâu âm sát có thể nhất xâm nhiễm pháp khí pháp bảo không nói đến mấy đạo hư trước sau bất quá trước mắt huyết quang bên trong ninh ngọc đạo đã bắt đầu chậm rãi biến mất tựa như huyền tinh đi học thời điểm lão sư cầm lấy bảng đen lao lao đi vô dụng chữ viết bình thường từ chân đến lưng eo lại đến cái cổ đầu lâu tựa hồ trong trước mắt đều không có cái này một ngụm tế đàn cũng đã đem ninh ngọc đạo nuốt xuống dưới lập tức huyết quang lượn lờ bên trong an kỷ sinh nghe được một tiếng trầm thấp n h ỉ non âm thanh ngươi muốn cái gì an kỷ sinh đứng chắc tay nhàn nhạt đánh giá tế đàn huyết quang ngươi có cái gì trong núi tính tọa gần hai năm h ắ n cũng không chỉ là lấy từ trường tẩy luyện thể phách thôi diễn con đường phía trước đối với phương thiên địa này hiểu r cũng càng phát thấu triệt cái này hoàng thiên giới nhân gian đạo trong thiên địa tràn ngập vô số khí cơ trong đó trời có ngũ độc đạo phật yêu quỷ, t à người có thất tội tham giận si hận yêu ác muốn những này khí thế không tên đều là cắm rễ tại thiên địa linh khí hay là thiên địa linh khí bản thân độc chuyển cho bọn chúng cũng có thể là chính là bởi vì bọn chúng tồn tại thiên địa linh khí mới có độc hoàn sát tâm khí hắn thấy cùng đạo gia linh cơ phật môn linh cơ không hề khác gì nhau tự nhiên càng dọa không được hắn nghe được an k ỳ sinh đáp lại tế đàn lập tức t r ở m ặ t tựa hồ một cái đơn điệu chương trình tạm ngừng sau một hồi lâu văng lanh ma âm mới lại lần nữa văng lên không chỗ không có không chỗ không có an k ỳ sinh bị cái này khoác lác chọc cho cười chỉ là một cái gì tà đạo lưu lại trong phân đà tế đàn cũng dám nói cái gì không chỗ không có chính là gì tà đạo chưa từng hủy diệt thời điểm cũng không dám nói này khoác lác ngươi đã không chỗ không có như vậy an k ỳ sinh ánh mắt nhất truyền t h ả n nhiên nói nghe nói trong u minh vị kia u minh phụ quân có một bạn trưởng quản sinh tử luân hồi kỳ thư ngươi có sao tế đàn đột nhiên chấn động huyết vụ l a n lộn kêu ma âm có chút vặn bèo sai l ệ n h tế phẩm không đủ không đủ vậy ta liền cho người bổ túc an kỷ sinh đứng chắc tay tâm niệm vừa động ở giữa trong động phủ c u ồ n g phong đ ư ợ khởi cho bùi pháp huế từng chiếc từng chiếc đèn đuốc lập tức chập t r ờ n mà mắt thường không thể gặp giữa thiên địa tràn ngập bán sát tâm khí v ạ n linh tản mát tà tả niệm liền ngã rót mà đến an kỷ sinh vốn là bắt giữ dấu ấn tinh thần trong tay hành g a khí loại ngưng tụ tam hoa tụ đỉnh về s a đối ở giữa thiên địa các loại khí cơ nắm chắc c à n sâu lúc này tâm niệm vừa động nơi đây dãy núi ở giữa liền vì đó phong vân hội tụ. chỗ này khắp nơi trên đất đầm lấy chứng k h i quần sơn trong tản mát vô số âm sát chi khí liền quần quận mà tới trải qua hắn chỉ dẫn chạy ngược nhập kia trong tế đàn ông n n g n n g ba xương máu lượn lờ tế đàn trải qua này kích thích lập tức điên quần ngay động trong lúc mơ hồ hình như có vô số lệ quỷ khóc thét thanh â m ở trong đó vang lên cũng tùy theo k h u y ế t tán tự động phủ lộ ra quanh quẩn tại quần sơn trong trong chốc lát quần sơn trong nằm thi vô số giá thu tất cả đều c h ầ n kinh run lệ bảy tiêm ộ t chỗ trong thôn trang rất nhiều thôn dân cũng là hãi nhiên vô cùng ngay tại liền ánh trăng xâm lược lợn rừng thôn dân c à n g là ngay cả đao kiếm đều mất đi quỳ xuống đất khẩn cầu bắt đầu kia lão thôn chính tinh thần phân chấn quỳ xuống đất gào to hô to muốn các thôn dân đem tế phẩm đ ẩ y ra nguyên lai、like, tối nay liền là bọn hắn tế tự sơn thần ngày nguyên nhân chính là như thế bọn hắn đêm khuya đều đang đợi đợi chỉ còn chờ bình minh đến trước đó dâng lên tế phẩm cái gì s ơ n thần q u ỷ q u á i thôi các ngươi những ngày ngu xuẩn còn không bông u ra bản đại hiệp mau bông chúng ta ra vài k u n g xe bà gác đẩy mấy cái trói gô thanh niên đi vào đầu thôn lý sương ngọc trong lòng vô cùng bị khuất không ngừng chửi ấ có hảo ý muốn thay bọn hắn trừ ma lại ngược lại bị ám toán lý đại ca chúng ta lần này xem như cắm nhưng nghĩa vị trí chết lại có sợ gì chỉ hận những n à y xuân t à i vờ ơ y mà tin vào quỷ quái một thanh niên lớn tiếng quá t mắng vừa vặn lao tử chết biến thành quỷ nhất định phải đem các ngươi bọn này xuân t à i tính cả kia yêu quỷ cùng nhau giết không sai đều là quỷ chúng ta sợ cái giá ma một cái thấp bé thanh niên cũng cắn răng thân thể rung động đều đánh lên bệnh sốt rét lại còn không chịu nhận sợ một đám thôn dân thấp thỏm lo âu thậm chí không có tâm tư để ý tới mấy cái này giang hồ thiếu hiệp bọn hắn ở lâu tại trong núi sâu nhưng chưa từng thấy qua như vậy đáng sợ cảnh tượng t h ẳ n g tựa như giữa thiên địa yêu quỷ tất cả đều khôi phục hô hô hô địa cung đồng dạng trong huyệt động âm phong càng phát ra m á h liệt toàn bộ động phủ đều rất giống đang sống kia trên vách động p h ủ điều bích họa cũng bắt đầu phát ra thảm hồng quan mang tựa hồ cũng muốn sống tới đồng dạng tế đàn kia động tĩnh càng là trước nay chưa từng có kịch liệt huyết vụ l a n lộn khi thì hóa thành quỷ diện khi thì hóa thành yêu quỷ phát ra một tiếng cao hơn một tiếng thê lương kêu to lao ra ta có chút sợ hãi chó vàng cái đôi đều dựng lên như lâm đại địch đồng dạng nhìn xem tế đàn kia cảm nhận được kinh khủng không cần sợ âm phong bao tắc bên trong an kỷ sinh quần áo lại không núp ních tí nào lúc này chính lẳng lặng nhìn cái này mới tế đàn bạo động ánh mắt chỗ sâu gợn sóng nổi lên hôm nay để ngươi ăn bữa ngon vê anh một tiếng to lớn tiếng oanh minh vang vọng đạo đạo huyết quang lượn lờ tế đàn chính giữa trong lúc đó dường như mở ra thông hướng dị độ không gian cửa lớn một đạo tràn ngập vô tận đ oán sát khí thân ảnh từ trong đó thắng hiện đáng tiếc lao phu vì chính mình chuẩn bị thể xác lạnh lùng tự nói bên trong một con trắng lếu cốt trưởng từ trong dị độ không gian nô ra chụp tại bên dịa tế đàn duyên xương máu lượn lờ bên trong hai đạo tinh hồng ánh mắt thấm nhuần tia trong mắt mọi loại cảm xúc l a n lộn bao hàm đủ loại tham giận si hận yêu ác muốn để nhân vọng chi trái tim b ă n g giá nếu là phổ thông người tu hành chỉ cần nhìn một chút liền muốn tẩu hòa nhập ma bị xâm nhiễm tự thân linh cơ tối chó vàng lông tơ nổ lên tựa như mẹo bị d â m đôi u căng thẳng cao độ ken két khung xương rung động âm thanh một tôn cao lớn khô lâu từ cái này trong dị độ không gian đi ra cực ta cực ma vạn ác cập thân hãn bộ dáng cùng bạch cốt nhân ma tựa hồ không khác nhiều nhưng khí thế lại hoàn toàn khác biệt một bộ bạch cốt mà thôi lại cho người ta một loại cực độ viên mãn cảm giác kia một tấc bạch cốt đều khiến người ta cảm thấy mười phần hoà mỹ là thiên truy bách luyện mà ra hoàn mỹ không xương tạch tạch tạch hắn hiện thân chi trước mắt bốn phía gào thét tâm phong lượn lờ huyết vụ hồng quang liền tất cả đều phai n h ạ t xuống đạo đạo mắt trần có thể thấy không thể gặp khí lưu tựa hồ yến non về rừng đồng dạng bị hắn nuốt vào thể nội tiếp theo tại chó vàng hoảng sợ ánh mắt bên trong kia bạch cốt âm u phía trên từng đạo huyết sắc đường v ẫ n xuất hiện lập tức liền l à huyết sắc đ ư n g ầ n xuất hiện lập tức liền la huyết s c đường vần xuất hiện lập tức liền huyết nhục lưỡn con mắt lông cóc trước sau t q á mấy cái n h á chỉ một thoáng một cỗ cường hành tạ dị huyết quang từ hắn sau lưng bắn ra giống như quán nhật sao băng lôi kéo thật dài đôi viêm lại như là hắn hất lên một kiện thật dài huyết sắc áo choàng huyết quang lượn lờ bên trong hắn tiện tay hạ gió xét vụ vụ chấn động ở giữa một ngụm nho nhỏ tế đàn từ pha tạp trong tế đàn dâng lên bị hắn nắm trong tay dị tà chân nhân an kỷ sinh hờ hững nhìn xem đạo nhân này ánh mắt bên trong gợn sóng dâng lên Tiêu hào đạo lực tháng 9528 điểm. Dị tà chân nhân, tích, tại Thiên Thanh Triều, Thái thiên thể tu tập thịnh, vật, vào tu hành chi đạo. Một thân thiên tuyệt đỉnh, tính tuyệt luân, tu điểm. sinh giới gian Đại Điển đại gian bởi bởi ngoại chi Nguyên quy Châu lâu sau hào chân nhân, Hoàng nhân Phủ, không hộ nhân phú khí hành phú đỉnh, là vào đạo đạo, bao đạo. đông được đạp lực Lượng có công, cường bản Vương nô, vận nộ gặp bầm, Dị dị vì võ vì vũ kỳ sau gặp đại biến dị tà đạo là người tiêu diệt h ắ n tự đoạn bản m ệ n h nhận nấp dây núi ở giữa tại hoàng thiên chín vạn bảy sáu n g h ì chín trăm i n h năm u minh phủ quân tế đêm trước là bạch vô thường tạ thất giết chết cái này huyết bảo đạo nhân tình lình liền là dị tà đạo giáo chủ dị tà chân nhân tương truyền nhiều năm trước đó là người tiêu diệt nhưng lưu lại chuẩn bị ở sau lưu lại chờ hậu thế chúng sinh cái này an kỳ sinh mới hiểu vì sao dị tà đạo tà pháp nhiều lần cấm không dứt, bởi vì đầu nguồn căn bản là không bị diệt mỗi cách một đoạn thời gian trải rộng vô số sông núi từng tòa trong tế đàn liền sẽ có tà pháp lưu truyền mà ra mà dị tà chân nhân liền ẩn nấp tại vô số trong tế đàn bất kỳ cái gì một tòa tế đàn có khởi sắc liền có thể từ trong đó phục sinh bất quá an kỷ sinh để ý không phải dị tà đạo người mà là món kia vũ ngoại kỳ vật hoàng thiên giới nhân gian đạo tự nhiên cũng là có vực ngoại thế giới chỉ là vực ngoại cùng vũ bên ngoài lại là hai cái hoàn toàn khái niệm khác nhau cái trước có lẽ đến từ sâu trong tinh không cái sau lại vô cùng có khả năng đến từ cái khác vũ trụ bản tọa suy tính bên trong còn có giáp mới là bản tọa xuất thế thời điểm không muốn đúng là trước thời hạn nhìn đến là người công lao huyết y đạo nhân không nhanh không chậm nhìn về phía an kỳ sinh chậm rãi mà nói bản chân nhân hẳn là cám ơn ngươi an kỳ sinh nhàn nhạt đánh giá một chút huyết b à o đạo nhân tế phẩm đủ chưa huyết y đạo nhân ánh mắt ngưng tụ nhìn thật sâu an kỳ sinh một chút cũng không cảm giác được mảy may phát lực tựa hồ chỉ là người phạm phu t ụ c tử chỉ là cái này cụ thể phách khó tránh khỏi có chút quá mức mạnh mẽ quả thực so với long thú còn muốn cường hoành hơn cái này cũng là loại người nhục thể hắn dán ra cánh tay chậm rãi thích ứ n g lấy phục sinh về sau cảm giác có chút khen ngợi một tiếng người tế phẩm không sai người muốn cái gì thân thông bi pháp vẫn là pháp khí pháp bảo nhìn xem yên tĩnh mà đứng áo trắng đạo nhân dị tà chân nhân không có đậu tủ h quen thuộc lấy lúc này cố này bạch cốt nhân ma thể thời điểm cũng đang nhìn trộm lấy an k ỳ sinh hắn cũng không tin một cái có thể sớm giáp phục sinh mình người tuyệt không có khả năng là cái không có pháp lực p h ạ m phu tục tử ngươi trước kia tế đàn không sai an k ỳ sinh cười nhạt một tiếng liền lấy tế đàn kia cho ta đi chương ba trăm tám mươi bốn một trưởng giả thiên từ khi tại đạo nhất đồ bên trong biết được vũ trụ đổi thành nguyên lý không có gì ngoài thông chính dương cương thi vương c h ư thương cùng đầu kia m ộ n g hiểm cựu đầu x a bên ngoài hắn còn chưa từng thấy qua cái khác vũ trụ đổi thành c h i vật đây là hắn lần thứ nhất tại huyền tinh bên ngoài nhìn thấy vũ trụ đổi thành c h i vật Ừm. dị tạ đạo người con người c o r ụ t lại trong lòng nổi lên một tia âm ảnh tế đàn kia là hắn chưa hề trước bất kỳ ai thổ lộ qua bí mật người này làm sao lại biết được không khỏi hắn nhấc lên mấy phần cảnh giác muốn ta tế đàn nhưng trong lòng nhận động trên mặt của hắn lại nổi lên một vòng nụ cười gần cho thứ không biết chết sống đi chết đi cho ta thanh âm thong thả đột nhiên trở nên cao hút chỉ một tháng o mấy trăm t r ư ợ n g c h i lớn hang động địa cung liền bị âm quỷ chu lên âm thanh chỗ tràn ngập tiếp dị tà chân nhân phát ra hét dài một tiếng thân hình đột nhiên hóa thành một đạo vô hình huyết quang chui vào giữa hư không đồng thời hư không rung động nổi lên đạo đạo gợn sóng bên trong hình như có trùng điệp dị độ không gian lớn cửa bị mở ra từng đầu giữ tận hung ác lệ quỷ yêu quỷ từ trong đó nhô ra phô thiên cái địa cũng giống như sông về lập thân pha tạp trên tế đàn an kỳ sinh dị tà đạo là gần mấy ngàn năm hung danh thịnh nhất tà giáo hắn trong giáo truyền thừa bảy mươi hai môn đại pháp đều là tà dị đến cực điểm bạch cốt nhân ma thất tình yêu quỷ luyện ma thi bạn c mỗi một môn đại pháp cuối cùng đều là lấy luyện được một đầu yêu quỷ cũng cùng nó hợp nhất làm mục đích cuối cùng nhưng an kỳ sinh lại biết được cái này dị tà đạo trên bản chất chỉ là vì dị tà chân nhân một người phục vụ mà thôi vô luận tu cái nào một môn đại pháp đến cuối cùng đều chỉ sẽ trở thành dị tà đạo người khôi lỗi đã từng dị tà đạo diệt môn thời điểm rất nhiều dị tà đạo cao thủ chế tử cái này dị tà đạo người ngang nhiên lấy sức một mình đã dẫn phát tất cả yêu quỷ bạo động nhất cử đà thương n ặ n g địch tới đánh người là lấy dị tà đạo du diệt nhưng những n à y yêu quỷ lại đều bị dị tà đạo người giấu ở chính hắn mở một c h ỗ trong dị độ không gian lúc này dị độ không gian vừa mở lập tức từng đầu yêu quỷ mãnh liệt mà ra oán sát yêu quỷ chi khí tứ ngược của bạo mà kia dị tà đạo người cũng đã biến mất ở trong hư không khí cơ ẩn nấp tại từng đầu yêu quỷ bên trong gần như không thể gặp giống yêu quỷ tứ ngược bên trong chó vàng nhảy lên một cái đón gió p h ư ơ n g lớn trong miệng phát ra đ i ế c thai phát hội đồng dạng gầm thét â m thanh ẩm mắt trần có thể thấy khí lưu tại hắn gào thét chi c h ư ớ c mắt nổ tung khí lang hướng về tứ phía khuếch tán tựa như vô số cương đao cũng giống như chém về phía vô số yêu quỷ đồng thời nó phấn chấn lông tóc giăng n h a n bên ngoài lật một chút nào đem lên、đi. đem một đầu yêu quỷ toàn bộ nuốt vào trong bụng đầu n à y đã từng bị mấy cái chó hoang thiếu chút nữa cắn chết t r a i t r a i cậu tử tại an kỳ sinh bồi dưỡng phía dưới đã hóa thành một đầu đại yêu ồ ồ h、oh、o、oh、hoa、oh. t h ê lương quỷ kêu âm thanh chó vàng mạnh mẽ đâm tới nanh nuốt lăng lệ cùng từng đầu yêu quỷ chém g i ế t va chạm to như vậy địa cung nhất thời lay động không ngừng b ù i đất d ì rào mà rơi con chó này giữa hư không dị tả đạo người neo cặp mắt lại dù tẩu không chừng hãn phục sinh mới bất quá trong chốc lát nguyên thần suy yếu thể phách cũng không khôi phục đương nhiên sẽ không tùy ý cùng người chém giết trên thực tế dù cho là lúc toàn thịnh hắn cũng nhiều lấy yêu quỷ cùng người c h é m g i ế t chỉ là hắn tiện tay yêu quỷ chỉ có mình phụ thể cái này một đầu bạch cốt n h â n mạc á i khác tất cả đều bị hủy bởi dị tà đạo trong trận chiến ấy lúc này trong tay không có tiện tay yêu quỷ trong lòng của hắn chuyển suy nghĩ đột nhiên trong lòng phát lạnh đông nhiên ngầm đầu liền thấy âm phong kia l ợ lờ yêu quỷ trong vòng vây áo trắng đạo nhân chẳng biết lúc nào ngầm đầu đạ mạc ánh mắt rủ xuống hư không thật vừa đúng lúc dừng lại trên người mình không được hắn phát hiện ta dị tà đạo người giật mình trong lòng hắn cái này chính là nguyên thần ẩn độn tri pháp nguyên thần phía dưới dù cho là vượt qua tứ cựu lôi kiếp đại chân nhân cũng không thể tùy tiện phát hiện không nói đến hắn hôn tạp tại vô số yêu quỷ ở giữa người này là thế nào phát hiện trong lòng hắn cùng loạn tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn bỏ chạy ông nhưng tiếp theo một cái chớp mắt hát cám trong huyệt động đột nhiên tỏa ra ánh sáng trói lọi đạo đạo kim quan g bắn ra tựa như ngàn vạn lợi kiếm đồng dạng xuyên thủng trùng điệp tâm vụ cũng tùy theo mà lên ẩm vang ở giữa đụng vào trên vách núi đá ẩm ẩm chỉ một thoáng đất d u n núi chuyển bụi mù nổi lên một phía Khi vô số quang minh tung hoành phát họa ở giữa đúng là tạo thành một phương xúc địa thông thiên giống như thực chất đồng dạng to lớn thần môn cái này thần môn đã không phải hư hảo mà là tựa như thực chất đồng dạng hiện hiện chi trước mắt địa cung phía trên địa tầng từng khúc nứt ra m ả n g lớn m ả n g lớn bùn đất cắt đá lăn lộn trùng thiên phía dưới hiện lộ ra trước ánh bình minh ảm đạm tinh không địa long xoay người núi lở trời ạ to lớn như thế động tĩnh dù cho là tại trong màn đêm khoảng cách nơi đây không xa trong thôn trang cũng là phát hiện vô số quỷ dạp trên đất thôn dân hải nhiên ngầm đầu liền thấy lóe lên không biết u y hoàng thật lớn thần môn dâng lên hắn hạ vô số yêu quỷ g i ữ tợn n ú c đ í c h phát ra t h ê lương thảm tuyệt kêu dê nâm thanh là là tiên nhân ở đây hàng yêu trừ ma một đám thôn dân hãi nhiên không thôi bị xem như tế phẩm lý sương ngọc lại là vui mừng quá đỗi nhìn xem kia huy hoàng thần môn từng cái sinh lòng kính sợ xa xôi không biết mấy trăm trượng bọn hắn đều có thể cảm nhận được một cô rung động lòng người l ự c uy hiếp càng có người nhìn thấy kia thần môn trước đó đứng ở trời cao bên trong tựa như trích tiên đồng dạng áo trắng đạo nhân đạo nhân kia đứng ở trời cao lại không có chút nào phiêu hốt cảm giác như là dấm đạp tại mặt đất phía trên khí tức hùng hồn như núi hạo đạn giống g như biển nhất thời t ự a n h ư thành thiên địa duy nhất cái gì thần quang rủ xuống lưu phía dưới hiện ra dị tà đạo người kinh ngạc sắc mặt khó coi không có pháp lực ba động không có hương hỏa chi khí thậm chí ngay cả thiên địa linh khí ba động đều không có đây là cái gì lực lượng đây là người nào chẳng lẽ mình ngủ say thời điểm thiên hạ vợ ơ ý mà lại phát sinh dị biến hay sao dị tà đạo nhân thần sắc sợ hãi động tác lại không có chút nào chậm chạp thấy không ổn lập tức trốn chạy đồng thời kết động vô số thủ l n triệt để sẽ rách dị độ không gian môn hộ giống ba kinh thiên động địa trong tiếng giống giận dữ một đầu tóc hai bụ sụ quanh thân đều là vết máu giữ tợn thi khôi đặt chân trong nhân thế an kỷ sinh ở không trung quan sát mà xuống thần s ắ c bình tĩnh lại cũng không thay đổi chút nào cái này dị tà chân nhân đến cùng là nguyên thần tri tôn chết nhiều năm như vậy còn có thể phục sinh nếu nói bài tẩy gì đều không có hắn cũng là không tin hắn nhàn nhạt nhìn lại chỉ thấy kia thi khôi cao tới ba t r ư ợ n g quanh thân cơ bắp p h ấ n lên thậm chí ngay cả ra đều không có có thể thấy rõ ràng hắn trên thân khiêu động lớn ư g â n cùng kia từng gây rắc rối phức tạp sợi cơ nhục hùng mánh cùng dã đến cực điểm ẩm nó đặt chân mặt đất trước mắt lấy nó làm trung tâm mấy chục trượng bên trong mặt đất cùng nhau một cái hạ xuống tiếp theo bùn đất cắt đá lôi cuốn lấy từng cây đại thụ phóng lên tận trời nhưng nhanh nhất vẫn là nó cái này miệng thi khôi đạp m ạ n h bước xông lên trời cường hành o n ụ c thân để ép bốn phía khí lưu k h u y ế t tán phát ra trận trận phá âm chi bạo một cái trong nháy mắt cũng chưa tới cùng tựa như quán nhật trường hồng đồng dạng đánh tới thần môn trước đó đứng thẳng người lên an kỳ sinh cái này thi khôi phương thức chiến đấu vô cùng công bạo thậm chí trực tiếp để người kinh ngạc không có chút nào tinh diệu biến hóa càng không có cái gì khó tạo pháp thuật huyền bí chỉ là muốn lấy trần trùi lực lượng đục nát hết thẻ nhân mà trên thực tế cái này một đầu thi khôi thể phách so với giới này nguyên thần chân nhân mạnh hơn nhiều chỉ có phật môn thành tựu kim thân đại năng mới có thể tại đơn thuần thể phách phía trên ép nó một bậc chỉ là muốn cùng ta đấu sức an k ỳ sinh sắc mặt không có biến hóa chút nào tại kêu mãnh liệt mà đến phá không âm bạo thanh bên trong nhàn nhạt mở miệng giữa hư không khí lưu nổ vang như sấm còn sơn trong quỷ k h ó c sói gào thanh âm vang vọng đất r u n g núi chuyển đất đá nhấp nô không ngừng nhưng theo hắn nhàn nhạt xuất khẩu liền đệ xuống trong thiên hạ hết thể ồn à náo động t ự như nung đỏ bản ủi bình thường thật sâu lạc ấn tại dãy núi toàn bộ sinh linh trong lòng hô an kỷ sinh chậm rãi đưa tay cũng không có chút nào tinh diệu có thể nói liền là một trường vỗ hạ một trường này là như thế chi t ù y người bình thường đập con m ũ i cũng so với hắn tới phải nghiêm túc nhưng thuận theo một trường vỗ rơi trước mắt của tất cả mọi người đều là tối sầm chết để đen nhánh t ự a n h ư trời một chút sập ẩm ẩm tiếp theo một cái trước mắt một tiếng vang thật lớn giữa không trung nổ tung một tiếng không giống tiếng người trong tiếng giống giận dữ kia thi khôi tựa như lưu tinh truy điệu bình thường lôi kéo ra kịch liệt ma sát tựa như muốn bốc cháy lên sáng rực khí lãng từ trong màn đêm một đầu chìm vào trong núi sâu đại đ i ệ chấn động núi đá rầm rầm nhấp nô h rung động làm sao có thể trốn chạy bên trong dị tà đạo trong lòng người đau xót một n g ụ m lịch huyết kém chút thật ra không cần quay đầu nhìn hắn liền hiểu thi khôi tất nhiên là thụ trọng thương nhưng làm sao lại nhanh như vậy nhanh như vậy trong lòng của hắn sát ý lan lộn c ả m thụ được sau lưng trận trận khí lạnh trốn chạy tốc độ lại càng nhanh hơn vừa mới phục sinh liền chật vật như thế trong lòng của hắn làm sao có thể không hận nhưng là hắn yên lặng bao nhiêu năm mới chờ đến hôm nay tri phục sinh làm sao có thể tại chưa khôi phục thời điểm cùng người liều mạng một đầu thi khôi tính là gì thiên hạ này phạm nhân nhiều như thế luyện thêm một đầu lại có bao nhiêu khó? hắn tốc độ bay cực nhanh thoáng qua đã vượt qua trăm dặm chui ra khỏi dây núi tùy ý nhìn thoáng qua thẳng đến kia thạch ninh phụ thành mà đi ngươi lại có thể chạy tới nơi nào trời cao bên trong hạo đ ạ m thanh â m nương theo lấy báo táp khí lãng rủ xuống chạy xuống dị t a đạo người lạnh cả tim đột nhiên dừng bước ngựa đầu nhìn lại chỉ thấy kia thần môn trước đó đạo đạo quan g hoa bắn ra sen lẫn ở giữa an kỷ sinh lại là một trường vỗ hạng một trường này từ trên trời giáng xuống ngũ sát sen lẫn m à t h à n h tựa như sao băng như là sơn nhạc ù ù mà xuống tựa hồ thiên địa cũng vì đó rung chuyển xa xôi vài mặt đất đã bắt đầu hạ xuống khuấy động đùi u mù đều tại kịch liệt khí áp phía dưới bị hung hăng đập vào trên mặt đất người này rốt cuộc là ai cảm thụ được bốn phía tựa như hóa thành thực chất không gian dị t a đạo mặt người s ắ c d ữ thợn g ơ thẳng lên trời phát ra gầm lên giận dữ thiên ma diệt độ bảy mươi hai p h á p hóa đại đạo hét dài một tiếng quanh người hắn huyết nục giống như dưới nhiệt độ ngọn nến đồng dạng trong nháy mắt hòa tan lộ ra bạch cốt âm u huyết nục thiêu đốt chi khí nương theo lấy từng đạo âm sắt quỷ khí gạo thét mà lên lẫn nhau phát hỏa ở giữa hóa thành một phương pha tạp tế đản đón nhận kia từ trên trời giáng xuống bàn tay. tiếp theo một cái trước mắt trời cao đánh nổ mây hình n ấ m đằng không m à lên t r u n g t r u n g điệp điệp gợn sóng n ư ơ n g theo lấy bao táp khí lãng trong nháy mắt t h ổ i lượt phương viên trăm dặm kêu bên ngoài mấy trăm dặm thạch ninh phụ thành đều lay động một cái trên tường thành binh sĩ tất cả đều bị bừng tỉnh từng cái nhìn ra à xa mà đi chỉ thấy một cái cự trưởng từ trên trời giáng xuống tựa như núi cao rơi xuống mặt đất l o n g trời lỡ đất chương ba trăm tám mươi lăm tuất bốn ngàn chữ ngũ sát quang hoa sen lẫn phong tiên tỏa địa thực chất đồng dạng khí tức bao d ù khắp nơi càng có một cố m i n ngông hùng vĩ tâm thần ý niệm từ bát phương mà tới lấy nhất là cồn bánh tư th không chỗ có thể trốn không chỗ che thân c ự t r ư ở n g phía dưới dị tà đạo người quanh thân xương cốt ken k é t rung động tinh m i ệ n g đường vân trong nháy mắt trải rộng toàn thân dị tà đạo cùng những tông môn khác tu hành mà thành nguyên thần khác biệt gốc rễ bản ở chỗ bảy mươi hai đại pháp một môn đại phát p hành thì bằng thêm một đạo thần thông bảy mươi hai môn đại phát p hành liền thần kiêm bảy mươi hai thần thông tại nguyên thần chân nhân bên trong cũng có thể xưng ơ tuyệt đỉnh chiến lược nhưng là dị tà đạo hủy diệt chi chiến hắn thất tình yêu quỷ cờ các mộc bị ngũ âm khô lâu chúng yêu ngoại hạng đạo thần thông toàn hủy luyện ma thi bạt bị đánh tàn phế duy nhất chưa từng tổn hại bạch cốt nhân ma lúc này cũng làm hắn nguyên thần cho dù người mang dị bảo lúc này vợ ở im mà biện pháp gì đều không có chỉ có thể trơ mắt nhìn cự trưởng đập nát tế đ à n hư ảnh về sau ẩm vang rơi xuống lại muốn chết dị tà đạo trong lòng người nổi lên vô tận không cam lòng vùng vẫy nhiều năm như vậy mới đổi đ ư ợ c phục sinh cơ hội vừa xuất thế có muốn chết cái này há không thật ứng với k i a t h i ê n cơ đạo nhân nói tới vận mệnh quả thật không thể nghịch sao chân trời sáng lên ngân mạch sắc trong một vùng phế tích chó vàng ăn no căn g bụng khó chịu ngửa mặt chỉ lên trời thở mạnh yêu quỷ ăn ngon lại khó mà tiêu hóa an k ỳ sinh c h ậ m rãi ra đời phẩy tay háo một cái d â y núi ở giữa mạch vù vù lắng lại sôi trào lăn lộn khí lãng địa tầng ô chó vàng chật vật trở mình lung la lung lay đi tới đồ vật không thể ăn bậy an k ỳ sinh nhìn nó một chút cảm thấy lắc đầu nó thể phách trải qua lần lượt t y luyện thêm nữa hắn cố ý bồi dưỡng đã siêu việt bình thường đại yêu nanh nuốt chẳng những sắc bén còn có phá tà trí năng một năm trước tôn khải đều đã không phải là đối thủ của nó những n à y yêu quỷ bên trong không có vài đầu cường đại tự nhiên không đả thương được nó chỉ là tổn thương là không làm bị thương lại suýt nữa mình đem mình cho ăn bệ bụng chỉ có thể nói lực lượng có tâm linh nhưng vẫn là khó thoát khỏi loài chó tập tính lao ra chó vàng vô cùng đáng thương ở một cái lỗ m ũ i đều phun ra âm khí tới người a an k ỳ sinh tiện tay bắn ra ẩm chó vàng lại ngã bốn chân trồng lên trời há mồm phun ra từng đạo khói đen tới cái kia đạo đạo trong khói đen có quỷ diện hiện hiện phát ra g ữ tợn c h u lên an kỷ sinh tiện tay bóp cái kia đạo đạo khói đen kêu thảm lại bị hắn giữ tại lòng bàn tay những n à y yêu quỷ không có cái gì đ ạ i dụng hắn bản chất và mẹo đều là điên cuồng ngay cả câu thùng cũng không thể bất quá nhưng cũng có chút tác dụng chó vàng lúc này mới giống như sống tới đồng dạng nhân tính hóa lộ ra một tia thoải mái ta về sau cũng không dạng này an kỷ sinh cũng không thèm ở để ý cái này ngốc cầu tử trong lòng hơi động một khung bạch cốt đã từ trên trời giang xuống rơi xuống tại trước mặt cỗ này bạch cốt nhìn từ xa giống như cùng bạch cốt nhân ma giống nhau như lúc nhưng tinh tế nhìn liền có thể nhìn ra đây không phải thuần túy bạch cốt tia mỗi một tấc bạch cốt bên trong đều chó ó lít, lít n a chưa từng tan ra lít là lúc là nhít chính huyết tại trong cốt. huyết cốt trải vết từng thành từng hồng đường cong, sen xương Nguyên nhân những này hồng đường cong, này này rộng nhưng vẫn mảnh. bạch rách, Hô! h vô số cố kể cái vàng xoay người vọt lên lại là đã quên đi trước đó giao hấn nhìn xem kia bạch cốt nước bọt tí tách đáp chạy xuống nó bước ra một bước cảm nhận được an kỳ sinh ánh mắt lập tức nằm trên đất lão lao ra ta ta liền là răng có chút nữa chó không đổi được đất đức an kỳ sinh trong lòng lắc đầu nhưng cũng biết được đây là bởi vì hắn nhiều lần tẩy luyện cái này cậu từ huyết mạch để hắn g â n cốt sinh trưởng quá nhanh không tự chủ muốn m à i răng cũng không phải là thật thèm xương cốt vang lên kèn kẻ tâm thanh bên trong dị t a đạo người động mấy lần cũng không thể đứng dậy dứt khoát từ bỏ giấy giũa âm lanh nói người là ai cắm liền là cắm hắn cũng không phải thua không nổi chỉ là hắn không cam tâm trên thân người này đã không hương hỏa chi khí lại không có đạo phật yêu quỷ, tà khí cơ đến cùng lạc như thế nào cường hành như vậy đúng vậy cường hành hắn biết rõ trên người người này không có lôi hỏa thiêu đốt thuần dương chi khí càng không có nguyên thần thành tiệu viên mãn chi quang vô luận hắn tu cái nào một đạo đều nhiều nhất là luyện thành thần thông chân nhân thôi nhưng chính hắn cho dù lúc này yếu đuối đến tận đây nhưng đến cùng là nguyên thần có thể bắt lấy hắn chân nhân nào chỉ là cường hành ưu minh phủ quân đều đã không tại ngươi hơn phân nửa không có hạ ưu minh cáo cơ hội của ta an kỷ sinh nhàn nhạt nói một tiếng khẽ v ư ơ tay h ư không tạo nên vận sóng trận trận âm sát chi khí lăn lộn mãnh liệt mà ra một phương cổ pháp pha t ạ m tiểu xảo tế đàn liền bị an kỷ sinh bóp trong tay ngươi dị t a đạo người điên cùng giấy r u gầm hét lên trả lại cho ta mau đem tế đàn trả lại cho ta hắn p ẫ n nộ gào thét trong lòng lần đầu hiện lên sợ hãi cái này tế đàn là hắn thiếu niên thời điểm đạt được kỳ ngộ tại tu hành về sau càng là trước tiên đem nó luyện vào bản mệnh bên trong dù cho là cùng là nguyên thần chân nhân cũng không ai có thể tại hắn không đồng ý tình huống phía dưới cướp đi cái này tế đàn nhưng lúc này hắn cảm nhận được bản mệnh cắt chém cái này háo trắng đạo nhân không biết lấy thủ đoạn gì cắt đứt mình bản mệnh cùng cái này tế đàn liên quan nguyên thần cũng sẽ sợ h a i sao an k ỳ sinh nắm v u ộ t kia cổ phát tế đàn ánh mắt hờ hứng nhìn thoáng qua dị tà đạo người lập tức khổng lồ tâm niệm trấn áp đem nó nguyên thần phong chấn tại bạch cốt nhân ma bên trong chấm g i i phẩm vị sợ hay đi dị tà đạo bảy mươi hai môn đại pháp bất kỳ cái gì một môn đều muốn lấy lượng lớn người thú tinh huyết hồn phách là chất dinh dưỡng lúc trước hắn đụng phải kêu bạch c ố t tử lấy mê thần hương dẫn dụ thôn dân đã xem như làm việc bình ổn kêu một bộ bạch cốt nhân ma cũng đầu tiên là lấy phụ thân sống sờ sờ tế h luyện về sau nuốt mấy trăm người khí huyết tinh hồn mà thành cái này dị tà đạo người thế nhưng là tu thành bảy mươi hai môn t à p h á p chết tại hắn trong tay người thú đâu chỉ trăm ngàn vạn tự nhiên không có dễ dàng như vậy vương tha hắn lao ra ngài ngài cầm trong tay chính là cái gì chó vàng cái đuôi lại dựng lên một kiện độc nhất vô nhị kỳ vật an k ỳ sinh đánh giá trong tay mini tế đàn cái này tế đàn cùng địa cung bên trong kia mới tế đàn trên lệ không lớn chỉ có chỗ rất nhỏ hơi kinh ngạc đó chính là cái này mini trên tế đàn đường vân càng thêm tự nhiên mà thành càng thêm thần bí theo ánh mắt của hắn rủ xuống lưu liên quan tới cái này tế đàn tin tức cũng hiện hiện trong lòng của hắn thiêu hao đạo lực một v ạ n điểm chí h o a n thiên bình lại tên hữu cầu tất tướng tế đàn một trong đẳng cấp cấp năm sao kỳ trơn đến từ man hoang đại thế giới địa u giới vực là tinh không lâu chủ cấp thiên địa pháp tắc mà thành tri vật ném chi tại không cũng biết tri địa để mà định vị t h a một dò vũ bên ngoài chân giới đại thế giới kỳ m trong, là tình không định là lâu chủ vạn ị c h o điểm một trong. Năng lực đạo i lấy một bao, hoàn i một h lực, một một lực đây là an kỷ sinh mở ra đạo nhất đồ về sau gặp được cần tiêu hao đạo lực nhiều nhất bảo vật chỉ là tìm kiếm hắn tin tức vờ ơ ý mà tiêu hao trọn vẹn một vạn đạo lực cấp năm sao an k ỳ sinh chấn động trong lòng nhưng lúc này hắn rốt cục bắt được một điểm cấp năm sao cái này tinh cấp ý vị như thế nào ai cho phân chia tinh cấp nếu như nhớ không lầm hắn tạo thành liền vương quyền kiếm tựa hồ cũng chỉ là nhất tinh cấp mà lại là tám trôi vương quyền kiếm hợp nhất tinh cấp chi phân chia nơi phát ra quá mức cổ lão đã không cũng biết hay là tìm về cái khác đạo nhất đồ mảnh vỡ có biết đồ chủ chưa từng hỏi thăm cho nên chưa từng biểu hiện đạo nhất đồ cho đ á lại an k ỳ sinh khẽ nhũ mày cái này đạo nhất đồ có lẽ là tàn tạ quá mức đờ vẫn còn không có vương quyền kiếm một phần mười linh động bất kỳ cái gì tin tức nhất định phải hỏi thăm mới có thể đạt được nếu không hỏi thăm chưa từng từng có một tiếng nhắc nhở giống như cái này tinh cấp chi phân chia hắn sớm tại vừa mới đạt được đạo nhất đồ thời điểm liền đã nhìn thoáng qua qua chỉ là lúc ấy chưa từng để ý về sau bởi vì tiến vào cựu phụ giới về sau cũng chưa từng lấy đạo nhất đồ nhìn trộm đến cái khác có tinh cấp lúc này nhìn đến đúng là cái này tinh cấp đánh giá tiêu chuẩn quá cao lấy vương quyền kiếm làm thí dụ vương quyền kiếm là vương quyền đạo nhân giáp tu chỉ tạo thành Tám chui đạo nhất đổ nổi lên quang huy văn tự lại lần nữa biến hóa đúc thành đạo cơ người tay không tất sắc cũng là nhất tinh nếu không có đạo cơ di sơn đạo hải cũng không vào nhất tinh nghe đạo nhất đồ cho đáp lại an k ỳ sinh vẫn là nhữ mày đạo cơ hai chữ ẩn chứa ý nghĩa cũng quá nhiều là trăm ngày trúc cơ trở lại bản tiên thiên vẫn là minh tâm kiến tính hay là hết t hệ thông cảm tại bên trong biết được tinh cấp phân chia an k ỳ sinh thông qua đạo nhất đồ kiểm tra một hồi mình an k ỳ sinh đạo nhất đồ chủ thọ nguyên 2 a 4 mươi h u y ề n tinh năng khiếu đại mộng mấy ngàn thu nhất tinh cấp k ỳ kỹ thái cực tán thủ nhất tinh cấp đạo vũ thái cực đạo thể h a thân thần nhất tinh cấp đạo vũ bảo vật vương quyền kiếm m ộ đời này quy tích không thể đ o á n trước đạo lực 63 vạn điểm đánh giá vũ khí triều nguyên tam hoa tụ đỉnh đạo cơ đ ú c thành nhất tinh cấp không ra an kỳ sinh sở liệu chính hắn cũng không vượt qua nhất tinh cấp phạm chủ mà hắn về sau lại liếc mắt nhìn nằm thi dị tà đạo người vị này đúc thành nguyên thần nhiều năm đại cao thủ tại đạo nhất đồ đánh giá bên trong cũng chỉ là nhất tinh mà thôi về phần chó vàng tự nhiên là chuyện đương nhiên không có đạt tới đánh giá tiêu chuẩn an kỳ sinh nắm mắt trong lòng mặc niệm từng cái danh tự tương lai đến thế giới do xét qua tất cả mọi người từng cái bố trí nhập tinh cấp hệ thống bên trong lại phát hiện cái này tinh cấp quả thật cùng chiến lược không có quan hệ gì đánh giá tiêu chuẩn rất là q u ỷ dị đáng tiếc có lẽ là bởi vì đạo nhất đồ quá mức tàn tạo nguyên nhân hắn liên quan tới tinh cấp phân chia cũng là kiến thức nửa v ờ i tin tức tán toái lợi hại thậm chí không biết cái này tinh cấp cuối cùng là thật tinh vẫn là t r ă m tinh hay là càng nhiều nếu muốn biết được càng nhiều có lẽ chỉ cần tìm được đạo nhất đồ cái khác m ả n h vỡ chỉ là hoàng thiên giới kêu một m ả n h vụn như hắn đoán không sai chỉ sợ là ưu minh phụ quân cầm chi đã định luân hồi sinh tử sinh tử bộ mặc dù lúc này ưu minh phụ quân không tại nhưng muốn nắm bắt tới tay chỉ sợ cũng không phải chuyện dễ dàng hô an k ỳ sinh từng cái thử hồi lâu thẳng đến sắt trời cũng dần dần sáng lên mới chậm rãi mở mắt ra ánh dạng đông t à n g sáng mặt trời mới lên cách đó không xa mấy chục cái thôn dân đỡ lấy kia lao t h ô n chính tràn đầy thấp t h ỏ g phức tạp đi tới chó vàng hễ phải nằm trên mặt đất thỉnh thoảng liếc một chút b ạ c h cốt đồng dạng dị tà đạo người nước bọt chạy không biết bao nhiêu đa tạ đạo trưởng vì bọn ta trừ này yêu ma một đám thôn dân đi tới gần phần phật quỳ xuống một chỗ dập đầu không thôi chó vàng khinh thường nhìn thoáng qua những thôn dân này lại cúi đầu xuống liếm mình móng vớt cúi đầu hai mái ba bái một đám thôn dân thẳng đậm trắng đầu hoa mắt an k ỳ sinh vẫn là không có lên tiếng vẫn là kia lão thôn chính thật sự là chịu không được cung kính mở miệng đạo trưởng chúng ta này đến là muốn khẩn cầu dài một sự kiện chỉ là việc này có chút vô lễ an k ỳ sinh ánh mắt yếu ớt đối những thôn dân này tâm tư thấy rõ nghe vậy t h ẳ n g nhiên nói đã biết được là vô lễ liền không cần nói ra khỏi miệng á c h kia lão thôn chính d i ệ n ra cứng đờ đột nhiên quỳ xuống đất k h ó c lớn đạo trưởng ngài là tiên nhân ngài là cao cao tại thượng tiên nhân chúng ta chỉ là trong đất sâu kiến cầu ngài giúp chúng ta một tay giúp chúng ta một tay đi hắn gái này vừa khóc cái khác thôn dân cũng tất cả đều khóc giống lên cái này tới còn có hơn phân nửa là thôn phụ lúc này khóc sắp nổi đến vậy nhưng thật sự là không kém hơn quỷ khóc s ó i g ạ o nơi xa một đầu mánh hổ nghe liền dọa đến chật vật chạy trốn chỉ là an kỳ sinh như cũ bất vi sở động chỉ là ánh mắt càng phát lạnh lùng rốt cuộc có người không nhẫn mại được một cái thôn phụ đ ố n g nhiên đứng dậy hướng về an kỳ sinh kêu khóc bắt đầu ngươi ngươi giết sân thần ngươi ngươi nhất định phải giúp chúng ta cái khác thôn dân cũng tất cả đều kêu lên tựa hồ an kỳ sinh trầm mặc để bọn hắn đã có lực lượng thậm chí quên đi bọn hắn cho tới bây giờ quỳ bái sơn thần đều bị cái này áo trắng đạo nhân bắt giữ giống chó vàng nhịn không được gầm nhẹ một tiếng tựa như sấm rền cũng giống như tiếng giống lập tức dọa sợ những thôn dân này từng cái nãi g nào trên đất loạn thành một bẫy thật lâu kia lão thôn chính mới tại thôn dân nâng đỡ đứng dậy hắn nhìn thoáng qua tràn đầy vết rách khung xương trắng tử nước mắt chảy ngang đạo trưởng chúng ta ở lâu nơi đây đã không có ra ngoài sinh tồn năng lực ngài rết sát thần liền là rết chúng ta à ngươi nếu là không giút chúng ta chúng ta sớm muộn vẫn là vừa chết chương ba trăm tám mươi sáu vũ ngoại kỳ vật đổi thành vật gặp ác thì sợ gặp thiện thì lấn chi loại người này cái nào thế giới cái nào triều đại cũng sẽ không thiếu khuyết lấn thiện sợ ác dù là thiện áp đảo ác an k ỳ sinh thờ ơ lạnh nhạt cảm thụ được rất nhiều lòng người biến hóa tâm linh tu hành liền là hồng trần nấu luyện lại không đoạn nhìn thẳng vào tự thân Tốt! đây là đáp ứng tiếng khóc im bặt mà dừng một đám thôn dân kinh hỉ q u á đỗi ngẩng đầu một cái lại lập tức trong lòng một mảnh thấu xương băng hàn chỉ thấy an k ỳ sinh bàn tay từ hư không chầm c h ầ m kéo một phát khí lưu vô hình đã hóa thành một thanh khí kiếm bị hắn giữ tại trong lòng bàn tay cái này tự nhiên không phải vương quen kiếm lúc này cũng không dùng được vương quen kiếm không muốn sống chết cũng là sạch sẽ a n kỵ sinh ngón tay sát qua khí kiếm mũi kiếm lập tức phong mang thoáng hiện chiếu triệt ánh mắt của hắn càng phát ra l ệ c h l é o hắn không phải t h á n h nhân càng không phải là một cá i nhân từ nương tay người hoặc là nói hắn giết người so tuyệt đại đa số người thấy qua người còn nhiều hơn vô hình sát cơ tùy theo khuyết tán ra đến đỉnh núi nhất thời l á n h khốc như là rét đầm giáng lầm trận trận thấu xương hàn ý tràn ngập tất cả thôn dân trong lòng đạo đạo trưởng kia lão thôn sắc mặt nghiêm trình sợ hãi đang muốn nói chuyện một đạo hàn quang lướt qua huyết dịch phun ra không cam lỏng ngã nào xuống đất tín ngưỡng vô tội người tế không thể tha nhàn nhạt ự nói âm thanh bên、trong. một đoá vô hình kiếm liên tại đỉnh núi nở rộ tại mặt trời mới mọc mặt trời mới mọc phía dưới lóe ra khắc quan huy trong lúc m ư a hồ hình như có huyết dịch p h u n ra sản xả tâm thanh truyền vang ra thật yên tĩnh đầu thôn bị trói tại trên bản xa lý sương ngọc bọn người chẳng biết tại sao đột nhiên cảm giác trong lòng phát lạnh chỉ cảm thấy bốn phía không khí đều yên t ĩ n h trở lại những người kia những người kia đi nơi nào có người dãy rồi lấy làm sao buộc chặt quá mức vững chắc căn bản là không có cách tránh thoát không biết lý sương ngọc nói đột nhiên ánh mắt khé động vừa ý không hình như có một đạo kiếm quang h i ệ lên đó là cái gì hắn thân thể chấn động l i ê n phát hiện trên thân buộc chặt dây thừng chẳng biết lúc nào đã đứt gãy hắn một chút xoay người mà lên còn lại đồng bạn cũng tất cả đều xoay người mà lên lý ca có người kêu một tiếng đột nhiên im ngay trong thôn đã vang lên liên tiếp tiếng kêu thắng thiết là kiệu kiếm quang lý sương ngọc ánh mắt t r ừ n g lớn liền thấy kia trong thôn trang một đạo tại dưới ánh mặt trời chết xạ ra nhàn nhạt ánh kiếm màu đỏ tung hoành tới lui đang chuyển na di đ ỗ n g nhiên ở giữa đã quét qua toàn bộ thôn trang bay phi kiếm mấy người toàn đều ngây dại bọn hắn đương nhiên là biết được thiên hạ có người tu hành nhưng là những người tu hành này thường, thường thần long tiến thủ bất kín vĩ bọn hắn vẫn là lần đầu khoảng cách gần như vậy nhìn xem phi kiếm cái này những người này chọc giận vị tiền bối nào sao lý sương ngọc tê cả ra đầu đột nhiên liền thấy một đám người khóc hô hào từ trong thôn chạy ra từng cái sợ hãi không thôi mà sau lưng kia một đạo nhỏ máu kiếm quăng như ẩn như hiện mấy người vội vàng né tránh nhìn rõ ràng trong đám người này phần lớn là thiếu niên hai đồng trung n i ê n nhân đều rất ít lao nhân càng là chỉ có lẽ tẻ mấy cái lúc này tất cả đều khóc hô hào chỉ hận mình liền hai cái đùi những lao ra hỏa kia đều đã chết lý sương ngọc phát hiện vấn đề bọn này bị phi kiếm khu trục mà ra người bên trong k hô n g có t r ư hô đỉnh ó ám t o núi muốn sống tê phong cao đang gào thét an kỷ sinh quan sát biển mây có thể thấy được kia một đám bị phi kiếm bách tàu thôn dân cái này to như vậy thôn trang hai người ban đầu vẹn vẹn chỉ là mấy chục người thôi cái này mấy chục người phát hiện nơi đây bí ẩn những lưu năm này nhiều n gần, gần, gần đây trải qua bọn hắn hiến tế cho tế đàn dị dạng thiểu năng không biết bao nhiêu bọn hắn chỉ cho là là trời cao đối với bọn hắn trừng phạt vui vẻ chịu đựng ngu muội cho nên thật đáng buồn nói cho cùng so với huyết đục Dị tà đối ạ o nhân c với an kỳ sinh mà nói liền là vô hạn đầu tiên luân hồi phúc điệp chỉ bất quá hắn cũng không nguyện ý đem luân hồi phúc điệp như hương hỏa dối vực đồng dạng khảm đạm nơi này mới trong thiên địa n linh khí có độc nhưng cũng không trở ngại hắn bày ra một chút vật phẩm thì như một phương này tế đàn ẩm nhìn thấy tế đàn bị chó vàng gậy bạch cốt dễ rụa một chút đánh m ặ t đất làm sao hắn nguyên thần đã bị phong trấn tại bạch cốt bên trong căn bản là không có cách phát âm cách đó không xa trọng thương luyện ma thi bạn thỉnh thoảng run dậy một chút gầm nhẹ một tiếng nhưng cũng từ đầu đến cuối không cách nào đứng lên trong linh hồn nhiều lần nếm thử tìm đòi nghiên cứu hắn đối với cái này cái gọi là tinh cấp có một cái bước đầu ấn tượng đặt vững cái này tinh cấp người g ã vọng c ự lớn thông cảm cũng cực kỳ rộng lớn cấp năm sao chỉ sợ là hắn không có gì ngoài đạo nhất đồ bên ngoài thấy qua đẳng cấp tối cao vật lúc này hắn cũng hiểu biết hắn tâm niệm chuyển động ở giữa bị hắn bóp tại trong lòng bàn tay từng đạo âm quỷ liền kêu thảm bị tế đàn n u ố t vào ngươi muốn cái gì không có mảy may tình cảm ba động tại an kỳ sinh bên thai văng lên đây không phải thanh âm mà là một đạo ba động là theo người mà biến hóa rất nhiều âm tiết một c ố ba động mà không phải hoàng thiên giới ngôn ngữ thậm chí không cực hạn tại bất luận cái gì giống loài đây mới thực là tác dụng tại câu thông ngôn ngữ tu hành bị pháp an kỳ sinh cố ý nếm thử trước đó bị chó vàng phun ra rất nhiều âm quỷ có thể đổi thành đến một bản thế nào bí pháp tế phẩm đầy đủ giúp cho đ ổ i thành thấp nhỉ non âm thanh bên trong trên tế đàn tự nhiên mà thành phù văn lập tức nổi lên yếu ớt hồng quang an kỷ sinh thần ý kéo lên tối cao nhìn chằm chằm một màn này trong lúc mơ hồ hắn có thể cảm nhận được một cô s o n g chấn động bé nhỏ tùy theo khuyết tán ra tới cái này ba động là như thế chi nhỏ bé thậm chí lây hắn đối với từ trường nắm chắc đều chỉ có thể cảm nhận được nhất là không có ý nghĩa một sợi ba động muốn tìm kiếm đưa ra vận chuyển huyền bí trên l ạ không biết bao xa hô trước sau bất quá mấy cái nháy mắt c ô n u trên tế đàn quan g mang đã ảm đạm xuống tùy theo mà đến liền là một viên ngón tay cái nhọn lớn nhỏ màu đỏ mộc châu cùng loại với phát châu lại có vẻ hơi âm trầm đỏ giống như tại huyết thủy bên trong ngâm qua đồng dạng an kỷ sinh cầm bút lên hạt châu này xúc tu lạnh bớt càng có một cỗ h u n g s á t chi khí bay thẳng nhập thể huyết hải tu la trải qua tàn thiên văn tự từ trong lòng chạy xuôi mà qua an kỷ sinh khẽ nhữ mày đây cũng là một thiên t à p h á p quá trình tu luyện cực độ tàn nhẫn đầu tiên muốn lấy bí pháp đem tự thân ra người sinh sinh bóc đi lại đem toàn bộ máu thân luyện hóa trở thành tinh khí ngưng luyện một cái huyết ảnh dùng cái này huyết ảnh thụ lục ôn dưỡng cho đến thành tựu bản m ệ n h đến lúc đó cùng người đối địch chỉ cần t r ư ơ n g cánh tay nào đem lên đi lập tức thấu thân mà qua nuốt vào hồn phách tinh huyết mà lại không sợ lôi điện thủy hỏa phi kiếm cũng không thể khắc chế cho đến huyết ảnh càng lúc càng nhiều đến cuối cùng hợp tác có thể xưng tu la thân tán có thể hóa thành huyết h ả i bất quá đây chỉ là cái tàn thiên vẹn vẹn chỉ có thụ lục bộ phận ngay cả ôn dưỡng thiên đều không có chớ nói chi là bản bệnh nguyên thần lấy một trong lông hoàn lại một hảo đến một lần vừa đi liền là nghìn lần trao đổi lúc này hắn tự nhiên sẽ hiểu dị tà đạo nhân có thể mở mang ra bảy mươi hai môn nối thẳng nguyên thần đại pháp cũng không phải là hắn đến cỡ nào ghê gớm mà là hắn đủ hư hát hiến tế đủ nhiều đội thành tới nhiều như thế bí pháp nghìn lần đội thành đây là cỡ nào chi hư hát coi như trong đó hơn phân nửa tiêu hao tại vũ trụ đội thành bên trong cái này đội thành tế đản nguyên trụ tinh không lâu trụ cũng là ngon nhân rút gân lột ra còn muốn đem nội t ạ n g ép dầu cái chủng loại kia muốn đổi lấy hoàn chỉnh đạo cấp phương pháp tu hành sợ là đem dị tà đạo toàn bộ đều hiến tế cũng chưa chắc đầy đủ cho nên hắn mới có thể mở ra lối riêng cũng coi là người thông minh phanh phanh dị tà chân nhân nhìn xem tế đ à n nhịn không được trùng điệp nệ đất hận đến nghiến răng nghiến lợi kinh đ i ể n cấp bí pháp quả nhiên có chỗ độc đáo như đoán không sai môn bí pháp này ngươi cũng nhận được qua a n kỷ sinh tiện tay bóp nát màu đỏ mộc châu nhàn nhạt, nhạt nhìn về phía dị tà chân nhân dị tà chân nhân lúc này mới phát hiện mình có thể nói chuyện người rốt cuộc là ai hắn quả thực chính không thể tin được nhìn thấy hết thảy cái này tế đàn mình thế nhưng là trọn vẹn tìm tòi gần một năm mới nắm chặt đến huyền bí trong đó thử nghiệm hiến t ế cái này áo trắng đạo nhân vừa bắt đầu liền đã hiểu để cho ta đoán xem huyết hải tu la trải qua hạ hẳn là có huyết hải dạ xoa pháp trên đó có phải là hay không huyết hải m ì n h quân đạo an kỷ sinh nhàn nhạt nhìn thoáng qua dị tà chân nhân hắn đã đạt được dị tà chân nhân tinh thần là cấn tự nhiên sẽ hiểu kinh nghiệm của hắn nào chỉ là huyết hải tu la trải qua kia bạch cốt nhân ma pháp tiến giai bản nhưng cũng có bạch cốt nhân ma đạo cái này dị tà đạo nhân cái gọi là bảy mươi hai môn t à pháp trên đó rõ ràng là bảy mươi hai môn đạo cấp bí chuyển đáng tiếc lấy cái này tế đàn cơ chế muốn thu hoạch được cái này bảy mươi hai môn đạo cấp bí chuyển sợ là muốn huyết tế toàn bộ thiên hạ sinh linh tinh huyết một khách làm sao ngươi biết dị tà chân nhân triệt để c h â n kinh lấy tâm cảnh của hắn đều không thể bình tĩnh huyết hải minh quân đạo hắn ngay cả tàn thiên tàn thiên đều không tập hợp đủ chính hắn đều nhanh quên đi người này vậy mà đều biết người mang bảo vợ ở tờ này tác dụng rất nhiều ngươi lại chỉ dùng đến đổi thành một chút tạ pháp cùng là n g u y ê thần ngươi còn xa không bằng thiên ý chân nhân an k ỳ sinh khẽ lắc đầu ta p h á p tiến cảnh cố n h â nhanh n nhưng mà quá mức tà dị mới có thể dẫn tới thiên hạ phản vệ b u ồ n c ư ờ i cái này dị tà đạo nhân bởi vì chỉ có chính đạo vật phẩm mới có thể đổi thành chính đạo p h á p m ô n lại là quá mức b u ồ n c ư ờ i đạo phật yêu quỷ, ta đều là cắm rễ tại thiên địa linh khí vốn là không hề khác gì nhau hô n i ệ m động ở giữa an k ỳ sinh không nhìn dị tà chân nhân kinh sợ ánh mắt tiện tay một chiều đem nó nửa người dưới trực tiếp xé rách xuống tới a lần này vội vàng không kịp chuẩn bị dị tà đạo nhân lập tức phát ra một tiếng kinh thiên động địa kêu thảm hắn nguyên thần bị an kỳ sinh phong trấn tại cái này bạch cốt bên trong lúc này sẽ rách bạch cốt không thua gì đem hắn nguyên thần đều sẽ rách một nửa xuống tới dạng này đau đớn dù hắn nguyên thần thành cựu lúc này cũng không chịu nổi hô dây núi ở giữa âm phong lại lần nữa quần quận mà đến bao phủ đỉnh núi đạo đạo âm sát chi khí giống như dòng lũ cũng giống như chạy ngược nhập kia bị an kỳ sinh sẽ rách xuống tới nửa bộ bạch cốt bên trong còn lại thì chạy ngược nhập dị t à đạo nhân trong thân thể mắt trần có thể thấy bị chia làm hai nửa bạch cốt lập tức đen kịt một màu mánh l i t â m sát bị áp xúc tại trong đó trước sau bất quá mấy cái trước mắt bạch cốt vờ ơ y mà m lại sinh dài lên rất nhanh hai cỗ phân liệt không xương tại an k ỳ sinh thao tác phía dưới thành hai cỗ độc lập hoàn chỉnh cung xương dị t a đạo nhân tiếng k ê u thảm thiết im bặt mà d ừ n g nhìn xem k i a áo trắng đạo nhân động tác lập tức trong lòng phát lệnh tại hắn nhìn chăm chú phía dưới an k ỳ sinh đem k i a nửa cỗ sẽ rách xuống tới lại từ trưởng thành cung xương nhét vào kia trong tế đàn tế đàn rõ ràng chỉ lớn bằng bàn tay lại cứ thế mà nuốt vào kia một khung bạch cốt một tôn nguyên thần liền là quần quận không dứt đổi thành vật ta an kỷ sinh liếp mắt nhìn chăm chăm dị tà chân nhân đáp lại tế đ đổi thành chương ba trăm tám mươi bảy trời cùng lệ đổi thành an kỷ sinh trong lòng nói nhỏ một câu cương đại tâm thần tùy theo vờn quanh tế đàn nói yêu cầu của mình cái này trí h o á n thiên bình lại tên hữu cầu tất ứ n g tế đàn công hiệu dùng tự nhiên không chỉ là đổi thành cái này một cái công năng hữu cầu tất ứng liền là hắn lận u t à n g hiệu quả không thể hữu cầu tất ứng t kêu cái gì hữu cầu tất ứ n g tế đàn tiêu hao một vạn đạo lực như thế nào vẹn vẹn đạt được cái này tế đàn cơ bản tin tức đơn giản như vậy mặc dù vào tay chỉ là một lát nhưng an kỷ sinh đối với cái này tế đàn quen thuộc trình độ còn cứu. muốn vượt qua kia gì, tà đạo nhân mấy trăm năm nghiên mấy trăm qua vượt tà kia đạo h ông Theo t phía kia r ê tế đàn đ n ư ờ vân vô lần nữa sáng lên, An kỷ Sinh chỉ cảm thấy một cô vô hình gợn sóng đem mình lại Kỳ chỉ thấy cảm cô một đem ba o trong cho phủ phản Hắn không có phản kháng, đó. có k mặc i an một đạo g ợ sóng quyết tán. Ông ba, An quyết ba! kỷ sinh chấn động trong lòng chỉ cảm thấy theo cái này gợn sóng bao phủ quanh thân hắn t h ầ n ý đột nhiên ở giữa bắt đầu kéo lên không ngừng cất cao tựa như muốn bốc lên hướng vô tận cao tiên bên ngoài đây là an kỷ sinh thuận cố ba động này chỉ cảm thấy thần trí của mình vô hạn cất cao quan sát biển mây hóa thành dây núi tiếp theo hóa thành vô gần mặt đất ánh mắt lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ cất cao cái này một cái trước mắt thiên địa trong mắt hắn phai màu sông núi hàm đạo thiên địa không quan hệ tràn ngập giữa thiên địa sắc thái tựa hồ một chút toàn đều biến mất nhưng chỉ là trước mắt trước mắt của hắn lại thấy được nhan sắc bạch xám h o à n g đỏ hắc lam tử chỉ một thoáng giữa thiên địa tựa như thành một mặt sắc thái rực rỡ thải sắc bức tranh đạo gia linh cơ phật môn linh cơ yêu tộc linh cơ âm sắc quỷ khí hưng hỏa n g i lực còn có người khí cơ an kỷ sinh vòng thủ tứ phương cái này vô số đạo khí cơ linh quang hắn cũng không lạ lẫm nhập tinh thời điểm hắn thường xuyên có thể phát ra được nhưng lại chưa hề như thế thấy rõ ràng những n à y khí cơ cái này đã không đơn thuần là cắm d ễ tại thiên địa linh khí phía trên diễn sinh mà r a đạo phật yêu ủy tả thương hỏa chi khí tia từng đạo khí cơ thậm chí từ trong núi chạy ra thú trên trời bay lên chính thức cùng đại điệu bên trên nhỏ bé như bụi bặm nhân loại bình thường trên thân dâng lên không có ngoại lệ thiên địa vô ngẩn mặt đất minh mông giờ phút này đều bị cái này vô số khí cơ chỗ tràn ngập chỗ nhồi vào bọn chúng lẫn nhau phân biệt rõ ràng lại lẫn nhau có chỗ liên hệ tại cái này giữa thiên địa tựa như một t r ư ơ n g vô cùng lớn mạng lưới hẳn cái thiên địa thông cảm hết thảy hết thảy có linh chú n g sinh không thậm chí không có linh trí cỏ cây cắt đá tựa hồ cũng tại cái này một cái lưới lớn bên trong ba phủ ánh mắt còn tại không ngừng kéo lên tựa như không có cuối cùng thời gian dần trôi qua hắn đã bay vụt đến tinh h à ở giữa ở giữa kia từng đạo vờn quanh thiên địa xoay tròn tinh thần phía trên đồng d ạ n g có vô số đạo khí cơ bay lên càng xa xôi tinh hà chỗ sâu đồng rạng như là cái này một cái lưới lớn tựa như quán xuyên giữa thiên đạo mỗi một cái nhỏ thiên la địa võng đông nhiên an k ỳ sinh trong lòng nổi lên một cái ý niệm như vậy ông tựa hồ là trước mắt lại tựa như là rất rất lâu về sau hắn cũng không biết đã bước lên đến cao đến độ nào nhưng hắn có dự cảm mình đã nhảy lên tới điểm cao nhất một cỗ vô hình mà đáng sợ khí cơ tại phía trên đỉnh đầu hắn nổi lên vô cùng vô tận l i n h quang khí cơ đầu n mởn ngay ở chỗ này hắn chầm rãi ngầm đầu xuyên thấu qua một tầng vô hình bích trướng hắn thấy được một phương không thể hình dung cự đại thế giới thế giới kia l ạ như thế to lớn xa xôi không biết xa xôi bao nhiêu khoảng cách hắn đều không thể nhìn trộm hắn toàn cảnh lại có thể cảm nhận được kia huy hoàng vô tận kim quan g huy sái mà hắn chỗ phương thế giới này tựa h ồ ngay tại vườn quanh cái này phương thế giới này xoay tròn mỗi lần xoay tròn ở giữa l i ề n có đạo đạo không thể hình dung chi vật bị hắn dẫn dắt hút đi thôn p h ệ không vội không chậm lại tựa như v i n h viễn không cuối cùng đồng dạng một màn này cực kỳ giống hắn tại huyền tinh phía trên đã từng nhìn qua một cái mô phỏng video kia là một viên hàng tinh bị lỗ đen bắt giữ bị xé đứt vỡ nát t h ư n h ư ăn canh đồng dạng nuốt xuống tràn cảnh một màn này cùng một màn kia sao mà chi tướng giống như khác biệt duy nhất chính là còn không có đi đến một bước cuối cùng hắn còn muốn lại nhìn trong lòng tăng vọt h ắ n ý một tiếng sét đánh nổ tại tâm đầu chỉ một thoáng giống như từ phía trên rơi xuống đất hình tượng cực độ lưu chuyển ở giữa đã trở về nhục thân ẩm đỉnh núi lay động hòn đá bùn cắt d ầ m d ầ m chuyển động chó vàng một chút chấn kinh này lên h ã i nhiên nhìn lại chỉ thấy nhà mình lao ra quần áo không gió mà động thất khiếu đều có tơ máu chạy x ô i mà ra tóc dài bay lên mà lên sông phá đạo quan lao ra chó vàng một chút nào tới không chờ đụng phải an kỳ sinh chỉ cảm thấy một cỗ vô hình cự lực quần quận mà đến lập tức hố đều không hố một tiếng liền bị đánh bay mấy trăm trượng xét qua một đạo đường vòng c u n g rơi xuống quần sân trong chuyện gì xảy ra dị t a đạo nhân nằm dạp trên mặt đất động cũng không thể động nhìn thấy cảnh này lại cũng là cả kinh hắn không biết xảy ra chuyện gì nhưng trong mơ hồ hắn cảm nhận được sợ hãi trong lòng trận trận rung động hô trải qua này đụng một cái an k ỳ sinh mới hồi phục tinh thần lại trước tiên hắn chặt đứt trong lòng tất cả tạp nghiệm ẩm ẩm đồng thời một đạo vang vọng đất trời lôi đình nổ vang tại không chỉ một thoáng dây n u i chấn động vạn linh kinh hoàng mấy ngàn dặm bên trong bay vút lên tại trống không chim thú cơ hồ bóng chóc bị chấn hạ không trung Từng、tòa ừ n g t thành trì tất cả đều đã bị kinh động vô số người mở mịt nhìn về phía không trời không biết chuyện gì xảy ra hô thanh đô trong thành ba mươi ba tầng xá lợi tháp bên trên như ý tăng đột nhiên mở mắt ra lại tới đây là ai thật sự là u minh p h ụ quân muốn hiện thế hay sao gian g i á c thiên ý giáo hậu viện thiên ý chân nhân một chút bóp gây ấm nước ngầm đầu ánh mắt lấp loe kinh nghi bất định ba phen mấy bờ ớ nờ nếu là một lần còn có thể nói là trùng hợp nhưng liên tiếp phát sinh u minh lại có đại động tác hay sao đại thanh nơi nào đó còn sân trong một cái tóc trắng lao đạo đang ngồi tại bờ sông thả câu nghe nói này lôi không khỏi nhữ mày trong lòng thôi diện mấy lần bung ra bàn tay thở thật dài một tiếng thiên cơ vốn đã hỗn loạn còn ba phen mấy bờ ân ở thua thiệt lao phu còn tự xưng thiên cơ bây giờ cũng chỉ có thể tính toán bao lâu trời mưa bao lâu mưa cạnh nguy hiểm thật nhìn xem trời xanh không mây trời xanh an kỷ sinh c h ậ m rãi nhẹ nhàng thở ra ánh mắt nhất thời ảm đạm xuống lại nhìn về phía trong lòng bàn tay kia mới tế đàn ánh mắt liền trở nên ngưng trọng rất nhiều so với khả năng đạt được cái gọi là công pháp bí tịch h ắ n chú ý nhất tự nhiên là giới này thiên địa chi bí hiến tế h nửa cái dị tà đạo nhân nguyên thần hắn chính là muốn thấy giới này bí ẩn đáng tiếc chưa nhìn thấy toàn cảnh bất quá nhìn thoáng qua phía d ư ớ i hắn đã nhìn trộm đến không ít giới này bí ẩn tiêu tản ra vô tận kinh quang huy hoàng không thể nhìn thẳng đại giới liền là hoàng thiên giới sao thiên nộ đây là thiên nộ dị tà đạo nhân đột nhiên quát to một tiếng mang theo kinh nghi sợ hãi là ngươi là ngươi đã dẫn phát thiên nộ ngươi làm cái gì cái này sao có thể dị tà đạo nhân trong lòng rung động k ó tả thiên điệu mênh mông vô ngẩn người trong đó sao mà chi nhỏ bé dù cho là nguyên thần chân nhân nhưng d u t ẩ u b á t hoang tứ hải nhưng bay vào vũ trụ ngắt lấy hạch tâm ngôi sao trường sinh cựu thị nhưng so với thiên địa mà nói nhưng lại tính không được cái gì nguyên thần chân nhân ngàn năm t ỏ nguyên so với thiên địa lại đáng là gì loại tồn tại này làm sao có thể bị chỉ là một cái nguyên thần cũng không thành tựu người c h ọ c giận từ xưa đến nay mười vạn năm h ắ n duy nhất nghe nói qua thiên nộ liền là u minh p h ụ quân nhưng u minh p h ụ quân mười vạn năm chỉ có một cái người này người này người là u minh phủ quân dị tà đạo nhân thất g a bị mình k i ế p sợ đến là nếu như là u minh phủ quân vậy liền nói t h ô n g được lấy ư u minh phụ quân trí năng không có pháp lực cũng có thể tùy tiện phục sinh chấn áp chính mình cũng chỉ có ư u minh phụ quân có thể dẫn phát thiên nộ thiên nộ thiên nộ an kỷ sinh lại nào có tâm tư để ý tới hắn trong lòng thì thảo tụng niệm vài câu đột nhiên đứng dậy phất tay h áo ở giữa đem kia dị tà đạo nhân cùng một bên không rõ sống chết t h i k h ô i thu hồi dậm chân pha không hô chó vàng tùy theo mà lên đặng không truy đổi mà đi ẩm ẩm an kỷ sinh rời đi bất quá một lát ngọn núi nhỏ này đột nhiên chấn động mảng lớn mảng lớn bùn đất cắt đá sen lẫn có cây dây leo quần quận mà xuống cả toàn núi lại tại trong chốc lát s ụ p đ ổ đại thanh chỗ trung bộ bốn chu thượng có không ít tiểu quốc lương châu bắc đi ba dặm liền là kéo dài mấy vạn dặm trà xuyên dây núi trà xuyên dãy núi c n g bắc thì là một mảnh tựa như đại dương mênh mông cũng giống như đen nhánh đầm lầy nơi đây đầm lầy không biết kéo dài mấy phần trong đó sơn phong đều có không biết nhiều ít rói mắt nhìn ra xa tờ thờ ớt tờ giống như lan tràn đến chân trời đồng dạng trong đó không biết có bao nhiêu dã thu sinh hoạt lẫn nhau bắt giết thể hiện ra từng màn trần chùi kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn vợ kịch nơi đây đen nhánh đầm lầy bên trong nước bùn bốc lên tựa như đốt lên nước sôi đồng dạng bốc lên từng cái bọc khí nhiệt khí hoàn cảnh cực độ ác liệt ít hai lui tới chỉ có một ít siêu tập linh tải người tu đạo sĩ ngẫu nhiên mới có thể đi ngang qua nơi đây ầm ầm không thiên lôi nổ trước mắt nơi đây đầm lầy bên trong n ả y sinh biến hóa một tiếng vang thật lớn bên trong từng đạo nê long lôi cuốn lấy không biết mấy ngàn vạn cân tanh hôi nước bùn phóng lên tận trời trăm ngàn trượng giống như cùng không thiên tướng ngay cả liếp nhìn lại cái tiêu đạo đạo nê long như dừng đứng xứng x ữ n g vô cùng hữ vĩ nhất thời đầm lầy máy liệt sinh tồn ở đầm lầy bên trong vô số hung thú đều phát ra sợ h ã i kinh h ã i chu lên càng có không biết bao nhiêu hung thú trực tiếp liền bị k i a từng đạo nê long lôi cuốn lấy bay lên k h u n g thiên chi bên trên lại tự lặt dưới t r u n g điệp đánh vào mặt đất phía trên vê anh k h u n g thiên chi thượng vân b i ể n lan lộn thiên tượng đại biến không biết nơi nào tới mây đen một chút phấp phới thiên địa bao phủ toàn bộ đầm lầy từng đạo lôi đình điện xà múa tại trong mây đen tựa hồ sau một khắc liền muốn rơi xuống mưa rào tầm tã tia từng đạo nê long dường như đã mất đi lực lượng tán loạn ra vô số nước bùn p ô thiên cái địa đồng dạng vô x ố đến để vô số hung thú phát ra kêu, rên, sợ hãi tiếng kêu. gian g rắc điện xa phá toái hư không chiếu sáng ảm đạm bầu trời chiếu triệt đưa ra bên trong hết thảy chỉ thấy k i a vô số nước bùn trượt xuống về sau lộ ra không biết mấy ngàn mấy vạn đạo thẳng tắp như kiếm sơn hát sân phong vô biên đầm lầy chấn động hình như có một con không thể hình dung to lớn hung thú đang rung động đang dấy r u a Kia vô số đen nhánh như kiếm đứng vững sân phong thình lình liền là hắn lông tóc lôi đình nổ rơi mây đen quay cuồng ở giữa một đ ạ o âm lanh hét giận d ữ chấn động thiên đ i ệ cổ trương phong chương ba trăm tám mươi tám trong nậm điệp, điệp sóng âm rủ xuống lưu bắt phương đầm lầy trên sóng cả máy phát ra hoảng sợ muốn việc c h u lên kia là huyết mạch chỗ sâu lạc ấn lấy thật sâu kinh khủng dù cho là từng đầu đã thành yêu h u n g thú tại khủng bố như vậy uy hiếp trước mặt cũng không có chút nào dây rủa suy nghĩ vê anh vê anh đầm lầy bên trong dãy núi chấn động kia một đầu lắng động tại đầm lầy hạ khổng lồ h u n g thú dãy rủa lấy muốn thoát khốn mà ra đất nước sắp diệt vong tất có yêu nghiện giới chi tương vong lại nên như thế nào trên đường an kỷ sinh trong lòng một mực tại suy nghĩ lấy vấn đề này kia nhìn thoáng qua bên trong hắn nhìn ra rất nhiều thứ so với hắn nhập n g mà đến thời điểm cảm thụ phải sâu cắt rất, rất nhiều cái này mới lại giới giống như bị lô đen bắt được hàng tinh bình thường lâm vào sắp diệt vòng kinh khủng bên trong dạng n à y đại khủng bố thời điểm phát sinh dạng g ì sự tình hắn cũng không ngoài ý liệu thiên điện này an k ỳ sinh trong lòng muôn vàn suy nghĩ hóa thành thở dài một tiếng lập tức hóa nhập trong gió phiêu hốt mà đi đại thanh cương vực rất là bao la thiên hạ đại châu trăm hai nhỏ châu sáu trăm cái lớn như lương châu như vậy phương viên hơn m ư ờ i vạn dặm nhỏ châu cũng có mấy vạn dặm dạng này bắt ngát cương vực hắn thể chế tự nhiên cùng cựu phụ giới vương triều không giống đại thanh vương triều thực hành cùng loại với chế độ phân đất phong hầu lại giống là huyền tinh thời c ủ một chút liên minh bộ lạc. không phải chân chính đại nhất thống vương triều trong đó rất nhiều đại châu nhỏ châu căn bản chính là từng cái quốc trung trí quốc có rất nhiều niên đại thậm chí so đại thanh còn phải xa xưa hơn nhiều lắm chỉ là trên danh nghĩa tôn sùng đại thanh mà thôi trương châu liền là một chỗ như vậy đi vào trương châu cùng sáng châu bất quá một châu c h i cách phong thủ cũng đã tựa như đi tới một cái khác quốc gia văn tự cùng cái khác châu đều có chút khác biệt khẩu âm càng là ngày đêm khác biệt đi tại trương châu p h ụ thành trên đường phố nghe bên thai tiểu phiến tiếng giao hàng nhìn xem lui tới người đi đường ăn kỷ sinh trong lòng chậm rãi bình tĩnh trở lại một đường đo đạc mặt đất hoặc là c h é m yêu hoặc là trừ ma trong lòng của hắn luôn luôn không thể bình tĩnh tận thế bốn chữ đại biểu lại là ước vạn vạn sinh linh đáng chết không đáng chết tới ngày đó liền đều phải chết nhưng lúc này hắn lại nghĩ thông suốt vô luận cái này mới đại giới gặp phải như thế nào k h ố n cảnh nhưng cũng không phải hắn lúc này có thể nhúng tay nga ô đầu vai chó vàng chầm thấp gầm rú một tiếng thôi được một đường đi mấy tháng cũng nên ăn tốt hơn tế một tế ngũ tạm miếu an kỷ sinh nghe chó vàng thúc giục cũng là gật đầu hắn hít một hơi thật sâu t o bất h quá thực xác tính giã đây là người chi lớn muốn hắn cũng không có chém tới muốn ăn suy nghĩ không có ăn sẽ không ăn có ăn tự nhiên muốn ăn tốt nhất người sống như thế nào chỉ vì tu luyện đi qua tam đạo trưởng đường phố đi ngang qua một mươi bảy m ư ơ i tám nhà tự quán lại bảy lần hoặc tám lần rẽ đi vào một cái có chút vắng vẻ trong ngõ nhỏ c u ố i ngõ hẻm đã có hương khí chuyển đến cái này ngõ nhỏ rất là vắng vẻ nhưng người cũng rất là không ít rộng khoảng một t r ợ n g dài hơn hai mươi triệu trong ngõ nhỏ người chen lấn c h ầ n đấy tựa hồ cũng tại xếp hàng lao ra quá nhiều người a không bằng thay đổi một nhà chó vàng h ú t trượt từng ngụm từng ngụm nước đề nghị trái phải vô sự chờ thêm nhất đẳng cũng không có cái gì ghê gớm an kỳ sinh cười cười cũng không thèm để ý vị này đạo ra là làm sao biết cái này liên hỏa ngõ hẻm có lẽ là chờ nhàm chán phía trước xếp hàng một cái ăn mặc kiểu văn sĩ trung niên nhân cùng an kỷ sinh dựng lên lời nói thương phiêu mười dặm nghe vị liền đến an kỷ sinh ăn ngay nói thật văn sĩ liếc mắt lắc đầu nói thương phiêu mười dặm là khoác l á c bất quá cái này liên hỏa ngõ hẻm thịt rượu đích thật là nhân gian nhất tuyệt chớ nói cái này trương châu liền là toàn bộ đại thanh cũng không mấy nhà so ra mà vượn đây là nhiều nói tính đến thanh đô thành ngự thiệt phòng cái này văn sĩ ngược lại là có chút hay nói nói liên miên lại nhải nói một đống cái này liên hỏa ngõ hẻm mặc dù không đáng chú ý cũng đã là một nhà mở mấy chục năm lao điếm tại cái này trường châu đại hội nhân ra bên trong tên tuổi cũng là khá lớn chính là thành chủ đều đã từng tới đây đến qua chỉ là chủ tiệm này có chút cổ quái không cho phép bất luận kẻ nào mang đi chỉ có thể tại trong tiệm ăn xong lúc này mới thanh danh không hiện đã từng có người đánh qua chú ý của hắn bất quá cũng đều bị người vô t h a n h vô tức giải quyết t h a n h chủ từng muốn lấy mời chào hắn đều bị tự t u y ệ t văn sĩ、si、nói phía trước xếp hàng người đã thán lên khí một chút t à n ra đến lại một chuyến tay không tên văn sĩ、si、kia cũng là lắc đầu có chút tiên đối vừa rồi q u ê n nói đạo trưởng ngươi có chỗ không biết trong à điên n hỏa h lúc nói chuyện với nhau hắn biết được người này là trương châu phủ một cái thi rất tú tài tên là lư văn tài nhìn xem tuổi trẻ kỳ thực đã năm mươi hứa nội ngoại kim tu mặc dù chưa từng thụ lục cũng coi như được một phương h ả o thủ đánh người bình thường trên dưới một trăm cái không là vấn đề đạo trưởng có việc lư văn tài hiếu kỳ nhìn thoáng qua an kỳ sinh bởi vì người kinh lịch hắn đối với đạo sĩ thiên nhiên có h ả o cảm đi vào tới tự nhiên muốn uống mấy chén lại đi an kỳ sinh mỉm cười đạo trưởng nhận ra chủ tiệm này người lư văn tài có chút kinh hỉ hắn cuộc đời tập văn luyện võ sau khi thích nhất cái này miệng lưới chi r ụ c nến qua cái này liên hỏa ngõ hẻm thịt rượu liền muốn ngừng mà không được không làm gì nhằn cũng nên tới đây ăn được một lần không nhận ra liền không có thể ăn cơm sao an kỷ sinh dạo bước hướng về trong ngõ nhỏ đi đến lư u văn tài vốn định ngăn lại hắn nghĩ nghĩ không có xuất thủ mà là đi theo cái này liên hỏa ngõ hẻm chủ nhân tính tình có chút táo bạo thủ đoạn lại cực kỳ cao trước đó từng có bức bách người đều bị hắn đánh gây tay chân chỉ là vị này áo trắng đạo trưởng nhìn cũng không giống hạng người p h ả n tục chí ít không nên là kẻ lỗ mãng như thế hắn tự nhiên muốn cùng đi lên xem một chút liên hỏa ngõ hẻm cửa hàng như kỳ danh đi vào cửa tiệm phía sau cũng là một đầu ngõ nhỏ ngõ nhỏ rất nhỏ nhiều nhất có thể chứa được bốn năm bàn khách nhân lại nhiều liền không chứa được lúc này trong ngõ nhỏ đã không có khách nhân một cái có chút còn xuống lao giả ngay tại thu thập cái bản nghe được tiếng bước chân cũng không ngẩng đầu lên nói hôm nay buổi chiều có khách tha thứ không tiếp đ ạ i ngoại nhân vị khách quan kia vẫn là thay nhà hắn đi chủ cửa hàng làm gì cự người tại ngoài cửa chúng ta đợi đã lâu chính là muốn nếm thử chủ cửa hàng tay nghề lư u văn tài chắp tay một cái lúc này chưa trời tối chúng ta nếm qua về sau liền rời đi sẽ không chỉ hoãn nói không tiếp đãi liền là không tiếp đãi lao giả kia vẫn là không quay đầu lắc lắc cái bản ngựa khi đã có chút không kiên nhẫn đầu bếp ngươi cũng dám ép buộc lao phu tâm tình không tốt làm đến một bản đồ ăn người d là thằng đến thanh âm này vang lên trước đó hắn đều chỉ là coi là tiến đến một người làm sao biết lại là hai người còn có một con chó cái này với hắn mà nói quả thực là cái không thể tưởng tượng nổi sự tình an kỷ sinh bước vào từ quán như thế nào lão giả kia tướng mạo có phần không dám lấy lòng mỏ nhọn b a gầy hai gò má hai xóa diễm mép h i ệ n nhiên cái chuột thành tinh một đôi mắt đục n g ầ u vô thần thấy thế nào đều cùng đầu bếp không hợp đã khách quan không sợ lao ra hỏa tự nhiên càng không sợ lão giả kia đem xoa bàn vải rách v u n g trên bờ vai hướng về bếp sau đi đến ngồi đi an kỷ sinh tùy ý tìm một chỗ cái bàn ngồi xuống mới nhìn hướng lư văn tài hẳn là không dám lư văn tài xứng sở lập tức cười to đạo trưởng còn không sợ lư m ỗ tự nhiên không sợ nói hắn cũng liền sắt bên an kỷ sinh ngồi xuống hô chó vàng cũng nhảy xuống tới ngồi trồm h ồ m ở trên một cái ghế khác lẳng lặng trở lấy ăn cơm ngược lại để lư văn tài có chút kinh nghi hắn không biết nhớ ra cái gì đó thái độ càng thêm cung kính mấy phần đạo trưởng xin hỏi ngài thế nhưng là người tu hành người trong thiên hạ ai không phải người tu hành an kỷ sinh có ý riêng nhìn hắn một cái ăn cơm là tu hành luyện võ là tu hành nhất cử nhất động đều là tu hành đường đột lư văn tài lắc đầu c ư ờ i khổ lại là xác định ý nghĩ trong lòng cũng không còn hỏi thăm lại là an kỷ sinh giới thiệu cái này điên hỏa ngõ hẻm bên trong thịt rượu rất tốt nhưng nguyên liệu nấu ăn cũng rất là bình thường sơn chân thịt rừng là không có đều là một ít người bình thường ăn nguyên liệu nấu ăn cổ nhân đã sớm đem khẩu vị tốt nhất nguyên liệu nấu ăn phổ cập nhân gian thịt rừng nhưng không thấy có phổ thông nguyên liệu nấu ăn ăn ngon nói an k ỳ sinh nhìn về phía bưng thịt rượu đi lên láo giả cái này mổ heo đồ ăn cũng không so hầm con rơi ăn ngon nhiều hơn lão giả kia đang đi tới nghe được con rơi hai chữ thân thể lập tức cứng đờ mặc dù chỉ là một cái chớp mắt hai người một chó lại đều đã nhận ra an kỷ sinh thần sắc như thường chó vàng liếm, liếm mắm ướt Trong thức mong nhìn ăn, xem mâm lư u văn tài mấy nhăn không biết nghĩ đến thứ lại, biết k gì. đến á cẩn h thị thoáng có chút khẳng khẳng quan, rượu. rượu ngài nói, ăn trên bàn.、Lưu、văn giả Tài Lưu Lao có c đem đồ bậy thận nhìn trên bàn tay của hắn đã nổi lên một tầm tinh mị n lông đen ngẩng đầu một cái chỉ thấy kêu lao đầu bếp trên mặt trên thân cũng đều mọc ra lông đen sau lưng cái bóng kéo ruôi hình như có một đôi cánh mở ra con rơi tinh lư u văn tài trong lòng chấn động mãnh liệt đang muốn đứng dậy chợt cảm thấy trên vai trầm xuống liền lại ngồi xuống hắn cứng ngắc quay đầu chỉ thấy giữa hư không một con khô quắt bàn tay rối ra quay trên vai của hắn tiếp theo một cái râu tóc bạc trắng thương lao đạo nhân liền một chút xíu t ử giữa hư không nổi lên chương ba trăm tám mươi chín canh lư văn tài thân thể cứng đờ vốn muốn thốt ra hết lớn đều cứ thế mà bị đẻ ép đi vào không muộn không muộn lao đạo sĩ nhẹ nhàng ra đời có chút nhẹ nhàng thở ra lao sư thấy lao giả hiện thân k i a con rơi tinh thân thể cứng đờ lập tức quanh thân lông đen biến mất quỳ giảm xuống đất một lời không hợp liền muốn đậu thủ sớm muộn chết cũng không biết chết như thế nào tia tóc trắng lao đạo sĩ hung hăng trợn mắt nhìn một chút đệ tử mới thật g i i đối an kỳ sinh làm cái vai trào thiên cơ môn trong ư vương ờ n Tùng quyền g gặp Tử qua đ ạ t r ư ở Trong hai năm an kỷ sinh mặc dù chưa từng quá nhiều xuất thủ nhưng là lương đ á n tại bên trong cựu châu thành hoàng đều bị hắn kiềm chế ngay cả thiên y giáo đều bị bức bách ra ngoài cẳng có truyền n g ô n hắn từng cùng thiên y chân nhân hóa thân một trận chiến bất phân thắng bại thanh danh tự nhiên là truyền phát ra ngoài rốt cuộc hạng người phàm tục thông tin dựa vào giống rất nhiều người tu hành ở giữa tin tức lại truyền lại rất nhanh đương nhiên nhanh nhất là thanh hoàng dựa vào u minh hương hỏa giới vực có thể trong nháy mắt câu thông tất cả thanh hoàng giới này bên trong lấy âm ty thanh hoàng tin tức linh thống nhất không thiếu một chút người trong tu hành hướng thanh hoàng mua tình báo hay là để hắn truyền lại tình báo thiên cơ môn người lão sư là thiên cơ chân nhân an kỷ sinh b ư n g chén rượu mi dài hơi nhữ đại thanh cảnh nội tu hành tông môn không nhiều nhưng cũng không tính quá ít trong đó phần lớn không biết tên nhưng lại có danh tiếng cực lớn cái này thiên cơ môn chính là một cái trong số đó bên ngoài nhìn cái này thiên cơ môn thua xa như lai viện cùng thiên ý giáo nhưng trên thực tế cái này thiên cơ môn thực lực có chút cường hành nó cửa chủ thiên cơ chân nhân nghe nói là sống qua ngàn năm lão q á i vật ngàn năm hai mươi năm một đời ngàn năm liền là trọn vẹn năm mươi thế hệ một con lợn sống lâu như thế đều không thể coi thường được không nói đến là một đời nguyên thần chân nhân an kỷ sinh nhập mộng giới này không biết nhiều ít người thu hoạch tình báo cũng là rất nhiều đại thanh thành lập dị tà đạo diệt vong thiên ý giáo cuộc khởi như lai viện xâm lấn cái này phía sau đều có cái bóng của h ắ n hán đã từng là đại thanh quốc sư thậm chí nguyên bản trong quỹ tích thiên ý chân nhân sở dĩ thất bại trong găng tấc hơn phân nửa cũng là lao g i a hỏa này thủ đoạn vâng gia sư chính là thiên cơ chân nhân trương tùng tử khẽ gật đầu thiên cơ môn ngược lại là hữu giáo vô loại an kỷ sinh mắt nhìn trên mặt đất quỷ con rơi lao yêu đầu này lao yêu c h í ít có ba trăm năm tu vi giống như là bản mệnh cảnh giới có thể so với một huyện thành hoàng so với thái cực núi đầu tiên hồ đạo nhân còn phải mạnh hơn một bậc bất quá b i ê n b ứ c yêu mạnh nhất chốt nhưng vẫn là thính lực của hắn lấy đầu này lao yêu tu vi chỉ sợ cả tòa thành tất cả mọi người tại hắn giám sát phía dưới đơn thuần s i ê u tập tình báo so với thành hoàng còn còn mạnh hơn nhiều cũng không biết con rơi như vậy yêu t i u thiên cơ môn có bao nhiêu nếu là có một tổ ta nhiệt g đ ồ này đắc tội chân nhân ở đây ta thay hắn hướng chân nhân bội tội trương tùng tử sắc mặt siết chặt vội vàng trách cứ một tiếng nhiệt đồ c tu tia con rơi lão yêu vội vàng dập đầu tiểu yêu không biết chân nhân gia lâm đắc tội chân nhân mong rằng chân nhân thứ tội、tốt. an kỷ sinh khoát tay tia con rơi lão yêu đã không khỏi đứng dậy người tay nghề không tệ đi làm mấy cái thức ăn cầm tay tới đi đúng t i ể u con rơi lão yêu lúc này cũng không dám sách mình tâm tình không tốt như được đại xá nhẹ nhàng thở ra quay người liền đi bếp sau vị này là trương tung tử nhìn về phía lư văn tài lư văn tài tâm tình thay đổi rất nhanh nghe mấy người nói chuyện không biết làm biểu tình gì yêu quái người tu hành chân nhân trung kích như thế với hắn mà nói khó tránh khỏi có chút lớn nghe được hỏi thăm lập tức đứng dậy chắc tay tại hạ lư văn tài là trường châu phủ thủ tải nguyên lai là lư tiên sinh trương tung tử cười lên tiếng chào có lời gì ăn cơm rồi nói sau an k ỳ sinh kẹp một miếng thịt n é m cho chó vàng cái này ngốc chó một hồi sẽ qua uống nước miếng của mình liền uống no trương tung tử gật đầu ngồi ở an kỷ sinh đối diện mỹ vị đồ ăn cuối cùng sẽ để cho lòng người vui vẻ mặc dù chỉ là tầm thường nhất nguyên liệu nấu ăn an kỳ sinh lại ăn đến say sương n g o n lành ngược lại là lư văn tài cùng trường tùng tử có chút không quá tự tại một trận ăn uống linh đình kia biên bức yêu bận rộn không ngừng đợi đến an kỳ sinh để đua xuống đã trăng lên giữa trời vương quyền chân nhân lần này rời núi nhưng là muốn tiến đến thanh đô thành tham gia kia thiên ý giáo vạn pháp đại hội thấy cảnh này kia trường tùng tử mới chậm rãi mở miệng nói rõ mình ý đồ đến thứ không giam dâu d ế tiểu đạo lần này tìm tới cũng là vì việc này t h i ê nguyên bản thiên hạ đối với thiên ý giáo liền có rất nhiều phỏng đoán cái gì cũng nói chỉ là hắn vốn là không tin lắm chỉ là lúc này nhìn đến lại là sự thật không sai an kỷ sinh khẽ gật đầu tại cái này cũng không cần giàu giếm không nói kia thiên ý chân nhân cùng như ý tăng thắng bại vẻn vẹn là cái này vạn pháp đại hội có thể hội tụ thiên hạ người tu hành đối với hắn mà nói liền là cái lợi ích to lớn chỉ là nhìn đến để mắt tới cái này vạn pháp đại hội không ít người hắn đoạn đường này không vội không chậm đã có đo đạc thiên địa chi ý cũng không thiếu muốn dẫn xuất thiên ý chân nhân cái k h á c hóa thân tâm tư đáng tiếc kia thiên ý chân nhân bất vì sở động tựa hồ cũng không có phái tới hóa thân cùng hắn giao thủ tâm tư cũng có lẽ một lần kia giao thủ hắn đã cho rằng mỏ thấy lai lịch của mình không biết chân nhân cho rằng lần này vạn pháp đại hội thắng bại như thế nào trương tùng tử nhìn chằm chằm an kỳ sinh lại hỏi bần đạo cũng không phải thiên cơ chân nhân không có đoán mệnh xem bói bản sự thắng bại như thế nào trung pi muốn xem một chút an kỳ sinh hỏi lại, không biết đạo trưởng nhận thức thế nào cái này trường tùng tử cũng là luyện liền thần thông chân nhân tu vi không thể bảo là không thâm hậu chỉ là hắn trên thân tựa hồ có cái gì gì bảo không ngừng làm lẫn lộn t i ê n cơ cũng ngăn cách tự thân tinh thần không l o ạ nếu n không độc thủ lại cũng bắt giữ không đến hắn thần ý là c ấ n tiểu đạo đạo hạnh nông cạn khó tính thiên cơ bất quá gia sư từng nói lần này vạn pháp đại hội nếu không có ngoại lực nhúng tay như ý tăng không phải là thiên ý chân nhân đối thủ cho dù hắn tu thành như lai viện trí cao bí tàng bàn được trường tùng tử sắc mặt nghiêm một chút nói thiên ý chân nhân cắm dễ tại long mạch nhân đạo khí vận phía trên tu vi thâm bất khả chắc mới không thể d an kỳ sinh từ chối cho ý kiến lại hỏi người đạo trưởng k i a n à y tới là muốn cùng chống chọi với thiên ý giáo hắn cùng trường tùng tử nghĩ lại không giống tiếc như lai viện truyền thừa xa xưa lần này đã dám cùng thiên ý giáo tranh p h o n g không có khả năng không có chuẩn bị ở sau thắng bại như thế nào tóm lại là muốn làm một trận như cái gì đều tính toán chuẩn vậy cũng không cần đánh chân nhân nghĩ như thế nào trường tùng tử trong lòng khẽ nhữ mày tuy là hỏi thăm lại biết được chưa hề nói động vị này vương quyền chân nhân thiên cơ chân nhân nguyên thần tri tôn như xuất thủ cùng kiết như ý tăng hợp kích thiên ý chưa hẳn không thể thành làm gì lôi kéo người khác an kỷ sinh bưng một chén rượu lên c h ậ m dại nói nếu là muốn để người khác tiến đến chịu chết ngược lại để ta coi thường thiên cơ chân nhân không phải là như thế trương tùng t ử lắc đầu nghĩ đến nói cái gì vung tay lên lư văn tài đã biến mất trong nó hẻm chuyện kế tiếp vị tiểu hữu này lại là không t i ệ n nghe hắn đầu tiên là giải thích một câu mới nghiêm nghị nói đại nhân có biết hoàng thiên thập lệ ừ m an kỷ sinh có chút nhấc lông mày trong lòng có hứng thú hắn tới đây với mục đích một trong l i ề n là tìm kiếm triệt để tiêu hủy cương thị vương trư thương thủ đoạn i ị a cương thi vương tập thiên địa v á n sát khí mà sinh gần như bất tử bất d i ệ t cơ hồ đồng đẳng với hoàng thiên thập lệ là lấy hắn đối với cái này m i đầu nghe nói bất tử bất diệt quái vật rất là tò mò thiên hạ người tu hành chỉ sợ ít có không biết cái này m i đầu đại yêu quỷ an k ỳ sinh thoáng ngưng thần a n no căng bụng chó vàng cũng nhắc lên tinh thần hoàng thiên thập lệ là thiên địa sinh ra m i đầu cái t h ê yêu quỷ hắn gần như bất tử bất d i ệ t lực lượng càng là cường hành vô địch dù cho là nguyên thần thành cựu cũng hoàn toàn không phải địch thủ của bọn hắn tên là nguyên thần kỳ thức sớm đã siêu thoát nguyên thần phạm vi từ xưa đến nay không biết bao nhiêu tiên có thể nói là cái thế yêu nghiệt nếu không có u minh p h ụ quân hoành không xuất thế lúc này thiên hạ chỉ sợ vẫn là yêu q u ỷ quốc gia vạn linh đều là hắn khẩu phần lương thực súc vật t r ư ơ n g tùng tử ánh mắt bên trong nổi lên một tiếng lương trọng hoàng thiên thập lệ cái danh này lưu truyền đã không biết nhiều ít vào năm không ai có thể không nhìn từ xưa đến nay không biết nhiều ít người lấy hoàng thiên thập lệ là tín ngưỡng đầu nguồn sáng tạo tà giáo truyền học độc vô tận thiên y giáo cùng hoàng thiên thập lệ có quan hệ an kỷ sinh trong lòng hơi động ưu minh phủ quân c h ấ n áp hoàng thiên thập lệ sự tình người trong thiên hạ không ai không biết không người không hay chỉ là hắn gặp được tất cả mọi người bao quát thiên ý chân nhân tại bên trong không ai biết được hoàng thiên thập lệ bị c h ấ n áp ở nơi nào nếu nói có người biết được hoàng thiên thập lệ bị c h ấ n áp vị trí cũng chỉ có cái này thiên cơ chân nhân hắn vốn định qua đi đi tìm kia thiên cơ chân nhân hỏi thăm lúc này ngược lại là đúng dịp thiên ý giáo cùng hoàng thiên thập lệ không có liên quan chỉ là đại thanh lại cùng hoàng thiên thập lệ một trong canh có quan hệ lớn lao trương tung tự nhìn quanh tả hữu không tự chủ hạ giọng tương truyền cái này đại thanh vương thất người là kia canh hậu duệ Là U tia n thiên ý giáo không biết từ chỗ nào chiếm được tin tức này tia thiên ý chân nhân nhập chủ đại thanh xâm nhiễm long khí quốc vận một là bản thân tu hành thứ hai chính là vì cái này canh kim thân vẫn sẽ mục nát nguyên thần còn sẽ suy sụp hoàng thiên thập lệ lại là bất tử bất diện thiên hạ người tu hành lại có mấy người không cực kỳ hâm mộ trương tùng tử trầm giai nói lão sư lần này liên lạc rất nhiều đồng đạo không vì bản thân tư lợi mà là vì thiên hạ và linh ngươi nói thiên hạ người tu hành đều cực kỳ hâm mộ hoàng tiên thập lệ bất tử bất diệt trong đó lại có hay không bao quát nhà ngươi lão sư đâu an kỷ sinh đặt chén rượu xuống ánh mắt yếu ớt thiên cơ chân nhân sống qua hơn nghìn năm thọ nguyên tựa hồ không nhiều lắm chương ba trăm chín mươi nguyên hội kỷ nguyên trường sinh trường sinh là tất cả người muốn đại thành huyền tinh cựu phụ giới hoàng thiên giới thậm chí cả cái khắc càng nhiều thế giới phàm là người tu hành t u y ệ t không thể tránh khỏi liền là hai chữ này rốt cuộc chết rồi lại nói chuyện gì tu hành trường sinh vĩnh sinh bất d i ệ t bất hủ người tu hành dục vọng xa so với hạ người phạm tục càng lớn gấp trăm ngàn lần hắn không đoán thấp nguyên thần nhưng cũng không cho rằng nguyên thần liền không có dục vọng càng là sống được lâu thì càng không muốn chết an k ỳ sinh lời còn chưa dứt trường tùng tử sắc mặt liền thay đổi tiếu dung trở nên cứng ngắc miết cưỡng loại sự tình này hoàn toàn chính xác không cách nào phản bác thiên cơ chân nhân thiên thọ là sự thật hơn nghìn năm trước hắn đã thành tựu nguyên thần không ai sẽ cho rằng hắn còn có thể sống quá ngàn năm cũng không ai cho là hắn không muốn tiếp tục sống sót hô hắn hít sâu một hơi đ ệ xuống phất tay á o rời đi tâm tư nói lão sư tâm tư làm đệ tử không tốt phỏng đoán nhưng gia sư lòng mang thiên hạ quả quyết không phải là vì bản thân tư d ụ n g lòng người thiên biến văn hóa ai còn nói đến chuẩn an k ỳ sinh chậm rãi rót cho mình một chén rượu lời không hợp ý không hơn nửa câu đạo trưởng xin mời đi t r ư ơ n g tùng tử không nói nữa đứng dậy chắp tay d i ậ m chân phá khâu đợi cho bước ra trương châu phụ thành hắn mới đột nhiên kinh hỉ đây là đồ đệ của ta địa phương hắn dựa vào cái gì đội ta đi nhưng đi thì đi nơi nào còn có trở về đạo lý chỉ có thể phất ống tay h áo một cái thở dài rời đi lao ra ngươi vì sao không đáp ứng hắn đâu k i a thiên ý chân nhân ghê t ẩ m như vậy chó vàng n g o ắ t n g o ắ t cái đôi miệng nói tiếng người ngươi lại nhớ kỹ an kỷ sinh nhìn thoáng qua c h ó vàng có ý riêng những n à y tinh thông tiên t i ê n số tính toán tâm đ ề u bẩn chó vàng ngạc nhiên an kỷ sinh để bà xuống đứng dậy cáo tử con rơi lão yêu n ú t ở phía sau c h ù nhìn xem gặp hắn đi xa mới có chút nhẹ nhàng thở ra lúc này mới phát hiện mình quần áo một mảnh chất đất không biết là bận điệu vẫn là bị hủ chẳng qua là cảm thấy thế giới l o à i người quá nguy hiểm trong lòng sinh ra thoái ý trở ra trương Châu Thành, trương tùng h h à n Trương t tử không có chút nào dừng lại trong đêm phá không đột hành ba ngày đêm đã vượt qua hơn hai v ạ n dặm đi vào một chỗ quần s ơ n trong nơi đây dạy núi núi non tú lệ cỏ mộc thanh thanh lúc này tới gần đầu thu cũng như cũ xanh biếc như mới sương mù như thắt lưng ngọc vòng quanh dây núi ở giữa cảng có thanh tuyền chạy xuôi núi vô danh nước cũng vô danh hà giang một tảng đá lớn phía trên có một lao đạo sĩ ngồi mà thả câu buồn ngủ cũng giống như hô trương tùng tử từ không trung rơi vào bờ sông có chút không người lão sư lao đạo sĩ mời sách cần câu lưới câu thẳng không có cá câu c á i cá cũng không dễ dàng lao đạo sĩ nhẹ nhàng thở dài một tiếng lao sư kia vương quyền chân nhân không có đáp ứng tựa hồ không có đối địch với thiên ý giáo suy nghĩ ngài có phải hay không tính sai rồi trương tùng tử cung kính nói một lần phát sinh sự t ì n h không có chút nào tăng thêm cắt giảm đối với thiên cơ đạo nhân trong lòng của hắn kính sợ cực sâu không chỉ là bởi vì tu vi của hắn cao thâm mặt chắc mà là bởi vì hắn tiên thiên số tính c h i đạo cùng hắn sống đủ lâu sống được lâu trong thiên hạ này liền không có chuyện gì giấu giếm được hắn không ai có thể ở trước mặt của hắn nói dối mà không bị nhìn đi ra lòng người thiên biến văn hóa không thể tính hết chính như thế lúc chi trời hỗn loạn khó dọn thiên cơ lão nhân buông xuống cần câu trong lòng hình như có cảm thán có chút đáng tiếc nhưng cũng không ảnh hưởng toàn cục t r ư ơ n g tùng tử yên tính nghe thẳng đến thiên cơ đạo nhân nói xong mới có hơi do dự mở miệng vạn pháp đại hội đã không xa lão sư ngài có phải không có thể nói cho ta kia thiên ý đạo nhân đến tột cùng muốn làm gì ngài lại muốn làm gì là vì hoàng thiên thập lệ sao vấn đề này tại trong lòng hắn quanh quần đã rất lâu từ khi thiên cơ đạo nhân ngồi nhìn thiên ý giáo độc đại hắn vẫn đang nghi vấn lúc này hỏi ra trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra nhìn đến vị kia vương quyền chân nhân hoàn toàn chính xác không tầm thường vỡ ơ ý mà để ngươi lối vi sư sinh ra hoài nghi thiên cơ lão nhân nhìn thật sâu một chút trường tùng tử cái sau thân thể r u lên lập tức quỳ dạp xuống đất lão sư minh giám đệ tử chỉ là trong lòng n g h i hoặc cũng không phải là hoài nghi lão sư hoài nghi cũng tốt không nghi ngờ cũng được chỉ có chính người rõ ràng lòng người thiên biến văn hóa ai cũng tính không hết ta thiên cơ đạo nhân than nhẹ một tiếng cũng không để ý tới đệ tử liên tục biến sắc thân sắc phối hợp nói thiên hạ này bị u minh phủ quân giết tàn lụy tới lúc này đều không có mấy người nhớ k ỹ hoàng thiên thập lệ là dạng gì tồn tại đi lao sư t r ư ơ n g tùng tử trong lòng sợ hãi hoàng thiên thập lệ vì cái gì lấy hoàng thiên làm tên nghĩ đến biết được người đã không nhiều lắm thiên cơ đạo nhân cầm lấy cần câu cũng không treo mồi câu lại từ ném vào trong sông ra dáng thả câu bắt đầu hơn một trăm năm sau vi sư luyện liền nguyên thần bắt đầu truy tìm thượng cổ các tiên hiền dấu chân cũng truy tìm lấy hoàng thiên thập lệ truyền thuyết lúc ấy ta cùng tuyệt đại đa số người bình thường không hiểu hoàng thiên thập lệ đến cùng là cái như thế nào tồn tại thẳng đến về sau trương a vào một t chỗ tùng tử chấn động trong lòng thể nội pháp lực một chút thiêu đốt lên đảo qua quanh thân nhỏ bé trí địa nhưng không có phát hiện dị dạng không khỏi sắc mặt càng khó coi hơn hắn sớm biết hiểu kia vương quyền đạo nhân đã có thể cùng thiên ý chân nhân hóa thân giao phong mà bất bại mình tuyệt không phải đối thủ của hắn nhưng cũng không có nghĩ đến mình vờ ơ y mà vô thanh vô tức liền bị làm thủ đoạn đến mức bị truy lùng đều không không biết một chút thủ đoạn nhỏ thôi không đáng giá nhắc tới Thanh nhạt từ trường tùng tử rũ xuống thái dương tóc trắng bên trên truyền Tiếp theo, một cây nhất là、so、với bình thường còn bình thường hơn tóc trắng thoát thể, trong tử trung hóa thành một trọn, trong nhàn bình bình hơn chấp không hóa ra. giữa xuống dương bên còn đoáng vòng bên âm cây là rũ cái với so thiên cơ đạo nhân ánh mắt yếu ớ t trong lòng thử nghiệm thôi diễn đáng tiếc không thu hoạch được gì thiên cơ hỗn loạn căn bản là không có cách truy bản tố nguyên người này quả thật như truyền n g ô n bình thường không có chút nào pháp lực mang theo càng không xúc động thiên địa linh cơ cũng nguyên nhân chính là hắn không có chút nào pháp lực ba động hắn truy tung thuật pháp mới sẽ không bị t r ư ờ n g tùng tử phát giác nếu không lấy trường tùng tử cẩn thận cho dù là nguyên thần chân nhân xuất thủ cũng chưa thấy đến có thể để cho hắn không có một tia phát giác loại tình huống này tiếp xuống đâu chân nhân tại kia tiên hiền trong động phủ phát hiện cái gì hoàng thiên thập lệ tồn tại Biển quang kính đ ầ u kia,、An、Kỳ Sinh An ôm c h ó vàng nằm n g h i ê n g t là một chỗ trên mươi trời, trời á vạn năm đây ánh mắt không phải nhân loại tầm thường có thể tưởng tượng tính toán đất vị cho dù đối với nguyên thần chân nhân tới nói cũng là một cái cực độ thời gian dài dàn giặc đúng vậy a cho dù là đối với chúng ta tới nói đây cũng là cái cực kỳ thời gian dài d ằ n g d i ặ c thế nhưng là cái này khắp núi l ấ t đá cũng không mệnh tồn tại vượt qua mười vạn năm thậm chí trăm vạn năm thiên cơ đạo nhân nhẹ nhàng thở dài nói văn tự lịch sử văn minh truyền thừa có sự ghi chép hết thảy tựa hồ cho thấy nhân loại chỉ tồn tại mười vạn năm nhưng thiên địa này tồn tại làm sao dừng ước vạn năm đâu mười vạn năm trước đó có nhân loại sao gần như bất tử bất diệt hoàng thiên thập lệ quả thật là vẹn vẹn sống mười vạn năm sao thiên cơ đạo nhân ánh mắt thanh tịnh như biển chiếu triệt ra trong huyền quang kinh an kỳ sinh mặt mũi bình tĩnh hai người cách không đối mặt hồi lâu một cô vô hình khí cơ khuyết tán ra tới nước sông tựa hồ sôi trào đồng dạng bốc lên bọc khí trên trời mây mù hơi nước chẳng biết lúc nào hội tụ tại dãy núi phía trên dựng rụng r a mạng lớn mây đen một cô kiềm chế cảm giác tràn ngập tại dãy núi ở giữa hết t h ể sinh linh trong lòng trường tùng tử không khỏi thân thể run lên cảm thấy áp lực trong lòng mười phần rung động bởi vì hắn biết được đây là lao sư hắn tâm cảnh sinh ra ba động có lẽ là có đối mặt sau một lát an kỳ sinh khẽ gật đầu một p ư ơ n g vũ trụ đại nạn xa xa không phải nhân loại có khả năng tưởng tượng là có thể lấy ướt vạn thậm chục tỷ để cân nhắc năm tháng dài đằng đằng trên thực tế lấy nhân loại lịch sử để cân nhắc vũ trụ thọ h ạ n vốn cũng không phải là một cái chính xác phương thức giống như huyền tinh huyền tinh ghi chép vẹn vẹn lịch vạn nhân sự huyền tinh bản thân tồn tại dĩ nhiên đã vượt qua năm mươi lúc năm hơn một ngàn năm ta từ đầu đến cuối đang đổi tìm thiên địa huyền bí mà không chỉ là vũ hóa phi thăng đối với ta mà nói vũ hóa phi thăng tiên liên giới chưa chắc có thiên địa huyền bí càng thêm hấp dẫn ta thiên cơ đạo nhân ánh mắt chỗ sâu nổi lên vận sóng cũng may cuối cùng cũng có được, được thông qua rất nhiều điện tịch lão đạo ta phải biết một chút huyền bí h o à nghe t i tại ê n tồn thập t lệ được an kỷ sinh phun ra lời nói thiên cơ chân nhân ánh mắt đột nhiên lớn thiêu đốt hình như có thiên hỏa thiêu đốt Người biết. Suy đoán、tôi. An、kỳ、sinh rủ xuống biết. tôi. đôi Suy kỳ rủ một ắ mắt t khuất ánh mắt bên trong thần Tiêu che ánh Không quang. bên năm. sai, đ n nhân xưng là nguyên hội, lại gọi là nguyên. g gọi phủ chủ hội, là lại là ộ kỳ m lát sau thiên cơ chân nhân thu l i ê m ánh mắt khẽ gật đầu bọn chúng là có thể sống qua hết cả một cái k ỳ nguyên thậm chí cả từng cái k ỳ nguyên chỉ là sống tiếp chỉ là hoàng thiên thập lệ mà không nhất định là canh đông cái này một nhóm hoàng thiên thập lệ nguyên hội k ỳ nguyên an k ỳ sinh sờ sờ cái cảm thiên cơ đạo nhân khẽ thở dài hiện tại đạo hữu còn cho rằng lão phu sẽ có ý đồ với hoàng thiên thập lệ sao chương ba trăm chín mươi mốt thanh đông n g o à i thành một kỷ một lệ an kỷ sinh ánh mắt lấp lóe không có xoắn suýt tại cái đề tài này lại hỏi t i ê u động phủ chủ nhân còn nói cái gì càng nhiều tự nhiên không thể không duyên cớ nói cho đạo hữu thiên cơ đạo nhân cười nhạt một tiếng nói bất quá có thể nói cho ngươi là từ vị thứ nhất hoàng thiên thập lệ xuất hiện cho tới hôm nay đã là cái thứ mười kỷ nguyên vị thứ nhất mười cái kỷ nguyên an kỷ sinh trong lòng hơi động. n h ư n h ư hắn sở liệu k i u cương thi vương chư thương là hạ cái kỷ nguyên đạn sinh hoàng thiên thập lệ cấp yêu q ỷ như vậy hoàng thiên thập lệ là mỗi một cái kỷ nguyên thêm một cái nói đến thế thôi đạo hữu nghĩ như thế nào đều tùy ngươi vậy thiên cơ đạo nhân không nói thêm gì nữa tiện tay b a i xuống kia huyền quang kính liền ảm đạm đi an kỷ xin h l ặ n g lặng nhìn cũng không còn hỏi thăm hô theo huyền quang kính chậm rãi tán đi thiên cơ đạo nhân cần câu trong tay đột nhiên một trận rung động nhấc lên x o á t cá đã mắc câu thiên cơ đạo nhân mỉm cười đem cá ném lên mờ tươi mới sống cá nhất là ngon vì sư đệ tử bên trong lấy tay nghề của ngươi tốt nhất sẽ không lãng phí đạo này khó được nguyên liệu đâu ăn trương tùng tử tiếp được kia một đôi sông cá kinh ngạc nhìn lao sư trên mặt tiểu dung trong lòng chẳng biết tại sao phát lạnh sẽ không phải một màn này hắn cũng liệu đến a thanh châu diên đình thành cùng tháng khách sạn lầu ba một căn phòng ta ta ta c h ọ c rồi t ắ t ngũ lăng nhìn xem trong gương đồng trên đầu không lông sợi dâu d i ệ t hết ngay cả lông mày cũng không có mình triệt để mộng thoáng qua hắn cũng có chút tức hồn hển tay ra ngươi ngươi đi ra cho ta ta làm sao biến thành bộ dáng này hắn chưa từng nghe nói luyện công còn có thể luyện mình dụng lông cái này không khỏi quá bất hợp lý không chỉ là tóc sợi dâu lông mày hắn thậm chí có thể cảm nhận được mình dưới h ô n một mảnh lạnh siêu siêu ma sát cảm giác phía dưới cũng trọc thật sự là được trời ưu ải à bất quá thời gian hai năm đã luyện đến hàng bạch hổ cảnh giới môn này thái cực cảm ứng tiên h thật là không như bình thường mục long thành tự nhiên phát hiện một màn này xuyên thấu qua bàn tay cảm ứng đến tắt ngũ lăng trạng thái không khỏi cũng hơi kinh ngạc lông tóc l à huyết khí chi sao tu đến hàng bạch hổ cảnh giới liền có thể thoát ra lông tóc khóa lại khí tức không l o ạ n tại h u y ề n tinh thời cổ đã là lục địa thần tiên cảnh giới chỉ là hai năm mà thôi một cái gân cốt lỏng lao ra hỏa thế mà liền luyện đến trình độ này cho dù là hắn đều hơi có chút kinh ngạc cái gì bạch hổ không bạch hổ luyện công làm sao lại luyện đến nước này nhà ta lão sư hắn thế nhưng không gặp dụng tóc ta này làm sao liền ngay cả lông mày đều rơi sạch tắt ngũ lăng xanh cả mặt tại vị này tay ra chỉ điểm phía dưới h ắ n tu hành có thể nói là tiến triển c ự c nhanh lúc này đã có thể chỉnh hợp quanh thân khí tràng chỉ thiếu chút nữa liền có thể triệt để cô đọng khí trồng mà thể phách càng là cường hoành vô cùng cả người phản lão hoàn đồng bình thường trẻ ba mươi bốn tuổi nhưng người nào nghĩ đến trong vòng một đêm tóc đều rơi sạch một chút lông tóc thôi đáng là gì đợi n g ư ờ i hơi quen thuộc một chút chính là toàn thân mọc da nồng đậm lông đen đều chỉ là trong một ý niệm sự tình thôi mục long thành bất vi sở động người vị lao sư kia thể phách nhưng so với người tưởng tượng khủng bố hơn nhiều lắm gần hai năm phỏng đoán nghiên cứu mục long thành không thể không thừa nhận cái môn này thái cực cảm ứng thiên là hắn thấy qua mạnh nhất phương pháp tu hành mặc dù nhập môn cánh cửa cao dọa người uy lực của nó cũng là cường hoành đến thực điểm một khi khí loại ngưng tụ đối với nhục thân thể phách trưởng khống liền đã xâm nhập nhập vi chính xác đến mỗi một cái tế bào cấp kiến thần cường giả có thể sơ bộ trưởng k h ô n g ghen dẫn đạo mình tiến hóa thuế biến phương hướng nhưng so với thủ đoạn như vậy nhưng lại kém nhiều lắm tế bào có thể cường hóa đây là sao mà đáng sợ sự tình người một trong thân có sáu mươi vạn đức tế bào như mỗi một cái tế bào đều có thể tiến hành cường hóa tổng cung bắt đầu chính là cỡ nào kinh thiên động địa thể phách chỉ sợ đơn thuần thể phách đã có thể di sơn đào hải hắn rất khó tưởng tượng lúc này an kỳ sinh thể phách đạt tới một loại như thế nào độ cao lao sư thể phách rất khủng bố t ắ t ngũ lăng hơi xứng sở trong đầu hiện ra an kỳ sinh cái bóng nhà mình lao sư tù vi cao t h ầ m mặt chắc trong nháy mắt kiếm q u o n g lên đạo thuật chỉ sợ là cực kỳ cao siêu chỉ là thể phách đạo thuật như vậy cao siêu còn có thể vận dưỡng ra một thân cường hành thể phách sao so ngươi có thể nghĩ cực hạn còn kinh khủng hơn nhiều hơn nếu là có người cho là hắn sẽ chỉ đạo thuật kia hạ tràng mục long thành nhàn nhạt đáp lại trải qua cửa này thái cực cảm ứng thiên hắn đã có thể liên tưởng đến môn công pháp này thôi diễn về sau c h ẳ n g cảnh tế bào cấp bậc trường khống khí loại ngưng hợp thiên địa từ trường cường hóa rèn luyện có thể phát huy hiệu quả nào chỉ là kinh thiên động điện không nói kia an kỳ sinh chỉ nói lúc này hắn nắm trong tay bàn tay tại khí loại ngưng tụ về sau mỗi một cái tế bào sống sót phân liệt năng lực đã siêu việt huyền tinh phía trên tế bào ung thư chính là tế bào khuyết tán cái này tắt ngũ lăng mới có thể ngắn ngủi hơn một năm đạt tới trình độ như vậy đây là chỉ là bắt đầu nếu là tiến thêm một bước đâu có hay không có thể đạt tới gãy chi tái sinh trường sinh cựu thị hiệu quả không nói nhiều 500 năm trăm n ă m tất nhiên là có thể đạt tới như tiến thêm một bước đem mình linh hồn chi quang sinh mệnh tin tức là cấn tại mỗi một cái tế bào phía trên có phải hay không có thể tích huyết trùng sinh gãy chi tái sinh tích huyết trùng sinh mình còn chỉ là liên tưởng bị giới hạn tắt ngũ lăng lúc này tiến bộ không cách nào thi triển nhưng t i ế n an kỳ sinh chỉ sợ đã đạt đến nước này chỉ là không biết h ắ n đạt tới là gãy chi tái sinh vẫn là tích huyết trùng sinh nếu là cái trước còn miễn nếu là cái sau l ã o sư thật có cường đại như vậy ạ tắc ngũ lăng tự lẩm bẩm một câu theo thể phách phản lão hoạt đ ồ n g tâm linh của hắn cũng đã nhận được cửa rửa trở nên hoa bát rất có tinh thần phần c h ấ n ngươi lúc này đã có thể đếm thử chân chính ngưng tụ khí trồng khí loại một thành giới này cái gọi là bản mệnh cảnh giới tu sĩ căn bản sẽ không là đối thủ của ngươi mục long thành lại mở miệng ngươi đáp ứng ta muốn tìm cái khác tu hành điện tịch sự tình cũng là thời điểm làm hoàng thiên giới đến cùng là cái có được mười vạn năm lịch sử địa vực bao la hơn xa huyền tinh gấp trăm ngàn lần đại giới cho dù đời, đời người tu hành cũng không nhiều tích lũy được kinh nghiệm cũng không thể khinh thường đây chính là hắn cần có càng là d u n g động tại thái cực cảm ứng thiên cương hành hắn thì càng muốn sáng tạo ra thuộc về công pháp của mình chỉ tiếc hoàng thiên giới tu hành điện tịch quá mức khó được cái này cùng nhau đi tới thu hoạch có thể nói giải rác khí loại ngưng tụ thành bản mệnh cảnh giới tu sĩ đều không phải là đối thủ của ta tắc ngũ lăng có chút hai nhiên cái này khó tránh khỏi có chút đáng sợ những cái kêu bản mệnh tu sĩ cái nào không phải mấy chục năm tu trì, mình hai năm không đến liền siêu việt bọn hắn khó tránh khỏi có chút quá ma n u y ễ n có môn này thái cực cảm ứng thiên còn có chỉ điểm của ta liền là đầu heo cũng không thể so với ngươi lúc này kém bao、nhiêu. mục long thành lạnh lùng nói một tiếng hiện thanh đô thành nghe nói muốn cử hành cái gì vạn pháp đại hội trình diện người tu hành không ít chính là thời cơ đừng sợ có ta ở đây cho dù ngươi thế gian đều là địch ta cũng có thể mang ngươi bình an rời đi mục long thành không phải bắn tên không đích bị giới hạn t á t ngũ lăng cảnh giới thể phách hắn không cách nào tu thành trong dự đoán gãy chi tái sinh tích huyết chúng sinh nhưng hắn chỗ cái tay này chuẩn xác mà nói là trong đó một ngón tay đã triệt để đ ổ i thành tế bào chỉ cần không phải thịt nát xương tan hắn ắt có niềm tin bảo trụ tác ngũ lăng bệnh ta làm sao lại thế gian đều là địch tắc ngũ lăng khỏe miệng giật một cái không có cảm giác được một tia cảm động ta điên rồi muốn đi thế gian đều là địch mục long thành lười nhát nhiều lời chậm rãi lâm vào yên lặng thôi diễn môn này thái cực cảm ứng thiên cảnh giới cao hơn đi chỉ để lại b ạ chữ ta giúp ngươi tắc ngũ lăng lập tức im lặng trong lòng lại dâng lên chặt tay ý nghĩ thân mẹ nó ngươi giúp ta ta dùng ngươi giúp ta thế gian đều là địch sao nhưng hắn trong lòng á n thầm nhưng cũng không dám biểu lộ sợ nên đón một bạt hay chỉ có thể thở dài túi người xuống đem mình chóc ra lông tóc từng cây nhặt lên tóc còn chưa tính mang n ũ liền có thể che khuất dù là không mang cũng không quan hệ không có thật là là khó chịu một hồi lâu tắc ngũ lăng dính tốt lông mày cài lên một cái mũ t r ù m ra cửa vạn pháp đại hội hắn là không hứng thú gì tham gia chỉ là lao sư để cho mình đi thanh đô thành mình không thể không đi chỉ là lao sư để cho mình đi thanh đô sẽ không phải là tắc ngũ lăng thầm nghĩ lấy có không có hướng về thanh đô mà đi diên đình thành thuộc về thanh châu khoảng cách thanh đô rất gần bất quá tám trăm dặm lấy hắn lúc này cất chỉnh không cần giáp mã chi thuật giữa trưa vừa qua khỏi thời điểm cũng đã sắp đến xa xa tắc ngũ lăng liền thấy thanh đô thành cao vút trong n â y tường thành lớn to lớn hai năm qua vượt ngang hơn mười đại châu đi qua không biết bao nhiêu thành trì t ắ t ngũ lăng kiến thức so với trước đó tiến triển rất nhiều nhưng lúc này gặp đến cái này thanh đô thành vẫn còn có chút chấn động thanh đô nằm ngang bình nguyên phía trên tường thành cao lớn lại dài đ ồ vật kéo dài không thấy cuối cùng chiếm diện tích không biết bao nhiêu dặm từ xa nhìn lại thẳng tựa như dãy núi trồng chất cùng một chỗ v ý vi trắng quan kia tám đầu rộng lớn quan đạo liền tựa như tám đầu hôi long bình thường bị thanh đô thành đại trương miệng n u ố t vào hùng thanh vắt ngang giữa thiên địa miệng lớn mở ra thôn tính bát phương dòng người thanh đô thành chẳng những là đại thanh vương triều trung tâm càng là thiên hạ đệ nhất hùng thành. hội tụ năm sông bốn biển không biết nhiều ít châu p h ụ nhân k i ệ t trong mỗi ngày lui tới hành trình thương đều là một cái có chút to lớn số lượng khoảng cách thanh đô thành còn có mấy chục dặm do người đã trùng trùng điệp điệp bắt đầu tắc ngũ lăng ánh mắt cực kỳ tốt một chút liền đó có thể thấy được trong đám người có không ít người mang pháp lực hàng người bất quá cũng đều r ộ i ta điệu thấp đều là cưới xe ngựa hoặc là như hắn đồng dạng đi bộ tắc ngũ lăng đang nghĩ đến sự tình trong lòng đột nhiên động một cái bàn tay nâng lên ba sau lưng rơi xuống một cái bàn tay vừa vặn bị hắn đỡ lại hắn cái này cùng nhau đi tới không nói là gió tanh mưa máu nhưng cũng có thể nói là thần kinh bắt chiến đối với người bên ngoài xuất thủ mẫn cảm nhất tại người phía sau xuất thủ có chút không chính c ô n g a t ắ t ngũ lăng chậm rãi q u a y người n g ư ỡ khí không thế nào tốt q u a y người nhìn người tới t ắ t ngũ lăng nao nao đây là một người mặc liên thể đấu đồng đen người t h ầ n bí bao khỏa so với hắn còn muốn nghiêm mật nhiều lắm mặt đều giấu ở trong âm u theo hắn lên tiếng người đội đấu đồng k i a n cầm đầu trong bóng tối hình như có hai đoàn quỷ hỏa giấy lên t ắ t ngũ lăng ta chờ ngươi đã lâu chương ba trăm chín mươi hai nhà nhà đốt đèn ai tắc n ũ lăng giật mình đã cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc không khỏi t r ừ n g lớn mắt bạch bạch n g ư ơ i n g ư ơ i thành tinh hắn đương nhiên nhận được cái này bạch cốt nhân ma khí tức chỉ là không có nghĩ đến cái này bạch cốt nhân ma vỡ ơ im mà cũng chạy tới thanh đông ngoài thành còn nói đang chờ mình cái đồ chơi này còn có thể thành tinh nơi đây không phải là nơi nói chuyện người á o t r o à n g khàn khàn nói một câu đã quay người đi hướng đạo bên cạnh t ắ t ngũ lăng do dự một lát nhìn bốn phía tựa hồ đã có người phát hiện mới đi theo cái này bạch cốt nhân ma liền xem như ra đời linh thức cũng không có khả năng tránh thoát lao sư khống chế nay đến chỉ sợ là lao sư y tứ người háo choàng tự nhiên là yến hà khách hắn tại thái cực núi dừng lại mấy tháng c h i t để nắm giữ c ô này bạch cốt chi thân về sau liền hạ xuống núi cùng nhau đi tới liền đi tới cái này thanh đông ngoài thành hắn lòng có minh ngộ mình có lẽ đã chết sống sót mình chỉ là một cái chấp h nhiệm lại có lẽ chỉ có hoàn thành cái này chấp h nhiệm chính mình mới có thể sống sót không phải hắn sẽ không lại đi tới cái này thanh đô thành ngươi là cái k i a mặt đen xấu khu khu đại hán yến hà khách một chỗ sơn lâm một bên nghe yến hà khách kể ra tắc ngũ lăng trong lòng cảm xúc chập trùng đã kính nể nơi này người có can đảm ám sát lão hoàng đế quyết đoán lại rung động tại hắn cho dù đã chết đi như cũ nhớ mãi không quên cường đại trách nhiệm chỉ là người muốn ta giúp người ám sát kia lão hoàng đế lúc này thiên ý giáo cao thủ sợ là đều tại thanh đô thành này làm sao làm đến t ắ t ngũ lăng liên tục k h o á t tay hắn mặc dù kính nể hiến hà khách sự tích nhưng cũng không nghĩ mình tham dự vào ám sát hoàng đế à vẫn là vào lúc này thiên ý giáo tất cả cao thủ đều hội tụ lúc này chớ nói không thể đ ắ thủ chính là đ ắ thủ sao có thể chạy trốn được hắn mặc dù cũng hận kia lão hoàng đế chỉ là loại chuyện này hắn một cái hương giã lao nói sao mó tay vào được ngắn ngủi hai năm còn không đủ để cải biến hắn mấy chục năm qua phương thức làm việc hắn vững vàng sống mấy chục năm là bởi vì hắn mạnh sao đương nhiên là bởi vì hắn không xen vào việc của người khác nguyên nhân chính là lúc này thanh đô trong thành l o n g xà hội tụ mới là cơ hội tốt áo choàng hạ quỷ h o a yếu đất yến hà khách trong lòng mười phần tỉnh táo liên quan tới việc này hắn đã suy nghĩ rất rất lâu t ắ t ngũ lăng hữu tâm rời đi lại không có ý tốt trực tiếp rời đi chỉ có thể ở mức mà nói vậy ngươi nói là cơ hội gì khoa cử yến hà khách yếu đất nói đại thanh tuyển chọn nhân t à i phương thức là khoa cử trong đó chia làm văn khoa nâng cùng võ khoa nâng lấy khoa cử tuyển sĩ nghe nói là đại thanh thành lập mới bắt đầu cũng đã bắt đầu thực hành mặc dù hơn nghìn năm đến loại phương thức này đã hiện lộ ra đủ loại tệ nạn nhưng không còn tốt hơn phương thức thời điểm khoa cử vẫn là hành chi hữu hiệu thủ đoạn cũng là người bình thường duy nhất có thể nhìn thấy kiêm lão hoàng đế đường tắt chỉ cần có thể thông qua thi hội liền có thể tiến vào thi đỉnh mà nguyên nhân chính là lúc này ngư long hữu tạp thiên y giao rất nhiều cao thủ đều trận địa sẵn sàng đón quân địch muốn phòng bị cái khác tu hành môn phái não sự mới càng là xuất thủ cơ hội tốt khoa cử tắc ngũ lăng xứng sở lập tức tỉnh nộ lại ngươi là muốn ta đi tham gia khoa cử cái này sao có thể tắc ngũ lăng lắc đầu liên tục khoa cử cũng không phải ai cũng có thể tham gia cho dù là thiên tư thông minh người trải qua mười năm học hành gian khổ lại thân ra trong sạch còn muốn trải qua tầng tầng sàng trọn mới có thể tham gia thi hội hắn làm sao có thể tham gia khoa cử không thử một chút sao lại biết không có khả năng tiến hà khách mười phần tỉnh táo những ngày này hắn đã suy tư rất nhiều các mặt đều đã cẩn thận cân nhắc qua tắc ngũ lăng trong lòng bất đắc dĩ cái này nhưng là muốn mệnh sự tỉnh là có thể tùy tiện thử sao gặp hắn không nói lời nào tiến hà khách tha khẽ đạo trưởng ngươi đoạn đường này đến nhưng có cái gì trải nghiệm yêu quỷ hoành hành dân chúng l ầ m than nhắc lên việc này t ắ t ngũ lăng cũng thở dài hắn đoạn đường này đến chém giết yêu quỷ nhưng không phải số ít thấy qua người chết càng là vượt qua hắn mấy chục năm làm người đưa tang như lai viện cố nhiên đang ra sức xuất thủ thiên y giáo cũng không cho phép yêu quỷ lạm sát tín đồ nhưng yêu quỷ đả thương người sự tình vẫn là liên tiếp nhất là rất nhiều thành hoàng chuyển hóa làm yêu quỷ về sau tạo thành thương vong càng là cực kỳ t h ă n thiết đất nước sắp diệt vong tất có yêu nghiệt tiến hả khách bình tĩnh kể ra đại thanh lập quốc ngàn năm v o lúc này chi thiên hạ người bình thường còn sống cố nhiên gian nan nhưng so với khi đó đã hạnh phúc nhiều lắm là u minh phủ quân hoành không xuất thế vô số năm càng quét yêu phân thế chân vạc nhân đạo sáng tạo âm ty mới kết thúc hỗn loạn trong thiên hạ còn có nguyên thần chân nhân tắt ngũ lăng theo bản năng muốn từ chối lớn bao nhiêu bản sự ăn bao nhiêu cơm đây là hắn nhất quán phương thức làm việc c h ơ i sập tự nhiên có người cao đỉnh lấy không phải thiên hạ là người trong thiên hạ thiên hạ tiến hà khách cũng không thèm để ý tắt ngũ lăng từ chối bởi vì s u cắt tị h u n g chính là nhân c h i thường tình ngược lại là mình tại ép buộc dừng một chút hắn nói thanh đô trong thành nhiều chỗ đều có thiên ý giáo phong chấn ta không vào được trường thi liền sẽ bị phát hiện ta cũng không cần ngươi đi ám sát kia lao hoàng đế chỉ cần ngươi giúp ta thông qua thi hội còn lại sự tỉnh tự nhiên do h ế n mẫu người mình tới tiến hà khách thanh em rất là chân thành hắn xưa nay không là cái ép c ộ a người nếu không phải là hắn thật là không cách nào tự quyết đ ộ u thủ như thế nào sẽ liên lụy những người khác t ắ t ngũ lăng nhìn xem người áo choàng trong lòng đột nhiên có chút phức tạp có chút tự tìm ặ c cảm đồng dạng hất lên đầu đồng mình áo choàng hạ là người cái này đến hà khách áo choàng hạ chỉ là một bộ bếp cốt nhưng lúc này hắn lại cảm giác hắn so với mình càng giống là người không khỏi có chút xúc động vừa xung động gật đầu đáp ứng t ố t ta đáp ứng ngươi như thế đa tạ tát đạo trưởng t ế n hà khách thật dài khẽ k h n g người tắc ngũ lăng trong lòng thở dài hắn mặc dù là người cẩn thận chặt chẽ nhưng chuyện đã đáp ứng tự nhiên không có đổi ý đạo lý đỡ dậy y ế n hà khách nói y ế n đại hiệp lòng mang t h i ê n hạ lao đạo trong lòng ta thang phục đạo trưởng không nói ta không biết lượng sức đã vô cùng tốt y ế n hà khách bật cười lớn thanh âm khàn khàn tối nghĩa nhưng cũng lộ ra một cỗ cởi mở phong thoáng như lần này công thành y ế n mô còn lưu có thể bất tử tất cùng đạo trưởng nâng cốc khu khu cùng ngồi đàm đạo hắn vốn muốn nói nâng cốc luôn h o à n nhưng nghĩ nghĩ mình là không có cơ hội lại uống rượu làm sao lại như vậy lao đạo bội phục còn đến không kịp tắc n ũ lăng cười khổ khoác tay trên thế giới này tóm lại là có người sẽ đi làm một chút ở những người khác nhìn đến ngu không ai bằng sự tình nhưng biết rõ không thể làm mà vì đó lại như thế nào không đáng kính này đâu h ắ n tự nghĩ mình là làm không được yến hà khách như vậy không màng sống chết nhưng không có nghĩa là hắn không b ộ i phục dạng này hành vi dạng này làm người yến hà khách lắc đầu không nói đảo qua b ố n phía thấy không có người thăm dò về sau thân thể l ắ c một cái đã co lại thành tấc hơn lớn nhỏ lớn như vậy háo choàng một chút ra đời còn muốn đạo trưởng mang ta vào thành tắt ngũ lăng gật gật đầu thăm dò lên tấc hơn lớn nhỏ bạch cốt niên ma nhặt lên đấu đồng màu đen quay người hướng về thanh đô thành đi đến cái này mục long thành hơi mang theo một tia tán dương thanh âm tại trong lòng hắn vang lên tới đây giới gặp không ít người chỉ có người này vẫn còn tính cái nhân vật đúng ở ơ ý a t ắ t ngũ lăng theo bản năng liền muốn đồng ý nhưng hắn còn chưa nói xong mục long thành đã c ư ờ i lạnh một tiếng đáng tiếc vẫn là cái sổ tài Ê! t ắ t ngũ lăng khỏe miệng giật một cái khen người chính là ngươi biếm người vẫn là ngươi người đến cùng náo l o ạ i nào hắn làm người thời điểm tiềm lực ta còn không biết nhưng hắn lúc này c ố này b ạ c h cốt thân tựa hồ là ngươi vậy lao sư dùng qua tâm tư tế luyện lớn nhỏ như ý thủy hòa bất sâm k i năm, năm mục long thành o g thanh c nhâm đạp mạc tự cho là hy sinh vì nghĩa kỳ thực ngoại trừ cảm động mình bên ngoài không có chút ý nghĩa nào nghe mục long thành hờ hưng thanh nhâm chẳng biết tại sao tắt ngũ lăng trong lòng đột nhiên có chút không thoải mái nhịn một nhẫn vẫn là không có nhịn xuống không khỏi ở trong lòng cái lại như chuyện gì đều muốn đợi đến bạn toàn thời điểm lại đi làm kia cổ kim cái này rất nhiều các tiên hiền đây tính toán là cái gì mục long thành nhàn nhạt trả lời hắn hỏi t h a m không có gì ngoài giải rác còn lại cũng đều là ngu xuẩn thôi t ắ t ngũ lăng nơi nào nói đến qua hắn thằng đem mình khí quá sức cắn răng một cái thở hồn hẹn thở hồn hẹn hướng về thanh đô thành mà đi hắn vốn chỉ là bị ép đáp ứng lúc này lại âm thầm quyết tâm nhất định phải làm thành cái này sự tỉnh để cái này tay ra nhìn xem đại thanh rất lớn châu phủ rất nhiều t h à n h trì đồng dạng rất nhiều an k ỳ sinh hành tàu ở mặt đất phía trên du tàu cùng rất nhiều thanh trì ở giữa tựa hồ cũng không có vội vã tiến đến thanh đô y tứ không qua một châu hắn tất nhiên dừng lại thậm chí đi khắp mỗi một chỗ thanh mặc dù tốc độ kia rất nhanh nhưng hạ đến thái cực núi một năm nhưng cũng còn chưa đi đến thanh đô thành thạng châu quan tin thành an kỷ sinh đứng ở trong thành cao nhất trên t ử lâu quan sát màn đêm phía d ư ớ i thành trì bên trong điểm điểm đ è n đ u ố c một đoạn thời khắc trong lòng của hắn nhộng động hình như có đ o ạ t được cái này mục long thành không hổ là một đời nhân kiệt tại thái cực cảm ứng thiên trên một chút thôi diễn ngược lại là có chút ý tứ như lấy hoàng thiên giới tu hành hệ thống tới nói vương quyền kiếm cũng không phải là hắn bản mệnh thông cảm vương quyền kiếm tại bên trong vô hạn đ ầ tiên luân hồi phúc đ i ệ mới là hắn bản mệnh vô hạn đ ầ tiên luân hồi phúc đ i ệ bên trong tất cả đều tính được là là hắn bản mệnh sản phẩm so như mục long thành tự nhiên mục long thành đắm chiêu suy nghĩ sợ tu đ ạ t được cũng đều là sẽ thành hắn nội t ì n h thu hoạch mục long thành liên quan tới thái cực cảm ứng thiên thể phách thiên thôi diễn hắn tự nhiên cũng là trước tiên liền biết rồi trong đó gãy chi t á i sinh hắn sớm đã có thể làm được mà tích huyết trung sinh hô hắn tâm niệm chuyển động ở giữa một vệ kim quang trong chớp nhoáng phá không mà đến nhảy lên rơi vào trước người hắn hô hô chó vàng vừa rơi xuống đất liền điên còn run run l ư n g tóc Mắt trần có tiểu m thương đèn nó lại tiểu phiến trong đêm điểm tính tiền bạc tính toán hôm nay được mất ngày mai nhập hàng rất nhiều về vặt vì cuộc sống minh tư khổ tưởng có nghèo hẹn vợ chồng tương đối rơi lệ khóc không ra tiếng chỉ cảm thấy sinh hòa tạm đạm vô quang có hiếu từ đầu giường ngồi yếu đ ớt đèn đuốc bên trong nhìn xem bệnh nặng lương mẫu sắc mặt lúc sáng lúc tối càng có kia phú thương thân sĩ trong đêm bài yến ca cơ múa ăn uống linh đỉnh một chùm đèn đuốc bên trong hình như có nhân gian muôn màu chúng sinh trí tướng lao ra ngài sẽ ưu tập những n à y đèn đuốc làm làm gì dùng ngài không phải nói muốn lấy một vật đối kháng thiên ý chân nhân chẳng lẽ liền là l ử a đèn này sao chó vàng tò mò nhìn đèn đuốc hoàn toàn không có cảm nhận được có kỳ dị gì, gì chỗ dùng cái này sao có thể đối kháng thiên ý chân nhân hông chân đèn đuốc điểm, điểm không bằng đại nhận quang huy càng tăng lên lại có khác mấy phần hiệ an k ỳ sinh tiện tay bóp đ è n đ u ố c biến mất đông lâm còn có trăng này cũng là thời điểm đi thanh châu hắn đi qua chư châu phủ huyện lấy được đ è n đ u ố c không biết mấy phần lúc này tính toán cũng kém chi không nhiều lắm không người có thể gặp này chút ít đèn đ u ố c nhập thể về sau trong lúc vô hình liền bị dẫn dắt hướng về trái tim vị trí du tẩu trong lồng ngực trái tim bên trong nhúc ních chấn động hết u y n ụ c chùa miễu bên trong một tôn đỏ rực như lửa thần linh ngồi xếp bằng tay nâng một đoàn sáng tối chập trờn phức tạp vô tận chùm sáng nay chút ít đèn đốt tùy theo chạy vào kia một đoàn phức tạp chùm sáng bên trong đen đốt lưu chuyển trong cái này muốn đi sao chó vàng một cái cơ linh lại có chút lo lắng lao ra ở trên núi thời điểm ngài còn khi thì diễn luyện pháp thuật từ hạ đến núi đến thế nhưng là hồi lâu không có gặp ngài luyện qua pháp thuật xuống núi đã hơn một năm hơn một năm nay bên trong nó theo an k ỳ sinh đi không biết nhiều ít đường nhưng dọc theo con đường này trạm yêu trừ ma nó tới làm chừng ác dương thiện cũng là nó tới làm không có gì ngoài kia l ầ n c h ấ n áp dị tà đạo nhân bên ngoài nó đều chưa từng gặp qua nhà mình lao ra từng có một lần tu hành không khỏi trong lòng có một ít lo lắng an kỷ sinh cười không nói nhấc lông mày nhìn lại dưới thân là toàn thành đèn nuốt nhân khí bốc hơi không thiên c h i bên trên là đầy sao lấp lánh nguyệt treo giữa bầu trời giữa thiên địa duy gió cùng vận động nhìn hồi lâu hắn mới phải tay háo một cái dầm chân rời đi đại đạo rất di, mà người tốt tính đã từng ta ngày đ ê m khổ luyện si mê với công pháp kỹ xảo bây giờ cũng rất ít luyện đại đạo như tròn hắn không bờ bến tu hành như tuyến một đạo như tuyến đạo càng nhiều giang khắp nơi phía dưới càng khó gặp diện mục thật sự học nhiều tự nhiên là chuyện tốt nhưng một số thời khắc cũng không phải chuyện tốt quân tử chấp nhất nhưng quân văn vật một không thể được nói thế nào vật vật lớn mà toàn cố nhiên là đại đạo nhưng căn bản chưa có thể gánh chịu thời điểm liền là ham hố trò chuyện khốn g nát hắn tới đây dối bất quá ba năm mà thôi bước chân không tính quá nhanh nhưng cũng tóm lại là muốn làm cờ hờ ơ mở lại một chút cái này cũng là hắn hành tẩu t i ê n hạ nguyên nhân một trong chó vàng xức sở nhân tính hóa lắc đầu không hiểu nói thầm một tiếng trong lòng cũng là h o á n thầm lão ra không thích người khác lại nhải mình lại là càng phát ra lại nhải lão là nói ta nghe không hiểu ừ m nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng chuyển đến trong lòng p h báng lao ra nên đánh phanh khí lưu vô hình tựa như hóa thành một cái lao đại bàn tay một chút rút chó vàng đ ầ y trời ngao ngao kê van lao ra ta thế nhưng là đầu thuần khiết cầu tử t r ờ i tiếng ngày mùa thu thanh đô trong thành nhiệt khí chưa tiêu rộng lớn trên đại đạo dù không phải nối gót ma vai nhưng cũng có chút dòng người có phần mật theo vạn pháp đại hội tới gần thanh đô thành c à n g phát náo nhiệt đến từ năm sông bốn biển người tu đạo nhận được tin tức giang hồ hào hiệp cự phú thương nhân cũng đều hội tụ tới đây trong đó chính xác có thể tiếp vào thiên ý giáo mời không nhiều nhưng còn là có không ít người xông tới có chờ mong có thể ở đây trên đại hội đụng phải cái tuệ nhãn biết châu đem mình thu làm muôn hạ cũng có chuẩn bị bó lớn vàng bạc chuẩn bị tìm tiên nhân đ nhất thời thanh đô trong thành cực kỳ náo nhiệt rất nhiều khách sạn nhưng nói là mọi nhà bạo mãn càng là tốt khách sạn thì càng là đầy mực khách tắc ngũ lăng tới không tính là mượn làm sao so với hắn tới sớm người càng nhiều bảy t ì m tám tìm phía dưới cũng chỉ tìm tới một cái khách sạn nhỏ gian phòng cũng là hắn người cho san ra tới hô tắc ngũ lăng cởi áo choàng lộ ra sáng loáng đầu t r ọ c lật tay một cái vương bên trong tiểu x ả o bạch cốt bạch cốt đón gió phần g lớn hóa thành cao tam thức thấp bạch cốt nhân ma giang giắc giang giắc tiến hà khách hơi hoạt động một chút không xương cái này bạch cốt nhân ma phía trên như là lớn nhỏ như ý thủy hóa bất sâm Kim cương b ấ ta, ta năm đó u là k đồng khoa có nhân chủ cầm lần này khoa cử dù quyết định không được thứ tự thêm bạn một cái danh lệch nhưng cũng không phải vấn đề quá lớn rốt cuộc bây giờ đại thanh hắn lắc đầu không có nói tiếp tắc ngũ lăng cũng đã biết được hắn ý tứ liên khoa nâng đều có thể tùy ý nhét người đi vào có thể thấy được cái này đại thanh thực chất bên trong cũng nát hung ác như quyết định không được thứ tự ta như thế nào thông qua được thi hội t ắ t ngũ lăng giật mình trong lòng người sẽ không phải là khoảng cách sẽ thử còn có bảy tháng ngày mặc dù có chút gấp g á p lấy không được hội nguyên thi cái thứ tự nhưng cũng vấn đề không lớn yến hà khách khung x ư ơ n g kèn cách vang yến mẫu mặc dù mặt người da đen xấu đến cùng đã từng là bị điểm là trạng nguyên người t ắ t ngũ lăng trong lòng bừng tỉnh lập tức lại có chút hiếu kỳ yến đại hiệp lao đạo ta không có mạo phạm ý tứ chỉ là nghe nói đại thanh cái này thi đỉnh đối với dáng vẽ quan cũng có yêu cầu ngươi tôn vinh như thế nào người xấu có thể lạc quan nhưng muốn bị điểm là trạng nguyên vậy coi như có chút khó khăn không chỉ là đại thành các triều đại đ ổ i thay tựa hồ cũng là như thế rốt cuộc trình độ nào đó tới nói trạng nguyên tên tuổi cũng là khá lớn quá mức xấu xí cũng là có chướng ngại thưởng thức hỏi rất hay cũng liền yến hà khách trên thân không thịt nếu không lúc này mặt nhất định là quất dù là như thế không xương cũng là soạt rung động một lần mới chậm rãi nói ngươi biết cái gì là tam nguyên sao chẳng lẽ ngươi là tam nguyên tắc ngũ lăng vẩy một cái lông mày không dính tốt nửa cái lông mày lập tức gục xuống đại thanh cương vực bao la thiên hạ sĩ tử hội tụ một chỗ khảo hạch là tất nhiên không thể nào mặc dù thi đ ỉ n h chín năm một lần lại cũng không đủ để thiên hạ sĩ tử đều chạy đến thăm ra rốt cuộc có chút lớn châu muốn đi đến thanh đô thành đến hai cái chín năm đều là không đủ bất quá cũng không ít sĩ tử trí tổn cao xa liền sẽ buôn ba thiên sơn vạn thủy mà đến thanh đô tham gia chín năm một lần thi đ ỉ n h thi châu thi hội thi đ ỉ n h ba lần đại khảo đều là thứ nhất mới là tăng nguyên cái này hắc đại há nguyên bản g á n g dấp rất giống là lão hùng thành tinh vốn là không thể nào các loại trạng nguyên nếu là như vậy ngược lại là có chút khả năng không phải ế nguyên Hà Khách đầu, bình tĩnh trả lời. Ta là lục thủ. Huyện Thi, Phủ Thi, viện Thi, Thi Châu, Thi Hội, Thi Đình, thứ nhất là là lục lắp lời. lần đầu, đều Viện trả Ta ư ờ i là lục thủ. Hắn n g bản d á n g rất cao lớn người cũng chưa nói tới tuấn mỹ nhưng hắn được tuyển trạng nguyên kia cả triều văn võ nhưng không có phản đối bởi vì hắn lúc ấy đã là năm lần án thủ lục giáp thanh k i ự u cũng là kia l á o hoàng đế công tích hiện lộ rõ ràng nguyên lai là yến lục thủ t ắ t ngũ lăng có chút nội lòng tôn kính văn võ trạng nguyên lục thủ tri tài hắn ngược lại hiếu kỳ nhân vật như vậy làm sao lại luân lạc tới làm bộ đầu Yến Hà khi á c h nhìn ra hắn h trong lòng n ra g hội o trong xong. ặ c cũng có thích, có Chỉ tịch cái chỉ nhưng không bên tỉnh quá nhiều, không phải ngắn thời gian, có thể nói xong. Chỉ là để tát Ngũ Lăng mình hắn từng hắn phải thời thể thư thi h giải điểm Tát xuất bắt ra, sự quá mua đầu để để là đem chi tinh、yếu. Thi hội yếu. quan chủ khảo là hắn đồng khoa h ắ n tự nhiên sẽ hiểu một thân yêu thích lấy t á t ngũ lăng nội tình muốn thi qua thi hội đương nhiên không thể nhưng hợp ý phía dưới cầm cái thứ tự vấn đề không lớn mấy ngày kế tiếp t á t ngũ lăng cắn răng dưới sự chỉ điểm của yến hà khách bắt đầu viết văn chương người tu đạo tinh thần sáng long lanh học đồ vật rất nhanh mặc dù t á t ngũ lăng nguyên bản chỉ có thể coi là nhận ra chữ nhưng ở yến hà khách dạng này một vị sáu thử án thủ chỉ điểm cũng là đột nhiên tăng mạnh từ ban sơ viết ra dăm cho không ê ừ đến đằng sau miễn cưỡng có thể xem xét cũng bất qua bốn năm ngày mà thôi như thế bảy ngày trôi qua rất nhanh một ngày này t á t ngũ lăng đại cô nương lên kiệu đồng dạng tại yến hà khách cùng đi hướng về trường thi mà đi vạn pháp đại hội thanh thế to lớn đưa tới vô số giang hồ hảo khách cự phú thương nhân nhưng cũng không có có thể che lấp sẽ thử con hoa thiên y giao trí tại hưng hòa đối với triều đình thụ sĩ quan viên nhận đổi lại là không có ý kiến gì mà đối với phổ thông bách tính tới nói khoa cử không thể nghi ngờ nhất là rõ rệt tiến tới c h i đạo thi hội càng là có thể xưng long môn l o n g n g ư ơ i hướng tới tự nhiên là có bình thường cách trường thi còn có ba đầu đường đi tiến h ạ khách đã không thể không dừng bước hắn nhấc lông mày nhìn lại thường nhân không thấy được trường thi trên không hồng quang trung tiên trong lúc mơ hồ hình như có một đạo văn vận thần lòng chiêm cư tại trong mây xanh quan sát toàn bộ trường thi khi vận thần long chi bên cạnh thì là một đạo như có như không kiếm ý bước lên v ậ n tri long thiết ý giáo đạo nhân một ngăn chặn yêu lêu lồng nhập ở giữa thứ hai giám sát đạo thuật ba đ ậ u hai trọng cửa hại ở đây tiến hà khách lúc này bạch cốt chi thân dù so trước đó mạnh gấp m ư ờ i nhưng cũng là không dám tùy tiện đến gần cẩn thận p h ò n g đoán ứng không sai lầm lớn tiến hà khách thấp giọng bàn giao một câu tắt ngũ lăng ngược lại là có chút tự tin còn kém như thế khẽ run dày làm sao đều hủy không được sự tình hy vọng như thế tiến hà khách cũng không có biện pháp tốt hơn chỉ có thể nhìn tắt ngũ lăng cóm dương sách nghị đến trường thi mà đi nơi xa long môn đã mở ra một đám người nối đuôi nhau mà vào trải qua trùng điệp kiểm t r a tiến vào trường thi chương n n năm nội tỉnh t ba trăm chín mươi bốn đạo nhân bàn kiếm trường thi nơi xa một chỗ t i ể u lâu bốn tầng gần cửa s ổ chỗ tiến hà khách tính nhìn trường thi áo t r o à n g hạ quỷ hỏa yếu đất nhìn xem trường thi trong lúc lơ đã nhớ tới hơn m ộ ư ơ i năm trước chính mình khi đó hắn tự phụ tài cao không đem người trong thiên hạ để vào mắt cùng nhau đi tới huyện án thủ phủ án thủ viện án thủ đều như lấy đồ trong túi đồng dạng tới tay càng cổ vũ hắn ngạo khí ngạo công khanh gười vương hầu thi hội thời điểm không để ý ba ngày thi hội thời điểm ở giữa nửa ngày nộp bài thi ngược lại lao tới võ khoa một người một kiếm đánh bại một giới vũ cử làm cho một giới vũ cử đều che mặt mà đi nhất cử thắng được vũ cử khôi thủ thi đ ỉ n h ngày tự phụ bệ nghễ một ngày văn v õ song c h ẳ n g nguyên t ă nguyên n g lại lục thủ danh chấn kinh hoa toàn thành công khanh đều muốn bắt tế nhìn ra xa trường thi đã từng từng màn tựa hồ đều ở trước mắt hiện lên hắn vốn cho là mình trong lòng sẽ hết sức phức tạp nhưng trong lòng hắn lại hết sức bình tĩnh không có chút rung động nào thậm chí không bằng tắt ngũ lăng càng khiên động sự chú ý của hắn người mang đạo thuật giả một khi tiến vào trường thi tất nhiên sẽ bị phát giác cũng chính là hắn biết t á t ngũ lăng trên thân cũng không có pháp lực hoặc là nói hắn cùng ăn kỳ sinh khí tức trên thân bình thường đều không giống nhau tại đạo phật yêu quỷ tà n ă m đạo mới dám để hắn đi thử một chút nhưng dù là như thế hắn cũng làm xong tổn thất xuất thủ chuẩn bị nhìn xem t á t ngũ lăng một đường lục lọi tiến trường thi mới yên lòng ánh mắt chết đi nhìn về phía kia thành trì chính bắc uy nghiêm long trọng hoàn thành trong lòng điểm, điểm sát cơ ủ trong kiểu lâu người có chút không ít qua lại giang hồ hào khách nhóm ăn uống linh đình cao đàm pháp luận nói giang hồ trong trốn võ lâm rất nhiều, sự tích, lẫn rất nhiều tìm tiền truyền t h u y ề t không có người biết được bên cửa sổ người áo choàng trong lòng sát cơ lên muốn lại giết hoàng đế đ ư ờ n g triều thanh đô chính bắc láng giềng hoàng thành tri điệp mấy cái đạo nhân ngừng chân ở đây nhìn cách đó không xa vàng son lộng lẫy trang trí hào hoa xa xỉ đạo quan thần sắc không đồng nhất cầm đầu lao đạo sĩ trong lòng lắc đầu mấy cái trẻ tuổi đạo tâm tư người lại có chút linh hoạt không khỏi dâng lên ngưỡng mộ k í n h sợ Tổ sư, cái này thiên ý giáo thật sư, sự so cái chúng giáo phái, với này là hào hào khí h á n tổ sư tiên tiên chân nhân đã là luyện liền thần t h ô n g vượt qua tứ cựu t i ê n kiếp đại chân nhân thanh danh khá lớn nguyên thần phía dưới ngược lại là lấy tên tuổi của hắn vang dội nhất quả không phải ta đạo gia phong phạm như vậy hào hoa xa xỉ có ý nghĩa gì cũng có đạo nhân lắc đầu đối với người tu đạo tới nói vàng bạc cũng không có tác dụng gì cũng liền ngày thường hành t ẩ u nhân gian hay là cần sai khiến người p h ạ m tục làm việc thời điểm mới có hơi tác dụng cái này thiên ý giáo tu như thế tráng lệ đến tốn hao bao nhiêu bạc loại này cùng dân tranh lợi sự tình không phải bọn họ nói nhà diễn xuất tiên thiên đạo huynh nói không kém đợi này người ngu hội không biết cao công chân nhân ngược lại là đối cái này ba lượng vàng bạc đồng sắt tình hữu tập trung tiếng khẽ h cười quanh quẩn thiên ý giao trước cửa nghênh đón mang đến rất nhiều đệ tử cùng nhau không người Chúng ta gặp qua phó giáo chủ, thổ sư. tiên a qua gặp g phó á o chủ, tổ t sư. i tiên h đạo nhân so lưng nhân một đám đạo nhân cũng đều là s ắ cười, là là cười nhạt một tiếng về lấy thi lễ thái độ không xa không gần so ra kém đạo hinh trong núi thanh quý tiêu phụng tiểu dung không giảm nói giáo chủ chưa xuất quan không thể thân nên tiên thiên đạo huynh nhưng c h ớ n ê n trách tội a nơi nào nơi nào nghe thiên ý chân nhân còn đang bế quan tiên thiên đạo nhân ánh mắt lấp lóe một cái chớp mắt lúc này mới nhìn về phía tiêu phụng sau lưng như hình với bóng một cái tiểu đạo cô đây là tiêu đạo hữu đệ tử mới thu kia tiểu đạo cô dáng d ấ p có chút thanh thú trên mặt ngây thơ đã lui tựa hồ bất quá tám chín tuổi bộ dáng chỉ là một đôi thanh lanh trong con ngươi thỉnh thoảng có một vòng không phù hợp niên kỷ t h à n h t h ủ c tựa hồ cùng loại với đoạt xá chuyển sinh nhưng lại chỉ tốt ở bề ngoài đây là ta hai năm trước thu đạo đồng chưa từng ký danh bất quá thiên phú còn có thể Qua m ộ tiên ít năm ngược l ạ là làm có thể thu m hạ tiên đạo nhân t sau lưng mấy người đệ tử đều là giật mình cái này tụ linh phù lục nhưng không là bình thường phụ lục mà là thần thông phụ lục nói cách khác giữa thiên địa p h ạ m là có thiên địa tinh khí liền có thể một mực tồn tại lâu dài đeo chẳng những có thể sửa thể chất càng có thể kéo dài tuổi thọ tăng trưởng tu hành tốc độ càng khó hơn chính là có thể truyền thừa hậu bối cơ hồ tương đương với truyền thế pháp khí dạng này phù lục bọn hắn đều không có đạo hữu quá mức k h á c h khí tiêu phụng cũng hơi kinh ngạc tiên tiên chân nhân hào phóng cười một tiếng về sau cũng lấy ra rửa sạch bình xứ trắng đắp lễ đây là lấy thảo hoàn đan luyện chế đan dược có thể nhất cổ vũ vật công đạo huynh rủ dù không dùng được mấy vị cao đồ chắc hẳn cũng là có chút tác dụng thảo hoàn đan tiên tiên ti nhìn về phía mấy cái cũng từ ngạc nhiên đệ tử nếu là chân nhân ban tặng các ngươi liền thu cất đi một đám đệ tử lúc này mới nhận lấy mà diệp tiểu y lúc này mới yên lặng vườn tay đem phủ lục và lấy tiên tiên đạo huynh mời đến thiên hổ chân nhân dễ các chủ tử lôi chân nhân đều đã đến lúc này đều ở đại sành trờ tiêu phục lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh m ộ thanh t khoát tay chặt lại trung môn mở rộng trong miệng hắn nói thì là đại thanh cương vực bên trong mấy vị nổi danh độ kiếp chân nhân tu vi đều còn ở phía trên hắn không phải môn phái tổ sư liền là môn phái trưởng môn mấy vị đạo hữu ngược lại là tới đủ sớm tiên tiên h quan một đám đệ tử hiếu kỳ đánh giá một chút trước cửa tiểu đạo cô lúc này mới nhào nhào theo sau thiên y giáo chiếm diện tích có chút to lớn trong đó hòn non bộ hồ nước đình đài lầu các đồng dạng không ít vạch ngọc trải triệt sàn nhà càng là không có chút nào khe hở đi ở trong đó tựa như đi tại tiên cảnh đồng dạng một đám tiên tiên quan đệ tử trên mặt biểu hiện bình tĩnh nhưng trong lòng từng đợt đạo cợt sóng cái này đã không phải bọn hắn trong tưởng tượng phạm nhân xa hoa kia hòn non bộ kia hồ nước kia kim b í c h huy hoàng đại điện kia từng khối bạch ngọc trên sàn nhà thình lình tất cả đều khắc họa lấy đạo đạo đường vân lẫn nhau phát họa ở giữa hóa thành một phương khó mà hình dung to lớn chợ pháp nơi đây linh khí c h i thịnh so với bọn h ắ n sơn môn còn muốn càng hơn một bậc không thôi thế mà có thể tại thanh đô trong thành đúc thành dạng này một phương động thiên phúc địa thánh địa tu hành không khỏi cả đám đối với vị kia thiên ý chân nhân kính sợ sâu hơn chỉ có tiên thiên đạo nhân không có chút nào ngoài ý mớn thân sắc như thường cùng tiêu phụng cười cười nói nói đi hướng đại sành có đệ tử từ xa nhìn lại chỉ thấy kia trong đại sảnh hình như có đạo đạo khí cơ tản mát mà ra, hoặc siêu nhiên hoặc bình thản hoặc lạnh lùng hoặc tà dị hoặc r ế t lạnh nhìn một cái không biết bên trong có mấy người diệp tiểu hy nắm vớt tụ linh phụ lục kinh ngạc tựa hồ đang xuất thần trước cửa n g h ê n đón mang đến thiên ý giáo đệ tử cũng đều không dám đánh n h i u chỉ cho là nàng là tại thể nộ g tụ linh phụ lục huyền bí kỳ thực là tại cùng trong đầu của nàng sáng tối chập trần một đạo thần ý trao đổi lao sư đệ tử nên làm cái gì kia một đạo thần ý nhỏ bé đến cực điểm phát ra sóng chấn động càng là gần như cùng không diệp tiểu h i lại nghiêm túc tại thỉnh giáo bởi vì ba năm trước đây liền là đạo này thần ý cứu được nàng những năm này càng là yên lặng chỉ điểm lấy nàng tu hành là trong lòng nàng duy nhất thừa nhận lão sư thần ý dao động vô hình ba động tại hắn trong đầu hóa thành một đạo văn tự chờ đợi liền có thể diệp tiểu y thì trong lòng đáp ứng lại có chút hiếu kỳ lão sư ngươi muốn ta ở ngoài cửa b ọ n người chờ là sư huynh sao xem như ngươi nửa cái sư đệ thần ý đáp lại đồng thời vô thanh vô tức từ hắn mi tâm chạy xuống hóa thành một đạo cực kỳ song chấn động bẽ nhỏ thấu thể tản mát mà ra hắn tới lão sư diệp tiểu y cảm thụ được thần ý ly thể trong lòng vạn phần không mớn càng sen lẫn thấp p h ỏ m lo âu quấn quít các loại cảm xúc lại vẫn là không có biểu lộ ra nàng kinh lịch nhiều lắm t u ổ i con nhỏ liền đã học xong như thế nào ẩn tàng tâm tình của mình biểu lộ nàng giả bộ như lơ đãng bộ dáng nhìn lại kiên một đạo vô hình ba động theo gió khuyết tán quá dài dáng dấp đường đi trôi hướng chỗ góc cua cả người k h o á t đấu đồng màu đen người đi đường kia liền là sư đ ệ sao chỉ là vì sao là nửa cái hô thật dài trên đường phố hình như có gió nhẹ quét mà qua gợi lên yến hà khách áo choàng an chân nhân lưu tại nơi này thủ đoạn quả thật có ba động nhập thể chi trước mắt t i ế n hà khách thân hình run lên lại mạnh mẽ an nhịn ở ra vẻ vô chi theo dòng người xuyên qua thiên ý giáo trước cửa hướng về nơi xa đi đến hắn có thể cảm nhận được trước cửa đạo cô ánh mắt do xét nhưng cũng không có ngừng chân rất đi mau qua đợi đến đi qua ba bốn đầu phố dài lại đi đi về về lượn quanh vài vòng t i ế n hà khách mới chậm rãi nhẹ nhàng thở ra tinh thần với bông lỏng trong tâm hải giống như có hào quan g tỏa sáng chiếu sáng âm u trong lúc mơ hồ quan mang kia bên trong hình như có một thanh thần kiếm chập chúng lên xuống kia thần kiếm không trôi càng tựa hồ không màu nhưng theo k ế n hà khách tâm thần cảm ứ n g lại giống như tại kia thần kiếm bên trong nhìn thấy thiên địa mọi loại s á t thái trói lọi tinh quang mặt trời viêm dương núi sông tú lệ có cây xanh thảm c h i s á c lan tăn ba quang nước xanh hồ lớn cùng một vòng ven hồ tính toạ khí tức mênh mông mờ mịt giống như trích tiên nhân đồng dạng áo trắng kiếm khách cái này một ngụm không màu thần kiếm trong đó cảng tựa hồ ẩn chứa thiên địa c h i s á c không khỏi trong lòng của hắn liền cảm nhận được cái này thanh thần kiếm bên trong ẩn chứa tinh nghĩa kia là một bộ kiếm pháp một bộ chỉ có một chiêu kiếm pháp kỳ danh hắn là giữa đường xuất gia học đạo tuy là kiếm tu cầm chi kiếm lại là nhân gian hiệp khách chi kiếm mà không phải phổ thông kiếm tu chi phi kiếm hoàng thiên giới bên trong kiếm tu phi kiếm đều là chỉ có phong mạ không có trôi bởi vì kiếm tu căn bản không cần cầm kiếm thủ lục về sau đã nghiệm động giết người ngoài trăm bước bản m ệ n h thành t i ể u càng là mười dặm chạm người như bình thường trải qua địa s á t thiên cương t ẩ y luyện kiếm quyết hóa sinh thần thông về sau càng là có thể một kiếm chạm địch ở ngoài ngàn dặm nơi nào cần cầm trong tay nơi nào cần chuỗi kiếm mà hắn giữa đường xuất ra đã không sư thừa sở học c h i vạn kiếm quyết cũng chỉ là đê đẳng nhất pháp quyết cấp đạo kinh đợi cho thủ lục thành t i ể u về sau đã không thể đổi là lấy cho dù trước đó hắn đã tới ô n dưỡng nhưng cũng chưa hẳn địch nổi chính thống kiếm tu thủ lục tri cảnh nhưng lúc này gặp đến cái này kiếm pháp trong lòng của hắn thản nhiên sinh ra cảm động cái môn này kiếm pháp quá mức phù hợp với h tạ chân nhân truyền kiếm h o à n g hốt sau một lát t i ế n hà khách trong lòng âm thầm cảm kích an k ỳ s i n h cứu hắn trước một mạng lại truyền thụ như thế kiếm pháp hắn cuộc đời giảng cứu cái ân đoán đều muốn thưởng nhưng nhân vật như vậy mình chỉ sợ là muốn thiếu cả đời trường thi bên trong t á t ngũ lăng thì khi thì buồn bực ngán ngẩm cắn cắn bút khi thì múa bút thành văn viết phiền liền nhìn một chút bốn phía những sĩ tử kia bận lần dầu khảo thí một thi liền là vài ngày những ngày văn nhân sĩ tử bên trong không thiếu một chút gân cốt lòng hạng người tự nhiên nhận cực lớn dày vỏ ta sẽ không giút ngươi g a lận ngươi thành cũng được không thành cũng tốt là chuyện của mười ng giết hay không kia l á o hoàng đế cùng ta không có bất cứ quan hệ nào mục long thành cùng t á t ngũ lăng trao đổi tập văn luyện võ đều là tu hành tâm linh của ngươi tu chỉ bình thường nhiều học một ít tự nhiên coi chỗ tốt nhưng tập văn không phải là nghiền ngẫm từng chữ một mà là yếu lĩnh sẽ văn tự bên trong tinh thần cùng ban sơ miễn cưỡng khác biệt theo đối với thái cực cảm ứng thiên t ô i diễn hắn đối với an kỳ sinh kiên kỵ càng sâu hắn thay đổi tư duy là không cách nào thoát khốn lúc này hắn hết thể dự đoán hết thể dã vọng đều chỉ có thể thông qua tác ngũ lăng đến thực hiện hắn là thật muốn tạo nên lão đạo sĩ này nhưng lại cũng không biết cái gì đều tay nắm tay giút giút h m thi ngũ lăng k ẽ cắn m ô cũng k không, không hội ô bình thường là ba ngày thời gian lại là có ngoài định mức khảo giáo thậm chí muốn bảy ngày thời gian nhưng vô luận ba ngày cũng được bảy ngày cũng tốt thời gian này đều quá mức ngắn ngủi một tại như thế trong thời gian ngắn học hội kiếm hai mươi ba đối với yến hà khách tới nói cũng là một chuyện cực kỳ khó khăn là lấy mấy ngày kế tiếp thời gian hắn chân không bước ra khỏi nhà không ngủ không nghỉ tu hành môn này kiếm pháp càng là tu hành tiến hà khách thì càng rung động môn này kiếm pháp ban đầu nhìn như là phạm gian giang hồ võ học nhưng bên trong h ạ c h tâm lại là thần giảng cứu cái lấy thần ngự kiếm trọng ý không nặng chiêu trọng thế không nặng hình hắn mặc dù đến hắn thần ý truyền thừa nhưng muốn chân chính học thành sợ không phải mười năm tám năm mới có thể nhưng hắn lúc này cũng không phải nghĩ đến chân chính nắm giữ chỉ là muốn thi triển một kiếm này mà thôi hắn hiểu được mình chỉ có một lần thời cơ từng có lần trước ám sát tia lão hoàng đế tất nhiên càng thêm cảnh giới một kiếm nhất định phải giết hắn đến lúc đó long khí quốc vận dung chuyển mới có thể để bị c h ấ n áp lão thành hoàng phát hốn có một số việc không thể thỏa hiệp không thể trì hoãn càng không thể ngày mai hồi phục thị lực này dù là hắn biết được mình nếu là chờ cái mười năm tám năm đem môn này kiếm pháp triệt để nắm giữ thời cơ càng lớn có năm chắc hơn hắn vẫn là quyết định theo kế hoạch xuất thủ như cái gì đều muốn các loại có hoàn toàn đem nắm kia thế gian liền không ai có thể đủ làm thành sự tình khách sạn đảm đạm nhỏ trong phòng t i ế n hà khách trong lòng nổi lên thuộc về kiếm ý của mình kiếm thanh đô thành thủy thủ điểm điểm đồng tiền nhập giỏ âm thanh văn lên một da một trẻ hai cái tiểu đạo sĩ theo dòng người đi qua thật dài cửa thành động tiến vào thanh đô trong thành lao đạo sĩ đạo bà hoa dâm giống nhau hắn dâu tóc đồng dạng nhan sắc hai tay trống trơn một bộ nghèo kết hủ lộ tướng tiểu đạo sĩ giáng rất nhanh nhánh còn có chút mập mạp dáng vẻ khiến một mặt thượng thư thiên địa có linh nhân dân có đạo tám chữ to cờ phớn rộng rãi đại đạo lấy đá xanh l á t thành đủ để cho tám mã sóng vai m à đi hai bên cao ngất lâu vũ hai bên kéo dài một mực kéo dài đến cuối tầm mắt lúc này thiên tài vừa tảng sáng người trên đường phố lưu cũng đã rất nhiều rất nhiều tiếng giao hàng đồ ăn hương khí tràn ngập t a i mũi đây chính là thanh đô t h à n h sao thật sự là hảo hảo phấn hoa liền là cái này lệ phí vào thành cũng là phá đắt mười tám cái tiền đ ồ n g đâu thấp bé tiểu đạo sĩ khiên g một mặt không lớn không nhỏ cờ phướn vốn là có chút mệt mỏi lúc này thấy thanh đô trong thành phấn hoa nhất thời có chút quên đi tê mệt ngàn năm vương triệu bởi vậy cảnh tượng không đủ để kỳ quái đáng tiếc đã thịnh cực mà suy lao đạo sĩ cũng là nhìn xem sắc mặt phức tạp thở dài đáng tiếc đáng tiếc hai người tuy là thấy phương hướng đồng dạng nhưng nhìn thấy đồ vật lại không hoàn toàn giống nhau tiểu đạo sĩ thấy là dò người huyên náo phồn hoa huyên náo lao đạo sĩ nhìn thấy thì là khí vận thần long vắt ngang khắp nơi lại hiện hiện vẻ mệt mỏi nguyên bản xích kim sắc thân thể bên trên nhiễm lấy một tầng ảm đạm huyết hồng sắc thịnh cực mà suy làm sao lại như vậy tiểu đạo sĩ v u t vút bà vai vung xuống cờ phướn phốc phốc nhìn như chất gỗ cột cờ vừa để xuống dưới đúng là đâm thấu thật dày bàn đá xanh tiểu đạo sĩ giật nảy mình v c ẩ ngươi thận một không phải nói chúng ta nhân gian đạo truyền thừa lâu đời vô cùng làm sao chúng ta liền như vậy nghèo túng ngay trong không khí truyền đến nhàn nhạc hương khí tiểu đạo sĩ có chút mất nước miếng ngâm miệng lão đạo sĩ mặt đen lên trường đệ tử một chút nhìn xem đệ tử ủy khuất bộ dáng trong lòng cũng là thở dài hắn tên liên sinh tiểu đạo sĩ là đệ tử của hắn t ĩ n h tâm là bây giờ nhân gian đạo sau khi chọn lọc hai người nhân gian đạo là u minh p h ụ quân lưu lại chính thống đạo nho ấn lý thuyết bây giờ hẳn là cực điểm huy hoàng đáng tiếc nhân gian đạo sáng lập ra môn phái tôn chỉ liền là bảo vệ nhân gian thành hoàng là minh bọn hắn là ám căn bản không có người trước hiện thánh thời cơ nhưng nếu chỉ là như thế bọn hắn cũng không trở thành lẫn vào thảm hại như vậy n h ạ t chuyển hướng cũng là phát sinh ở u minh p h ụ quân biến mất về sau nhân gian đạo truyền thừa cùng thiên hạ tất cả tu hành môn phái cũng khác nhau chỗ khác biệt ở chỗ nhân gian đạo bí truyền pháp quyết t ê như n ý nghĩa bọn hắn tồn tại cắm dễ tại u minh phủ quân u minh bảy quỷ thần từ nhỏ quỷ thanh hoàng đến u minh tăng quân đều có thể mượn dùng lực lượng làm sao u minh phủ quân biến mất về sau bọn hắn có thể mời chi thần hạn mức cao nhất từ u minh phủ quân một chút ngã xuống thanh hoàng nhưng nói là vô cùng thê thảm mới vừa ra lò bánh bao lớn ngọt ngon miệng đ ầ u hủ não m ạ n cũng có bánh hấp bánh hấp các thức tiếng giao hàng bên thai không dứt liên sinh lao đạo thở dài móc ra bốn cái tiền đồng mua hai khối bánh hấp đem bên trong một khối đưa cho đệ tử chấp nhận lấy ăn một chút đi cái này thanh đô cư không d ậ à cái khắc thành một khối bánh hấp một cái tiền đồng là đủ rồi trong huyền thành một cái tiền đồng có thể mua hai cái bánh hấp t h í n h tâm tiểu đạo sĩ nuốt một n g ụ m nước bọt tiếp nhận bánh một nô người tu hành t í c h cốc là thiết yếu bản lĩnh chỉ là có thể ăn cái gì ai nguyện ý tiktok c a sư đồ hai người ngồi sổm ở đạo bên cạnh ăn bánh hấp thỉnh thoảng nói chuyện t í c h cốc bản lãnh này ngươi vẫn là phải luyện nhiều một chút liên sinh lao đạo sĩ toát toát ngón tay thuận tay tại trên quần áo xoa xoa t h í n h tâm tiểu đạo đồng liếp mắt thở dài sư phụ không được ngươi đem ta trục xuất môn tướng tốt dù là đi làm điểm cái khác cái gì không tu đạo ta cũng không nói chết nhân dân đạo làm được là thỉnh thần c h i pháp mời thần càng là cường đại tự thân càng là cường đại trước đó thậm chí có tiền bối tu hành ba năm mời đến tạ thất gia một chiêu chém giết độ kiếp đại chân nhân ghi chép bất kỳ môn phái nào đều tuyệt không có khả năng đạt tới cái hiệu quả này nhưng tương phản trói buộc cũng rất lớn ngươi muốn mời vị nào thần ngươi nhất định phải vô hạn s u thế cùng với vị kia thần tỉ như liên sinh lão đạo làm người lôi thôi lôi thôi lết thiết bởi v ì khôi tinh chính là như vậy khôi tinh bắt quỷ đòi tiền sao khôi tinh không muốn ngươi có thể muốn sao mọi việc như thế trói buộc rất rất nhiều tỉ như một vị nào đó đã từng tiền bối nhất là tham luyến miệng lưới c h i dục cuộc đời thích ăn nhất thịt bò sau đó mời chính làng lưu đầu vừa vào nhân gian đạo chết cũng là nhân gian đạo người liên sinh lao đạo sắc mặt tối sầm ta nhân gian đạo chỉ có thanh lý môn hộ không có trục xuất môn tưởng cái này nói chuyện sư phụ ta liền vừa nói như vậy cảm giác được sư phụ tựa hồ có chút sinh khí tinh tâm tiểu đạo sĩ thẻ lưỡi không dám nói tiếp nữa lại nhìn lần này như thế nào ta mời khôi tinh tính qua một quẻ lần này thanh đô đại biến lúc có chúng ta chuyển cơ mới là liên sinh lao đạo vỗ vỗ cánh ông đứng vậy cũng không có cách nào thật sinh đệ từ khí bởi vì ngay cả chính hắn đều không nhìn thấy nhân gian đạo con đường phía trước ở đâu theo u minh mất đi liên hệ hắn cũng chỉ có thể đủ thông qua dân gian cung phụng khôi tinh thần tượng đến t h ỉ n h thần mà theo khôi tinh bị thế nhân q u y ế lãng cuối cùng sẽ có một ngày hắn đem rốt cuộc mượn không đến khôi tinh lực lượng trong lòng thở dài trên mặt lại không thể biểu lộ đi thôi theo ta đi tế bái một chút lao thành hoàng nhìn có thể hay không có chút thu hoạch chương ba trăm chín mươi sáu c h o nhà có tang ai kia lão thành hoàng ngàn n ă m tu trì làm sao lại đánh không lại kia thiên ý giáo chủ bốn trăm năm tu video nói lên lão thành hoàng tính tâm tiểu đạo đồng lại thở dài một hơi này nhưng có chút s âm Bởi hắn thần không cụ thể chính là ưu minh phủ quân quyết định pháp độ thiên hạ thành hoàng bên trong cũng chỉ có đô thành hoàng tần vô y không tại phạm vi này bên trong hắn là cái thứ nhất đ ế m thử người đánh cược liền là vị này ngàn năm lão thành hoàng có tiến thêm một bước trở thành ưu minh tân quân khả năng cho b i ế dù là cùng là nhân loại có nhân số một mươi năm còn dừng lại tại dưỡng khí có nhân số một mươi năm sớm đã thành tựu bản bệnh tranh lệch lại là cỡ nào t r i lớn nếu chỉ là so đấu thọ hạng kêu nhân loại đã sớm diệt vong ở trong dòng sông thời gian hai sư đồ nhất thời không nói gì chờ mặc một lát sau hướng về Miễu tình h hình o trôi như Đô có vậy bình thường dân chúng nào dám tới gần mà thường nhân không thể gặp chi địa còn có một tầm vô hình pháp lực bích chướng ngăn cách lấy trong ngoài hương hỏa giao lưu tri con đường nơi đây đã bị triệt để phong chấn ngăn cách thật tác độc thủ đoạn t i n h tâm tiểu đạo si không khỏi nắm chặt quyền cắn lên răng quả thực cảm động lây thủ đoạn như vậy bình thường người căn bản không có khả năng tại không kinh động người bên ngoài tình huống phía dưới liên hệ đến lao thành hoàng nói liên sinh lao đạo tâm thăng cảnh giác lôi kéo tinh tâm tiểu đạo đồng xoay người rời đi thân hình mấy cái nhảy lên đã biến mất tại trên đường dài hô tiếp theo một cái trước mắt một bóng người rơi vào hai người ngừng chân t r i đ i ệ n kia là cái trung niên đạo nhân hắn sát mặt lạnh lùng ngắm nhìn một phía nhắm mắt cảm ứng hai m ư i nhữ mày tự nói rõ ràng cảm giác được nơi đây có người thăm dò hô lại là một thanh niên đạo nhân hiện thân thần sư huynh nhưng có phát hiện đi trung niên đạo nhân lông mày rán ra một chút những ngày gần đây vào kinh thành người rồng rắn lẫn lộn khó tránh khỏi có người cùng âm t i thành hoàn g có giao tình tiếp xuống lại là phải cẩn thận phòng bị vạn pháp đại hội ở tức quả quyết không thể lại để cho lão quỷ này ra gây sự thần sư huynh nói đúng lắm thanh niên đạo nhân gật đầu lại có chút không hiểu giáo chủ đã có thể chấn áp lao quỷ này sao không triệt để chạm thảo trừ căn đập hắn miếu hủy hắn giống triệt để đoạn tuyệt hậu hoạn giáo chủ c h i ý không phải chúng ta có thể phỏng đoán trung niên đạo nhân nhìn thật sâu một chút đồng bạn hạ giọng nói nghe nói cái này đại thanh lập quốc cùng lao quỷ này cũng có một chút quan hệ có lẽ là sợ giết hắn dẫn tới không cần thiết phản vệ cũng có lẽ là thật sao thanh niên đạo nhân khẽ giật mình nghe được sau lưng có tiếng xé gió mới im lặng không nói nguy hiểm thật mấy cái đường đi về sau một chỗ bí ẩn nơi hẻo lánh chỗ liên sinh lao đạo nhẹ nhàng thở ra hai tôn bản mệnh tu sĩ canh cổng cái này thiên y giáo không ngờ cường hành như thế bản mệnh tu sĩ cũng không phải rau cải trắng một chút tiểu môn phái trưởng môn cũng bất quá như vậy đẳng cấp thôi ở chỗ này lại vẹn vẹn trông coi bên ngoài mà thôi có thể thấy được thiên y giáo là bực nào thế lớn phải biết lúc này vạn pháp đại hội tổ chức sắp đến tuyệt đại đa số thiên y giáo đạo nhân đều bị an bài xong xuôi t i n h tâm ngươi lại nếm thử m ộ t hai ở chỗ này phải chăng có thể mời được đô thành hoàng giáng lâm liên sinh đạo nhân thu hồi ánh mắt cũng không quay đầu lại liền phân phó lấy đệ tử bọn hắn tu hành thần hàng nhân gian đạo là ưu minh p h ụ quân truyền xuống bí truyền pháp quyết vô luận thân ở chỗ nào đều có thể cùng mời c h i thần câu thông kia pháp lực bình chương c ó thể cách chở hưng hỏa lại không thể ngăn cản bọn hắn thỉnh thần. tinh thần tĩnh tâm tiểu đạo sĩ con mắt chừng lớn hám i ệ m muốn nói lại nói không ra l bởi vì một tay nắm rơi vào trên bờ vai hắn ừ m liên sinh đạo nhân phát giác không đúng vừa quay đầu lại con ngươi lập tức cò r ụ c lại thiên ý tinh tâm tiểu đạo sĩ sau lưng thình lình đứng thẳng một tôn mặc áo đỏ sắc mặt tà dị đạo nhân đạo nhân kia thân hình phong dài khí tức quỷ dị nhưng hắn khuôn mặt rõ ràng là thiên ý chân nhân phải cũng không phải so với thiên ý ta càng ưa thích bị người gọi ta thiên tà hồng ý đạo nhân sắc mặt tà dị yếu ớt lạnh lùng nhìn thoáng qua liên sinh đạo nhân thượng cổ chi mạt t u minh phủ quân hoành không xuất thế chấn hoàng thiên thập lệ dọn sạch thiên hạ yêu phân càng lấy bản mệnh làm đại giá rời đi nhân gian tất cả âm khí hóa thành ư u minh thành lập âm t i thành hoàng hệ thống về sau hắn không còn đặt chân nhân gian lại tại nhân gian lưu lại chính thống đạo nho tên là nhân gian đạo một môn thần hàng nhân gian đạo từng để cho vô số tu sĩ vì đó sợ hãi thiên ý đạo nhân hay là thiên t à đạo nhân ánh mắt yếu ớt chuyển động mang theo một t i a khinh thường đồ cợt bây giờ thấy một lần lại là hào hào thất vọng bất kỳ vật gì cùng ư u minh p h ụ quân có liên hệ đều tất nhiên là vạn chúng chú mục chi tồ tại càng không nói đến hắn đã từng lưu lại chính thống đạo nho nhân gian đạo cố nhiên đ i ệ thấp lại cũng chạy không thoát người hữ cái này liên sinh đạo nhân tên tuổi hắn tự nhiên cũng là biết được đáng tiếc cho dù hắn đã tu chỉ đến có thể hóa thân khôi tinh tình trạng tại khôi tinh đều đã biến mất bây giờ nhưng cũng không đáng giá nhắc tới thiên tả tu hành giới truyền ngôn là thật ngươi quả nhiên không chỉ một bộ hóa thân liên sinh đạo nhân trong lòng chầm xuống hít sâu một hơi chầm dãi nói lại không nghĩ rằng ngươi đối nhân đạo long khí ăn mòn đã tới tình trạng như thế chỉ sợ toàn bộ thanh đô thành đều không có dấu g i ế m được chuyện của ngươi nhân đạo long khí cố nhiên không có tính thực chất sát thương nhưng là đối với dị chủng khí tức nhất là thần thức á p chế là cực kỳ đáng sợ thanh đô thành chính là thiên hạ nhân tầm chỗ hướng chi địa dù cho là nguyên thần cũng vô pháp thấm nhuần hết thảy cái này thiên ý chân nhân vỡ ơ y mà có thể làm được như thế tình trạng không có gì n g o à i tần vô ý thì hệ lão quỷ kia bên ngoài không người có thể so sánh bản chân nhân đối thanh đô thành t r ư ở n g khống sâu hơn người tiến vào thanh đô thành sau một cái trước mắt đã rơi vào lòng bàn tay của ta thiên tà đạo nhân thần thái thong rong mang theo nồng đậm trêu tức vạn pháp đại hội tổ chức sắp đến có thể u minh phủ quân truyền nhân chứng kiến là không thể tốt hơn nói hắn vẫy tay tháo một cái ống tay tháo đại trường phun ra nuốt vào khí lưu thời gian một chút đem chút liên sư i n nhân h đạo b a phụ tinh tâm tiểu đạo sĩ sắc mặt chắn bệnh cũng chỉ có thể chớ mắt nhìn đáng thương tiểu gia hỏa gia nhập như vậy không có tiền đổ môn phái đáng thương đáng thương thiên t à đạo nhân nhẹ nhàng cười một tiếng nắm b ú t tinh tâm tiểu đạo sĩ bả vai biến mất tại nguyên chỗ giống nhau lúc nào tới vô tung đi lúc cũng vô ảnh thiên ý giáo tổng đàn rộng lớn trang nghiêm trong đại sảnh từng đạo hoặc lanh k h ố c hoặc siêu nhiên hoặc bình h ẳ n hoặc tà dị hoặc l ệ n h lùng hoặc từ bi thân ảnh riêng phần mình ngồi xuống a một đoạn thời khắc ở đây mấy người trong lòng hơi động nhìn về phía chính giữa đại sảnh phù phù một tiếng văng trầm giữa hư không một bóng người trùng điệp ném xuống đất chấn đại sảnh phát g i phong minh ấm thanh đây là tiên thiên đạo nhân nắm rút chén rượu bên trong rượu nổi lên một tia g ầ n sóng chủ tọa phía trên tiêu phụng trong lòng khẽ nhúc đ í c h dường như nghe được cái gì trên mặt không khỏi nổi lên vẻ tươi c ư ờ i tới chư vị đạo huynh vị này chắc hẳn chư vị cũng đều nhận biết không quen biết nên đã từng nghe nói qua tiêu phụng ánh mắt đ ả o qua đại sảnh dừng lại tại liên sinh đạo nhân trên thân cười nhạt một tiếng vị đạo hữu này tên là liên sinh là ưu minh p h ụ quân tại dương thế c h u y ể n xuống chính thống đạo nho truyền nhân liên sinh đạo nhân liên sinh đạo nhân trong đạo n h không ít đạo nhân đều là g i ậ mình nhân gian đạo mặc dù thanh danh không hiển hách tại dân gian bình thường người căn bản không biết bọn hắn tồn tại nhưng ở trận không có chỗ nào mà không phải là môn phái t r ư ở n g môn t r ư ở n g lão đương nhiên sẽ không ô nhận g n ra hắn chỉ là lúc này nhìn hắn có chút chật vật tựa h ồ bị thật lớn mặc dù bởi vì u minh mất đi liên hệ nhân gian đạo suy nhược nhưng cái này liên sinh đạo nhân đã từng có chiến bình độ kiếp chân nhân chiến tích lúc này như vậy chật vật không phải là thực lực lại có chỗ rơi xuống nói đến vị này liên sinh đạo nhân tư lịch cũng là cực lão so với không ít nguyên thần chân nhân tu chỉ còn muốn lâu chỉ là có người thì càng tu chỉ càng lá thâm bất khả chắc nhưng cũng có người càng sống càng trở về đại này liên sảnh chủ tọa phía trên là thiên y giáo phó giáo chủ tiêu phụng tả hữu là thiên y giáo hai đại khách khanh nghệ cung cùng cựu riêng hai đại độ kiếp chân nhân trong đại sảnh tả hữu hai nhóm kéo dài mà xuống phía trước là tiên h tiên đạo nhân thiên hồ chân nhân dễ các các chủ tử lôi chân nhân tử hoàng đạo nhân vâng trăng cô độc thiền sư long nha pháp vương bạch sâm lão người các loại độ kiếp chân nhân rất nhiều độ kiếp chân nhân về sau còn có mấy chục vị luyện liền thần thông chân nhân đại thanh tu hành giới có danh tiếng cao thủ nơi đây hội tụ v à ơ i mà đã tiếp cận một phần mười trong những người này có người hắn nhận ra còn từng gặp có người chỉ là nghe thấy có người thì là hoàn toàn xa lạ nhưng vô luận biết hay là không biết lúc này tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía hắn bên trong đều mang một vòng nhàn nhạt đùa cận chi ý cùng một vòng không còn che giấu nhìn xuống dường như đang nhìn một đầu chó nhà có tang chương ba trăm chín mươi bảy vạn pháp đại hội thiên hạ tu hành có năm đạo đạo phật yêu quỷ, tà năm đạo phân biệt rõ ràng lại có g i a o hội trong đó đạo phật tà đa số nhân tộc cùng yêu quỷ là chân chính phân biệt rõ ràng Âm thi thành hoàng tại thiên hạ người tu hành nhìn liền là dị loại mà nhân gian đạo theo bọn hắn nghĩ liền là cùng dị loại làm bạn bại hoại đã từng nhiếp tại u minh phụ quân âm thi thành hoàng còn không biểu lộ ra nhưng theo u minh mất đi liên hệ liền hiện lộ ra nhìn thấy liên sinh đạo nhân lúc này trạng thái bọn hắn cũng không có vật thương kỳ loại ngược lại có loại khó tả thoải mái hồng trấn muôn màu lòng người hay thay đổi liên sinh đạo nhân không cách nào thấm nhuần những n à y tu hành đại cao thủ nhóm tâm lý nhưng cũng đ o á n được nhìn ra trên thực tế nhân gian đạo suy bại trong đó có ở đây một ít người thủ đoạn ba ba hãn vô vô đạo vào trên cho bụi đón rất nhiều ác ý lạnh lùng chế rêu a n h mắt đứng dậy phản p h ấ t giống như không phát hiện đồng dạng hướng về bốn phía chắp tay nhân gian đạo liên sinh gặp qua chư vị thật người không có gì bất ngờ xảy ra không có bất kỳ cái gì đáp lại cả sành đường khách tại lại giống như trống giống đồng dạng liên sinh đạo nhân cũng không ngoài ý mớn chắp tay chưa từng bông xuống chỉ là nhẹ nhàng thở dài Thật ngược lại là thật đáng tiếc người ngược lại là chưa hẳn tiêu phụng trên mặt tiêu d u n g biến mất mang theo một tia ưu lanh nói miệng lại so với xương cốt cứng rắn ha ha hùng ngồi bảo tọa không giống đạo nhân càng giống như yêu tú h khôi ngô trung niên nhân bộ d á n g thiên h ồ chân nhân ngửa đầu cười một tiếng rơi xuống bây giờ tình cảnh như vậy ngươi còn dám mở miệng trào phúng không nói cái khác u minh phủ quân đ ả m phách ngược lại là có như vậy mấy phần chỉ bằng điểm ấy cũng là đủ tư cách tham gia cái này vạn pháp đại hội đến lúc đó bản chân nhân ngược lại là muốn nếm thử một phen nhân gian đạo thủ đoạn liên sinh đạo nhân sắc mặt không thay đổi tự nhiên sinh ợ i thật i ê n sao liên sinh lao đạo không vui không giận nhìn về phía lên tiếng đạo nhân kia con kia trông mong ngũ g ẩ n chân nhân đệ tử đủ nhiều không đến mức bị đứt đoạn truyền thừa ha ha ngũ gần chân nhân cười lạnh liên tục không cần phải nhiều lời nữa chư vị đạo huynh ngày sau có nhiều thời gian nhớ tình bạn cũ hôm nay một mực uống rượu tìm niềm vui chuyện khác một mực không cần nhiều lời tiêu phụng dơ ly rượu lên hoàn toàn không nhìn trong sảnh đứng đấy liên sinh hướng về rất nhiều chân nhân mời rượu m ờ i một đám chân nhân cũng đều nâng chén xa xa kính tạo liên sinh đã không bị cũng không tỏa càng không rượu món ngon trên mặt lại không chút nào biểu lộ trực tiếp ngồi trên mặt đất chân áo phát ra tiếng tay quay mặt đất phát ra phanh phanh tiếng vang làm ca thiên tướng nghiêng đem ngược lại thiên hà chạy ngược nhân ra l ư ơ g ư ơ n g mưa to bên trong bách quỷ nhập hành có người sen lẫn trong, trong đó so quỷ cao hứng so quỷ cao hứng dài ca âm thanh tràn ngập đại sảnh càng từ xa x a phiêu đãng trong đại sảnh ăn uống linh đình âm thanh nhất thời bị che giấu rất nhiều chân nhân nhìn về phía trong đại sảnh quay địa chân áo lấy ca lao đ ạ o sĩ đều có chỗ kinh ngạc đây là điên rồi ngay gần rét đậm một đêm gió bấc gào khét tuyết lớn phấp phới tầng mây bỗng nhiên mà tới tuyết lông ngống rồn dập nhiễm lượn thiên địa nhất thời lọt vào trong tầm mắt chỗ cùng đều là một mảnh bạch tuyết mênh n ô n g giữa thiên địa một mảnh sạch sẽ nắng sớm tảng sáng sắc trời chưa sáng rõ thanh đô thành bên trong đã d ò n người cuột, cuột tuyết lớn như cũ tại tung bay những người này hất lên tuyết lớn. bắt đầu dọc theo từng đầu đường đi bắt đầu thanh lý tuyết động phía trước đi qua đằng sau tiếp tục một đêm tuyết lớn dưới thanh đô thành bên trong trên đường phố vờ ơ y mà không có bao nhiêu tuyết động không hỏi có biết những người này không phải là lên được sớm mà là căn bản không ngủ phốn hoa phía dưới mãi mãi cũng là khó mà để người nhìn thẳng vết sẹo thanh đô thành như là thiên hạ như là đương đương đương chưa bao lâu từng tiếng to tiếng chung theo mặt trời cùng nhau dâng lên tán thoái kim quang chiếu phá t h ầ n mây từ đông mà đến trải triệt trên bầu trời thanh đô thành như lai trong viện điểm, điểm hương hỏa chi khí phiêu tán mà ra mười dặm có thể nghe so với khói bếp càng nhiều càng dày đặc như chân lão tăng chậm rãi mở mắt ra thân hình tựa hồ cũng không động đạn một chút đã đi vào hậu viện ba mươi ba tầng cao xá lợi tháp trước xá lợi tháp trang nghiêm long trọng tháp trước có vài chục tôn kim cương bất động như núi giữa thiên địa bông tuyết bay là tả cái này xá lợi tháp thậm chí cả toàn bộ như lai viện bên trong lại không có nửa đ i ể m bông tuyết phiêu tán tựa hồ có một tầng vô hình lồng khí ngăn cách hết thảy cách mặt đất mấy cao trăm trượng rất nhiều bông tuyết đã trượt xuống địa phương khác quan chủ trên đến ba mươi ba tầng xá lợi tháp như chân lão tăng có chút không người đệ tử đêm dài tính tọa tâm n lần trước có tình huống như vậy đã là một trăm hai mươi năm chuyện lúc trước cho là vạn pháp đại hội tới gần lòng có cảnh cáo lần này đại hội có lẽ có chẳng lành hắn cách kim thân thành t ự u đã chỉ còn kém nửa bước tâm cảnh tu chỉ cực sâu đã có rất rất nhiều năm không từng có qua tình huống như vậy phát sinh cái này liền là báo hiệu điểm không may thương như thế nào chẳng lành lại như thế nào hùng h ồ n như núi phật â m từ trong phòng chuyên gia mang theo g ộ t dựa lòng người thần dị chi lực bàn nhược đã thành như lai cũng thành ta chi cực hạt đến lại khó tiến một bước tiết h i ê n ý vận công thâm hậu ngầm càng có ngư đồ như hắn thập kinh vấn thiên đạo thành cựu thiên hạ lại không chúng ta đất dung thân không thể không là không thể không làm ken két tiếng nói truyền vang đồng thời đóng chặt cửa phòng phát ra từng k i a từng k i a rên dị âm thanh sau một chút mở rộng trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy trong đó một tòa bạch liên trên đài ngồi xếp bằng tăng nhân việc quan hệ ta như lai viện vạn năm truyền thừa không thể không thận trọng càng thận trọng như chân lão tăng chắp tay trước ngực thấp giọng đáp lại thiên ý chiếm cứ long khí quốc vận phía trên tại cái này đại thanh gần như vô địch dù sao cũng nên bàn bạc kỹ hơn hắn cũng không phải là loại người sợ phiền phức nhưng l à việc này không khỏi quá mức trọng đại lấy tâm tính của hắn cũng có c h ú trong không cách chọn, nào lựa như như t phòng s thanh em hùng hồn lại lần nữa vang lên như chân lão tăng hơi xứng sở lập tức đáp lại ước vạn dân chúng lòng người chỗ hướng người tu hành khó tránh khỏi bó tay bó chân thêm nữa long khí hộ thể kia lão hoàng đế thiên mệnh chưa ngừng mới khó mà không thành không phải là như thế k i a lão hoàng đế là thiên ý mưu đồ bên trong quan trọng nhất một điểm ngươi cho rằng bảo hộ hắn vẹn vẹn k i a mặt ngoài kia mấy tiểu bối sao như ý tăng không mang theo mảy may ba động thanh â m truyền ra sẽ bạo lộ ra nhược điểm thường thường không phải chân chính nhược điểm ừ m như chân lão tăng chấn động trong lòng lập tức lại là lắc đầu thiên ý giáo hai đại đ ộ kiếp k h á c khanh lục đại chân nhân trưởng lão đều có chúng ta thăm dò bọn hắn giáp bên trong cũng có hơn phân nửa chưa từng về thành k i a tiêu phụng tuy được thiên ý chân truyền lại làm phó giáo chủ nhưng hắn chưa vượt qua bốn cựu lôi đình nếu có di động cũng không thể gạt được ta mới là hắn làm việc chưa hẳn được x ư n g tụng hoàn mỹ vô k huyết nhưng cũng không trở thành ngay cả người bảo vệ là ai cũng không biết như ý tăng nhẹ nhàng thở dài thanh â m bên trong có cảm xúc chập trùng n g ư ờ i còn lỗ hổng một người hán cái gì như chân lão tăng thân thể run lên như bị xét đánh hán hán trồng t â y là một kiện chuyện rất khó linh thực nhất là như thế t ừ thổ nhưỡng trình độ chọn giống chiếu sáng linh khí thậm chí địa mạch phong thủy tinh thần ánh trăng đều có đủ loại khảo cứu tuyết lớn gì rào mà xuống toàn bộ thiên ý giáo bên trong chín thành chín địa phương đều không đồng tuyết bay xuống chỉ có hậu viện hàng rào vây nhà tranh bị tuyết lớn nơi bao bọc h à n g giao trước dẫn từ ngoài vạn dảm linh tuyển chậm rãi chạy xuôi tuyết nước hôn tạp trong đó không thấy mảy may đ ó n g băng thiên ý chân nhân không có bế quan hoặc là nói hắn đã không cần bế quan chỉ là so với chiêu đãi rất nhiều môn phái người hắn càng ưa thích trồng t â y tới nước xới đất tí tép ba dọn d ọ t hương hỏa hội tụ mà thành linh dịch từ ấm nước bên trong rơi xuống đập cành lá chạy xuôi tại ngũ quan đều đủ hình người quả phía trên thiên địa vạn vận đồng căn đồng nguyên vốn nên không có khác nhau nhưng dù sao vẫn là phải thông qua đủ loại thủ đoạn chuyển đổi mới có thể có đến vật mình lớn thiên ý chân nhân dẫn theo ấm nước giống như tại tự nói đồng dạng tạo hóa chi kỳ diệu thiên ý chi huyền diệu thật thật không thể nói rõ tiêu phụng đứng ở hàng rào bên ngoài t i ê n tĩnh lắng nghe nhìn xem không có phát ra một tia thanh â m đợi đến thiên ý chân nhân sau khi nói xong hắn mới có chút không người hồi báo tây sơn vạn pháp đại cao đã nhanh muốn tù kiến hoàn thành hơn tháng về sau liền có thể cử hành vạn pháp đại hội như giáo chủ cần còn có thể càng nhanh hoàn thành thiên ý chân nhân tinh thông tiên thiên số tính rất nhiều chuyện căn bản không thể gạt được hắn chỉ là hắn biết được về hắn biết được nên hồi báo hắn lại, lại không chút nào bỏ sót thiên ý đạo nhân đệ tử không phải hắn một cái hắn có thể trở thành phó giáo chủ tự nhiên không phải không nguyên nhân vậy cũng không cần thiên ý chân nhân khoác hoạt tay trời đông giá rét thi công trung quy muốn chết quá nhiều người mặc dù nhân mạng tiện như cỏ nhưng có chút không chuyện tất yếu cũng không cần nhân mạng đi l ớ c cỏ cũng có tác dụng của hắn giáo chủ từ bi tiêu phụ gật đầu đáp ứng lại lấy lòng một câu từ bi là p h ậ t môn c h ò siếc chúng ta không thể cái này tà liền tà lạo lên đường kéo cái gì tấm màn tre nhưng lại làm gì thiên ý chân nhân yên lặng cười một tiếng trung quy là có mới tốt hơn thu hoạch hư hỏa như lai viện thủ đoạn liền càng cao minh hơn không ít châu phủ hương hỏa đã bị bọn hắn cướp đi tiêu phụng thử thăm dò nói người không phải có cây cho dù có cây cũng truy đuổi hướng dương c h i địa cái này không có cái gì quá không được thiên ý đạo nhân b u ô n g xuống ấm nước cắt may lên thảo hoàn đan cành lá nhưng nếu không có lựa chọn trong biển cắt vẫn có cỏ cây biển sâu phía dưới cũng có t à o biển lần này qua đi bọn hắn cũng sẽ không có lựa chọn giáo chủ cao kiến tiêu phụng vui lòng phục tùng nói gặp thiên ý chân nhân không nói thêm gì nữa hắn chắp tay một cái liền cáo tử nghe nói thi hội kết quả công bố tiêu p h ụ n dừng bước nhìn về phía thiên ý chân nhân chỉ thấy hắn ánh mắt yếu ớt mang theo một cố nhìn không tàu ý cười hỏi kia、yeah, ngày mai liền là thi đình rồi chương ba trăm chín mươi tám ta đã tới các ngươi ở đâu tiêu phụng hơi s ư ớ n g sở không biết giáo chủ vì sao quan tâm tới thi đình ý niệm trong lòng hiện lên vẫn là hơi k h ô n g người vâng rất tốt rất tốt thiên ý chân nhân khẽ gật đầu cũng không nói thêm gì k h o á t k h o á t tay để đ ầ y bụng tâm sự tiêu phụng lui ra thiên ý từ xưa yêu cầu c a o hỏi có thể nói ra nói đến đây người một lần nữa nhắc lên ấm nước thiên ý chân nhân tự mình lẩm bẩm bản chân nhân ngược lại là tờ hờ tờ hiếu kỷ ngươi nghĩ làm những gì lốt b ú ố t vui mừng pháo âm thanh tại thanh đô thành bốn phía vang lên đây là thi hội y ế t bảng thời gian thanh đô thành bốn phía đều một mảnh vui mừng phàm là có người chúng kia tất nhiên là một mảnh n h ẹ cấm hoan hô mảng lớn mảng lớn người đến đây chúc mừng đương nhiên trong đó cực kỳ hâm mộ ánh mắt ghen tị cũng chỗ nào cũng có nghe như có như không tiếng pháo nổ tắt ngũ lăng cũng có chút khẩn trường người trong nhà biết được chuyện nhà mình hắn nguyên bản nhiều nhất được cho biết chữ cùng học thức bên b á c tuyệt đối không có nửa xu quan hệ ngắn ngủi bậy này muốn để hắn có lòng tin tự nhiên là ép buộc có can đảm tại thanh đô thành têu thảm thi hội người đều không phải giá áo túi cơm rốt cuộc từng cái châu phủ đều có k h o a cử thi phủ thi châu qua đi trên lý luận liền đã có sảng khoái quan tiền vốn người bình thường căn bản không có trèo non lội suối đến đây thanh đô tham gia sẽ thử dự định có thể tới đều là đối với mình có lòng tin người nhìn ra t á t ngũ lăng trong lòng một vẻ khẩn trương k i ế n hà khách nắm thật trà tháo tràng an ủi nói thi hội ngươi cho là không có vấn đề thi hội khó sao tự nhiên là rất khó nhưng có câu nói là khó người sẽ không sẽ người không khó đã từng chỉ dùng hơn một canh giờ liền nhiều khôi thủ k ế n hà khách nhìn đến thi hội cũng bất quá giải rác bỏ đi rất nhiều mê hoặc bên ngoài bên trong hạch tâm bất quá như vậy mấy điểm trung quân ái quốc thời sự sách luận cùng hợp ý cái này mấy điểm đối với hắn mà nói tự nhiên không có vấn đề t ắ t ngũ lăng muốn nổ đến thứ nhất tự nhiên không có khả năng thông qua sẽ thử vấn đề lại cũng không tính quá lớn rốt cuộc người tu đạo thần ý thông thấu học nhanh dùng t i n h b ả y n à y mặc dù không đủ để để hắn trở thành đại văn hảo ý dạng họa hồ lô lại là vấn đề không lớn hy vọng như thế đi t ắ t ngũ lăng không có lạc quan như vậy làm người tố pháp sự đưa tang hắn người trong nghề cái này khoa cử thật là không có ngọn mờn l ố b ố t đột nhiên khách sạn nhỏ bên ngoài khua chiên gót trống pháo nổ vang động trời một trận gieo họ vui mừng âm thanh truyền đến có người cao giọng tuân lệnh từ xa đến gần chúc mừng t á t ngũ lăng t á t lao ra cao trung thi hội ân khoa cao trung thứ ba trăm bảy mươi sáu tên chúc mừng t á t lao ra thi hội ân khoa cao trung thứ ba trăm bảy mươi sáu tên cao trung thi hội ân khoa cao trung thứ ba trăm bảy mươi sáu tên tuân lệnh người cao giọng hô quát xa xa có thể nghe nghe được cái này âm thanh trong khách sạn bên ngoài lập tức xôn xao không ít người lập tức vây quanh muốn nhìn một chút vị này mới cũ ra c h ú rồi tắt n ũ lăng lập tức nhẹ nhàng thở ra đại thanh thi hội chỉ đứng hàng thứ chân chính phân chia tam giác còn muốn tại thi đ ỉ n h về sau bất quá thi hội chín năm một lần mỗi lần thứ tự chỉ có bốn trăm n g ư ờ i ba trăm bảy mươi sáu đã coi như là cái rất nguy hiểm thứ tự cũng may có tham gia thi đ ỉ n h thời cơ đi thôi cầm lên chuẩn bị kỹ càng lớn tiền bạc tiến hà khách trong lòng cũng là vương lòng mặc dù hắn nói kiên cường nhưng trong lòng cũng không có vạn toàn nắm chắc cũng may cái này liên quan xem như qua khúc khúc tắc mũ lăng ho nhẹ từ thần nắm t ư thái thản nhiên đi ra ngoài cường tự giả bộ như một bộ khí định thần nhàn sớm có đoán bộ dáng để cả đám nhìn âm thầm mọi p h ụ thiên hạ đường lên trời có không ít các ngành các nghề không thiếu xoay người quật khởi hàng người nhưng không có bất kỳ cái gì một đầu đường lên trời so ra mà vượt khoa cử càng làm cho người ta hâm mộ hướng là ruộng đất và nhà cửa lang mộ lên trời từ đường ngàn năm qua khoa cử sớm đã là lòng người chỗ hướng t á t ngũ lăng mặc dù có một ít lị luyện nhưng cảm nhận được bốn phía vô số người cực kỳ hâm mộ ghen ghét trong lòng cũng hơi có chút mất tự nhiên mặc s a phong phục thua chiên gõ chống quan sai tiến lên chúc mừng hai câu đợi đến tắt ngũ lăng vứt xuống tiền bạc về sau tiếu dung càng dày đặc không người nói chúc mừng tắt lão gia cao trung buổi chiều sẽ có lễ bộ quan sai đến đây dạy bảo ngài vào cùng công việc ngày mai bên trong nhưng chính là thi đỉnh này gặp mặt ngô hoàng nhưng tuyệt đối không thể t h ấ t thố cái này liền là tiền bạc bị lực nếu không có những n à y khen thưởng những n à y quan sai hơn phân nửa là lười nói những lời này đa tạ mấy vị nhắc nhở t ắ t ngũ lăng biết nghe lời phải lại dâng lên một bao tiền bạc mấy cái quan sai cười tủm tìm tiếp nhận chắp tay cáo tử hô t ắ t ngũ lăng hít một hơi thật sâu lại chậm rãi phun ra thi hội qua tiếp xuống liền là xem hư thực thời điểm trong khách sạn nghe huyên náo đi xa tiến hà khách tâm tư cũng lắng đ ộ n g sùng dưới từ cửa sổ trông về phía xa miếu thành hoàng tự lẩm bẩm lao thành hoàng phù hộ ta trừ này đại ma hô hô gió bấc gào thét tuyết lớn đ ầ y trời thiên địa b ắ c hết vạn vật quy về tịch càng không thấy người đi đường đi lại tây sơn t h a n h đô phía tây đem trăm hai mươi dặm là mảng lớn hất lên ngân trang sông núi tên tây sơn kỳ thực là hoàng gia bãi săn trong đó nuôi nuốt rất nhiều g i ã thu cung cấp hoàng gia đi săn sử dụng bình thường dân chúng đi vào thì chết lúc này chính vào sắc trời đêm sáng không sáng thời điểm tây sơn bên trong lại là một mảnh khí thế ngất trời đây khắp núi đồi đen nghịt một bọn người ảnh bận rộn nóng hôi hổi phía dưới tựa hồ cả trên trời tuyết động đều bị hòa tan đây là vạn pháp đại hội cử hành tri địa có vượt qua mười vạn người công tượng dân công đêm ngày xây dựng từng tòa pháp đàn đã gần như hoàn thành nếu có người từ chỗ cao nhìn liền có thể nhìn thấy nơi đây từng tòa pháp đàn từ trong ra ngoài khuyết trưng ra tựa như một đoán ở rộ hoa sen nơi trọng yếu thì là một tòa cao tới hai mươi triệu p h á p đàn ba ba trường tiên không đánh hư không phát ra thanh thúy tiếng vang một cái giám sát ăn mặc nam tử đứng tại trên một tảng đá lớn lớn tiếng hò hét đừng nghĩ đến l ờ i biếng duyên lộ kỳ hạn công trình tất cả mọi người phải bị trừng phạt càng đừng nghĩ đến cầm tới một văn t i ề n hàn phong gào thét nam tử này lại lấy một thân trang phục trên lồng ngực trần trụi mà da lông đen trong gió rét tùy ý tung bay hiển nhiên có không kém võ công nền tảng mà như hắn như vậy giám sát cái này lớn như vậy giữa rừng núi không còn có ba trăm người đều đứng tại các nơi lớn tiếng hò hét trong đông tuyết từng cái công tượng dân công ra sức giơ lên hòn đá hoặc là gõ điêu khắc phát đản n g h e bốn phía vang lên tiếng hò hét sắc mặt chết lặng phù phù một đoạn thời khắc một cái tuổi tác khá lớn công tượng té nhào vào trong đông tuyết công tảng đa trùng điệp đập xuống đất tóe lên bông tuyết điểm điểm bốn phía người thấy cảnh này nhưng cũng không có quá lớn phản ứng có người tránh đi có người dẫm lên liền đi qua không người nào dám dừng lại thảo lại hắn sao chết một cái một cái giám sát đại hán quắt mắng một tiếng dầm chân đi tới liên lụy lao tử vì n g ư ờ i nhặt xác hắn hùng hùng hổ hổ kêu một tiếng suối quậy nhấc lên kia công tượng hơi có vẻ cứng ngắc thi thể đi hướng nơi xa một cái sớm đã đào xong hố to một chút ném vào trong đó cái này hố to có chút to lớn bên trong cũng là rất sâu lúc này lại cũng quá nửa trong đó thi thể không biết mấy trăm vẫn là mới ngàn càng phía dưới phủ lên lại là nhánh cây có khô loại hình chỉ chờ xây thành về sau phóng hỏa tiêu h hủy thi thể trồng chất chi địa tất có ôn dịch bọn hắn lâu dài giám sát chuyện như vậy đã sớm không cảm thấy kinh ngạc cũng có được một bộ xử lý biện pháp Ừm. hắn đang muốn đi trong lúc lơ đ ã n g cong lên liền thấy nơi xa trong đống tuyết hình như có một cái bóng r ù i r ù i con mắt mới nhìn rõ kia tựa hồ là có người hướng về nơi đây mà tới mà lại người kia tựa hồ tựa hồ cực nhanh thứ nhìn một cái vẫn chỉ là cái cái bóng mơ hồ nhìn lần thứ hai đã có thể nhìn thấy hình dáng đợi ngày khác dùi dùi mắt đã thấy rõ kia rõ ràng là một người mặc áo trắng đạo nhân đang dậm chân m à t ớ i đạo nhân kia áo trắng phủ thân cùng thiên địa một màu dậm chân ở giữa thân hình thòng rong phiêu nhiên mỗi một b ư ớ c đều bước ra không biết hơn mười t r ư ợ n g tựa như xúc địa thành thốn đồng dạng có người có người đến kia giám sát con ngươi co r ụ t lại lúc này phát ra tiếng hét lớn hắn lâu đi theo thiên ý giáo đương nhiên không phải là chưa từng thấy qua người tu đạo dạng này dậm chân hơn mười t r ư ợ n g thân pháp rõ ràng không phải người bình thường hắn hét lớn một tiếng chuyển ra vạn pháp pháp đàn bên trong đang nhắm mắt tu hành một thanh niên đạo nhân đã mở mắt ra Bước, bước hô hô tiếng người người bước, tùy hò o hét chưa tán từng cái đạo nhân cũng từ dẫm đạp kiếm quang thăng thiên mà lên khi tức bừng bừng phân chấn tạng ra nồng đập ý cảnh cáo không biết một thân ý đồ đến thời điểm bọn hắn cũng không nguyện ý đọc thủ bởi vì lúc này thanh đô thành dòng rắn lẫn lộn nói không chừng có bao nhiêu cao thủ bọn hắn làm chủ nhà càng phải thận trọng thiên ý giáo tuy mạnh nhưng cũng không dám đắc tội thiên hạ tu hành giới thanh niên kia nói người hét dài một tiếng thật tốt giống như lôi xuất trong núi đầy trời tuyết động đều nhất thời vì đó chân vỡ to lớn sóng âm quanh quẩn tại dây núi ở giữa thật lâu không tiêu tan mấy chục dặm đều có thể nghe nói đến nhưng kia dậm chân mà đến áo trắng đạo nhân lại giống như chưa tỉnh bình thường như cũng không nhanh không chậm đi tới thanh âm chưa triệt để rơi xuống đã đi tới phía kia vạn dân hô trước đó cái này hắn mới chậm rãi dừng bước ô ô gió bất hô hô mà đến vạn dân trong hầm hình như có đạo đạo âm phong vang lên theo trong lúc mơ hồ tựa hồ có thể nghe được trong đó như khóc như khóc kêu rên từng cỗ thi thể n g ồ n ngang lộn xộn chồng lên nhau đồng dạng cứng ngắc đồng dạng trắng bệnh nhìn một cái có thể để cho người bình thường làm bác ngộ vạn pháp đại hội an kỳ sinh có chút tự nói ô ô đầu vai của hắn tiểu hoàng cầu tựa hồ cảm nhận được cái gì cái đôi một chút dựng lên nhai răng gầm nhẹ một tiếng trời cao bên trong đông đảo đạo nhân lướt nhau tiếp theo trẻ tuổi đạo nhân chắp tay nói ta chính là thiên ý giáo môn hạ giả chính xin hỏi các hạ là ai môn phái nào an kỷ sinh không để ý đến truyền đến hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía ngoài trăm dặm thanh đô thành tựa hồ là nhìn thấy cái gì có chút tự nói thời gian tựa hồ không sai bịt lắm trời cao bên trong rất nhiều đạo nhân không tới kịp hỏi lại liền thấy trước mắt áo trắng đạo nhân đột nhiên biến mất cái gì rất nhiều đạo nhân biến sắc tứ phương nhìn lại chỉ thấy trăm ngàn tòa pháp đàn chính giữa kia một tòa cao trăm trượng pháp đàn phía trên áo trắng đạo nhân chẳng biết lúc nào đã ngồi xếp bằng cả đám thuốc nhiên biến sắc thời điểm an kỷ sinh quan sát dây núi nhàn nhạt mở miệng ta đã tới các ngươi ở đâu chương ba trăm chín mươi chín thần thông như thế nào t â nhưng an p h kỷ sinh thân hình chỉ là khẽ động đã chiếm cứ này phương trận pháp hạch tâm chăm dặm phương viên bên trong t h i ê n tượng địa vận liền trong nháy mắt vờn quanh mà đến lấy làm chủ mặc cho thúc đẩy căn bản không có bất luận cái gì ngăn cản t h ư n g như đây hết thể vốn là chuẩn bị cho hắn hắn nhìn ra xa thanh đô thần sắc bình tĩnh nhàn n h ạ t mở âm vạn pháp đại hội tự a hồ còn có hơn một tháng nhưng cái này không có quan hệ gì với hắn hắn tới đây cũng không phải thật tới tham gia cái gì vạn pháp đại hội cùng nhau đi tới hơn hai năm hắn tích xúc đã đầy đủ đã không cần nhấn m ạ i ông tiếng nói của hắn thổ lộ sóng âm tự a hồ cũng không phải là cực kỳ cao nhưng tây sơn dãy núi ở giữa lại đột nhiên phát ra trận trận oanh minh giống như dãy núi này mặt đất vô tận tuyết hại đều tùy theo phát ra c ộ n minh liền t ự như cái này trong thiên đ i ệ tất cả đều là miệng của hắn lưới đều muốn vì đó truyền lại thanh âm chỉ một tháng c u n g t h i ê n c h i t r ê n g t n s ó n g t r ả i r ộ n g p h o n g v â n đều bị t h ô n g cảm t ạ i bên trong bầu trời tựa hồ một chút hóa thành biển cả mấy cái kia b i ế n sắc thiên ý giáo đạo nhân trong nháy mắt liền bị dìm ngập tựa như hải khiếu đánh ra mà xuống ngọn đến một chút xíu dây ruột đều không có phát huy liền một chút không thấy tung tích không biết bị thổi tới nơi nào Vâng! âm lãng phong gần Thanh sóng lớn đầy kích phía dưới, trong nháy mắt đã xông đến thanh đô thành bên trong, rõ ràng than gào Khí kia kích thét, phấp phối phía đã tuyết trăm tại mắt dưới, đầy rõ dặm. đô thanh thế vô cùng chi to lớn chấn động toàn bộ thanh đô thành cái này một thanh â m là như thế sự minh n g ông hắn rủ xuống như thiên hà mấy trăm hơn nghìn dặm phương viên bên trong thiên địa phong vân đều dường như hắn miệng lưỡi hạo đáng rủ xuống lưu phía dưới càng là cường đại người càng là tâm thần chấn động ngược lại người bình thường như nghe thiên lôi đánh nổ mợ mịt m ư ờ n đầu không biết chuyện gì xảy ra là hắn thiên ý giáo hậu viện hàng rào trong viện thiên ý đạo nhân chậm dại nhất lông mày vốn cho rằng ngươi coi như cái nhân vật không muốn cũng làm thiên cơ láo tật đau a ba mươi ba tầng xá lợi tháp bên trên như ý tăng trong lòng k h động ánh mắt lập tức thấm nhuần mấy trăm dặm trời cao nhìn về phía tây sơn vạn phát đàn người tới là ai đây là vị nào đại chân nhân đây là tại khiêu khích thiên ý giáo a thiên ý giáo tổng đàn bên trong vô số người nghe tiếng biến sắc hoặc là kinh ngạc hoặc là cười l ạ n h hoặc là s á t mặt nghiêm trọng cũng hoặc là mang theo từng tia từng tia chờ mong thanh đô thành bên trong rất nhiều người tu hành cũng tất cả đều vì đó biến sắc có thể cảm nhận được trong thanh n â m ẩn chứa ý chí cường đại kia là gần như thực chất đồng dạng thần ý không ít người tu đạo nhao nhao kéo lên đến trên không chúng nhìn ra sa mạ đi chỉ cảm thấy ngoài thành quang mang vô hạn dường như trên trời mặt trời rơi xuống mặt đất phía trên huy hoàng mà to lớn trong hoàng thành đang tiến đến thi đỉnh chỗ đại điện rất nhiều sĩ t ử bên trong t ắ t ngũ lăng tay đột nhiên l ắ p một cái trong lòng nghe được mục long thành mang theo kinh ngạc thanh âm đây là là ai tiêu phụng đ ố n g nhiên đứng dậy đưa tay tại giữa hư không trùng để vỗ gọn sóng phát họa ở giữa một phương huyền quang kính tùy theo cái bóng mà ra ngoài mấy trăm dặm cảnh tượng chỉ thấy tây sơn bên trong vô số công tượng tự h ậ nhận lấy ảnh hưởng gì tất cả đều chật vật chạy trốn rời đi mà từng tòa pháp đàn bao vây bên trong một bạch lý đạo nhân ngồi xếp bằng chính giữa c i ế c áo trắng đạo nhân ngã già mà ngồi khí tức phiêu nhiên m à nặng nề hình như có thiên tri mênh mông địa tri hùng hồn hắn nhân khí hơi thở tựa như mặt trời mới lên t r ù n g t r ù n g điệp điệp khí thế bay lên q u ấ y mấy trăm dặm thiên tượng thấy ẩn hiện phong vân hội tụ đạo đạo khí lãng c ả n quét phong tuyết như dòng tiêu gào là ngươi tiêu phụng biến sắc nhận ra an kỳ sinh mấy năm trước thiên ý đạo nhân hóa thân tiến đến lương châu mà quay về hắn nhưng là biết được rõ ràng nhất không có pháp lực hợp chi lấy thiên địa khí trận đây là công pháp gì nhìn trong kính huyền q u a n áo trắng đạo nhân trong đại sành rất nhiều chân nhân đại chân nhân sắc mặt đều là biến đổi thiên h đạo phật yêu quỷ tà vô luận tu hành là kia một đạo căn cơ cũng tất nhiên là thiên địa linh khí n a m đạo càng cùng loại với là thiên địa linh khí năm mặt không có chút nào thiên địa linh khí ba động người này vợ ở im mà có thể dẫn phát như thế dọa người thiên tượng cũng có chút quá mức đáng sợ lớn mật tiêu p h ụ n bên trái một cái sắc mặt xanh đen trung niên đạo nhân hử lạnh một tiếng lấy tay mà ra hướng về huyền quang kính liền là một điểm muốn ta chờ đi gặp ngươi vậy phải xem ngươi có bao n h i ê u cân lượng ký danh nghệ cung là thiên ý giáo hai đại độ kiếp khách khanh một trong là thiên ý chân nhân tự mình mời chào đại cao thủ t r o n năm bên trong thiên ý giáo bên trong lấy hắn xuất thủ số lần nhiều nhất tại đại thanh tu hành giới có thể nói là thanh danh hiển hách hạng người ông thuận theo ngón tay một điểm trong kính huyền quang đột nhiên phát sinh biến hóa chỉ thấy kia khung thiên c h i trên âm phong tứ ngược đạo đạo đen nhánh âm khí từ bên trong lòng đất bay lên xâm nhiễm mặt đất sông núi nhuộn đen khung thiên phong tuyết tung hành đan sen hóa thành một đạo ngàn trượng c h i cự đen nhánh âm xả kia âm xả với đôi liền là vạn khoảnh bụi mù bị gạt ra giống như cự sơn q u ý đạo quan sát mà xuống nhìn tây sân chỗ phát ra to lớn tê minh âm thanh giống trong một tiếng nổ vang hắn phun ra nuốt vào lấy lượng lớn âm độc chi khí tựa như thiên hà đảo lưu bình thường chạy ngược hướng tây sơn vạn pháp tế đàn một ngụm thổ t ứ c thiên địa tận h ắ c k i n h liệt khí độc tựa hồ ngay cả phong vân tuyết lớn đều bị độc chết ngay cả thiên địa linh khí đều bị độc chết phát ra suy suy tiếng vang quần sơn trong ngủ đông giã t h ú tựa như c h ấ n kinh bình thường phát ra trận trận kêu dê nòng thanh hướng về sơn lâm chỗ càng sâu chạy trốn mà đi âm x á thất sát thần an kỷ sinh khí thế hùng vĩ vô cùng kim nghệ cung tự nhiên vừa ra tay liền là toàn lực đánh rết cái này âm xả thất sát thần là hắn sở tu gốc dễ mệnh hắn đã vượt qua tứ cựu thiên kiếp chỉ kém sáu chín một bước liền có thể đ ă n g lâm nguyên thần đến lúc đó dùng cái này âm xả thất sát thần cũng chính là hàn hóa thân thứ hai phi thiên đ ộ i địa cựu thiên trích tinh không gì làm không được lúc này dù chưa nguyên thần cái này âm xả thất sát một chỗ tây sơn quần sơn trong đã một mảnh túc x á t vô số dã thú chạy trốn càng có phía dưới mặt đất dấu dếm âm khí bạo động phía dưới vô số chôn xương trong đó thi cốt thi thể đều rung động phá đất mà lên liền muốn hóa thành cường thi yêu quỷ giống giống chó vàng bất a n phát ra sao động gạo thét quanh thân l giữa như con n h í m cũng giống như liền muốn tấn công ra ngoài n g ư ơ i còn nhỏ không phải xuất sinh này đối thủ an kỳ sinh nâng lên một c h ỉ ngăn chặn sao động chó vàng cái này chó vàng mặc dù tại hắn nhiều năm t ẩ y luyện phía dưới đã siêu việt hắn huyết mạch hạn chế nhưng đến cùng c h ỉ có thời gian hơn ba năm thôi cùng nhập đạo tu sĩ chém giết còn có chút m i ễ n c ư ỡ n g muốn địch nổi độ kiếp đây mới thực sự là tìm đường chết chó vàng gầm nhẹ một tiếng ghé vào p h á p đàn phía trên bất động mà an kỳ sinh thì nhàn nhạt nhắc lâu mày một chì cách không nhập ra muốn thử ta cân lượng bằng người còn chưa xứng tu hành xích chặt buông lỏng hai năm này hơn trượng lượng t i ê n hạng là hắn nhất là thư giãn một khoảng thời gian nhưng thư giãn không phải là cái gì cũng không làm càng không phải là tu vi đình trệ trái lại tiến bộ còn muốn lớn hơn hắn chi thái cực cảm ứng thiên tuy chỉ là sơ thành tiềm lực lại là vô tận mục long thành có khả năng thôi diễn ra gãy chi t á i sinh tích huyết trùng sinh cũng chỉ là thái cực cảm ứng thiên thể phách thiên một bộ phận mà thôi trừ cái đó ra còn có mang thần thiên nguyên thần thiên hắn hai năm hành tẩu chẳng những là hàng yêu trừ ma quét dọn yêu phân cũng là tại dung hội còn thông giới này người tu hành giữ ký lấy thụ lục ôn dưỡng hóa bản m ệ n h nhập đạo lại trở thành sự thật trở thành sự thật về sau đã từng s ở tu gốc dễ mệnh phía trên mới có sinh ra thần thông chi khả năng nhưng mà bình thường chân nhân dù là có tư cách luyện được thần thông bởi vì nội t ì n h bản m ệ n h cũng nhiều thành một đạo hoặc ba đạo thần thông mà thôi trong đó người nổi bật như thiên ý chân nhân cũng bất quá thành tựu i mười đạo thần thông mà thôi nhưng hắn hai năm trước đó thân thần sơ thành liền đã luyện thành hai mươi bốn môn thần thông cái này hai mươi bốn môn thần thông hợp chi có thể hóa năm thức tán thủ tám chi thì là hai mươi bốn thần thông khi đó hắn đã có thể chống lại thiên ý chân nhân hóa thân không nói đến lúc này vê anh mà lúc này thuận theo một c h ỉ thiên địa oanh minh liền giống như hùng núi đột một từ mặt đất mọc lên lại tựa như sao băng vạch phá thiên cung đạo đạo khí lãng bại không chấn động ở giữa kỳ thế như rồng phát ra trăm ngàn lôi đỉnh đánh nổ cũng giống như to lớn phá âm chi trướng ngang nhiên đánh tới kia rủ xuống chạy xuống đen nhánh âm xả không được trong đại sảnh nghệ c u n g giật mình trong lòng không kịp suy nghĩ nhiều mười ngón liền cùng nhau điểm ra thể nội pháp lực như vỡ đê đổ xuống ra thuận theo mười ngón điểm ra mà ngã rót giữa hư không ngoài mấy trăm dặm ngàn trượng âm xả phát ra im ấm gạo t é t ẩm tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt kim quan g vạn đạo trở hiện theo một tiếng kinh thiên động địa gào thét âm thanh k i ê n một chỉ giống như quán nhật trường cầu v ồ n g trong n g á y mắt xuyên t h ủ n g kia đen nhánh âm xà càng có hơn thế không giảm xuyên qua trùng điệp hư không lại tựa như trực tiếp xuyên thấu dị độ không gian trực tiếp hành o kích thanh đô thành m à đi âm ảnh dù xuống lưu thanh đô thành bên trong vô số người tu hành ngửa mặt lên trời nhìn lại ở giữa một đạo không thể hình dung ẩ n ẩ n chạy x u ô i mà qua tựa như che đậy mặt trời bình thường ép hướng về phía thành bắc thiên ý giáo tổng đàn lập tức trong đại sành rất nhiều chân nhân thần sắc đều là biến đổi không hẹn mà cùng đột ngột từ mặt đất mọc lên phá không bay vút lên bỏ chạy nhưng bọn hắn động tác như thế nào nhanh cũng so ra kèm k i a một chỉ càng nhanh chỉ nghe răng rắc một tiếng kia hư hảo trong kính huyền quang kia như quán nhật trường hồng một chỉ đã hoành không mà đến tiếp theo mạnh liệt mênh ngông vĩ lực ngay tại tiêu phụng nghệ cung bọn người kịch biến trong thần sắc một chút buộc phát ra ầm ầm lớn như vậy thanh đô thành trong nháy mắt vì đó n h o á một cái toàn thanh ốc xá đều phát ra rung động rên dỉ âm thanh kia thiên y giáo tổng đàn bên ngoài đường đi càng là gợn sóng cũng giống như run mạnh một cái trước mắt suýt nữa đem rất nhiều lâu vũ một chút ném lên bầu trời ông thiên y giáo tổng đàn phía trên trận văn l ó lên một cái rồi biến mất lập tức bị trùng thiên khí lãng xâm phá liên sinh đạo nhân từ kho t u ổ i bên trong nhấc lông mày nhìn lại chỉ thấy trận kia văn trấn áp phía dưới tựa như tích xúc trăm ngàn năm núi lửa bỗng nhiên phun trào bình thường khí lãng lôi cuốn lấy cho bụi phóng lên tận trời tựa như một đoá mây hình nấm nở rộ ra cho dù là có trận văn bảo vệ trong đó không biết nhiều ít ốc xá l ầ cát đạo quan miếu thờ đều bị một chút th không thiên c h i trên rủ xuống lưu âm ảnh đã xé rách lăn lộn mây hình ấm như sơn nhạc đập xuống bình thường điểm hướng về phía thiên ý giáo tổng đàn đến mà không trả lễ thì không hay thiên ý ta một thức này thần thông như thế nào t r ư ơ n g bốn trăm tây sơn vạn p h á p đàn một thức thần thông hành ép mà xuống trong thiên hạ một mảnh anh minh thanh đô thành trên âm ảnh rủ xuống lưu đen như mực giống như khung trời một chút ngược lại ép mà xuống tản mát khí lưu quét tuyết động phấp p h ố i như dòng t r i tiên nằm ở trong thiên ý giáo tổng đàn chỉ một thoáng một mảnh thiên hôn địa ám kịch liệt khí áp gào thét mà xuống lớn như vậy thành bắc đều rất giống muốn bị một chút lâm vào dưới mặt đất mặt đất gợn sóng cũng giống như rung động trời cao bên trong rất nhiều chân nhân tất cả đều tứ tán ra không có người nghĩ đến là thiên ý giáo đón đỡ cái này t h ầ n thông a phế tích cũng giống như dưới đại điện nghệ cung tiêu phụng kiểu riêng ba người chật vật không chịu nổi phá đất mà lên phát ra từng tiếng gầm thét nhưng không chờ bọn họ xuất thủ thiên ý giáo tổng đàn bên trong liền truyền ra thiên ý đạo nhân bình tĩnh không có mảy may gợn sóng tiếng thở dài trời vô hạn địa vô ngẩn dòng sông thời gian quần quận lưu động càng có bao nhiêu hào kiệt ngược lại là xem t h ư n g ư ơ i khe than thở một tiếng. hàng rào trong viện thiên ý đạo nhân chậm dại nhất lông mày tính mịch lạnh leo ánh mắt bên trong chiếu triệt ra một thức này bên ngoài mấy trăm dặm hành ép mà đến thần thông đây là một chỉ lại không phải một chỉ hắn như cự bồng bài không p h á sóng lại như thần sơn che đ ậ y mà xuống một chỉ búng ra ở giữa s ơ n xuyên đại địa phía trên khí tràng chuyển động theo từ đó sinh ra gần như biến hóa nghiêng trời l ệ đất cái này giống như phong thủy trận pháp nhưng lại không chỉ như thế bên trong gobi càng nhiều uy năng càng lớn cũng sẽ không như trận pháp đồng dạng cứng gắt thái cực ngoài núi giao thủ một lần hắn vốn cho rằng người này chỉ là có thể dựa vào địa mạch sông núi mới có thể phát huy ra như vậy lực lượng lại không nghĩ tới không phải là người này đến liền núi mà là núi đến liền hắn cả hai không thể so sánh nổi hô tiếng thở dài quanh quẩn ở giữa thiên ý đạo nhân đồng dạng một chỉ nên tiếp một chỉ như kiếm tranh tranh có âm thanh sau đó kiếm quang phân hóa ngàn vạn từ giữa hư không một chút bắn ra nhất thời giữa thiên điệu kiếm quang như như biển sóng nước lấp loáng giữa hư không tạo nên khí lãng đông tuyết bụi mù nhao nhao vì đó phá diệt bị cắt chém thành vô cùng nhỏ bé nhỏ bé hạt tới ngang tiếp theo một tiếng l o ngâm âm thanh nổ tung tại không như biển cũng giống như kiếm quang bên trong Hình như có một đầu sát mặt thôi tiêu phụ đám ba người còn không tới kịm i xuất thủ kinh tiên động địa va chạm âm thanh đã vang vọng đất trời phía trên ngàn trượng trên không trùng khí lãng như nước thủy triều tung hoành quái động bụi mụ giống như ngàn vạn đao kiếm sẽ rách tụ đến mây đen giông tố nhất thời giữa tiên địa chư sắc sẽ lẫn chiếu rọi toàn bộ thanh đô thành sáng tối chập trờn vô số người vì đó h ã i nhiên sợ hãi cho dù là nhất là nghiêm phòng t ử thủ trong hoàng thành cũng tất cả đều lâm vào lớn lao sợ h ã i bên trong lực đến tận đây cho dù ngươi là đế vương tướng tướng cũng lộ ra vô cùng nhỏ bé t h i đỉnh cử hành đại điện bên trong một đám văn võ bá quan sắc mặt trắng bệnh cảm thụ được tựa như thiên nộ đồng dạng va chạm chi uy từng cái mặt như màu đất hai cỗ run run thậm chí run lẩy bẩy đều muốn bài t i ế t không kiềm chế t ắ t ngũ lăng ngồi xếp bằng góc tưởng trong lòng lắc đầu cái này đại thanh gốc dễ đã nát những này văn võ bá quan không có một cái có thể để cho hắn nhìn chúng mắt hắn vẫn là tới mặc dù hiến hà khách nói có thủ đoạn giấu giếm được những người này nhưng đến cùng không có mình tự mình mà đến đến thuận tiện cổ tay của hắn phía trên một cái nho nhỏ bạch cốt khuyên thai ngọc có chút rung động không vì hết thể ngoại giới nhân tố ảnh hưởng chờ đợi lấy hoàn thành trong lòng sau cùng chấp h nhiệm cái này lão hoàng đế đã rất ít vào chiều nhưng thi đ ỉ n h hắn lại không có khả năng không tới chỉ cần chờ đợi hắn đã có lại ra tay cơ hội ẩm ẩm không thiên chi trên khí lãng l a n lộn tàn mát dư ba tựa như đạo đạo lôi đỉnh đồng dạng tứ ngực trời cao một thức va chạm về sau cả hai đều tan thành mấy khói thanh đô thành bên trong rất nhiều người tu hành nhưng đều là sắc mặt nghiêm trọng trong lòng hãi nhiên cái này cao thủ không biết tên một lần va chạm phía dưới thậm chí ngay cả thiên ý chân nhân đều không có chiếm được tiến nghi thiên ý giáo tổng đàn bốn phía giữa không trung một đám chân nhân cũng đều trong lòng chấn động bọn hắn nhìn đến rõ ràng tiêu áo trắng đạo nhân trên thân đã không nguyên thần khí tức lại không có lôi k i ế p chi khí cực kỳ hiển nhiên nhiều nhất bất quá chân nhân đẳng cấp lại làm sao có thể cùng nguyên thần chân nhân chống lại cái này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường chân nhân cùng nguyên thần chân nhân chỉ ở giữa t r a n lệch sao mà to lớn nguyên thần chân nhân một thức thần thông cách xa nhau vạn dặm đều đã có thể chấn s á t chấn động chân nhân người này đến cùng là lai lịch gì hô tan thành mây khói khí l ư u rủ xuống thiên ý đạo nhân dạo bước lên trời từng bước mà lên ngựa khí nhẹ nhàng chậm chạp mà bình thản vạn pháp đại hội sớm tối muốn mở đã đạo hữu đường xa mà đến cũng là không ngại buổi sáng mấy ngày ngươi cứ nói đi như ý hán trời cao mà đứng thanh s a m phiêu đãng khí tức hành ép thanh đô thành cả tòa thành chi lắc lư liền vì đó đình chỉ a di đ ạ phật hùng hôn trầm thấp phật hiệu âm thanh bên trong thành nam kim quang chiếu g i i không trời từ bi phật quan g rủ xuống lưu lọt vào trong tầm mắt tất cả hoàng hốt ở giữa hình như có một tôn kiên quyết ngoi lên siêu trời đại phật ngồi xếp bằng giữa hư không hắn thân ở thanh đô thành bên trong một viên phật thủ lại cao nhập thiên ngoại tầng mây rủ qua không cùng với lồng ngực cao hơn càng hình như có một đạo kim long nối tiếp nhau tại hắn trên thân ông kim quang t r ợ n tránh tất diệt ba mươi ba tầng xá lợi tháp bên trên như ý tăng dậm chân mà ra dưới chân hoa sen nở rộ sau lưng mấy chục vị kim cương cũng giống như đại hòa thượng trầm mặc đi theo càng có vô số tăng đồ tín chúng thành kính tụng kinh âm thanh vang lên theo thiên cơ lạo huynh đã có ý không ng thiên ý đ không không cơ chân nhân thiên cơ chân nhân cũng tới là vị này đã từng là đại thanh quốc sư vạn pháp đại hội hắn sẽ đến cũng hợp tình hợp lý một đám chân nhân đầu tiên là trấn kinh lại là giật mình thiên ý đạo nhân vừa dứt lời một đạo giả mua thanh nhâm đã tới tại chỗ rất xa phiêu đãng mà đến như thế cũng tốt người theo âm thanh đến hắn tiếng nói vẫn phiêu đáng trên thanh đô thành một thân đã từ ngoài thành giữa hư không d ậ m chân mà ra tay áo b n g bền tóc trắng bay lên mặt mũi giàn mua phía trên mang theo c ử i nhạc ý đáng tiếc thiên hạ đạo hữu còn có không ít lần này lại sẽ không tới thiên ý đạo nhân than nhẹ một tiếng thiên hạ nguyên thần chân nhân lúc có hai trưởng số lượng đại thanh liền có sáu người chỉ là lại không phải cái nào nguyên thần chân nhân đều sẽ đến cũng có lẽ bọn hắn đang quan sát cảnh này lại sẽ không tự mình mà tới hô không thấy thân hình như thế nào động tác đã rậm chân đi vào tây sơn trước đó một lần va chạm trăm dặm tuyết động đã đều phóng lên tận trời lúc này dây núi ở giữa vô số công tượng tất cả đều tại hướng về thanh đô thành rút đi không dám chút nào dừng lại hô hô hô thanh đô thành bên trong rất nhiều người tu đạo cũng tất cả đều dậm chân mà đến nguyên thần chân nhân luận đạo bọn hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua vạn pháp đàn chính giữa an kỷ sinh ngồi xếp bằng nhàn nhạt, nhạt nhìn xem dậm chân mà đến ba tôn nguyên thần chân nhân như ý tăng thiên ý đạo nhân thiên cơ đạo nhân cái này ba cái là bây giờ đại thanh thậm chí cả thiên hạ nhất là sinh động ba tôn nguyên thần chân nhân hán cũng là sớm có nghe tiếng rồi tiêu phụ dậm chân mà đến nhìn một màn này sắc mặt không khỏi hơi đổi vạn pháp đàn chính giữa k i a là thiên ý đạo nhân chỗ ngồi người này căn bản chính là kẻ đến không thiện an k ỳ sinh nhìn thoáng qua thiên ý đạo nhân ở xa tới vất vả tùy ý tìm chỗ địa phương ngồi nghĩ đến ngươi cũng là không thèm để ý một chỗ chỗ ngồi thôi ai làm không phải làm thiên ý đạo nhân bật cười lớn chờ bàn tay để ép vừa nhấc chỉ nghe ầm ầm một tiếng mặt đất thổ sóng lăn lộn từng khối đất đá bùn cắt tùy theo tụ hợp mà lên trước mắt mà thôi đã đột n g ộ t từ mặt đất mọc lên một tòa cao trăm triệu đàn、Hô. hắn dừng chân cao đàn cũng từ ngồi xếp bằng cùng an kỷ sinh xa xa tương đối ẩm ẩm cơ hồ trước sau không phân rất nhiều pháp đàn bên ngoài mặt đất núp ních lại từ dâng lên hai tòa phát đàn như ý tăng cùng thiên cơ đạo nhân vừa vặn ngồi xuống như ý tăng thiên ý đạo nhân thiên cơ chân nhân ba người tạo thế chân vạc an kỷ sinh ngồi xếp bằng chính giữa nhất thời khí tức ngưng trọng k i ể m chế thưa không đều là hóa thành thực chất đồng dạng để một đám chân nhân sắc mặt đều là hơi đổi có chút không tốt ngồi xuống vạn pháp đàn chiếm diện tích có chút không nhỏ phương viên chừng ba mươi dặm nhưng mà ba mươi dặm đối với một đám chân nhân tới nói đều là trong nháy mắt n h ư n đến càng không cần nói mấy vị này ngồi xuống trong đó thật sự là có chút như ngồi bàn trông đến đều tới t ự n h i ê n muốn chư vị làm chứng thiên ý đạo nhân nhàn nhạt nói một câu t ự n h i ê n muốn lắng nghe chư vị chân nhân cao kiến thiên thiên đạo nhân cười một tiếng dậm chân ngồi xuống trong đó ngồi xuống cũng có giả n g cứu vạn pháp trong vỏ nguyên lấy an k ỳ sinh chỗ trung tâm là cao nhất là chín mươi chín triệu còn lại lại phân làm nhị đẳng một sáu mươi bốn triệu một ba mươi sáu triệu rất nhiều chân nhân thấy có người đã như ngồi xuống lập tức cũng không tốt do dự bị thiên hạ thông đạo cười nạo cũng từ dậm chân ngồi xuống ông đông đảo đạo nhân cùng nhau ngồi xuống cái này vạn pháp đàn phía trên liền nổi lên từng cơn sóng gợn mắt trần có thể thấy trận v ă n tùy theo khuyết tán ra đến thẳng tới tại chỗ rất xa h ư không tựa hồ tại lúc này có kéo d ố i hơn trăm dặm bên ngoài thanh đô thành nhất thời đều rất giống không thấy bình thường bị dọc theo không biết bao nhiêu khoảng cách mà tại rất nhiều rời xa tây sơn công tượng p h à m nhân trong mắt nhìn đến lúc này tây sơn vị trí nồng vụ l ợ lờ, dãy núi đều tựa hồ biến mất đồng dạng chúng ta luận đạo tự nhiên không cần hạ người phàm tục quan sát thiên ý đạo nhân phẩy tay h á o một cái ánh mắt đảo qua mọi người cuối cùng rơi trên người an kỳ sinh mang theo một tia hiếm thấy ngưng trọng ngắn ngủi ba năm đạo hữu liền phát sinh như thế biến hóa nghiêng trời lệch đất ngược lại để người kinh ngạc không thôi ba năm đối với người bình thường tới nói cũng không tính là làm ộ t cái cỡ nào dài dằng dặc thời gian đối với nguyên thần tới nói thì càng tính không được cái gì nhưng lúc này an kỳ sinh cùng hắn ba năm trước đây hóa thân tiến đến thái cực núi thấy đã phát sinh biến hóa cực lớn đến mức để hắn đều muốn nói ra nghiêng trời lệch đất dạng này trước tới biến hóa như thế đã không phải thiên tư tuyệt đỉnh có thể nói hắn thấy có thể là thượng cổ lão quái vật lấy một loại nào đó chuẩn bị ở sau trùng sinh loại tình huống này mặc dù cũng cực kỳ hiếm thấy nhưng cũng không phải là không có chỉ là sẽ là ai một chút tiến bộ thôi an kỷ sinh ánh mắt chỗ sâu hiện ra một tia gợn sóng ngược lại là không so được các hạ hóa thân đều đã thành nguyên thần số lượng chương bốn trăm linh một thiên cơ cùng thiên ý hô vừa mới nói xong dãy núi ở giữa lập tức hoàn toàn yên tĩnh rất nhiều chân nhân cùng nhau nhìn về phía thiên ý chân nhân hóa thân thành tựu nguyên thần như nào là nguyên thần nguyên thần là người một trong thân chân chính ý nghĩa cùng hết thệ tinh hoa hội tụ tan thành tức thần hợp mới là nguyên thần nguyên thần chân nhân chi hóa thân bất quá là tán chi lấy tức thần mã thành nhiều nhất không quá độ cấp chi lực cho dù làng h ệ cung như vậy tu hành âm t à đến cực điểm pháp m ô n người thành tựu nguyên thần về sau hắn bản mệnh phân hóa ra hóa thân thứ hai có thể có được gần như nguyên thần c h i lực nhưng đó cũng là dựa vào bản tôn lực lượng c ù n g hóa thân thành tựu nguyên thần cũng không phải một cái khái niệm hóa thân không có khả năng có hóa thân nguyên thần mới có thể có hóa thân như hắn nắm giữ hóa thân thành tựu nguyên thần c h i pháp chẳng lẽ không phải có thể nguyên thần phân hóa hóa thân lại thành nguyên thần tiếp tục phân hóa chẳng lẽ không phải vô địch cả đám sắc mặt đều có biến hóa chỉ có như ý tăng cùng thiên cơ đạo nhân thần sắc như thường tựa hồ đã sớ biết thiên ý đạo nhân trên mặt mang theo cờ ư i nhạt ý biến mất nhìn xem an kỳ sinh ánh mắt bên trong nổi lên một tia ưu lanh quang mang h ả o nhắc lực ta cũng xem thường ngươi an kỳ sinh ánh mắt yếu ớt nhìn xem thiên ý đạo nhân hắn sở dĩ không có tiếp lấy đạo thủ cũng là bởi vì hắn nhìn ra lúc này thiên ý đạo nhân trả thái chỉ là hóa thân ở đây bản tôn thậm chí cả cái khác tám vị hóa thân đều ẩn nấp tại không biết chỗ nào thập kinh vấn thiên đạo tuyệt không đơn giản công pháp hắn nguyên thần phân hóa mười phần trong đó không có chân chính bản tôn mười cái đều là hóa thân mười cái cũng đều là bản tôn chỉ lấy tu vi luận bản tôn lúc trước, hắn chỉ có một thân là nguyên thần thời điểm chỉ cần giết hắn bản tôn còn lại hóa thân mất đi ngăn được liền sẽ chém giết lẫn nhau thôn vệ cho đến quyết ra xuống một cái bản tôn mới thôi nhưng lúc này hắn chỉ ít đã có hai tôn hóa thân thành tựu nguyên thần nhưng lại khác biệt giết cả người cố nhiên nhưng đánh bại hắn kế hoạch lại không cách nào tổn thương hắn bản nguyên đúng vậy a các n g ư y i đều xem thường ta thiên ý đạo nhân thản nhiên tiếp nhận ánh mắt đảo qua đám người trước nhìn t h i ê n cơ đạo nhân lại nhìn như ý tăng thiên cơ như ý hai người các ngươi cũng đều coi t h ư n g ta a di đạo phật như ý tăng dáng vẻ trang nghiêm m a n g r a tản ra ngà voi cũng giống như viên mãn quan huy thiên ý bần tăng một mực rất là to mò thiên ý giáo phương pháp tu hành cùng hương h ỏ a nguyện lực dây dưa có phần cạn nguyên cái này một trăm năm đến đến cùng là vì cái gì đường đ ư ờ n g nguyên thần tri tôn trăm năm như một ngày là phạm tục đế vương luyện đan vì đó duyên thọ càng không thích làm người người hoàn trách tu hành giới người người hoàn tăng càng không mừng đến tội âm t i thành hoàng như chỉ là vì hương h ỏ a nguyện lực lại khó tránh khỏi có chút không hợp lý nói cho cùng thiên ý giáo không giống với như lai viện cũng không phải là không phải hương hòa nguyện lực không thể thiên cơ đạo hình ngươi lúc có lại nói có phải thế không? thiên ế không? h t ý đạo nhân không có trả liên ờ như ý t vấn đề. nhìn đề, tiếp mắt n điểm ạ o nhân, l từ đọc ê thiên thiên, thiên tử tử người người, ra danh tự còn lại chưa từng bị gọi đến tên tắm người có người cười lạnh có người thần sắc như thường có người mang theo nghĩ hoặc cũng có người ha ha cười to ngang tàng như hung thú cũng giống như thiên hổ chân nhân cười to lên thiên ý đạo huynh ngươi nói người khác h ả o nhãn lực chẳng bằng nói chính ngươi h ả o nhãn lực lại là đồng ý cái khác mấy lớn độ kiếp chân nhân trên mặt cũng đều đã mất đi biểu lộ tiên h thiên đạo nhân nhàn nhạt nhìn xem thiên ý đạo nhân thiên ý đạo huynh mọi thứ có chừng có mực ngươi ước hiếp thiên hạ trăm năm chúng ta vô ý nhúng tay nhưng ngươi muốn thả ra hoàng thiên thập lệ lại là chúng ta tuyệt đối không thể cho phép sự tình không sai thân hình cong xuống cần trường mi g á n g r ấ p b ạ c h xâm lão người cũng ho nhẹ một tiếng gật đầu hoàng thiên thập lệ thiên ý giáo muốn thả ra hoàng thiên thập lệ dây núi ở giữa rất nhiều chân nhân tất cả đều ồ lên thiên ý chân nhân lời này ngươi lại muốn nói rõ thời thượng cổ hoàng thiên tập h lệ hoành hành thiên hạ vạn linh đều là nô buộc khẩu phần lương thực thiên địa ảm đạm vô quang rất nhiều tông môn trong điện tịch đều có ghi chép ngươi chẳng lẽ không biết thiên ý giáo chủ các vị đạo hưu nói tới lời nói thế nhưng là thật lần này vô luận là có hay không cùng thiên ý giáo giao hảo tất cả mọi người đều không thể bình tĩnh ở đây mấy trăm tu đạo cao thủ trong đó tu vi thấp nhất người cũng là thần thông luyện liền chân nhân uy lâm châu phủ một phái tự phách một chút sôi trào lên thiên địa cũng vì đó biến sắc ù ù lôi âm từ nơi xa quần quận mà tới thiên ý giáo ức hiếp thiên hạ cướp đoạt vạn dân hưng h bọn hắn có thể nhị n thụ bởi vì bọn hắn tuyệt đại đa số không cần hư ơ n g hỏa thiên y g i a o lây dân chúng huyết nhục luyện đan bọn hắn không phải không biết được nhưng bọn hắn có thể nhị n thụ bởi vì cùng mình không tổn h a o gì thiên y g i a o phá hủy âm t i thành hoàng hệ thống đến mức yêu quỷ nổi lên bốn phía thiên hạ không biết bao nhiêu người tán g thân yêu quỷ miệng bọn hắn cũng có thể chịu đựng bởi vì bọn hắn không sợ yêu quỷ càng vô cầu tại và dân nhưng nếu là hắn muốn thả ra hoàng thiên thập lệ lại là tuyệt đối không thể bởi vì hoàng thiên thập lệ khẩu phần lương thực cũng không chỉ là phổ thông m á c tính mà là người tu hành hết thể người tu hành th người tu đạo đối với sự cám dấu của bọn họ lớn hơn thời đại thượng cổ hoàng thiên tập h lễ nuôi nhốt vạn linh mà không phải d i ệ t s á t vạn linh chính là muốn lấy vạn linh là thổ nhưỡng bồi dưỡng được càng nhiều người tu đạo khẩu phần lương thực tới ha ha an kỷ sinh nhẹ nhàng cười một tiếng đối với rất nhiều tâm tư người hắn thấy rõ một màn này nếu dựa theo nguyên bản quy tích nên còn có rất nhiều năm mới có thể phát sinh chỉ là bởi vì chính mình khiến cho một màn này đại đại trước thời hạn nói hiệu nói vượn g đối mặt mọi người chất vấn thiên ý đạo nhân phản phất giống như gió xuân hữu hữu n ư ờ i nhạc không nói tiêu phụng lại cũng không còn cách nào nhấn mạnh quắt lạnh mà ộ t t i nơi g nhìn phía lây hư ờ i không i gợn tiên, bạch sóng thỉnh thoảng lấp lóe hiện nhiên còn có không ít cao thủ thông qua đủ loại thủ đoạn thăm dò như chính xác phạm vào chúng nộ thiên ý giáo tuyệt nhiên không cách nào ngăn cản chứng cứ mặc dù cũng không cần nhưng có một số việc chúng quy làm muốn để chư vị đồng đạo xem một chút thiên cơ đạo nhân ho nhẹ một tiếng giữa hư không liền có gợn sóng lấp lóe mặc tương t h ẩ y tới trắng bệnh đạo bảo trường tùng tử dậm chân đi ra tay kéo một cái đem một người khác mặc thiên ý giáo đạo bảo đạo nhân kéo ra ngoài lật bàn tay một cái vứt trên mặt đất phù phù có âm thanh ai ai u đạo nhân kêu đau nhè răng trận mắt nhưng cũng không dám lớn tiếng gọi nhất là rất nhiều ánh mắt vung ô xuống trước mắt tiếng kêu cẳng là im bặt mà rừng n ế c to miệng tựa như thoát nước cóc không ở rung động trường tùng tử gặp quá chư vị chân nhân t r ư ơ n g tùng tử tiến lên trước một bước nên tiếp rất nhiều ánh mắt để tránh đạo nhân kia bị một chút nhìn chết ánh mắt nhưng cũng là có thể giết người ừ m tiêu phụng con người co rụt lại ngón tay không khỏi rung động đạo nhân kia rõ ràng là địa cung bên trong đệ tử đúng là bị vỗ tới sư tôn đồ nhi may mắn không làm đ ư ợ bệnh t r ư ơ n g tùng tử đầu tiên là hướng về thiên cơ đạo nhân khẽ không người về sau mới chậm rãi mở miệng nói thiên y giáo tổng đàn phía dưới là một chỗ chiếm diện tích cực lớn địa cung địa cung này lớn bao nhiêu đâu ước chừng có gần phân nửa thanh đô thành cỡ như vậy to lớn như thế địa cung có chân nhân nhữ m ạ n kinh nghi t h a người h thành thế h đô n n ư là lớn lại là toàn thành mà ngàn vào đại đầy đủ hạ nạp thiên hai, thanh, thậm nhất trì, một chí không cho nhỏ chỉ nữa, cũng rung n cả có bộ g dù sợ này g ư ờ i n liền là địa cung bên trong thiên ý giáo đệ tử vần đạo vẫn là ỷ vào tại gia sư bản mệnh pháp bảo mới có thể may mắn cầm đến một người ra trương tùng tử nói một lần tiền căn hậu quả mới chỉ hướng vậy đệ tử người này miệng rất cứng t r a hỏi không dễ không biết vị nào chân nhân tinh thông t r a hỏi chi pháp trương tùng tử trong lòng có chút đáng tiếc nếu là có thể tìm được một cái chân chính có can đảm vạch trần thiên ý giáo bí ẩn đệ tử hiệu quả so lúc này phải tốt hơn nhiều hắn chưa hề nói siêu hồn là bởi vì mọi người ở đây cơ hồ người người đều có siêu hồn c h i năng đồng thời cũng có v ạ n v è o hồn linh thủ đoạn chính xác siêu hồn kết quả mọi người ở đây đều sẽ không thái quá tin tưởng quả nhiên là kia thiên cơ lão đạo thủ đoạn an k ỳ sinh ánh mắt lóe lên một màn à y cùng hắn tại đạo nhất đổ bên trong thấy chi tin tức sau mà chi tướng giống nếu không có sự xuất hiện của hắn mấy năm về sau t á c ngũ lăng liền sẽ đứng ra tại chỗ vạch trần thiên ý giáo phía sau âm ù dẫn tới thiên ý chân nhân xuất thủ về sau tại thiên cơ đạo nhân bố trí phía dưới hợp nhau tấn công đem nó đánh chạy chối chết chỉ là lúc này tựa hồ lại có chút khác biệt ta đến trường tùng tử vừa dứt lời một tòa p h á p đàn phía trên một người mặc hồng ý tiểu lao phu nhân liền đứng lên tới lao thái thái kia tóc bạc ra m g ồ i mặc đại hồng ý ỉ thanh âm k hẳn g không n k h giống chính đạo trên thực tế nàng đến từ nô châu cũng là một phương tả đạo cao thủ siêu hồn luyện phách ép hỏi tra tấn tra tấn người công phu là ở đây bên trong nhân tài k i ệ t xuất nô lao thái ngươi có thể nghĩ tốt tiêu phụng từ trong kẽ răng p h u n ra mấy chữ nhưng tuyệt đối đừng tính sai hh tiếng nô lao thái cười một tiếng cũng không để ý tới hắn chỉ là hướng về thiên ý đạo nhân vừa c h ắ p tay thiên ý đạo h u y n h cũng có dám để cho ta hỏi một hai tự đ i hỏi là được cảm thụ được rất nhiều ánh mắt bên trong ba đạo thần ý thịnh nhất con mắt ánh sáng thiên ý đạo nhân nhàn nhạt mở miệng trong lòng có chút bình tĩnh như hắn chưa từng tới một bước này lúc này có lẽ sẽ có một ít xúc động nhưng lúc này nhưng trong lòng lạ thường bình tĩnh bình tĩnh đến không có một tia gần sóng nhìn thiên ý đạo nhân thần sắc tự nhiên thiên cơ đạo nhân lông mày nhỏ không thể thấy n í ư một cái thiên ý đạo nhân bình tĩnh có chút quá mức vậy liền các tội tiếng ô lao đầu hắc hắc cười một tiếng chờ bàn tay đặt ở trước nhất há miệng liền là thổi、Hô. một hơi phun ra trải qua bàn tay kia đồng thời đột nhiên hóa thành một trận khói đen tấn công mà xuống o n g o n g có âm thanh tinh tế xem xét vậy nơi nào là cái gì khói đen rõ ràng là một ít mắt thường gần như không thể gặp tinh m i ệ n tiểu trùng tạo thành a những cái kia tiểu trùng tốc độ cực nhanh một cái c h ư ớ c mắt đã quay đầu nào xuống dưới chỉ nghe một tiếng h é t thảm kia vô số kể côn trùng liền từ cái này thiên y giáo đạo nhân thất khiếu bên trong chui vào chương bốn trăm linh hai ngươi giám tha hồn trùng trường tùng tử sắc mặt hơi đổi theo bản năng lui ra phía sau một bước những này đen như mực nhỏ bé côn trùng chính là lấy người chi hoan hồn huyết phách là thổ nhưỡng mà sinh trưởng r a t à trùng hắn lấy tinh hồn huyết phách mà sống có thể nuốt ăn người chi cốt tùy huyết đ ụ c cẳng có thể thao túng người chi hồn linh lúc nào tới đi gào thét như gió kim thiết đất đá thậm chí cả người tu đạo pháp lực khí chẳng cũng không thể cản là danh liệt dị trùng bảng tốt một trăm hung lệ c h i vật nô ra ra truyền bí pháp từ nhỏ nôi u nấng này trùng lấy hồn linh cùng nó mẫu trùng từng dùng cho đến đem nó hóa thành bản bệnh cái này nô lão thái thần thống đẳng cấp cầm chi thậm chí nhượng độ kiếp chân người đều sinh ra lòng kiêm k��ạo không vui không giận lần này hành tẩu thiên hạ hắn gặp nhiều những chuyện tương tự giữa thiên địa kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn vạn linh lẫn nhau vì đó thôn vệ rét chóc chính là thiên đạo vô luận là huyền tinh vẫn là cựu p h ù giới đều là như thế huyền tinh phía trên người ăn vạn vật vạn thú đều vì khẩu phần lương thực người ở giữa trên ăn ăn nhiều nhỏ giàu ăn chết cựu p h ù giới bên trong vương triều xâm lược thiên hạ vương tri ý là vua pháp càng thêm trần trụi nhưng vô luận huyền tinh vẫn là cựu phụ giới đều tuyệt không hoàng thiên giới như vậy đồng loại tướng rét hung ác như vậy、à. Tiêu hai người sau thần ý ngưng trệ đã dừng lại ở trên người hắn hắn như di động tiếp theo một cái chớp mắt liền đem là thạch phá thiên kinh mực kích khi hồng ý lao thái cười nhẹ nhàng tiêu giáo chủ không cần phải lo lắng lao thân những ngày tiểu bảo bối nhất là ôn hòa bất quá sẽ không tổn thương n g ư ơ i môn nhân dứt lời nàng nhẹ giọng tụng niệm một tiếng quỷ hiệu mới nói n g ư ơ i biết nói hết ra đi vâng Kia thiên giáo miệng, giáo siêu hài nhi chi hồn, thiếu niên chi huyết, thanh niên chi tủy đều hội tụ tại địa cung bên trong. Tại dưới, kia thiên giáo biết nói địa địa qua thanh địa thao phía ra. trệ trăm tập huyết, tủy tụ trong. trùng chút tất tất nhân chủ chỗ hồn, hồn ảnh hưởng phía dưới, thiên giáo đạo nhân không bên ngốc cung, cung luyện đàn dùng, năm ngàn vạn cung nào nó y y đạo đạo đều đem được đều cả cả mở dếm, dấu là một chút phải t r a n g bị c h ấ n áp tại địa cung bên trong một đám chân nhân nghe thần sắc căng cứng lại có người đột nhiên đặt câu hỏi hoàng thiên tập h lệ t i ê u thiên ý giáo đạo nhân mặt lộ vẻ thống khổ âm thanh đang muốn mở miệng thân thể lại là chấn động thôi các ngươi m u ố n biết bản tọa nói cho các ngươi là được thiên ý đạo nhân đột nhiên mở miệng lại tựa hộp như là muốn thừa nhận xuống tới trong lời nói hình như có lớn lao lực uy hiếp quyết tán t i ê u thiên ý giáo đạo nhân thân thể r u lên phát ra một tiếng bén nhọn tiêu thảm miệng mũi thất khiếu bên trong lập tức tuân ra đạo đạo đen nhánh ma khí vô số tha hồn trùng tất cả đều bị bức bách ra tiểu bảo bối của ta tiếng ngô lao thái kinh hô một tiếng ngóc đem hắc vụ nắm ở trong tay liên tiếp lui về phía sau thiên ý đạo hưu đã muốn nói vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn thiên cơ đạo nhân mở miệng y ế u ớt hắn nhìn xem thiên ý đạo nhân trong lòng một sợi bất an càng phát khắc sâu như ý tăng chắp tay trước ngực a di đạo phật việc này nói đến kỳ thật cũng không quá phức tạp thiên ý đạo nhân nhàn nhạt mở miệng hơn trăm năm trước b ả n tọa đi vào đại thanh vương triều đi qua rất nhiều thành trì châu phủ phát hiện một cái có chút chuyện kỳ dị cái này đại thanh vương triều trăm hai đại châu sáu trăm nhỏ châu thành trì mười mấy vạn không phải lộn sắp xếp mười à là không b đầu, đầu. đầu đại yêu quỷ phân biệt bị hắn phong ấn tại trong thiên địa cái này thành châu phủ phía dưới liền có một đầu tên là nụ ờ công thiên ý đạo nhân nhàn nhạt nhìn thoáng qua thiên cơ đạo nhân thiên cơ đạo h ư u muốn liền là nụ ở nghĩ đến so ta biết được rõ ràng hơn hoàng thiên thập lệ tương truyền chính là thiên địa sinh ra c h i đại y ê u quỷ mọi người ở đây cơ hồ không có không biết nụ ở là hoàng thiên thập lệ một trong tương truyền hắn dương cánh có thể bay và dặm gào thét ở giữa có thể nuốt tinh n u â n nguyệt tả dị phi thường đạo h ư u nói kém cảm thụ được bốn chu nhược như không tìm tòi nghiên cứu ánh mắt thiên cơ đạo nhân khẽ lắc đầu hoàng thiên thập lệ nguy hại quá lớn bây giờ không có u minh phụ quân hai vị kia ra cũng không biết xảy ra chuyện gì một khi hắn phát hốn thiên hạ không người có thể chế lao đạo mặc dù tự phụ nhưng cũng không biết làm như vậy sự tỉnh thiên ý đạo hữu có độ kiếp chân nhân phát ra tiếng nói ngươi là có hay không quả thật muốn thả ra hoàng thiên tập h lệ cái khác chân nhân cũng đều run rẩy nghĩ đến đây thanh đô thành hạ liền có một đầu trong truyền thuyết đại yêu quỷ cũng có chút đứng ngồi không yên từ xưa đến nay mười và năm chết tại hoàng thiên tập h lệ trong miệng người tu đạo đã nhiều vô số kể không ai có thể không k i ê n kỵ thiên ý đạo hữu chúng ta nhất định phải cùng ngươi khó xử nhưng l à việc này cực kỳ trọng yếu ngươi nếu không nói rõ đừng trách ta đắc tội tự mình tìm một chút ngươi kia địa cung thiên hổ chân nhân bỗng nhiên đứng dậy cất cao giọng nói đến lúc đó nhưng sẽ không tốt c việc h kiếp h này nhân cũng đều sắc bừng bừng đều thiên n g thiên thiên cơ đạo hữu so sánh so ta càng hiểu mới là thiên ý đạo nhân yên tĩnh mà ngồi khí tức chấm ngưng thản nhiên nói ngươi tới nói vẫn là ta tới nói a di đạo phật không chờ thiên cơ đạo nhân mở miệng như ý tăng đã lại lần nữa tụng nhiệm một câu phật hiệu việc này từ lao tăng tới nói đi như ý tăng ngắm nhìn một phía chậm rãi mở lời nói hoàng thiên thập lệ sở dĩ bất tử bất diệt cũng không phải là bởi vì bọn chúng thật cường hoành đến không thể đ ị h lại mà là bởi vì bọn chúng chính là trời sinh đại yêu quỷ trời sinh v â n g trăng cô độc thiền sư trong lòng hơi động có chút không người nói lao tăng nói tới chi trời là cái nào trời còn lại chân nhân cũng đều trong lòng hơi động ẩn ẩn bắt được hắn lời nói bên trong hám nghĩa tự nhiên là trên đầu kia vùng trời thiên ý đạo nhân cười lạnh một tiếng kêu hoàng thiên thập lệ sở dĩ bất tử chính là bởi vì bọn chúng chính là mảnh này trên trời rơi xuống hạ k i ế p nạn là chúng ta chi k i ế p khó là chúng sinh chi k i ế p khó trên trời rơi xuống hạ k i ế p nạn mấy tôn độ kiếp thật người đưa mắt nhìn nhau đều có chút khó tin trời là cái gì trời vốn là cái chống g ô n g từ ngữ mà không phải thực chất sinh linh hắn làm sao có thể hạ xuống k i ế p nạn thiên cơ đạo h u n h giật mình về sau mọi người tất cả đều nhìn về phía thiên cơ đạo nhân so với thiên ý đạo nhân bọn hắn càng tin tưởng thiên cơ đạo nhân tôn này sống qua hơn nghìn năm lão quái vật không sai Đối rất nhiều thần thông chân nhân độ kiếp chân nhân tất cả đều lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong mọi người ở đây không thể nghi ngờ không phải pháp lực cao thâm hạng người đối với lời nói thật giả cũng có chút phán đoán của mình trong lúc mơ hồ bọn hắn tất cả đều tin tưởng lời nói này hoàng thiên thập lệ An kỷ sau i n h á một lát tiên thiên đạo nhân thở ra thật dài khẩu khí đánh vỡ bình tĩnh như vậy thiên ý đạo huynh lại nghĩ làm những gì còn lại độ kiếp chân nhân khí tức cũng đều hòa hoan không ít chờ đợi lấy thiên ý chân nhân trả lời cái sau ngồi ngay ngắn bất động không vui không buồn cảm thụ được rất nhiều chân nhân ánh mắt cùng tìm tòi nghiên cứu nhẹ nhàng cười nói tự nhiên là thay vào đó thay vào đó n g ư ơ i n g ư ơ i muốn đoạt xá nụ cờ một trong lòng mọi người đều là chấn động rốt cuộc đoán được thiên ý đạo nhân mục đích đoạt xá đối với rất nhiều người tu đạo tới nói đều không phải cỡ nào lạ lẫm không chỉ là nguyên thần ở đây tất cả mọi người đều có đoạt xá người khác năng lực chỉ là đoạt xá cũng không như trong tưởng tượng nhiều như vậy chỗ tốt người tu đạo thiên thọ không ở chỗ đổi một bộ nhục thân mà ở chỗ bản m ệ n h ở chỗ nguyên thần thiên thọ vừa đến mặc n g ư ơ i đổi như thế nào thân thể cũng sẽ không có chút cả i biến vẫn muốn chết không có gì ngoài thể xác nhận không cách nào bù đắp trọng thương nếu không căn bản không có người tu đạo nguyện ý từ bỏ mình thiên truy bách luyện lục thân mà đi đoạt xá những người khác nhưng đoạt xá hoàng thiên thập lệ ý nghĩ thế này không khỏi quá mức điên cuồng việc này tuyệt đối không thể hoàng thiên thập lệ cỡ nào đáng sợ muốn đoạt xá nói nghe thì dễ nếu có sai lầm không nói thanh đô thành muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát chỉ sợ thiên hạ đều đem gặp hạo kiếp chuyển qua suy nghĩ một đám đ ộ kiếp chân nhân tất cả đều lắc đầu phản đối đoạt xá hoàng thiên thập lệ không ai tin tưởng thiên y đạo nhân có thể làm được cường tuyệt như ứ n minh phủ quân đều chỉ có thể chấn áp hoàng thiên thập lệ đoạt xá chỉ sợ không thể so với giết chết bọn hắn khó bao nhiêu. A-di đạo Phật. như ý tăng khẽ lất đầu thiên ý việc này không thể thành công ngươi vẫn là từ bỏ đi cho dù hoàng thiên thập lệ sẽ có một ngày sẽ thoát khốn nhưng cũng không nên là bây giờ càng không phải là ngươi đến giải phong thiên cơ đạo nhân tay vớt ư sợi dâu khẽ gật đầu l ã o đạo này đến chỉ vì ngăn cản việc này như thiên ý đạo hữu khăng khăng mà vì cũng chỉ có thể gặp cái cao thấp trên d ư ớ i không có khả năng thành công thiên ý gậy nhẹ ống tay háo thản nhiên nói ta cực kỳ thích du minh phủ quân từng nói qua một câu sự do người làm、ừ. lời còn chưa dứt lông mày của hắn đột nhiễu một cái ánh mắt bên trong hình như có phích lịch s ả y qua ngươi dám chương bốn trăm linh ba ngươi làm gì được ta tính đại trương thanh đô thành nguy nga hoàn thành thi đình chỗ chi đại điện mấy trăm sĩ t ử hết sức chuyên chú đáp bài thi hoặc là suy nghĩ sâu xa hoặc là nhữ mày hoặc là mặt mỉm cười hoặc là thần tình nghiêm túc ngoại giới bên trên bầu trời mấy lần khí lưu gào thét thiên tượng biến dị đều tựa hồ không có ảnh hưởng đến bọn hắn t ắ t ngũ lăng ở vào trong đó dựa theo lấy ế n hà khách trước đó bàn giao viết tâm tư lại một mực đặt ở bờ phía thi đình hơn phân nửa tại r rất o n lòng của hắn đột nhiên động một cái, chỉ thấy bốn phía rất nhiều văn vò bá quan đã cùng nhau g của cái, chỉ phía thấy đột đã một bá quỷ vò d xuống đất, ba và thuế. ế p theo, một m người ặ cái long long lớn, là bảo cao ngoài, cho người thanh niên đi ra. Hắn long hành hồ bộ, thân hình cao lớn, tóc xanh tóc dài, chỉ nhìn bên ngoài, cho dù ai cũng nhìn không bộ, đi dài, ai tóc tóc một hộ chỉ ra. ra đây c dù tuổi tuổi qua này g lăng dư quang đảo qua một chút, trong lòng ũ liền l dư qua đảo một chút, giật、mình. Tại cái mình. n à lão hoàng đế trên thân hắn cảm nhận được một cỗ không thể hình dung oán sát khí cái này oán sát khí l ạ như thế độ dày đặc Quả t hắn ự tựa như hóa thành thực c chất thành hóa như đồng dạng h đem hắn bọc lại, dù cho là tại cái lại, là lòng tại dù khí này quả ố c cung, vận hội tụ, vạn trong hoàng cùng, dương nanh Hắn hội tại tụ, ta bất sâm múa đều u bước. q thực khó có thể tưởng tượng đây là tạo ra cỡ nào tội ác mới có thể dẫn tới nặng như vậy sát khí hắn tâm niệm vừa động hắn trên cổ tay bạch cốt mặt dây chuyền đã vù vù có tiếng yến hà khách thần ý tự tuyệt đúng trong yên lặng chậm rãi hồi phục lại tới giờ k h ắ c này yến hà khách trong lòng chưa từng có bình tĩnh tất cả suy nghĩ tất cả đều biến mất không thấy gì nữa thậm chí ngay cả một tia sát ý đều không có có chỉ là tuyệt đối bình tĩnh lão hoàng đế chậm rãi ngồi vào che kín màu vàng tơ lụa trên l a nghỉ trước người hắn sau lưng là bốn cái lấy đạo bảo trung niên đạo nhân lần trước làm người ám sát về sau hắn càng phát cẩn thận đảo qua một chút đại điện hắn khoát tay một cái nói đứng lên đi hắn có chút không quan tâm từ sau cùng đến đây ngắn ngủi khoảng cách mà thôi trong lòng của hắn nhưng dù sao có chút hồi hộp cảm giác tinh tế cảm giác cũng không biết vấn đề xuất hiện ở nơi nào chỉ cho là là ngoại giới thiên tượng biến hóa để cho mình tâm thần không yên tạ ngô hoàng rất nhiều quan viên cùng kêu lên nói lời cảm tạ lão hoàng đế đảo qua đại điện huệ p i ngáp một cái so với điện này bên trong rất nhiều sĩ tử hắn tâm tư càng nhiều ở chỗ vạn pháp đại hội đáng tiếc dù là hắn là một nước trí tôn nhưng cũng là không có tư cách quan sát vạn pháp đại hội trước đó vài ngày hắn cũng bàng sao chắc kích mấy lần đáng tiếc tất cả đều bị tự tuyệt lúc này cảm thụ được ngoại giới thiên tượng biến hóa trong lòng của hắn có chút cực kỳ hâm mộ vô tận vĩ lực tập trung vào một thân so với hoàng đế chi vị càng làm cho hắn hướng tới đáng tiếc hoàng tộc không cách nào tu hành mình nỗ lực to lớn như thế đại giới cũng bất quá được cái trường thọ thôi hắn có chút thất thần không quan tâm rất nhiều quan viên cũng đều không dám đánh nhiễu từng cái mắt nhìn mũi mũi nhị tâm tựa như tượng bùn không nói gì giám thị rất nhiều quan viên cũng tận lượng chậm dân bước chân sợ quấy dày hoàng đế cái này đột nhiên truyền đến một tiếng thanh âm không hài hòa học sinh đã đáp xong thảo đề mời mấy vị đại nhân p h ụ chính rất nhiều quan viên đều là khe giật mình liền thấy tắt ngũ lăng từ trên chỗ ngồi đứng dậy bưng lấy bài thi đi lên phía trước cái này liền đáp xong rồi có quan viên c h o mày đại thanh thi đỉnh cố nhiên không cần thi hội thi phủ như vậy động một tí ba năm ngày nhất là lao hoàng đế h ủ bỏ tại chỗ ra đề mục về sau càng là chỉ cần gần nửa ngày thời gian nhưng lúc này khoảng cách bắt đầu bất quá hơn một canh giờ mà thôi cái này liền giao quyển đây là là là mới ồ trên long nghỉ lão hoàng đế cũng có một tia hưng thú đẻ xuống trong lòng rung động k h ẽ cười nói nhanh như vậy liền đáp xong quyển ngược lại để quả nhân nhớ tới một người đem bài thi trình lên hắn khoát tay chặn lại liền có thái dám đi ra phía trước muốn đón lấy bài thi thi đình bài thi đồng dạng phải đi qua rất nhiều giám khảo phê duyệt về sau chọn ưu tú mà tuyển mười phần trình đi lên nhưng lão hoàng đế phá quy củ tự nhiên không người nào dám nói chuyện một đám sĩ tử càng là hâm mộ ghê gớm phải biết thi đình phía trên bài thi nhiều nhất cũng chỉ có mười phần có thể để cho hoàng đế ngự bút thân phê ở đây đ ạ i đa số người là không có cơ hội này được rồi không nhìn lão hoàng đế ngáp một cái có chút kẻ nhạt vô vị tiểu lâm tử n i ệ m cùng quả nhân nghe thay máu ngày tới gần tinh lực của hắn rõ ràng không tốt vâng bệ hạ cái k i a thái dám có chút không người liền muốn đọc cái này xem xét thân thể lại đột nhiên lắp một cái sắp mặt một chút trở nên trắng bệnh cái này cái này cái này ừ m lão hoàng đế có chút nhắc lông mày lỗ m ũ i phát â m làm sao không nghiệm nô tài nô tài nô tài không dám cái t i ê thái dám thân thể run dày hai chân mềm nhún liền q u ỷ giảm xuống đất mồ hôi lạnh như mưa đại nịch bất đạo đại nịch bất đạo a cái gì trong điện quần thần tất cả giật mình những sĩ tử kia nhóm nghe thấy lời ấy cũng đều là thân hình lắp một cái không khỏi ngẩng đầu nhìn lại làm sao có thể đại nịch bất đạo thi đình chỗ thi kế sách luật bất quá là viết trị quốc bình thiên hạ c h i ngôn xen lẫn lấy đối với hoàng đế thổi phồng mặc dù có người t ậ y tải khinh người v ạ c đương triều tình hình chính trị đương thời tệ nạn lại cũng không thể coi là đại nịch bất đạo mới là đại nịch bất đạo lão hoàng đế sắc mặt nghiêm túc lạnh lùng nhìn về phía túi đầu tát ngũ lăng n i ệ m Ta một ả n này sách luận h sách kỳ d a m ư ờ i tông tội quần thân sắc mặt đều là biến đổi không ít người lúc này mở miệng lớn tiếng quát lớn kia lão hoàng đế lại trùng điệp vỗ ngự án kinh hãi cả điện văn võ hờ hững nhìn về phía tắt vũ lăng quả nhân cũng muốn nghe một chút người muốn nói cái gì thời khắc sinh tử hắn là phạm nhân tại cái này trên triều đình hắn lại là hoàn toàn xứng đáng quân vương lúc này hờ hững nhìn lại tự có một cỗ không giận tự uy nghiêm nghị khí thế quân thân đều có chút sợ hãi không dám nhiều lời chỉ là theo t á t ngũ lăng lại không gì hơn cái này huyết sát toán hận q u â n thân phía dưới ngược lại để hắn càng phát buồn nôn căm hận ngươi làm bậy quân vương tín nhiệm gián định độc hại thiên hạ này tội một ngươi ngựa nhớ chuồng quyền thế trăm năm không p h á i vị bức bách hậu duệ tử tôn đây là tội hai ngươi tham luyến con đường trường sinh vô tâm triều chính thiên hạ gian định h à n h hành bách tính dân chúng lầm than đây là tội ba tắc ngũ lăng cao r ộ n g hát lớn càng nói càng là khí thế bừng bừng phân chấn càng nói càng là trong lòng oán giận hắn đoạn đường này đến đây thanh châu yêu quỷ kẻ giết người chúng nhưng chết bởi giặc cỏ nạn đói bị quan viên thân sĩ chỗ đổ lục giả càng là chỗ nào cũng có trước mắt không khỏi hiện lên từng màn thảm trạng trong lòng nhiệt huyết dâng lên nhất thời vợ ơ y mà quên đi lo lắng trên thực tế hắn mấy năm đến nay tại mục long thành chỉ điểm phía dưới tu hành võ đạo trong lúc vô hình tinh thần đã có lớn lao chuyển biến không còn là đã từng cái tia nhát gan ham sống thích chiếm món lời nhỏ hương giả lao nói tu hành, tu hành không chỉ là lực lượng thể phách biến hóa trọng yếu hơn là tinh thần tâm tính chuyển biến cùng thăng hoa lớn mật lớn mật trong điện quần t h ầ n sắc mặt của biến lớn tiếng trách cứ nhưng thanh âm của bọn hắn làm sao có thể cùng t á t ngũ lăng so sánh hơn mười người giận dữ mắng mỏ vậy mà đều bị t á t ngũ lăng một người gầm thét đ è xuống một đám sĩ tử nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem t á t ngũ lăng ánh mắt rất giống là gặp ủy bọn hắn cả đời này đều chưa từng nhìn thấy dạng này gan to bằng trời người vậy mà tại thi đỉnh thời điểm ngang nhiên trị vào hoàng đế đương triều đây là không muốn sống sao thị vệ thị vệ giám thị trong quan viên có một người sắc mặt sắng quét cơ hổ ngã nhào trên đất hắn tên mộ dung n là yến hà khách đồng khoa cũng chính bởi vì hắn t á t ngũ lăng mới có tư cách tham dự thi hội vốn nghĩ chỉ là bán cố nhân một cái nhân tình nơi nào nghĩ đến sẽ có xảy ra chuyện như vậy nhất thời trong lòng sụp đổ vô cùng đại điện bên trong tạm âm đều bị t á t ngũ lăng thanh â m đẻ xuống mọi người thần sắc biến hóa quay chung quanh tại lão hoàng đế trước sau mấy cái thiên y giáo đạo nhân lại sắc mặt như t h ư ờ n g ánh mắt bên trong còn mang theo một tia t r e o tức theo bọn hắn nghĩ cái này sĩ tử cũng bất quá là cái bị huyết tính làm choáng váng đầu ó c sổ tài tự cho là trung quân ái quốc kỳ thực cầu thí không phải đủ rồi ban sơ lão hoàng đế còn lạnh lùng nghe nhưng bị liên tiếp vạch tội trạm thời điểm hắn rốt cục nhịn không được phát ra hét lớn một tiếng đem nó lôi ra ngọ môn chém đầu gian chúng không lăng chỉ xử tử d ầ m d ầ m đại đội giáp sĩ một chút xông vào đại điện đao quang một chút vung vẩy cũng đã đem t ắ t ngũ lăng bao p h ủ tại bên trong những giáp sĩ này đều là võ công cao thâm hạng người phóng nhãn thiên hạ không có chỗ nào mà không phải là lấy một địch trăm cao thủ xuất thủ vô cùng nhanh chóng lần này liền muốn t r ư ớ c phế đi tay chân của hắn thiên hạ phụ ngươi, là quân, ngươi lại lấy người trong thiên hạ huyết mục làm thức ăn này tội mười vậy tắc ngũ lăng đứng trước đao quang ra thân không hề sợ hãi mười tội phun trong lòng lập tức một mảnh thoải mái mười tội cũng phạt người cái này lao cầu thật thật đáng chết ta hắn tiếng nói ủ hủ hình như có hy sinh vì nghĩa chi tư thế nhưng ở đao quang tấn công mà xuống trước mắt hắn lại đột nhiên dậm chân một cái đụng nát đao quang đạo đạo đập chết rồi vào đầu hai cái giáp sĩ liền muốn bỏ chạy cao thủ nhìn một màn này lão hoàng đế trước người sau người mấy cái thiên ý giáo đạo nhân đồng thời cười lạnh một tiếng trong đó hai người một trước một sau xuất thủ k i ế m quang gào thét như rồng liền muốn đem tắt ngũ lăng chém giết tại chỗ ông nhưng vào lúc này một tiếng bình tĩnh khuấy động t i ế n minh n h â thanh văng lên một tiếng này kiếm minh âm thanh không có chút nào âm vang tựa như gió xuân mưa phùn tựa như ánh bình mình vừa ló dạng tựa như trăng sáng đầy trời nhu nhu các loại tự nhiên mà vậy nhưng đứng ở lão hoàng đế sau lương trường càn đạo nhân lại thốt nhiên biến sắc không được ông long long kiếm minh âm thanh một chút tràn ngập đại điện như chiếu sáng rượu tất cả lần này đại điện bên trong tất cả mọi người sắc mặt tất cả đều ngưng trệ không không chỉ là người đại điện bên trong hết thảy đều rất giống vào lúc này lâm vào tuyệt đối ngưng trệ bên trong cho dù là thiên ý giáo bốn cái đạo nhân cùng hành không kiềm quang phiêu đạn k h lưu cho bụi hết thảy tất cả đều ngưng trệ giữa trời t h ư ờ n như thời gian đều vào lúc này vì đó bất động trong tháng c h ố c một đạo kiếm quang không biết từ nơi nào sinh ra một khi xuất hiện liền chiếm đoạt tất cả mọi người ánh mắt trở thành bọn hắn thế giới bên trong duy nhất hắn kiếm huy hoàng không có một tia sát phạt lăng lệ bên trong lại ẩn chứa vô tận ý sát phạt kiếm quang bên trong hình như có hai đoá quỷ hỏa thiêu đốt rõ ràng thời điểm hai đoá quỷ hỏa lão hoàng đế trong lòng lại là sắp vỡ không khỏi nhớ tới ba năm trước đây thích khách kia lại là ngươi một lần kia là hắn ở gần nhất tử vong một lần ba năm qua vô số lần n ử a đ ê m tỉnh mộng hắn đều sẽ bừng tỉnh lúc này vợ ở i mà m so trường c ả n đạo nhân còn muốn trước nhận ra hiến hạ khách k i ê n n g h i ệ t trướng vong chấm chi tâm bất tử ba năm qua đi quyển thổ lại lại đến xuyên tấu qua l ạ n h leo kiếm quang một lần đối mặt phía dưới muôn vàn kiềm chế vô tận l ử a g i ậ n hóa thành nhất là ngắn gọn bốn chữ lao cậu nhận lấy cái chết mà lúc này cũng chính là tây sơn bên trong thiên ý đạo nhân biến sắc thời điểm thiên ý đạo nhân sắc mặt đông như lạnh mày kiếm đứng đấy khí thế bừng bừng phân chấn ẩm ẩm chỉ một thoáng không thiên chi thượng vấn lôi chân bạo khí lãng lộn tầng q u y t tán không biết khuyết tán bao nhiêu toàn bộ tây sơn dãy núi cũng vì đó nhoáng một cái không biết bao nhiêu có cây ngược lại gãy mặt đất gợn sóng nổi lên đ ô n g tuyết vẩy ra t r ù n g tiên đây là cả đám cùng nhau b i ế n sắc ngược lại nhìn về phía thanh đô thành phương hướng chỉ thấy kia bị đại trận kéo dài không biết cỡ nào dài rằng giặc không gian bên ngoài thanh đô thành phía trên một đầu khí vận thần lòng rờ thẳng lên trời gầm thét một đạo không biết nơi nào mà lên không biết chém về phía nơi nào kiếm quang đột nhiên dâng lên thần kiếm chẳng long h o à n g hốt ở giữa đám người tất cả đều cảm nhận được một đạo thuần túy tới cực điểm kỳ bí một kiếm này thuần túy mà lạnh lẽo ẩn chứ dù cho là rất nhiều chân nhân cũng không khỏi cảm nhận được một tia kinh diễm đơn thuần kiếm ý đến tận đây người xuất thủ tuyệt không phải bình thường kiếm tu trảm long lại có dạng này đại tu hành giả muốn ám sát hoàng đế phàm t u hoàng đế giết khó khăn sao đối với người tầm thường mà nói thứ vương giết giá tự nhiên rất khó tại có thiên ý giáo đạo nhân bảo vệ phía dưới bình thường người tu đạo đều không có cơ hội ám sát kia lao hoàng đế mà đối với trở thành sự thật phía trên chân nhân tới nói có lẽ giết chi như vậy nhưng mà không nói thiên ý giáo uy hiếp vẹn vẹn là nhân đạo long khí phản vệ cũng đủ làm cho bọn hắn chánh chi duy sợ đã không kịp Khi v thực thực ậ người m chọc giận ta thiên ý đạo nhân bỗng nhiên đứng dậy lạnh lùng nhìn về phía an kỳ sinh thần sát tức giận hắn tinh thông tiên thiên số tính xa so với bình thường chân nhân cảm thụ càng sâu một sát na này hắn ẩn vẫn cảm nhận được kia lão hoàng đế từ khí đây mới thực là phải chết cái này mới là hắn giận chi nguyên nhân vơ anh khí tức bay thẳng trời cao t r u n g t r u n g điệp điệp khí tức vạch phá không trời ngàn trong vòng trăm dặm thiên địa tinh khí c u ồ n c u ộ n mà đến tựa như vòi rồng đột ngột từ mặt đất mọc lên phun ra nuốt vào trăm ngàn dặm mây lưu nguyên thần giận dữ mấy vạn dặm phong vân đột biến như vậy đại thanh châu trăm ngàn thành trì phía trên giống như đều có phong vân gào thét thiên điệu tinh khí t ứ n g ư ợ c vơ anh thiên ý đạo nhân lời còn chưa dứt tức giận một chỉ chưa điểm ra tĩnh tọa thật lâu an kỳ sinh mới chậm dãi đứng dậy quanh thân tích xúc hồi lâu khí tức cũng từ đằng không mà lên chỉ là th rất nhiều chân nhân độ kiếp chân nhân sắc mặt liền đều là biến đổi trong thoáng chốc chỉ cảm thấy tựa như mặt đất dãy núi cùng nhau đứng dậy mênh mông tứ hải một chút treo ngược càng như mặt trời ra giữa bầu trời thần long đẳng tứ hải huy hoàng chi quang nhất thời tràn ngập dãy núi chiếu rọi vạn p h á p đàn lừng lây nơi đ â y thiên đ i ệ m ngươi lại làm gì được ta chương bốn trăm linh bốn từ xuất động đến vô địch thủ bốn n à n chữ ngươi làm gì được ta an k ỳ sinh hai tay mở ra tóc dài dơ lên quần áo phồng lên như ống bể đạo bao rộng lớn phía dưới như có chút điểm quang mang bắn ra mà ra chỉ một thoáng dãy núi chấn động một cái nguy nga cào lớn ẩn biên chứa khí vô trong lúc mơ hồ tại cánh cửa này hộ về sau tựa hồ có nguy nga thiên cùng có vi nạn thần nhân hiện hiện vậy liền thử một lần đi thiên ý đạo nhân hử lạnh một tiếng vê anh trời cao phía trên kia ra dường như phun n u ố trong vào t ă m giảm mây ngàn thành mà lưu lòng tùy cự ư ợ c mà xuống, lúc n cương phong tựa như đao kiếm đồng dạng không, sơn n g liệt kiếm tựa cắt đứt hư không, tây hư đao dãy i giữa ở cây chạm đất đá chạm vào thì t bại. vào o r nhất g lúc n thời dãy núi tận thấp có cây đều túi đầu hạo đăng khí áp hoành ép mà xuống tựa như khung trời đổ sụp đồng dạng Đánh tiếp ớ kia một cái tiên địa một môn hộ. thông thần thánh Thân xúc đ y n tận đây đã thực chất hóa. Là chân chính hiện hiện tại thế gian sức mạnh mạnh thực chất tại thế t đây đã hóa. sức Là i ế mẽ.、Ấm、ẩm ẩm. theo một cái c h ư ớ c mắt kinh thiên động địa va chạm bạo phát tựa như ngàn vạn lôi đình đồng thời bạo tạc tựa như tinh thần đi đến cuối con đường bộc phát giải thể c h ư ớ c mắt mà thôi kia tạo nên trong suốt gợn sóng hoành thổi b ắ t phương những nơi đi qua trong thiên địa tất cả đều rất giống bị lao r ớ i mất vô luận là cho bụi vẫn là cái khác tất cả đều bị một chút bao trùm lao dới mất mà kiết như thực chất hai cố gợn sóng như cũ ở trong hư không phát sinh va chạm giữa hư không vô hình không thể gặp thiên địa tinh khí đều đang sôi trào đều tại nổ tung một lần va chạm mà thôi hắn bắn ra quang mang liền đã so bên trên bầu trời mặt trời còn muốn tới sáng chói lừng l â y hơn nhiều không được chấn động dây núi ở giữa từng tòa vạn pháp đàn phía trên đều có quang ảnh lấp lóe đối mặt dạng này một cái va chạm ở đây tất cả mọi người theo bản năng phòng lên pháp lực thúc giục bản mệnh cho dù bọn hắn biết được cấp bậc nguyên thần đại năng va chạm thời điểm tất cả lực lượng đều chỉ sẽ tác dụng tại lẫn nhau trên thân nhưng chỉ, chỉ là tản mắt mà ra ba động cũng không phải người bình thường có thể tiêu thụ a di đ ạ phật như ý tăng chắp tay trước ngực tụng n i ệ m một tiếng phật hiệu phật quang dập dần tại vạn pháp trong v ò lập tức ổn định gợn sóng cũng giống như chấn động tây sơn dây núi vững chắc vạn pháp đại trận hắn sắc mặt hơi có chút nghiêm trọng nguyên thần va chạm hắn không phải là chưa từng thấy qua tần vô ý cùng thiên ý đạo nhân giao thủ sau khi sóng thế nhưng là tại thanh đô thành phía trên lưu lại mấy năm lâu lần đụng chạm này không thể so với trận chiến kia càng hưng mãnh nhưng là không nói lần này thiên ý chỉ là hóa thân xuất động kia thân không pháp lực vốn nên là n h c thể phạm thai áo trắng đạo nhân lại cũng cường đại như thế lương châu phát sinh sự tình hắn là biết được mấy năm mà thôi hắn vợ ơ ý mà phát sinh như vậy to lớn biến cố không chỉ là như ý tăng ở đây cái khác chân nhân độ kiếp đại chân nhân thần sắc càng là ngưng trọng đến cực điểm thiên ý đạo nhân hoành ép đại thanh trăm năm thậm chí từng có đánh giết nguyên thần chân nhân chiến tích hắn cố nhiên không có đi đến nguyên thần cực hạ nhưng là tại đại thanh cương v ự c phía trên có thể thắng qua hắn người chỉ sợ là l ắ c đắc không có mấy tia ê áo trắng đạo nhân lại có thể chống lại không có lai lịch không có sư thừa không có pháp lực trước đây chưa từng gặp thần thông hắn đến tột cùng là ai mọi người tại đây trong lòng cũng là suy nghĩ nản vạn đúng là hoàn toàn không biết được lai lịch của người này hoành không x u ấ tại thế. c trước hắn o nguyên t thế Minh người, Quân. kia là à U Phủ đạo bản thật sự h thôi h tục. diễn bên trong kia lão hoàng đế tựa hồ còn có vài chục năm thọ nguyên nhưng lúc này lại nhìn lại cảm nhận được hắn tử khí nồng đậm đứng ngoài quan sát đã như thế đứng núi chịu xào hai người càng là thừa nhận ngoại nhân khó có thể tưởng tượng áp lực thật lớn cái này bao trùm lấy trận pháp vạn p h á p đàn thậm chí cả tây sơn dãy núi đều phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng rên gì tựa như gánh chịu mặt đất thềm lục địa đều muốn bị cự lực cắp sập hô hô hô ba khí lãng g à o thét bao tắp ở giữa an k ỳ sinh cùng thiên ý đạo nhân lập thân vạn pháp đàn phía trên thân hình riêng phần mình rung động quần áo phừng lên tóc đen tung bay nguyên thần chi uy quả thật không tầm thường an kỷ sinh quanh thân màng ra nổi lên đạo đạo thực chất gợn sóng tựa như cả người đều thành nước gợn sóng hư hào cái này g một cái lần trước mắt an kỷ sinh có thể cảm nhận được thể nội mỗi một chỗ nhỏ bé chi địa chuyển đến đâm nhói cảm giác mỗi một sợi đều không có ý nghĩa nhưng là lẫn nhau tăng theo cấp số cộng phía dưới lại là có thể so với thiên đao vạn quả kinh khủng thực hình đối với nguyên thần mà nói ngàn khoảng cách trăm dặm trong nháy mắt mà thôi mà an kỳ sinh thân phụ khí loại chỉnh hợp thiên địa từ trường động một tí thiên địa vì đó lay động nhìn như một lần va chạm kỳ thực bên trong đã va chạm không biết mấy trăm mấy ngàn lần chỉ thấy trời cao mây hình nấm đoá đoán ở rộ khí lãng lăn lộn như biển nguy nga thần môn đứng xưng ở trong m â y mặc cho khí lãng rộ rửa thần long gầm thét như cũ bất vi sở động mà kêu phong vân hội tụ chi kiếm long lần lượt xung kích phía dưới không trời khắp nơi tựa hồ nhất thời tất cả đều bị kiếm long hình bóng chỗ tràn ngập hướng về kê một p h i ế thần môn phát động lần lượt công kích hắn lại cũng không có chiếm được t i ê n nhi g thậm chí hắn cái này cụ thể s ắ c đều ở lần thụ một ít tương h thế vô luận kia áo trắng đạo nhân phải trăng thành tựu nguyên thần vô luận hắn là làm được bằng cách nào hắn đều không thể không thừa nhận cái này áo trắng đạo nhân đã thành kình địch của hắn đáng tiếc ngươi vẫn là quá coi thường nguyên thần một tiếng kêu nhỏ phá không thiên ý đạo nhân giơ cánh tay trong n g á y mắt ông trong n g á y mắt một vòng gương sáng từ sau người nhảy một cái mà ra chật giống như một vòng mặt trời tại trong nháy mắt thiêu đốt suốt đời tất cả ánh sáng cùng nóng kia là hắn bản mệnh thiên ý kính cũng là hắn một thân công quả lạc l n đại thành thiên ý kính một khi xuất hiện trong n g á y mắt kia tạo nên kiếm quang đã chìm hết thảy càng hướng về bốn phương tám hướng quần c u ộ n lao nhanh tung hoành mà đi ai cản ta thì phải chết ông trung trung điệp điệp phật âm nhất thời đại t á c trói lọi đến cực điểm kiếm quang tại phật âm vang vọng đất trời trước mắt lập tức sinh ra vô tận biến hóa tung hoành sen lẫn ở giữa tại biển mây ở giữa hóa thành một tôn kim quang lượn l ờ cự phật thập kinh vấn thiên đạo thức thứ hai thiên phật â m cự phật đơn trưởng dọc tại trước ngực một tay lân xuống cầm bốc lên cái kia không biết mấy trăm mấy ngàn trượng phong lòng hất lên ở giữa như kiếm đồng dạng phá toái hư không mang theo vô tận hung lệ chi khí thế chém về phía kia một cái khí lưu gào thét bên trong vẫn bắt phong bất động thần môn chém lấy trời phật sự hùng vĩ chi lực chém xuống trời long chi kiếm ý cái này chém xuống một kiếm trời cao ở giữa một đường danh thật sâu khe lập tức nổi lên tựa hồ trời đều bị chém ra đồng dạng an k ỳ sinh ánh mắt ngưng tụ cảm nhận được lăng liệt sắc cơ một kiếm này xa xôi trăm ngàn trượng mi tâm của hắn thể phách của hắn hồn linh cho dù là nhất là không có ý nghĩa nhỏ bé chi địa tất cả đều hiện hiện một vòng bị cắt đứt đồng dạng kịch liệt đau nhức thập kinh vấn thiên đạo đại thành tất nhiên muốn mười môn thần thông đại thành hợp nhất uy lực của nó tuyệt không phải từng cái điệp ra đơn giản như vậy cả hai hợp nhất có khả năng phát huy uy lực v ừ a xa hai tôn nguyên thần đồng loạt ra tay lúc này thiên âm tràn ngập giữa thiên địa tựa như hóa thành phật quang hải dương trong lúc mơ hồ giống như có thể nghe được vô số cao tăng đại đức tụ kinh ẩn chứa vô tận từ bi cùng uy nghiêm để vô số người không nhịn được muốn quỷ b á i t h ư ợ n h ư trong truyền thuyết phật tổ giáng lâm thế gian giang giác thấy kia đại phật đứng sừng sững biển mây t r à n thiên một kiếm như ý tăng sắc mặt lập tức trầm xuống trong lòng bàn tay phật châu lập tức bót vỡ nát đại nhật như Lai kinh. thiên hạ phật môn rất nhiều nhưng mà có thể ngưng tụ như thế phật môn như lai đại tướng người chỉ có như lai viện không chỉ là như ý tăng sau người một đám đại hòa thượng cũng tất cả đều tức giận chân trụi nhục nhã viện chủ ngươi còn có thể nhẫn sao nhục phật giả phía trước viện chủ ngươi còn có thể nhẫn chúng ta như lai pháp trải qua người nhất định là cái này tiên h ý đạo nhân một đám đại hòa thượng toàn đều giận dữ ngoại đạo dám thành phật chi pháp tướng đây là cỡ nào chi nhục nhã không chỉ là bọn hắn vạn pháp đàn bên trong mấy tôn phật môn chân nhân sắc mặt cũng là xanh xám một mảnh Bọn hắn thật là hiểu rõ cái này tiên chân nhân thành hai tôn nguyên thần, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, một trong thật hiểu hai tuyệt một là cái đối rõ ý sau ố đó lại là、phật、tri kinh Phật Pháp thần. tướng d i đạo Phật. Như ý tăng ra mặt co một chút, tăng mặt một một ý ra rú co c â Phật hiệu h k ô người có niệm song. n Sau g rất nhiều đại hòa thượng đã cũng không còn cách nào nhấn lại nhao n h a u phát ra hết lớn âm thanh hướng về thiên ý đạo nhân tấn công mà đi đại uy thiên long thế tôn như lai bàn ngược ba t ê d ạ i không người muốn phật đạo tà ba pháp hợp nhất si tâm vào t ư ở n g hộ pháp hộ pháp mơ tưởng n ú n g tay tặc ngốc muốn chết rất nhiều đại hòa thượng ôm hận xuất thủ thiên y giao rất nhiều chân nhân cũng tại tiêu phụng nghệ c u n g đ á m người dẫn dắt phía dưới ẩm v a n g xuất thủ、Ấm、ẩm ẩm kịch liệt chiến đấu tại trong khoảnh khắc bộc phát tung hành tư tán thần t h ô n g quang hoa một chút san bằng đại trận bao phủ phía dưới tây sơn dây núi như ý tăng sắc mặt ngưng trọng ngón tay khé run ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy kia kiếm quang như thần sơn k h u y c h đạo mang theo t r ạ m phá thiên địa chi vô thượng uy thế ẩm v a n g c h é m xuống chỉ nghe một tiếng to lớn tiếng oanh minh kia xôi trào cương phong ở giữa đứng sừng xưng thần môn run lên ở giữa hóa thành ngàn vạn đạo quang hoa cùng kia hai màu xe lẫn đen trắng lưu chuyển thái cực bức tranh cùng nhau nổ tung. Ông. một kiếm phát ra tiến hà khách chỉ cảm thấy tâm thần của mình tựa như vì đó thăng hoa hoàng hốt ở giữa tâm thần tựa hồ phù hợp vị kia bích thủy hồ bờ kiếm khách thiên địa sinh ta lấy như nào là báo một kiếm như vậy không thanh đô hoàng thành đại điện bên trong lão hoàng đế muốn rách cả mỹ mắt lại một lần nữa cảm nhận được thấu xương sắc ý thiên hạ này cho tới bây giờ rất là thú vị càng là địa vị kẻ ti tiện càng là không tiết mệnh càng là tự cho là tôn quý người giàu có thì càng không cách nào đối mặt sinh tử quả nhân là hoàng đế quả nhân sao có thể chết trong chấp nhóm này lão hoàng đế trong lòng dâng lên vô tận không cam lòng ông ngay tại kiếm quan g bao phủ chi trước mắt lão hoàng đế thể nội đột nhiên có kim quan g nổi lên trong lúc mơ hồ hình như có thần long gầm thét rầm rầm tiến hà khách trước mắt trở nên hoảng hốt dường như thấy được vô biên đại dương mênh mông cũng giống như kim sắt thủy triều t i ê là đại thanh c h i quốc vận t i a là vạn dân lòng người hướng tới t i ê là trăm ngàn năm qua ước vạn vạn dân chúng đối với t ế chấp thiên hạ hoàng đế hướng tới cùng kính sợ t i ê là quốc vận cũng là long khí một sát na này tiến hà khách kiếm quan rốt c u c dừng lại một cái trước mắt tựa hồ rốt cuộc không đấm xuống đi lại muốn thất bại tiến hà khách trong lòng dâng lên một cái ý niệm như vậy lập tức sinh ra vô tận lửa giận bi ai đến dạng này một cái xuất sinh có tư cách gì hưởng thụ vạn dân chi cung phụng hưởng thụ người trong thiên hạ bảo hộ nhất n h ệ m động tiến hà khách sát ý lập tức như động lại nhiều năm núi lửa mánh liệt bành bãi mà ra ta không tin một tiếng gầm thét tiến hà khách bạch cốt chi thân lập tức sinh ra ngàn vạn vết rách đón k i a long khí hoành kích mà xuống giống ba như thực chất tiếng long âm t h ấ u t h ể mà ra huy hoàng chi huy dường như dẫn động toàn bộ hoàng thành thậm chí cả toàn bộ thanh đô thành chấn động tiến hà khách thân thể chấn động nửa đoạn giới lập tức hóa thành cho đùi chém ra một kiếm tựa hồ tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn h lão hoàng đế chưa tỉnh hồn nhìn xem một màn này trước mắt nổi lên một vòng ngạc nhiên vợ sóng ông nhưng tiếng long ngâm vang vọng s á c vậy vậy kiếm quang cũng giống như dâng lên vô biên biến hóa kiếm quang bên trong hình như có điểm điểm tinh quang hiện hiện ngược lại hóa thành vô số hình tượng nổi lên kia là một thư sinh cầm đuốc soi đêm đọc cột tóc lên xả nhà lấy dùi đâm đùi kia là một nữ tử nhìn gương trang điểm ước mơ tương lai kia là một khốn khổ nông hộ sinh hạ hải tử sầu khổ cũng vui vẻ kia là một đôi tiểu phu thê đêm động phòng hoa trúc vui vẻ ngượng ngùng kia là một lão giả ngồi dưới tàng cây bên cạnh con cháu vân quanh k mừng rỡ như điên kia là kia là người buôn bán nhỏ kia là có cây n g u phu kia là sĩ nông công thương kia là lòng người điểm điểm quang hoa bán ra các loại hình tượng lưu t r u y ề n lão hoàng đế trong lòng chấn động mãnh liệt chỉ thấy kia vô số trên tấm hình vô số bóng người đột nhiên quay đầu từng cái sắc mặt lạnh lùng nhìn về phía hắn a các ngươi dám n g ẫ nghịch quân phụ lão hoàng đế như bị xét đánh tựa như thấy được ngàn ngàn vạn vạn lệ quỷ lấy mạng vô biên đoán sát một chút xông phá tâm linh của hắn suy tiếp theo một cái t r ớ c mắt kiếm quang gào thét mà tới hắn như gió nhẹ thổi qua lão hoàng đế kêu thảm lại im bặt mà rừng kiếm ừng thiên i diệt ê u c trước mắt, lộ ra lộ h tiếp theo cỗ s、so、ý đạo nhân mà con người tuyết n co t t h n giúp lại theo bản năng ngưng thần nhìn lại chỉ thấy lăn lộn tứ ngược khí lãng cương phong ở giữa một vòng xích hồng như máu hồng quang từ trong đó lấp loé mà lên phát ra một tiếng kinh không át mây gầm hét Này! này. này c trong tâm ầ nháy mắt tiếp theo một con mao nhung nhung bàn tay đột nhiên từ trong biển lửa nhô ra tiện tay một cái gậy biển lửa kia phấp phối ngựa ra sau tựa như sao băng đ ả o ngược lôi kéo hỏa diễm lưu quang bình thường lan tràn gian lận dài trăm trượng tiếp theo kia tứ ngược cương phong khí l ã n g ở giữa một xích hồng như máu hỏa hầu một chút n h ả ra hắn mang cánh phượng từ kim quan người mặc hoàng kim d ắ p lưới chân đạp tơ trắng bước mây dày cầm trong tay đạo kiếm một ngụm ánh mắt bên trong lóe ra ngang ngược đến cực điểm h ù n g quang mà kia lan tràn trăm ngàn trượng b i ể n l ử a lưu quang rõ ràng là sau người áo choàng tâm thần cuối cùng thành nam thiên môn á t tâm thần hóa vượn mà ra ưu u hét to âm thanh trừ tán kêu hỏa hầu tâm viên đã dậm chân mà ra phồng lên lên mánh liệt khí lãng biệt lửa một kiếm dâng ư lên lôi kéo gian lận trượng kiếm quăng như ngược dòng chi như thác nước chém năng kêu cự phật kích xuống dưới chi kiếm long ẩm ẩm hai kiếm chạm nhau lại không có chút nào kim thiết giao kích tâm thanh ngược lại buộc phát ra như là dây núi đánh nổ tựa như thượng cổ tinh thần đi đến tận thế bắn ra kinh tế thanh âm nhất thời thiên địa nghệ nào dây núi ở giữa rất nhiều sinh linh trước mắt đen kịt một màu hai lỗ h a i mất thình giác nghe không đến bất kỳ thanh âm gì. cho dù là một đám chân nhân như vội vàng không kịp chuẩn bị đều bị một chút đánh vỡ màng nhĩ mà kêu khung thiên chi bên trên hai đạo kiếm quan g va chạm càng là trói lọi đến cực điểm hư không tựa như quần bạo biển cả quần c ủ n lấy đó đã không phải là gợn sóng k h u ế c tán mà là hư không cũng vì đó vỡ vụn thành từng mảnh xa xôi ngàn ngoài trăm dặm rất nhiều thành trì phía trên có người tu đạo nhìn lại chỉ thấy một đoá trói lọi vô cùng mây hình nấm đằng không mà lên tựa như một chút nổ tung khung trời n ị c h sông tinh hải mà đi uy thế chi khủng bố làm cho tất cả mọi người vì đó tê cả ra đầu gian giác va chạm tiếp tục tựa hồ chỉ là một cái t r ớ c mắt tây sơn vạn pháp đàn phía trên bao phủ trận pháp c ũ n g từ ẩm vàng phá thoái ra trong đó vô số phủ văn tất cả đều hóa gió gào thét mà đi hơn trăm dặm bên ngoài thanh đô thành lập tức phong vân biến sắc bao t á p khí lãng cùng phong tựa hồ muốn một chút tuổi đi tòa này ngàn năm hùng thành nguyên thần một lần va chạm thiên y đạo nhân rốt c ụ c biến sắc làm sao có thể tại kế h ỏ a hầu tâm viên phía trên hắn cảm nhận được giống như thực chất ngang ngược thần ý dạng này thần ý rõ ràng đã là cấp bậc nguyên thần nhưng hắn từ thái cực núi kia lần về sau tiên thiên số tính đã suy tính quá ngàn trăm lần này áo trắng đạo nhân cố nhiên cường h à n h có thể so với độ kiếp đại chân nhân nhưng là hắn căn bản còn chưa độ kiếp cho dù lúc này cho thấy có thể so với nguyên thần uy năng nhưng hắn trên thân căn bản không có vượt qua lôi kiếp thuần dương ký h tước không độ lôi kiếp v h ơ uy mà cũng có thể thành t i ể u nguyên thần không có cái gì không có khả năng an kỷ sinh tiếng nói rủ xuống đẳng tây sơn ánh mắt bên trong một mảnh hở h ữ n g hoàng thiên giới chi tu hành tổng cộng có chín bước dưỡng khí l ấ y thụ lục ôn dưỡng hóa bản m ệ n h nhập đạo lại trở thành sự thật độ kiếp hóa nguyên thần vũ hóa thành tiên giới nguyên thần chi thành tựu tất nhiên muốn độ tứ cự lôi kiế phía sau mới có thể vũ hóa nhưng hắn sở tu cầm chi đạo không phải là hoàng thiên giới chi đạo đạo cố nhưng khó mà không giả bên ngoài cầu nhưng cũng không thể khắp nơi bên ngoài cầu hoàng thiên giới có kiếp huyền tinh lại không có lôi kiếp mà nói nếu không phải lôi kiếp không thể vào bước chẳng lẽ không phải hắn suốt đời cũng không thể thành tựu nguyên thần giống ba không t i ê n chi trên kiếm long gầm t é t đánh nổ nhưng gặp kia tâm viên huy kiếm thiên đ i ệ huyết hồng một mảnh ở giữa hình như có một phương pha tạp đạo đài tùy theo diễn sinh cẳng có một m ụ n tinh hồng chát đao tùy theo mà lên vạch phá đâu đâu cũng có khí l ã n kiế quang chặt đức như long kiếm ánh sáng c Thiên t nhân lạnh lùng đáp lại, lùng ý đạo đáp â một nghiệm vừa đ n g giữa, ở cự p h ậ hờ hướng cúi dọc đầu, trường ạ i t ớ c ngực cự t r ư tùy theo mà rủ ơ ngươi i biết cái Không chết hết cho cần trường gì ta. Một là quá quỷ yêu ma, r xuống trời mà rơi liền có vô biên hạo đáng khí lưu tùy theo ngược lại nghiêng tứ ngược thiên địa tinh khí tùy theo quần quần tụ đến chụp về phía kết như lửa tâm viên nguyên thần một kích đã có thể ảnh hưởng tiên h tượng cái này quét ngang kích mà xuống trăm ngàn dặm trời cao phong lôi gào thét lôi đình gào thét tựa như tận thế hàn l ô n mặt đất phía trên c ù n phong đ ư ợ khởi đạo đạo vòi rồng đột ngột từ mặt đất mọc lên gào thét tới lui phá vỡ núi phá nhạc vô số cỏ cây bị nổ tật gốc dãy núi ở giữa vô số chim thú tất cả đều run lầy bầy chật có sinh ra linh trí tiểu yêu liền phát ra trận trận kêu trên này xôi trào khí lãng gợn sóng ở giữa tâm viên một kiếm chém vỡ kiếm long lại tự phát ra hét lớn một tiếng đồng thời trong tay đạo kiếm lắc một cái hóa thành một cây xích hồng gậy sắt một chút giơ lên như sơn nhạt đột n g ộ t từ mặt đất mọc lên một gậy đánh ra g ạ t ra vạn khoảnh bụi mù càn quét hạo đãng b i ể n l ử a tại hư không không chịu nổi gánh nặng bạo hưởng cùng gào thét bên trong đánh về phía đứng sừng xứng biển mây ở giữa cự phật hình bóng đồng phong chi sở trí tầng tầng gợn sóng quyết tán ch tựa như muốn bị đánh sụp đổ đồng dạng trăm n g à n trượng phía dưới dây núi lập tức phát ra dê dỉ thật giống như bị vô hình cự lực chèn ép muốn chìm xuống quần sơn trong rất nhiều chân nhân ở giữa chiến đấu chưa bắt đầu đã kết thúc mắt thấy mặt đất bốn phía lên làng yên hạ i nhiên khó tả một gậy m à t h ô i lại kinh khủng như vậy loại lực lượng này thiên cơ đạo nhân ánh mắt ngưng tụ trong lòng nổi lên kinh nghi đây không phải hắn chỗ nhận biết bất kỳ lực lượng nào nhưng lại sinh bạo phát ra có thể so với nguyên thần kinh khủng mỹ năng hắn kết động thủ quyết ánh mắt bên trong mang theo thật sâu tìm tòi nghiên cứu chỉ cảm thấy kêu một đầu màu đỏ viên hầu tựa như một tòa không ngừng ph trong đó sinh ra lấy không cách nào hình dung kịch liệt vận hành chính là loại này vận hành mới có thể thôi động bộc phát ra như vậy cấp số lực lượng kinh khủng Vâng. trưởng côn tương giao chỉ một thoáng không thiên c h i bên trên tạo nên khí lãng chìm hết thảy lập tức nịt sông lên trời ngàn trong vòng trăm dặm p h ò n g vân đống c h ố c bị xé nát vỡ nát hết thẻ thiên tượng lập tức bị ngang ngược kinh khủng và chạm vỡ ra tới lộ ra như tẩy trời xanh Vâng. ẩm ẩm từng tiếng tiếng vang bên trong giữa thiên địa linh khí khí lưu tất cả đều sồi trào lên hiu một đạo hỏa quan sao băng cũng giống như vạch phá khí lãng rơi hướng vạn phát đản tiếp theo một cái n h trước o n mắt quần c u ậ n cự lược h u y ế t tán ra tới chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang gọn sóng như sóng quyết tán tại dãy núi mặt đất phía trên trong chốc lát có cây đều gãy núi ngã xuống đất nước ra đoá đoá bụi trạng âm bạo mây không ngừng nổ tung tây sơn một chút hóa thành phế tích phật ảnh cho đến lúc này như lai viện rất nhiều đại hòa thượng mới ngửa đầu nhìn lại chỉ thấy biển mây ở giữa kia nguy nga phật ảnh đột nhiên vỡ ra một vết n ư ớ c tiếp theo khe hở mạng n ệ n cũng giống như khuếch tán ra đến thoáng qua liền đã tựa như một kiện phá t o á i về sau bị một lần nữa dính lên đ ổ xứ đồng dạng nhìn nhìn thấy mà giật mình cho dù là biết được cái này phật tượng chính là có thiên ý đạo nhân nguyên thần bên n g o à i h i ệ n nhưng trong lòng cũng dâng lên một tia khó xử lưỡ b ạ i câu thương như ý tăng ngón tay gậy gậy mặc cho khí lãng gợn sóng b a phủ thần sắc không có biến hóa chút nào nhưng nước mắt nhìn kia phật ảnh phá t o á i trong ánh mắt lại có con hoa p h ẩm không thiên tri trên phật ảnh lập tức sụp đổ hóa thành ngàn vạn đạo lưu quang tư tán mà thiên ý đạo nhân tại há miệng thét dài về sau lại là khẽ hấp tựa như lô đen đồng dạng xinh xinh đem sụp đổ ra phật ảnh lưu quang lôi kéo mà quay về đồng thời phun ra nuốt vào ngàn trong vòng trăm dặm xôi trào thiên địa tinh khí mắt trần có thể thấy thân thể của hắn tại bắn ra hào quang ngọc ánh từng đạo tinh khí bị hắn nuốt vào trong miệng lại có từng đạo tinh khí từ hắn quanh thân phân ra chậm nhìn tựa như hắn mỗi một cái trong lỗ chân lông đều đang điên cuồng phun ra mãnh liệt chân khí n h ậ p không đủ x u ấ t lúc này đứng ngoài quan sát tất cả mọi người trong lòng đều là dâng lên khó tả xúc động thiên ý đạo nhân bại nguyên thần không lọt không tì vết một khi không thể không để lọt vậy hiển nhiên là nhận lấy trọng thương suy suy suy ba phế tích cũng giống như tây sơn bên trong tràn ngập cho bụi khí lãng phía dưới đột nhiên vang lên từng đạo cõi hơi âm thanh hô thiên cơ đạo nhân phất tay háo lắc một cái dãy núi phía trên cho bụi hiện ra bên trong đứng thẳng người lên an kỳ sinh lúc này an kỳ sinh lượn lờ tại không tiêu tan trong xương mù trắng quanh thân quần áo bay phất phới cái này mới có người nhìn ra tia từng đạo xương trắng rõ ràng là từ hắn quanh thân vô số trong lỗ chân lông dâng lên mà ra trong chốc lát xa xôi trăm ngàn trượng mọi người lại cũng có thể cảm nhận được sóng nhiệt đập vào mặt tựa như đặt mình vào miệng núi lửa bên trong người này một đám chân nhân nhìn về phía phế tích bên trong đứng thẳng người lên tựa h ầ ngay cả sợi tóc đều không có thiếu một dễ áo trắng đạo nhân thần sát khác nhau có sợi có kiên kỵ có ký rất nhiều cảm xúc không phải trường hợp cá biệt hồ、oh. an kỷ sinh không để ý nhìn chăm chú rất nhiều ánh mắt chậm rãi thở ra một hơi dài cho khí giống như tiễn phá không mà đi không biết lan tràn bao xa mới chậm rãi tiêu tán ra hắn chi khí loại chính là ngưng tụ tự thân từ trường mà thành cùng thiên địa lẫn nhau mà lớn mạnh gặp trọng kích về sau tự nhiên cũng có thể tá lực ở thiên địa nhưng trước đó hai người chi va chạm lại để hắn bất lực tá lực ở thiên địa cứ thế mà tiếp nhận cái này nhất trọng kích t à n mắt dư ba phá hủy tây sơn vạn phát đàn nhưng so với hắn thừa nhận lực lượng tới nói kia dư ba lại tính không được cái gì lúc này nhìn như chỉ là yên tĩnh mà đứng Kỳ t an kỷ sinh nhắc n lông mày nhìn lại chi trước mắt trời cao phía trên thiên ý đạo nhân một mụ máu tươi ho ra cũng không nén được nữa thương thế bên trong cơ thể khống chế không nổi sôi trào tán loạn nguyên thần tinh khí cả người thật giống như bị đâm lọt tụi nước như huyết liên tràn ra chương bốn trăm linh sáu đáng chết không thể sống thiên địa hoàn toàn yên tĩnh chỉ có huyết dịch phun ra không trung sàn xả tâm thanh thiên ý đạo nhân ở không trung lào đảo mấy bước quần áo đều bị huyết thủy ướt đẫm đ ố n g nhiên ngầm đầu hai mắt đỏ thấm con mắt đều đã không cánh mà bay hắn t r ạ n g sự thế thảm để người biến sắc giáo chủ bốn phía rất nhiều thiên ý giáo đạo nhân thần sắc đ ạ i biến tâm thần sợ hãi tiêu phụng sắc mặt lập tức hoàn toàn t r ắ n g bệnh g h é mắt nhìn lại chỉ thấy một cái mặt không thay đổi lao tăng chính nhìn chỏng chọc vào hắn không chỉ là hắn tất cả thiên ý giáo đạo nhân tất cả đều bị người để mắt tới hô hô ba an kỷ sinh chậm rãi dậm chân từng bước mà lên trời đang lâm giữa không chúng cùng thiên ý đạo nhân đứng đối mặt nhau. trong thân thể của hãn bộ vẫn tự phát mọc lên kịch liệt biến hóa cả người dĩ nhiên đã bình tĩnh lại hãn ngưng từ trường trình hợp chi khí loại tuyệt không phải là đơn giản thay thế pháp lực mà thôi khí loại một thành thân người tự thành thiên địa tăng lên là bản chất mà không phải nhiều hơn một loại cung cấp mình thúc đẩy lực lượng mà thôi khí loại chi tắc dùng thi ở thiên địa thì thiên tượng biến hóa dòng sông sửa mặt đất thương hải t ă n g đ i ể n dùng tại tự thân thì là từ tế bào cấp nhỏ bé chỗ từ trong ra ngoài cường hóa thân thể thân thể cường hóa tin tức bắt giữ thiên cơ suy tính đều coi đây là căn cơ thậm chí có thể cấp độ sâu cảm giác được sinh mệnh nhân quả vận mệnh không gian thời gian những này không thể miêu tả khái niệm trên thực tế hắn đạp đi thiên hạ hơn hai năm liền là tại trải nghiệm thích ứng nắm giữ khí loại nguyên nhân chính là như thế cả hai đồng dạng tiếp nhận đủ để phá hủy nguyên thần chân nhân phản vệ hắn lại kiên trì nổi nguyên nhân ha ha ha nghĩ không ra nghĩ không ra thiên ý chân nhân cười thẳng một tiếng đen ngòm hốc mắt nhìn về phía an kỳ sinh chỗ ngươi đây là thần thông gì hai người chi giao phong theo người ngoài tựa hồ chỉ là ngắn ngủi mấy lần va chạm kỳ thực xa xa không chỉ đối với hắn như vậy tồn tại tới nói ngàn vạn loại thủ đoạn đều hóa thành một thức thần thông bên trong hai người nguyên thần gia o phong thần thông va chạm đã là lấy suốt đời chỗ học tại gia o phong thái cực đạo vũ tâm thần an k ỳ sinh nhàn n h ạ t nói ánh mắt chỗ sâu gợn sóng chỗ sâu không người có thể mà biết chỗ một vòng màu đen nhạt tinh thần lạc ấn chậm rãi ngưng tụ hai mươi bốn thân thần chi hình thức ban đầu hắn sớm đã thành thụ chỉ là từ hình thức ban đầu đến hoàn thành trong đó khó khăn độ xa so với một viên tụ h tinh chứng trưởng thành là người đến gian nan hắn nhiều lần nếm thử về sau nhưng cũng không thể dựng dục ra thân thần tới mấy năm này bên trong hắn mỗi giờ mỗi khắc đều tại nếm thử thôi diễn quá trình này lần này tâm thần hóa tâm viên liền là hắn ba năm này thành quả ngươi phải trăng thành tựu nguyên thần thiên ý đạo nhân nhìn chòng chọc vào an kỳ sinh t à n mát nguyên thần tinh khí đều tựa hồ không có vấn đề này tới trọng yếu hắn không tin bốn trăm năm bên trong hắn kinh lịch nhiều ít cực khổ đạt được nhiều ít kỳ ngộ bao nhiêu lần tao nộ sinh tử mới có hôm nay chi thành cựu mà cái này hào trắng đạo nhân ba năm trước đây bất quá tương đương với độ kiếp chân nhân nếu là mình bỏ được một bộ hóa thân chưa chắc không thể tiêu diệt đi ngắn mùi ba năm mà thôi lại có thể một bước lên trời hắn làm sao có thể tin cho dù hắn là thượng cổ những lao quái vật kia truyền thế cũng tâm u thần không phải nguyên thần nhưng cũng đã có nguyên thần tất cả đặc chất hắn sở dĩ một tới nơi đây liền chủ động xuất thủ chính là muốn dẫn thiên ý chân nhân nguyên thần hóa thân xuất thủ mà về sau ngừng tay đến cũng có tiêu hao cần thiết thúc đẩy ơ ý sinh trưởng tâm thần nguyên nhân ở bên trong chỉ là cái này lại không cần thiết cùng thiên ý đạo nhân nói ông cái này ánh mắt chỗ sâu tinh thần lạc cấn đã ngưng tụ hoàn thành tâm niệm vừa động an kỷ sinh chậm rãi mở miệng phải hay không phải có cái gì khác nhau là không khác biệt thiên ý đạo nhân thật dài thở dài thanh â m giống như mây mù mờ mịt lần này dù bại ngươi lại làm cho ta thấy được chỗ thiếu sót ngược lại là phải cảm tạ ngươi sơ hở nếu có thể tùy tiện để ngủ cũng không phải là sơ hở an kỷ sinh thần sắc lạnh nhạt hãn tại thập kinh vấn thiên đạo hiểu rõ chỉ ở thiên ý đạo nhân phía dưới tự nhiên sẽ hiểu sơ hở của hắn thiên ý đạo nhân nguyên thần phân hóa mười phần mười cái đều là hóa thân mười cái cũng đều là bản tôn nếu không phải toàn diện liền có chủng sinh chi máy móc hắn cường hoành chỗ tự nhiên không cần nhiều lời chỉ là nguyên thần c ă n nguyên vẫn là một người b ả n ta linh quang quá phân tán liền có sơ hở nguyên thần cũng được kim thân cũng tốt thậm chí cả thiên yêu quỷ thần tà chủ hắn xưng hô khác biệt hắn uy năng lại là không khác nhau chút nào trong đó nhất là làm người biết chính là không tì vết không lọt nguyên thần không thể viên mãn sơ hở liền không thể tiêu trừ dù là chín vị hóa thân đều thành nguyên thần một tôn không thành hắn cũng đi không đến nguyên thần đỉnh cao nhất điểm này an k ỳ sinh rất rõ ràng đều nói thiên cơ lão đạo tiên thiên số tính thiên hạ đệ nhất nhưng bản chân nhân nhìn đến ngươi so với hắn càng thêm thần bí thiên ý đạo nhân phát ra từ nội tâm thở dài hắn có loại trực giác cái này háo trắng đạo nhân tựa hồ đối với mình vô cùng hiểu do vô luận là công pháp thần t h ô n g vẫn là sơ hở an k ỳ sinh không nói thiên ý đạo nhân cũng không cần phải nhiều lời nữa cũng vô lực nhiều lời chỉ là thật dài thở dài thiên ý từ xưa yêu cầu c a o hỏi có lẽ mệnh nên có này bại một lần chỉ là lần tiếp theo gặp lại ngươi liền lại không cơ hội thanh em mờ mị tán ở trời cao thiên ý đạo nhân thượng ể sát c n lập thiên hạ một m i giữa thổi q không trung mấy chục trên trăm tôn các môn các phái trân nhân trong đó còn bao gồm lấy thiên cơ đạo nhân như ý tăng như thế hai tôn cấp bậc nguyên thần đại cao thủ đây là đương kim đại thanh tu hành giới gần như m ộ ư ơ i một cao thủ trình độ nào đó đã đại biểu đại thanh tu hành giới tinh hoa nhất một nhóm người hoặc là nói công pháp với hắn mà nói tự nhiên là chỗ tốt rất lớn bất quá nguyên thần không lọt kia như ý tăng thiên cơ đạo nhân hai người tinh thần là khấn không giao thủ không cách nào bắt giữ a di đạo phật như ý tăng chắp tay trước ngực nhẹ tụng một tiếng phật hiệu nhìn về phía an kỳ sinh vị đạo trưởng này công tham tạo hóa lão nạp bội phục đến cực điểm h an thiên ý đạo nhân đẻ ép mấy chục năm. Đối với thiên ý đạo nhân cũng trưởng vì thiên hạ trừ này hung ma công lớn lao chỗ này lao đạo thật thật bội phục đến cực điểm bội phục đến cực điểm a thiên cơ đạo nhân tay vớt sợi dâu cũng là có chút cảm thán lao đạo sĩ kia lập thân giữa không trung đạo bao bồng bềnh mặt đỏ cân bạch một bộ tiên phong đạo cốt dáng vẻ nếu không phải là hắn tâm linh thông thấu am hiểu nhất bắt giữ tản mát cảm xúc tin tức chỉ sợ cũng không biết trước đó rất nhiều trong ánh mắt mang theo một sợi sắc ý không có gì ngoài giải rác mấy cái thiên ý giáo đạo nhân bên ngoài liền là lao đạo sĩ này đúng vờ ơ ơ ý a đa tạ đạo trưởng vì bọn ta không có gì ngoài kẻ này thiên ý giáo ngang ngược vô lý càng muốn phóng thích hoàng thiên thập lệ chính là người trong thiên hạ c h i địch đạo trưởng cử động lần này công lớn lao chỗ này là cực là cực theo thiên cơ lao đạo mở miệng bốn phía cũng không ít chân nhân lên tiếng hưởng ứng tiên thiên đạo nhân thiên hổ chân nhân dễ các các chủ tử lôi chân nhân tử hoàng đạo nhân v â n g trăng cô độc thiền sư các loại cầm đầu độ kiếp đại chân nhân nhưng không có lên tiếng bởi vì bọn hắn lực chú ý dừng lại tại từng cái sắc mặt khó coi thiên ý đạo nhân trên thân trong lúc mơ hồ đã khóa cứng tiêu phụng nghệ cung các loại thiên ý giáo cao thủ tất cả chạy trốn con đường a an k ỳ sinh thở thật dài thật muốn biết được đạo trưởng là chính xác đức cao vọng trọng vẫn là g i a vẻ đ ạ m bạo lòng người thiên biến văn hóa trước mắt liền có khác biệt không ai có thể chân chính tính thấu lòng người chí ít hắn lúc này làm không được là lấy hắn cũng không hiểu biết thiên cơ lao đạo sát ý trong lòng sao là nhưng cũng không thế nào để ý hôm nay hắn giết không được mình ngày sau liền càng thêm không có cơ hội tiêu hóa ở đây tất cả môn phái công pháp truyền thừa hán đạo tất nhiên có nhảy vọt tiến bộ an đạo hữu cơ gì nói ra lời ấy thiên cơ đạo nhân ánh mắt bình tĩnh trên mặt mang theo một tia kinh ngạc l ã o đạo này đến chỉ vì ngăn cản thiên ý thả ra hoàng thiên thập lệ tuyệt không một tia nói ngoa ha ha ha g i à o biện g i à o biện đột nhiên nơi xa chuyển đến cười to một tiếng chỉ thấy bị rất nhiều đội kiếp đại chân nhân khóa chặt giữa không trung phá hỏng tất cả đường lui tiêu phụ ngựa mặt lên trời cười ha hả thiên cơ lao tặc ngươi nói là ngăn cản giáo chủ thả ra nụ ở có lẽ không giả nhưng ngươi dám nói ngươi không phải là muốn thả ra đ ụ ở sao đón thiên cơ đạo nhân lạnh leo ánh mắt cũng từ không dừng lại lại từ chỉ chỉ bốn phía nhìn chằm chằm tiên thiên đạo nhân thiên hổ chân nhân các loại độ kiếp đại chân nhân thiên thiên ngươi dừng lại độ kiếp đã trăm năm trở lên nguyên thần phía dưới thọ nguyên chỉ có ba trăm dù có duyên thọ c h i vật cũng khó sống qua năm trăm năm ngươi bây giờ đã kém chi không nhiều lắm đi thiên hổ người gốc dễ mệnh từng bị người trọng thương độ kiếp lại có thương tích tổn hại nhưng còn có nguyên thần tri khả năng dễ các chủ t h lôi từ hoàng v ầ n trăng cô độc Các người nếu không phải là vì nụ ở sao lại xuất thủ vì thiên hạ chú n g sinh thật thật buồn cười thật thật buồn cười lúc này tiêu phụng trong lòng tựa hồ không có mảy may e ngại tại tường đạo kinh sợ túc s á t ánh mắt bên trong lớn tiếng trách cứ lớn tiếng chế rêu bắt đầu h ồ u ngôn loạn ngữ thiên cơ đạo nhân sắc mặt chầm xuống cái khác mấy tôn độ kiếp đại chân nhân thân thể đều là d u lên liền muốn xuất thủ nhưng tiếp theo một cái trước mắt động tác của bọn hắn lại là cứng đ ờ đám người vờn quanh khóa chặt chi đ i ệ tiêu phụng đám người bên cạnh thân an kỷ sinh chẳng biết lúc nào đã đứng ở nơi đó không nói một lời mấy lớn độ kiếp chân nhân cũng không dám lại lần nữa ra tay An đạo chương bốn cứu bọn hắn. trăm linh bảy cực kỳ tốt cực kỳ tốt ngắm nhìn một phía an kỷ sinh ánh mắt mang theo lạnh lẽo cái này đầy trời người tu đạo có lẽ đã từng đều là người tới đến lúc này lại có bao nhiêu là người bao nhiêu là quỷ vật cạnh thiên trạch kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn đây là thiên đạo chính như sói ăn dê dê ăn cỏ không có cái gì tuyệt đối đúng sai nhưng dê ăn dê lại lại có khác nhau đây cũng chính là lúc đến bây giờ hắn cũng vô pháp chân chính dung nhập hoàng thiên giới nguyên nhân vị trí muốn tu thân trước tu tâm lòng có c ầ m mới có thể gánh chịu lên tu hành chi trọng đạo ý mầm ị t phật nói từ bi nho nói chỉ thế hết thể tu hành đạo cũng là tâm chỗ c ầ m tâm không c ầ m thì hết thể đạo như không trung lâu các cuối cùng sẽ có một ngày muốn đổ sụt cái gọi là nhất nghiệm ông chặt thành thánh chi yếu liền là như thế an kỷ sinh là người hai đời vượt đi tam giới sửa qua kinh điện võ học vô số kể quyền p h lúc đến bây giờ hắn đi sớm đã không phải tâm học chi đạo nhưng chi hành hợp nhất dùng vạn đạo điều chuẩn như gặp chi không thích lại bỏ mặc còn nói cái gì chi hành hợp nhất nói chuyện gì suy nghĩ thông suốt ai không nên sống bốn phía rất nhiều chân nhân đều là xương sở trong lòng âm thầm kinh ngạc chẳng lẽ ở đây bên trong còn có đắc tội qua hắn người cũng có người trong lòng bất an ẩn ẩn cảm thấy sẽ có đại sự phát sinh an đạo trưởng có ý tứ là thiên cơ lao đạo ánh mắt có chút ngưng tụ dường như đoán được cái gì an kỷ sinh không đáp tâm niệm vừa động dưới chân mặt đất liền vì đó lắc lư bùn đất l á n lộn một tòa pháp đàn phá đất mà lên đột ngột từ mặt đất mọc lên thẳng lên cao trăm chợ không nhận lên thân thể của hắn cái này pháp đàn đất đ á mà thành lại cùng nguyên bản không khác nhau chút nào hắn lập thân trên đó bình phục lại khí tức lại tự nhiên ngày bay lên tựa hồ một trận sau đại chiến lại không có chút nào thương thế suy yếu để cả đám đều là trong lòng âm thầm trấn kinh chỉ i nghe từng tiếng tiếng vang mặt đất lăn lộn bùn đất như sóng tựa như đ i a u long xoay người đồng dạng từng toà bùn đất pháp đàn tự phế khư bên trong đột một từ mặt đất mọc lên vẫn là nguyên bản phước vị vẫn là nguyên bản kiểu i á n g khác biệt duy nhất chính là trên đó cũng không có phù văn lẫn nhau ở giữa cũng không có liên hệ thân phụ khí loại trong nháy mắt sửa hình dạng mặt đất vốn là cơ sở thao tác chỉ là muốn bảy trận nhưng không có dễ dàng như vậy đương nhiên cũng không có bảy trận tất yếu tại cả đám kinh nghi bất định trong ánh mắt an kỳ sinh ngã già mà ngồi hai tay đặt ở trên đầu gối chậm rãi mở miệng ngồi mặc dù chỉ là bình bình đạm đạm một chữ tựa hồ chỉ là chủ gia chiêu đãi khách nhân đồng dạng giọng điệu nhưng ở hắn đánh giết thiên ý đạo nhân uy thế phía dưới lại làm cho rất nhiều chân nhân tất cả đều không dám thất lễ chỉ là trong lòng không khỏi có chút chân trờ không khỏi nhìn về phía một bên đạo bào đồng bền tiên phong đạo cốt thiên cơ lao đạo thiên cơ lao đạo nắm rút trắng bệnh sởi dâu trong lòng nổi lên rất nhiều suy nghĩ nhưng vẫn là cười nhạt một tiếng dậm chân leo lên phát đàn cũng từ ngồi xếp bằng a những đạo t r ngày đạo người đưa mắt nhìn nhau hữu tâm giúp đi nhưng ở ba tôn nguyên thần chân nhân nhìn chăm chú phía dưới lại là tiến thoái lương an cho dù là nghệ cùng cùng cựu riêng những cái này hai đại độ kiếp chân nhân cũng không dám chân nhân người sao dám không theo vẫn là tiêu phụng cắn răng một cái dậm chân leo lên p h á p đàn cái khác đạo nhân mới sắc mặt khó coi chầm mặc từng cái leo lên p h á p đàn chủ khách thay đổi xu thế đã không phải do bọn hắn không theo đạo hữu ý muốn như nào là mọi người ngồi xuống đầu tiên mở miệng lại là như ý tăng nghe nói cái này vạn pháp triệu khai đại hội vẫn là đại sư chi ý an k ỳ sinh ánh mắt k h ẽ động nhìn về phía tôn này kim thân thành t i ể u lao hòa thượng như lai viện đại n h ậ t như lai kinh hắn cũng có bản thiếu nơi tay đối với môn công pháp này biết được cũng là không ít bởi vậy môn công pháp trí dương trí cương như lai trong viện người làm việc cường n h ậ nhất không thiếu một chút một lời không hợp liền ra tay đánh nhau đại h ò a thượng cái này như ý tăng lại là trong đó quay thay hắn nghiên thiếu thời điểm cũng là kiên cường đến cực điểm gặp chi không thuận một lời không hợp liền là đại uy tiên long một cái như lai ấn đánh ra nhưng từ hắn kiêm tu bàn nhược về sau tâm tính lại có biến hóa lòng trời l ỡ đất nếu không phải như thế hắn cũng không có khả năng cùng tiên y giáo cùng chỗ thanh đô thành mấy chục năm qua lại bình an vô sự không sai như ý tăng nhìn thật sâu một chút an kỳ sinh cái này áo trắng đạo nhân công pháp hắn chưa từng nhìn thấy quan c h i đều là thần bí thậm chí lấy nhãn lực của hắn đều nhìn không ra lúc này cái này áo trắng đạo nhân phải chăng có thương thế mang theo lão nạp vốn muốn cùng tia thiên ý đạo nhân tranh cái cao thấp thắng bại lúc này lại không cần thiết như ý tăng khẽ lắc đầu thần s ắ c bình tĩnh đạo hữu nếu như có ý quốc sư chi vị có thể tự lấy chi không sai thiên cơ đạo nhân cũng khẽ g ậ t đầu biểu thị đồng ý hai tôn cấp bậc nguyên thần đại cao thủ đều tựa hồ không có chút nào dị nghị cái khác rất nhiều chân nhân độ kiếp chân nhân tự nhiên thì càng không có điều gì dị nghị không ít người càng là phụ họa theo đôi biểu thị đồng ý tuyệt đại đa số người tu hành câu chỉ là một cái tiêu g i a o tự tại nguyện ý buộc chặt tại triều đình chỉ là giải rác mà thôi như thế cũng tốt an kỷ sinh tia không hề thấy quái lạ cũng không chối tử tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới gật gật đầu liền nhận người quốc sư này chi vị bầu không khí dừng một chút không ít người trong lòng nhẹ nhàng thở ra chỉ cảm thấy vị này nguyên thần chân nhân cũng là vì quốc sư chi vị mà tới như thế cùng bọn hắn phần lớn người liền không có cái gì xung đột thiên y giao rất nhiều đạo nhân sắc mặt cũng là khó coi nhưng cũng không dám nhiều lời cái khác không có thiên y chân nhân bọn hắn đối mặt bây giờ cái tràng diện này cho dù nghĩ phải làm những gì cũng là lực có chưa đến trong chốc lát vạn pháp đàn trên một mảnh lấy lòng âm thanh bầu không khí nhất thời vui vẻ hòa thuận đương nhiên cũng không ít người ghi nhớ lấy thiên ý giáo bất quá thiên cơ đạo nhân đều không mở miệng bọn hắn tự nhiên cũng không có can thiệp vào suy nghĩ rốt cuộc quốc giáo thay đổi tán k h ố c nhất thiên ý giáo tất nhiên phải đối mặt một trận đến từ vị kia áo trắng nguyên thần chân nhân đại thanh tẩy các vị đạo hữu đều thân phụ kỳ kỹ thần công an mẫu ngược lại là khá là hứng thú không thèm để ý chút nào rất nhiều tâm tư người biến hóa an kỳ sinh bị lệnh ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa pháp đàn phía trên một vị hồng ý lao thái thái Nô liền để an m ỗ hơi có chút mở rộng tầm mắt thanh âm hắn bình tĩnh tựa hồ phát ra từ nội tâm khen ngợi Ừm. một mai. một Nô láo thái đang đau lòng tha hồn trùng bị hao tổn,、lúc、này nghe được an sinh khen ngợi, lập tức trong lòng sướng, thẳng tựa như tiết trời đầu hạ uống một bát nước ô mai. Người người đều thích nghe lời hữu ích, người người đều thích lấy lòng. Nô láo thái tự nhiên cũng không ngoại lệ. Lời này, nếu là người bên ngoài nói đến, nàng có lẽ không chút nào để ý, nhưng ô láo lúc lập lời lấy láo lệ, lời là lẽ thái bát thái hao tha tức thư tựa tiết trời thích thích tự chút hạ hữu ích, đau được đầu đều đều để bị có kỳ ý, nô lao thái nết miệng cười một tiếng đen nhánh trên hàm răng có thể thấy được lít nha lít nhít tha o hồn trùng chiếm cứ nô lao thái có chút cao hứng những người khác lại âm thầm hơi kinh ngạc tha o hồn trùng cố nhiên danh liệt dị trùng bảng tốt một trăm h u n g lệ c h i vật độ kiếp đại chân nhân đều muốn kiếm kỵ lại cũng không nên vào nguyên thần chân nhân mắt mới là thiên cơ lao đạo tay vớt ư sợi dâu tựa hồ nhìn ra cái gì ánh mắt chỗ sâu hiện lên một k i a ý nghĩa khó hiểu quan mang lại không biết cái này tha hồn trùng l ạ như thế nào bồi dưỡng mà ra an kỷ sinh lại hỏi nô lao thái nghe vậy cũng không do dự n h t miệng nói nói nói đến cũng không coi là bao nhiêu phức tạp. vẫn g ô c h là ta ngô n ra rất nhiều tiền bối thấy được cái này tha hồn trùng tiềm lực hơn nghìn năm đến không ngừng tìm tòi bồi dưỡng mới có bây giờ như vậy quy mô trong đó bao nhiêu gian khổ a chính là bây giờ một ngụm vạn người hố hàng năm cũng bất quá sinh ra mấy ngàn mà thôi hợp chi không bằng anh hải ngó nút nhức đầu nếu không phải ta ngô ra hai mươi miệng vạn người hố truyền thừa nhiều năm chỉ sợ lao thân cũng góp không ra cái này một thân thao hồn t r ù n g tới nói nô lao thái thổn thức một tiếng cảm thán tu hành gian nan a di đạo phật như ý tăng lại từ tụng niệm một tiếng vật hiệu nhẹ nhàng lắc đầu lấy người chi tinh hồn huyết phách làm thức ăn lại là làm trái thiên đạo nhân đạo đại sư lời nói lại là kém tồn tại chính là có lý thiên điệu này không phải là người chi thiên điệu mà là vạn linh chi thiên điệu người ăn vật vật vạn vật ăn thì người có gì chỗ không đúng nô lao thái sắc mặt cung kính trong lòng lại xem thường còn nữa nói ta ngô ra ngàn năm qua mặc dù góp nhặt hai mươi miệ vạn người hố nhưng trong đó người lại không phải là chúng ta giết chết mà là tang ô già s ê u tập thiên hạ đột tử người thi thể mà thành với thiên đạo mà nói không tổn hao gì tại nhân đạo mà nói không thẹn chỉ sợ không phải a tiêu p h ụ n nhịn không được cười lạnh một tiếng cái này tha o hồn trùng chỗ ăn chi huyết hồn tất yếu đột tử người lại mang theo hung sát chi khí đến mức ngưng i lô da người không cách nào xuất thủ chỉ có thể âm thầm dẫn đạo người khác xuất thủ hầu nôn là ngữ lô lão thái đục ngầu ánh mắt một chút t r ừ n g lớn h ử lạnh một tiếng một đầu tang ra lão cậu dám nói xấu tang lô già thanh danh ha ha, ha. tiêu p h ụ n cười to cười nước mắt đều đi ra chỉ điểm lấy bốn phía nói an đạo trưởng người bốn phía những người này làm ác cũng không so ta thiên ý giáo ít hơn nhiều y ta ngươi như d i ệ n ta thiên ý giáo sau khi cũng là không ngại xuất thủ đem bọn hắn tất cả đều rết sạch sành sành a ở đây tất cả mọi người bao quát thiên cơ lao đạo tại bên trong đều không có tiêu phụng hiểu rõ hơn an kỳ sinh lương đan các loại cựu châu công việc hắn một đường tới hàng yêu trừ ma bình định yêu phân sự tỉnh hắn biết được vô cùng rõ ràng biết chắc hiểu hắn sở dĩ cùng thiên ý giáo kết thù kết toán cũng là bởi vì là kia lão hoàng đế luyện chế với đan một chết nô láo thái trong lòng giận dữ trên thân liền có phong minh âm thanh vang lên hình như có vô số tha o hồn trùng muốn bay lên tốt một cái đôi thiên đạo không t ổ n hao gì tại nhân đạo không thẹn an k ỳ sinh gật gật đầu hình như có đồng cảm đồng dạng thở dài nói rất hay cực kỳ tốt